trong ư Trước Đặng Điêu Đặng Điêu Trừ Trừ t r Ma. Ma. hộp chỉ có một dạng đồ vật là một cái ngọc giản ngay tại chu thái hoàn toàn đẩy ra hộp một khắc này ngọc giản đột nhiên tỏa ra ánh sáng quan g mang tạo thành một đạo trước đó bích họa bên trên đạo bào h ư ảnh cũng chính là vị cường giản này khi còn sống lưu lại hình ảnh đầu tiên là thở dài một tiếng ngay sau đó là cùng hiện tại phát âm có chút khác biệt thanh âm chuyên r a rốt cuộc có người đến n ữ liệu cùng phát âm có như vậy một chút khác nhau nhưng cũng may lý thừa trạch cùng vương tố, tố vẫn như cũng h e hiệu được đại bộ phật điểm còn lại có thể tại bọn hắn trong đầu tự động nam bộ cũng không biết t r ô i qua bao lâu cái hộp này ta lưu lại chút thủ đoạn chỉ có nhân tộc huyết mạch lại chưa từng mở ra quan tài người mở ra mới vô sự lý thừa trạch cùng vương tố tố n h ì nhau n hiển nhiên không ngờ đến còn có loại thủ đoạn này bất quá bọn hắn hiện tại không có thời gian thảo luận an tâm nghe vị cường giản này đang nói cái gì mới là chuyện khẩn yếu áo bào trắng hư ảnh vớt cằm nói còn có người có thể đến cái này bên trong đại khái liền người đại biểu tộc vẫn như c ũ còn bảo lưu lấy truyền thừa ta thật cao hứng ta không biết các ngươi thời gian qua đi bao lâu mới đi đến cái này bên trong liền không nói thời gian phía ngoài quan tài khóa lại chính là bị ta chém giết ma thần huyết duệ thân thể bọn hắn đồng thời nhớ tới cái kia đạo đầu dài cựu sừng xoắn ốc song giác man tộc thân ảnh có lẽ có khả năng chính là hắn cũng không thể nói chém giết hắn không chết thứ chi cùng đầu lâu chạy lượng tin tức có chút lớn để lý thừa c h ạ c h cùng vương t ố tố đầu hoàn toàn đứng máy bởi vì v ấ n đạo tam cảnh bị người chặt xuống đầu lâu như thường sẽ chết mặc dù hiện có tại thế man tộc sinh mệnh lực so nhân tộc mạnh hơn nhưng chặt xuống đầu lâu đồng dạng sẽ chết hiện nay vị này đã từng nhân tộc trí cường giả lại cùng bọn hắn nói thứ chi cùng đầu lâu chạy chạy lý thừa trạch không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình bây giờ ma thần chính là thiên sinh địa dưỡng sinh ra có được thần ma chi lực ma thần tuyệt tích cũng không phải là nhân tộc cùng yêu tộc gây nên nguyên nhân cụ thể không biết tại chúng ta thời đại cũng chỉ lưu lại thượng cổ đại kiếp bốn chữ thượng cổ đại kiếp ba vương tố tố cùng lý thừa trạch hai mặt n h ì nhau n không hiểu ra sao từ đối phương nghi hoặc ánh mắt bên trong hai người rất nhanh xác định đều chưa nghe nói qua áo bào trắng hư ảnh trên mặt xuất hiện phẫn hận tri sắc ma thần tuyệt tích về sau ma thần huyết duệ vẫn tại thần châu đại địa tứ ngược lấy tàn sát giết hại nhân tộc trong đó ma thần huyết duệ trí cường giả kế thừa ma thần đại bộ phận phân thần thông có thể xưng bất tử bất diệt mà loại này ma thần huyết duệ đã biết có hai tôn ma thần huyết duệ từng bước ép sát yêu tộc cũng nhìn chằm chằm vì tự vệ nhân tộc yêu tộc cùng ma thần huyết duệ chiến đấu khai hỏa lý thừa trạch cùng vương tố tố đã có thể xác định vị cường giả này vị trí niên đại trí ít một mươi năm trước trong miệng hắn nói tới chiến đấu khai hỏa đại khái chính là một mươi năm trước nhân tộc yêu tộc cùng ma thần huyết duệ kinh tế đại chiến nhân tộc cuối cùng đem nó ghi chép vì trừ ma đáng yêu đã có chém giết ma thần huyết duệ cùng yêu tộc chi ý cũng là lấy lúc ấy hai vị trí cường giả vũ khí mệnh, Thật võ đ á nhưng hiển nhiên không phải cái dạng này bởi vì vị cường giả này cũng nói cái này hai tôn ma thần huyết duệ là bất tử bất diệt cùng lúc đó nặng nề huyết xích sắt lắc lư âm thanh từ lý thừa trạch phía sau bọn hắn văng lên lắc lư âm thanh càng ngày càng mãnh liệt thậm chí ẩn ẩn kéo theo lấy tòa này khổng lồ địa cung vận chuyển thiên tử vọng khí thuật lý thừa trạch không khỏi mồ hôi mao đứng thẳng thấy lạnh cả người từ sau x ư ơ n g sống bay thẳng đỉnh đầu lý thừa trạch thấp giọng nói tuyệt đối là bên ngoài chiếc kia bị khóa lấy quan tài hắn sẽ từ nội tâm cảm giác được nguy hiểm đại biểu cho tôn kia ma thần huyết r u ệ thân thể tuyệt đối mang theo s á c ý đồng thời thực lực vượt xa lý thừa trạch đủ để hình thành nghiền ép chi thế chi họa có chút mở to hai mắt cái chán treo mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ầ u toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi đốt n ẹ p khoác lên trên trôi kiếm tay có chút lay động chu thái cũng giống như thế hung hăng cắn răng hàm bưng lấy kim vương tố tố cố nén trong nội tâm ý sợ hãi máy móc thức cứng đờ quay đầu nhìn thoáng qua mỗi chữ mỗi câu c h ậ m dai nói không có tránh ra khỏi áo bào trắng cường giả lắc đầu chớ quái dày chỉ có thân thể ngươi không có khả năng tránh thoát ngay sau đó áo bào trắng cường giả hai ngón khép lại dựng thẳng lên kiếm chỉ lên b a n g thanh đồng vương tọa sau tám thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ phá không m à đi hóa thành lưu quang bay ra đại điện mặc dù vượt qua một mươi năm thời gian nhưng những n à y trường kiếm vẫn như cũ sắc bén hiện ra thu hút tâm thần người ta hàn quang tám thanh trường kiếm xuyên thấu qua xiềng xích đâm vào quan tài phía trên xích sắt lắc lư thanh â m chậm rãi đình chỉ vương tố tố thở dài một hơi nàng vừa rồi cảm giác cả người rơi vào hầm băng huyết dịch khắp người đều bị động lại ở đồng dạng lý thừa trạch thấp giọng nói siêu việt một mươi năm đối thoại vị cường giả này đại khái đoán được nghe tới thanh kiếm kia danh tự bộ kia thân thể sẽ mánh liệt dãy ruột vương tố tố vớt cằm nói kia tám thanh trường kiếm mỗi một trôi ít nhất đều là cựu truyền thần minh đây là phỏng đoán cẩn thận vương tố tố thậm chí cảm thấy phải là vượt qua cựu truyền tuyệt thế thần minh dù sao người này trước mặt thật không đơn giản vương tố tố cùng lý thừa trạch thông qua thật vo đ biết vị này nhân tộc cường giả chính là thân phận như thế nào mười nghìn năm trước siêu cấp tông môn thật võ giáo trưởng giáo tiên tôn thật võ tiên tôn tấm kính bụi hắn là thật sự vượt qua vấn đạo tam cảnh phi thăng siêu thoát tiên nhân nhưng hắn cụ thể ra sao cảnh giới đã không người biết được về phần thật võ giáo tại trừ ma đã n g y ê u một trận chiến sau cấp tốc biến mất trong tầm mắt của mọi người mà thật võ giáo đệ tử truyền thuyết chi nhánh thành rất nhiều đạo môn nhưng cuối cùng có thể truyền thừa đến nay cứ như vậy mới chi thủ một cánh cửa vừa lúc là trong đó một trong về phần có phải là vậy liền không rõ ràng bởi vì tất cả đạo môn đều lấy nhà mình truyền thừa từ thật võ giáo làm vinh coi như không phải cũng muốn cứng rắn tiếp cái chủng loại kia tại cùng hoàn chiến đấu bên trong ta mặc dù đem hết toàn lực giết hắn nhưng cũng trả giá to lớn đại giới thân chịu trọng thương thật võ đáng yêu kiếm cũng bị chia ra làm chín vương tố tố cùng lý thừa c h ạ c h gật gật đầu trong miệng hắn hoàn đại khái chính là vị kia ma thần huyết duệ danh tự tiếp xuống chính là ta muốn tới ở đây ngươi nhân tộc hậu bối chuyện cần làm đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi làm không công chương một t h ậ t võ đáng yêu kiếm chương một thật võ đáng yêu kiếm đã thật võ đáng yêu kiếm bị chia ra làm chín nói cách k h á c kỳ thật chuyển n g ô n vũ khí vỡ vụn cũng không phải hoàn toàn không thể tin dựa theo thật võ đáng yêu kiếm tại cái này bên trong phòng đoán kim cương hàng ma s ử tại một địa phương khác chấn áp một vị k h á c ma thần huyết r u ệ cũng không phải là không thể được thật võ tiên tôn hư ảnh c h ậ m giai nói cùng hoàn một trận chiến làm ta bản thân bị trọng thương ta tự biết ngày giờ không nhiều n g h e tới cái này bên trong lý thừa trạch cùng vương tố tố đều có loại không h i ể u bị thương nếu có thể đột phá vấn đạo tam cảnh cuối cùng một cảnh cũng chính là hợp đạo cảnh phía trên võ giả số tuổi thọ vượt qua hai nghìn g ầ n m 0 0 0 ư năm trong lịch sử hay là có mấy cái như vậy ngút trời kỳ tài đột phá hợp đạo cảnh chỉ là gần b 0 0 năm qua đã không một người đột phá hợp đạo cảnh đương thời người mạnh nhất là hợp đạo cảnh về phần là mấy tầng trời lý thừa trạch cùng vương tố tố cũng không biết hơn 10.000 t r ư ớ c người mạnh nhất một trong đương nhiên không có khả năng chỉ là vừa mới đột phá hợp đạo cảnh cảnh giới của hắn không người biết được nói cách khác thật võ tiên tôn lúc đầu có thể sống cực kỳ lâu tuyệt đối không chỉ 2.000 n ă m nhưng hắn vì nhân tộc lựa chọn cùng hoàn một trận chiến vì phòng ngừa hoàn tứ chi cùng đầu lâu tìm tới thân thể lại lần nữa phục sinh thế là ta đem chọn cái đại điện chuyển di đồng thời làm ta mộ thất an nghỉ tại đây cả tòa đại điện chuyển di nói cách khác thật võ giáo tòa đại điện này nguyên bản cũng không tại cái này bên trong câu nói này còn chuyển ra khác nhất trọng tin tức hoàng tứ c h i cùng thân thể khả năng tiềm ẩn tại trung châu bốn vực khắp nơi đang tìm kiếm mình thân thể lời nói liền giao phó đến cái này bên trong kế tiếp là ngươi chuyện cần làm có thể đi tới ta cái này bên trong nói rõ ngươi có thực lực lại không tham lam ngươi ta cũng hữu duyên trái phải hai cái trong hộp đặt vào ta sở tu hành pháp môn một là thật võ giáo chuyển giáo quan tư pháp hai là lấy khí ngự khí chi thuật tu hành chân vương ũ quan t tố tố lắc ấ y khí k h ngự đầu yên tâm đi ta đối cái này không hứng thú ta từ tiểu tu hành vương không ra truyền thừa xuống nội công tâm pháp không thích hợp đội luyện đạo gia pháp tựa nếu là mười năm trước đó nàng vừa mới tấn thăng ngoại cương cảnh lúc ấy nhìn thấy chân vũ quan tường pháp khẳng định không chút do dự trực tiếp liền đổi luyện nhưng nàng hiện tại cũng thiên nhân hợp nhất cảnh đội tu đạo môn công pháp cũng quá muộn mà lại hiện có tại thế công pháp chẳng lẽ liền thật so sánh với mười nghìn năm trước công pháp phải kém sao cũng không thấy chỉ là bởi vì trận kia kinh thế đại chiến sau chẳng biết tại sao võ giả tu hành càng ngày càng khó lấy đột phá thàng đến gần bốn năm thậm chí đều kẹt tại hợp đạo cảnh không có cách nào đột phá giới nhất trọng cảnh giới điểm này coi như nàng thật đội tu chân vũ quan tường pháp cũng giống như vậy lý thừa trạch giơ ngón tay cái lên vương nữ hiệp khí quyền vương tố tố bất đắc dĩ nhất miệng cũng lời ốn nắn lý thừa trạch xưng hô về phần cái này t r â n vũ quan t ư ở n g pháp môn công pháp này lý thừa trạch cùng vương tố tố đồng đều chưa từng nghe thấy các gia đạo cửa sở tu hành nội công có danh tiếng bọn họ cũng đều biết dù sao đều leo qua hiên vũ lâu tiềm long bảng giống đương thời cánh cửa thứ nhất thủ một cánh cửa c h â n phái công pháp chính là bao nguyên thủ một công về phần một loại khác pháp môn thật võ tiên tôn nói đúng lấy khí ngự khí chi thuật hiện nay truyền lưu thế gian chỉ có ngự kiếm chi thuật tuy nói cái này ngự kiếm chi thuật cũng không hiếm thấy chỉ có thể nói có tinh diệu có tương đối đơn giản vương tố tố đột nhiên nói, cái này lấy khí ngự khí chi thuật ta ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú ngươi về sau cho ta một phần yên tâm tuyệt không chuyển cho người ngoài lý thừa trạch biểu lộ có chút c ổ q u á i ngươi làm thương cho nàng ngược lại là không có cái gì lúc này lý thừa trạch đột nhiên nhớ tới nàng trước đó tựa hồ liền điều khiển quá g i ả i thương vương tố tố vớt cầm nói không sai ta đó là dùng ngự kiếm chi thuật cưỡng ép sử dụng nhưng rất t h ô t hiển nàng từ nhỏ vẫn chưa tu hành ngự kiếm chi thuật chỉ là ra du lịch về sau cảm thấy thú vị liền tu hành một chút thật võ tiên tôn tiếp tục nói ta đem hai loại pháp môn lưu tại cái này bên trong là nếu quả thật võ giáo không tồn tại ở thế gian nếu có một ngày có thể có nhân tộc đến cái này bên trong như vậy thật võ giáo cũng có thể lại thấy ánh mặt trời trong tay của ta chín kiếm một trong thật võ đang yêu kiếm ngươi có thể lấy đi còn lại tám thanh kiếm muốn lưu tại cái này bên trong giúp ta kế tiếp theo chấn áp hoàn thân thể nếu là một ngày kia ngươi có thể hủy đi h o à n đảo tàu đầu lâu cùng tứ chi như vậy mở lại tòa đại điện này tới lấy đi mặt khác tám thanh kiếm cũng có thể nhưng là thật võ tiên tôn ngữ khí dừng lại biểu lộ trở nên nghiêm túc như đón lấy trong tay của ta kiếm liền muốn làm người tộc trạm yêu trừ ma thật võ tiên tôn ngữ khí lại trở nên có chút giống là hiền hòa trưởng bối tại ân cần dạy bảo ngươi cũng có thể lựa chọn không tiếp nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi gặp được nhân tộc bị yêu tộc cùng ma thần huyết duệ giết hại thời điểm có thể hết sức đứng ra vô luận ngươi có cầm hay không thật võ đang yêu kiếm cầm lấy còn lại hai cái hộ liền có thể từ phía sau của ta trực tiếp rời đi nói đến thế thôi vấn đề này căn bản cũng không cần cân nhắc bản thân hắn liền chán ghét ma tộc lo lắng nhiều một g i â y tính lý thừa trạch thua thật võ tiên tôn nói tới sự tỉnh cho dù là không cầm kiếm lý thừa trạch cũng dự định làm lý thừa trạch nhìn xem vương tố tố cùng chi họa vớ ta đi lấy bưng lấy hộp chu thái cho lý thừa trạch nhường được ra tại chống thật võ đáng yêu kiếm thật võ tiên tôn năm bước khoảng cách lý thừa trạch trước chắp tay thở d à i vái chào đến cùng lại thở d à i ba bái lý thừa trạch hôm nay ở đây lập thệ một ngày kia định đem ma thần huyết duệ trừ sạch làm trái này thể thiên nhân trung lục chi nói xong lý thừa trạch tiến lên từ thật võ tiên tôn trong tay tiếp nhận thật võ đáng yêu kiếm thật võ đáng yêu kiếm trên trôi kiếm điêu khắc hoa văn nhìn xem rất là thần dị trôi kiếm cầm giống như n g ọ c ngay tại lý thừa trạch nắm chặt trôi kiếm một khắc này một cỗ phong phú lực lượng theo lý thừa tr vương tô tố chu thái cùng c h i họa nhìn xem lý thừa trạch trên đỉnh tam hoa từ sọ đỉnh dâng lên ngầm nụ muốn thả trên đỉnh tam hoa sơ khai nở rộ khô héo lại lần nữa nở rộ như thế vòng đi vòng lại lý thừa trạch tu vi cũng từ tam hoa tụ đỉnh đại thành cấp tốc đến đỉnh phong lại đến đại thành c h ú t thành cựu bọn hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái bọn họ cũng đều biết lý thừa trạch tu luyện chính là đại bàn nghết bàn công mà đại bàn nghết bàn công bản thân liền là muốn mỗi một cảnh giới bên trong kinh lịch loại này giai đoạn thẳng đến lý thừa trạch tu vi bị củng cố tại tam hoa tụ đỉnh cảnh đỉnh phong trên đỉnh tam hoa lại lần nữa trở lại t h ấ hải từ từ mở mắt lý thừa trạch k h ẽ n h ả một ngụm c h ọ c khí hắn lúc đầu có thể mượn cơ hội này xung kích ngũ khí chiều nguyên cảnh nhưng hắn lựa chọn đem c ố này chân khí dùng để đặt nền móng chỉ là ngắn ngủi như thế một máy mắt có thể nói lý thừa trạch tỉnh rất lớn công phu đối với người bình thường mà nói khả năng này chính là mười năm thậm chí càng dài mài nước công phu lý thừa trạch đem mặt khác hai cái hộp thu nhập chữ vật giới chỉ rời đi về sau lại mở ra hộp đi thôi cùng lúc đó cả tòa địa cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư lý thừa trạch đem thật võ đáng yêu kiếm cùng ba cái kim loại bí hạp thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong thật võ tiên tôn thanh đồng cái về sau đầu tiên là một đầu đ è n nhánh vô cùng mảnh k h ẽ nhỏ chận một cái cự hình cửa đồng lớn chậm dài hướng về sau mở ra phía sau cửa đột nhiên sáng lên mấy đạo ánh lửa chỉ dẫn lấy phương hướng đi thôi lý thừa trạch cái thứ nhất vòng qua thanh đồng vương tọa đi ra đại môn vương t ố tố, tố chu thái cùng chi họa theo sát sau lưng hắn ngay tại lý thừa trạch bọn hắn rời đi đại điện về sau một tiếng du dương vô cùng tiếng trung vang lên để bọn hắn không tự giác địa quay đầu nhìn thoáng qua thanh cương thạch khe hở bên trong đột nhiên bắt đầu bước lên một cỗ n h ạ t màu trắng sương mù cấp tốc vây quanh cả gian đại điện phía sau cảnh tượng bọn hắn đã không nhìn thấy cửa đồng lớn chậm dài khép lại n á y mắt biến mất trong bóng đêm mà lại là cửa đồng lớn đều biến mất lý thừa trạch thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì khe hở bước nhanh đi rất dài một đoạn hành lang thẳng đến vương tố tố dùng trường thương đâm xuyên một khối giống như núi nhỏ cự thạch cương manh cương khi đem cự thạch chân vỡ trước mắt b ỗ n nhiên sáng sủa chỉ là thời gian đã là vào đêm bốn người liên tiếp từ thông đạo chu gia lý thừa trạch quan sát một chân đột nhiên chuyển đến tr vương tố tố hét lớn một tiếng chạy ba vương tố tố ra lệnh một tiếng bốn người cơ hồ là toàn lực tại chạy cũng không quay đầu lại một mực chạy vọt về phía trước chạy chấn động kịch liệt đại sơn là rất khó chạy nhất là ngươi còn tại tốc độ cao nhất hướng xuống chạy cho dù sẽ khinh công cũng sẽ lực có thua sương mù bắt đầu tiêu tán vương tố tố rốt cục có thể ngự không phi hành chứ có thể bay vương tố tố ba người khác cơ hồ là lộn nhào địa một bên xuống núi hướng phía nơi xa chạy vội vương tố, tố thỉnh thoảng hỗ trợ đỡ dậy ngã xuống ba người thẳng đến cảm giác dưới chân đã không còn chấn động kịch liệt thời điểm bốn người mới dừng lại quay đầu nhìn lại chu vũ thạch sơn chủ phong vẫn t ạ i chấn động kịch liệt bị đánh nước ra đến tảng đá lớn từ trên đỉnh núi lan xuống số lớn số lớn bùn đất cùng đá vụn như là thác nước từ chỗ cao rơi xuống trải qua một đoạn như vậy thời gian chấn động chu vũ thạch sơn chủ phong ở vào tùy thời sụp đổ biên giới không bao lâu một trận kịch liệt phải như trời đất sụp đổ chấn động về sau chu vũ thạch sơn sập t h ư ợ n h ư là trung công giận mà sở không chu toàn c h i sơn nguyên bản cao vút trong mây chu vũ thạch sơn cứ như vậy thấp to lớn một đoạn lúc đầu độ cao so với mặt biển rất cao chu vũ thạch sơn chủ phong hiện tại biến thành chiếm diện tích rộng cũng may là phụ cận đều là núi mà lại núi này lại là thuộc về t r ư ơ n g g i a chân núi cũng không có thôn xóm ngắn ngủi không đến một ngày thời gian dường như đã có mấy lời chu vũ thạch sơn sở dĩ sẽ sập lý thừa trạch suy đoán đại khái là bởi vì khổng lồ bên dưới cung điện dưới lòng đất c h ỉ m a n g tới phản ứng dây chuyền lý thừa trạch tương lai nếu như muốn đ à o ra tòa này địa cung sợ là muốn phi không ít công phu nhưng nên đ à o hay là phải đ à o dù sao còn có tám thanh kiếm chờ đợi hắn tới l ấ y hợp thành chân chính thật võ đáng yêu kiếm đâu bất quá không có thời gian cho lý thừa trạch kích động hoặc là cảm khái hắn chú ý tới bao phụ chu vũ thạch sơn động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả tiến đến tham gia náo nhiệt vương tố tố hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này thấp giọng nói chúng ta bây giờ rời đi mặc dù nàng không sợ người khác tới tranh đoạt nhưng nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện lý thừa trạch vớt c ằ m nói đi lý thừa trạch bọn hắn là từ chu vũ thạch sơn mạch chủ phong khác một bên ra một mực hướng phía đông bắc phương hướng trước tiến vào thẳng đến ra chu vũ thạch sơn mạch phía đông bắc càng xa xôi một chỗ sơn cốc bờ suối chạy nổi xuống chỗ này sơn cốc tại thiên dung vương triều phong thủy đồ bên trên không có danh tự chỉ có rất nhỏ một cái điểm chu thái cảnh giác chú ý bốn phía mà c h i họa đang nấu lấy canh thịt vương tố tố cùng lý thừa trạch thì là khoanh chân ngồi đối diện nhau giữa hai người bày biện hai cái kim loại bí hạc lý thừa trạch trước dùng thiên tử vọng khí thuật che đậy chỗ này tiểu sơn cốc phụ cận khí cơ ngay sau đó cầm lấy hắc kim sắc kim loại bí hạc vậy ta mở ra vương tố tố không nói gì chỉ là gật gật đầu không có lý thừa trạch tưởng tượng cái gì dị bảo xuất thế kinh thế hai tục đập tĩnh bí trong hộp lặng lặng địa nằm một quyển sách cùng một viên ngọc giản mai ngọc giản này thật võ tiên tôn giao phó cho như thế nào sử dụng nhưng là cho dù hắn không nói rõ lý thừa trạch cùng vương tố tố cũng biết, Loại ngọc v à y phần cách dùng liền rất đơn giản người sử dụng lấy thần trí của mình trốn vào truyền công trong ngọc giản mà ngọc giản bên trong lần chứa công pháp sẽ lấy thể hồ quán đỉnh phương thức quán thâu tiến vào người sử dụng trong đầu đây là lý thừa trạch lần thứ nhất sử dụng truyền công ngọc giản là thật là hoàn toàn mới thể nghiệm t hồ ể h quán đỉnh thời gian so lý thừa trạch tưởng tượng được phải nhanh nhiều lắm vẹn vẹn một nháy mắt công phu hải lượng tin tức nháy mắt xông vào lý thừa trạch não hải hắn biết đại khái vì sao cần ngự khí ngũ trọng cảnh tu vi mới có thể sử dụng cho dù là luyện khí cảnh v õ giả cũng có thể một nháy mắt bị những tin tức này đem đầu h ó c hướng ngốc một đạo tiếng chung tại lý thừa trạch trong đầu vang lên du dương v ô song đinh t h á i nhất góc đại đạo không xa chân ngã có chủ tâm tự nhiên thành võ ba bức màu vàng nhạt cổ pháp bức tranh ở trong mắt lý thừa trầm trầm triển khai một bức vì nhật nguyện tinh thần một bức vì thiên địa sông núi có cây trùng cá chim thú một bức làm người không phải là một người mà là cùng loại thanh minh thượng hà đồ ghi chép thời đại thượng cổ tiên dân sinh hoạt chân thực khắc họa cái này ba bức bức tranh có tứ tượng biến hóa có vô cùng chi diệu trong đó chất chứa vô tận chi lực đều là dùng để phụ trợ tu hành lý thừa trạch ngay sau đó sử dụng viên thứ nhì truyền công ngọc g i ả n lấy khí ngự khí chi thuật lại có thể lấy khí ngự khí khí thấu ngốc trời n ó một lấy chân khí bản thân k h ô n g chế binh khí tu hành trí cao sâu cảnh giới thời điểm vừa ý khống lơi lao trước mắt giết địch tại ngoài một mươi d m hai lấy khí ngự binh khí phi hành người đứng ở binh khí phía trên 10,000 g không g i ả m chỉ ở trong nháy mắt loại này ngự khí chi thuật tổng cộng có chín loại trong đó tám loại có thể dùng để công kích cuối cùng một loại là ngự kiếm phi hành thậm chí ngự kiếm phi hành lấy ra đụng người cũng là có thể thật muốn tính như vậy liền có thể tính làm chín loại lấy nổi danh nhất ngự kiếm vì đại biểu như là hội tụ cơ ư n g khí thành một thanh cự kiếm vạn kiếm quy tông huyên hóa vô số phi kiếm vạn kiếm tề phát lấy thân hoa kiếm nhân kiếm hợp nhất nhiều kiếm tổ hợp kiếm trận kiếm khí lĩnh vực đều bao dung ở bên trong đây tuyệt đối là thế gian tinh diệu nhất ngự khí chi thuật không có một trong những này đều tại lý thừa trạch trong dự liệu làm hắn không nghĩ tới chính là cái này lấy khí ngự khí chi thuật còn có thể trái lại điều khiển kiếm mang ý tứ chính là kiếm mang mặc dù xuyên thấu qua binh khí mà ra nhưng lý thừa trạch vẫn như cũ có thể điều khiển bị chém ra kiếm khí kiếm mang kiếm ý tu hành trí cao sâu chỗ lấy ý đi kiếm điều khiển tự thân kiếm khí lấy một thí dụ chính là lý thừa trạch chém ra một đạo kiếm mang đạo này trực tiếp chém ra đi kiếm mang có thể thụ lý thừa trạch điều khiển tại trong sơn đạo ngọc mười tám cánh ngọc nếu là kỹ thuật thỏa đáng còn có thể thoát nước mương mẹ cua chương một trăm mười tám mục đích tới nơi này chương một phải biết bất luận là đào cương kiếm mang hay là bất luận cái gì chân khí hóa cương t ấ u binh khí mà ra sau đều là đi thẳng về thẳng hoặc là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng hoặc là chính là dứt khoát nhận sợ chạy về phần tránh không khỏi nhà vậy liền một con đường chết điều khiển trường kiếm ngự kiếm thuật rất nhiều nhưng lý thừa trạch chưa từng nghe nghe còn có có thể điều khiển cương khí nói ngắn gọn thật võ tiên tôn không cho đặt tên cái này lấy khí ngự khí chi thuật rất lợi hại lý thừa trạch không quá sẽ đặt tên bởi vậy đơn giản thu bạo địa quyết định đem nó sưng là thật võ ngự kiếm thuật dù sao thật võ tiên tôn đều nói qua c không không không tiếp n theo là cần mỗi ngày cần lấy tinh huyết dưỡng kiếm dưỡng đủ chín mươi chín tám mươi mốt ngày thấp nhất tám mươi mốt ngày tối cao vô thượng hạn chỉ cần sống được đủ lâu chính là dưỡng kiếm hai nghìn năm đều có thể bất quá còn tốt lý thừa trạch hiện tại có thất truyền tài vân kiếm cựu chuyển bên trên đến gần vô hạn tuyệt thế thần binh thật vó đáng yêu kiếm vốn là tuyệt thế thần binh thật võ đáng yêu kiếm hóa thành một thanh cựu chuyển bên trên cùng tám trôi cựu chuyển dưới trường kiếm một đem cựu chuyển thần binh có thể trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu mà chu vũ thạch sơn dưới liền có chín trôi chỉ b ấ t quá bây giờ thành tám trôi nhưng cái này tám thanh kiếm một đoạn thời gian rất dài bên trong là không thể nào lấy ra cho nên lý thừa trạch trong tay thật võ đáng yêu kiếm tạm thời muốn t r ư ớ c g i ấ u đi lấy hắn tu vi hiện tại còn tại trên giang hồ du lịch là không thích hợp đem thật võ đáng yêu kiếm lấy ra lắc lư thất phu vô tội mang ọ c có tội hắn hiện tại không gánh nổi thật võ đáng yêu kiếm càng quan trọng chính là thật v õ đáng yêu kiếm ý nghĩa phi phạm nó trình độ nhất định đại biểu thật v õ giáo chính thống truyền thừa thật v õ đáng yêu kiếm tại trên tay lý thừa trạch chứ dùng để đánh nhau còn có càng nhiều ý nghĩa lý thừa trạch từ trạng thái nhập định ngồi tỉnh lại vương tố tố vẫn như cũng ngồi đối diện với hắn trong tay trường thương tùy ý địa để dưới đất hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng vương tố tố dù sao nàng nếu làm mất cướp tại trước đó có vô số lần cơ hội ta hiện tại sao chép một phần cho ngươi vương tố, tố lắc đầu không cần n g u y ê niệm một lần cho ta nghe là được cũng được đối với bọn hắn đến nói chỉ cần nghiêm túc đi nhớ liền tương đương với đã gặp qua là không q u ê n được lý thừa trạch một chữ không ngừng đem thật võ ngự kiếm thuật cho vương tố tố lặp lại một lần trong đó nghe khả năng có dị nghị bộ điểm hắn trên mặt đất đem nó viết ra giải thích một lần vương tố tố trong đầu qua một lần vớt c ầ m nói được rồi nàng lại bổ sung thật võ đang yêu kiếm tại ngươi chưa thiên nhân hợp nhất cảnh trước đó đ ừ n g dùng chuyện này ta sẽ hoàn toàn xem như không biết mặt khác tám thanh kiếm dù sao kêu bên trong chấn áp hoàn thân thể ta đồng dạng sẽ bảo thủ bí mật dù sao cựu truyền thần binh dụ hoặc quá lớn rất khó cam đoan có người không động tâm v ề p h ầ n lý thừa trạch lời nói căn bản là không cần đến vương tố tố lo lắng lý thừa trạch mới là muốn đem nhất mặt khác tám thanh kiếm nắm bắt tới tay bên trên người cho dù chết đoán chừng đều sẽ bảo thủ bí mật nếu như lý thừa trạch có thể đi lấy kiếm kia tốt hơn rồi kia đại biểu lý thừa trạch có đầy đủ thực lực đi giết ma thần huyết duệ c h i họa cùng chu thái như thế một đường tùy hành vương tố tố có thể nhìn ra được hai người lấy lý thừa trạch như thiên lôi sai đâu đánh đó không cần lo lắng vương tố, tố vỗ tay một cái nhặt lên mình trường thương đứng lên mặc dù không có thể cứu ra những người kia chỉ ít chu vũ thạch sơn mê vụ phá giải t u t ta cũng nên đi người, người không sai hy vọng lần sau gặp mặt chúng ta vẫn là bằng hữu sơn thủy có gặp lại chúng ta sau này còn gặp lại chỉ bất qua nàng lại bị lý thừa trạch ngăn lại vương nữ hiệp hơi trở vương tố tố hai con mắt hiếp lại lại thế nào rồi người không tin ta cũng không phải lý thừa trạch lắc đầu ta đoán ngươi đi tới thiên dung vương triều hẳn là không chỉ là vì chu vũ thạch sơn mê vụ hoặc là nguyên bản cũng không phải là vì chu vũ thạch sơn đến ngươi vốn nên nên là vì thiên dung vương triều vĩnh chấn sơn hà lệnh mà tới vương tố, tố vẫn chưa phản bác chỉ là hỏi nói một chút vì cái gì hiện nay t chu vũ thạch sơn khốn cục đã giải ngươi tiếp xuống động tính dĩ nhiên chính là muốn đi tìm kiếm vĩnh chấn sơn hà lệnh bất luận là đem nó giữ tại trong tay mình hay là đưa về thiên dung vương triều đều có thể đại đại làm dịu trước mắt thiên dung vương triều cái này loạt cục đây là ngươi ý nghĩ nhưng ta muốn nói người sai vương tố tố lần nữa ngồi xuống c a o mày nói cái k i a bên trong sai rồi lý thừa trạch đạo lý rõ ràng địa phân tích thiên dung bây giờ l o ạ n cục không phải một cái vĩnh chấn sơn hà lệnh trở về đế thất có thể giải thiên dung vấn đề ở chỗ trung ương yếu mà địa phương mạnh tám châu ngao nghe muốn động nhất là yến châu quá mạnh ta như thế nói với ngươi đi hiện tại khắp nơi tại tranh đoạt vĩnh chấn sơn hà lệnh cực lớn có thể là giả hắn cũng không có đem lời hoàn toàn nói ra có mấy lời cần chính vương tố tố n ộ vương tố tố mày nhữ lại phải càng à y càng gấp xoa cầm thì thầm giả giống như là nghĩ đến cái gì vương tố, tố đột nhiên kích động vỗ đùi người ý tứ nói cái này giả vĩnh chấn sơn hà lệnh là thiên dung hoàng thất vứt ra mùi câu mục đích đúng là vì để cho tám châu tự giết lẫn nhau lý thừa trạch vỗ tay phát ra tiếng bỉn gỗ hoàn toàn chính xác mặc dù không biết bỉn gỗ là cái gì quả nhưng vương tố tố nghe hiểu phía sau chính xác mà lại nàng không thể không nói lý thừa trạch phỏng đoán rất có đạo lý phải biết vĩnh chấn sơn hà lệnh cho tới nay chỗ sâu hoàng thất mà lại khẳng định có chuyên môn thủ hộ cái này vĩnh chấn sơn hà lệnh như thế một nhóm người vĩnh chấn sơn hà lệnh là khai quốc ngọc tỷ hơn nữa còn là từ luyện khí đại sư dùng thiên ngoại vẫn ngọc chế tạo bản thân liền là trấn cái này liền giống nàng vương ra công pháp các bảo khố cùng đại cản vương t r i ề u vấn đình c á t nhất định có số lớn lực lượng đến bảo hộ dưới loại tình huống này vì sao lại đột nhiên ném đây trải qua lý thừa trạch kiểu nói này nàng cũng phát hiện thiên dung hoàng thất cũng không làm gì gấp lý thừa trạch nhìn xem vương tố tố chậm dãi nói ta tạm thời không có ý định muốn cái này v ĩ n h chấn sơn hạ lệnh nhưng là cũng muốn đi nhìn xem kết quả như thế nào chúng ta mục đích nhất trí vương tố Tố khép lời một tiếng ý của ngươi là dự định cùng ta đồng hành hắn tạm thời không có ý định muốn vương tố, tố còn nghe ra mặt khác nhất trọng ý tứ nhưng nàng đối với vương triều tranh đấu không hứng thú mà lại loại này vì tranh quyền t h u ậ lợi không tiếp ném ra ngoài m ỗ i câu gây nên đi do học tập hoàng thất vương t ô t ô chỉ có thể nói đổi người ngồi là hẳn là vậy phần có phải là lý thừa trạch nàng chỉ có thể nói nàng đối lý thừa trạch trước mắt cảm nhận cũng không tệ lắm nhưng làm nhất quốc t r i quân như thế nào nàng còn không thể dưới phán đoán lý thừa trạch vớt c ầ m nói không sai ta muốn cùng vương nữ hiệp đồng hành cùng lúc đó ở xa phong vân thành lữ bố thu được một cái khẩn cấp lại bất hạnh tin tức chương một trăm mười chín đi săn m a tộc chương một trăm mười chín đi săn m a tộc sự tình m u ố n lúc trước một đoạn thời gian nói lên đại cản vương triều tây bắc nghi châu càn kim thành bên ngoài một hàng mặc giáp kỵ binh hướng phía cản kim thành chậm dài đến ánh nắng vẩy vào bọn hắn trên khối giáp mặc dù toàn thân tắm rửa lấy máu tươi còn có không ít nhân thân bị thương nặng nhưng bọn hắn trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin người cầm đầu là một vị tóc dài bực quan người mặc ngân sắc giáp nhẹ bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm nam tử hắn một trái một phải là đeo đại đao cùng trường kiếm xúc lấy sợi dâu hai vị nam tử trung niên hai người hình dạng rất là tương tự xem xét chính là huynh đệ phía sau là nguyên một liệt mặc giáp tinh nhuệ mà yên ngựa của bọn họ phía trước treo không ít máu tươi sớm đã chạy khô đầu lâu những đầu lâu này xa so người bình thường lớn có so với chiến mã đầu đều không thua bao nhiêu trong đó có nam có nữ trẻ có già có mà những đầu lâu này thuộc về vân cẩm cao nguyên bên trên ma tộc tri kỵ binh này xuất lĩnh người đại càn vương triệu nhị hoàng tử tấn vương lý thừa hiên đây là bọn hắn lần thứ nhất chủ động ra ngoài đi săn ma tộc nhờ vào ngô tộc bên kia đưa cho hắn hai vị ngũ khí triều nguyên cảnh võ giả hiến kỳ cùng yến lân hai huynh đệ tăng thêm nếu như m a tộc bộ lạc nhỏ vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên tập kích để bọn hắn lần này ra ngoài đi săn thắng lợi trở về. Bọn hắn lần này đây e m v n n cẩm cao g u ê biên n bộ giới chỗ một cái tiểu chỗ một là ạ hoạch đại c tộc cùng chém được chiến cùng tộc còn cứu trở về bị man tộc cướp cản người man nhau không man đồng man giết. lương thời, đi người má man Thu ít trở khí vũ về bị Đây là lý thừa hiên lần thứ nhất thu hoạch được lớn như thế chiến quả lý thừa trạch tại kỳ châu làm ra lớn như vậy thành tích thân là nhị ca đồng thời một mực xem mình vì mấy huynh đệ bên trong thiên phú là tốt nhất lý thừa hiên đương nhiên không cam lòng người sau thế là hắn liền xuất lĩnh lấy thân vệ của mình lao tới vân cẩm cao nguyên tập kích man tộc bộ lạc đáng tiếc duy nhất chính là những n à y man tộc thực lực rất bình thường cái này bộ lạc có thể là vân cẩm cao nguyên bên trên yếu nhất man tộc bộ lạc một trong nếu không cũng sẽ không ở vào vân cẩm cao nguyên biên giới mặc dù bọn hắn hình thể mặc dù so người bình thường cao lớn nhưng ở man tộc bên trong cũng thuộc về tiểu hình thể không phải tọa kỵ cũng sẽ không là từ đại cản bên này c ấ p giật tới chiến mã tựa như những cái kia ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh man tộc thủ lĩnh tọa kỵ không thể nào là phổ thông chiến mã cho dù là một giai hung thú ngựa có thể không phải động đến bọn hắn cũng vô pháp mang theo bọn hắn bắn vọn đứng tại tường cao phía trên thủ vệ cản kim thành binh lính híp mắt nhìn ra xa nhìn thấy cơi tại bạch mã bên trên lý thừa điện hạ khải hoàn điện hạ khải hoàn hai nhóm binh sĩ ở phía trước dẫn đường đồng thời dẫn đầu hô to lý thừa hiên cùng n g h ĩ kỳ tiến lân hai huynh đệ bị bảo vệ ở giữa phía sau là một dài liệt đội kỵ binh ngũ bọn hắn cưỡi ngựa chạy c h ậ m c h ậ m trên đường phố n h ậ n hai bên c ả n kim thành bách tính đường hẻm hoang đen điện hạ khải hoàn thần vương điện hạ g i ế t đến tốt giết chết những cái k i a đáng chết man tộc hai bên dân chúng vung tay hô to trong miệng không tự giác theo s á t binh sĩ hô to đi theo sau lý thừa hiên n g h ĩ kỳ tiến lân hai huynh đệ cùng sau l ư n g thân vệ cùng có vinh、yên. tại thị nữ phục thị dưới tắm rửa thay quần áo hoàn tất lý thừa hiên ngồi tại bên cạnh b à n ngón trỏ điểm nhẹ lấy mặt bàn mặc dù so ra kém lao tam nhưng ít ra cũng coi như làm chút công tích ra đi tiếp xuống có thể phái người đi lặng lẽ tìm hiểu man tộc bộ lạc nhỏ giết nhiều hắn mấy cái man tộc chỉ là hắn không biết là quyết định này của hắn cũng vì càn kim thành trôn xuống mầm thái họa một bên khác hướng phía thiên dung vương triều kinh đô thúy kinh thành tiến đến lý thừa trạch cùng vương tô tô bốn người tại một chỗ tên là vân đồ phong địa phương tạm thời đặt chân lý thừa trạch bấm tay hơi gậy mặt hồ nổ lên mấy đạo tiểu thủy trụ bảy đầu linh ngư bị nổ ra mặt nước lại giống là bị một cỗ khí lực chống g ô n g đẩy tới rơi xuống tại chu thái trước mặt vương tố tố nhỏ không thể thấy đ ệ u nhữ nhữ mày ngắn ngủi nửa tháng hắn liền đem thật võ ngự kiếm thuật tu luyện tới loại tình trạng này nửa tháng này nàng là nhìn xem lý thừa trạch mỗi ngày tu luyện phải biết hắn mỗi ngày đà tọa vận công thời gian còn rất dài qua tu hành ngự kiếm thuật lý thừa trạch chiêu này vương tố tố cũng biết nhưng nàng trước đó liền xác định lý thừa trạch vẫn chưa tu hành qua ngự kiếm thuật mà nàng trí ít còn tu hành qua tương đối thô Phải biết không phải không thể thành thuật. cả biết mọi người có thể luyện thành loại kiếm tất Tu luyện này ngự có vương i ít nhất t r ớ c được c ư là ngoại cương cảnh, còn muốn tố i thiên chi thời ê n thần hồn chi lực đủ mạnh, đồng thời ngộ tính đủ cao. Vương t lực cao. đủ đủ tố trước đó dựa vào ngự kiếm thuật có thể điều khiển trường thương đều cảm thấy mình là thiên tài hiện tại nàng phát hiện thiên tài lại bên người nàng lý thừa chạy khoát tay áo giải thích nói phối hợp chân vũ quan tượng pháp nguyên nhân thôi vẫn là câu nói kia ngươi muốn ta đem quan tượng pháp chuyển cho ngươi vương tố tố lắc đầu quả quyết tự tuyệt nói không được ta tu luyện ngự kiếm thuật thuần túy là ra ngoài hứng thú sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian càng nhiều thời gian muốn dùng tới tu luyện cùng luyện thương lý thừa trạch nhẹ gật đầu cũng không tiết lời lý thừa trạch hỏi qua vấn đề này vương tố tố nói bởi vì soái cho nên học nàng cho lý thừa trạch miêu tả như thế một bức tranh đầu tiên là một cây màu đỏ trường thương từ đằng xa bay tới lơ lửng tại không trung hoặc là như lưu tinh đâm vào tường thành hoặc là trên vách đá sau đó là nàng chắp tay chậm rãi rơi vào trường thương bên trên hình tượng trầm mặc là đêm này k h ă n g kiểu lý thừa trạch chỉ có thể nói nàng vui vẻ là được rồi lý thừa trạch đem thật võ đáng yêu kiếm từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy da vận công tại đầu ngón tay bước ra một giọn tinh huyết chậm rãi nhọt ạ i trên thân kiếm vương tố tố v vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung lý thừa trạch hai ngón khép lại dựng thẳng lên kiếm chỉ thật v õ đã nghiêu kiếm chậm rãi bay đến trước người của nàng nàng mượn kiếm cũng không phải là bởi vì cảm thấy hứng thú mà là hữu dụng nàng hai ngón chậm rãi xẹt qua thân kiếm cảm khái m ộ t câu một mặt khắc sông núi c ỏ cây một mặt khắc người trên c h u ô i kiếm khắc lấy n h ậ t n g u y ệ t tinh thần thật sự là xào đoạt thiên công thân kiếm cùng trôi kiếm khắc lấy chính là ba bước quan tưởng đồ có thể phụ trợ nàng tu hành ngự kiếm t ậ t lý thừa trạch không có đi còn nàng mà là lại lần nữa vận công bước ra tinh huyết nh thật võ đáng yêu k i ế m bị vương tố tố dùng sức đưa về lý thừa trạch bên người chuẩn xác địa trở lại trong vỏ kiếm lý thừa trạch nhìn xem vương tố tố dùng ngự kiếm thuật thao túng bị nàng đặt tên là hoàng linh màu đỏ trừng thương trường thương chuẩn xác địa đâm vào trên một tảng đá lớn thẳng tắp địa xuyên qua không có hư hao cự thạch lại lần nữa bay trở về chứ nàng điều khiển thỏa đáng còn phải nhờ vào trong tay nàng tám chuyển trường thương hoàng linh trọng yếu nhất chính là hoàng linh thương còn có tấn thăng trở thành tuyệt thế thần binh khả năng nàng hoàng linh có thể dễ dàng đâm xuyên thanh cương thạch giống thất chuyển tài vân kiếm liền hơi phí sức một chút, còn muốn dùng đến cương khí. Cái này đem trường thương là đem vương tố tố còn n tại g ũ khí t r i ề u n g u y ê n cảnh t h ờ i đầu i tiến ể m t về n khoanh u t chân cầu luyện khí đại sư u tố tố tố tố gật gật ngồi xuống nhìn xem lý thừa trạch hỏi ngươi nói cái kia yến vương thế tử là cái gì con đường t h ư ơ n g một trăm hai mươi ra đại sự chương một trăm hai mươi ra đại sự vương tố tố sẽ như vậy hỏi tự nhiên là có nguyên nhân lý thừa trạch cùng vương tố tố một nhóm bốn người từ chu vũ thạch sơn một đường đi về phía đông một mực hướng phía thúy kinh thành phương hướng đổi mà thúy kinh thành phương đông còn có hiện tại tám châu bên trong thực lực cường đại nhất tiến châu cùng nhau đi tới bọn hắn không ngừng địa tại trà lâu khách sạn thám tính tin tức còn đi yên vũ lâu mua cái tin tức tin tức mới nhất là yến vương thế tử yến xích nhạc dưới trướng thiên đ ị a huyền hoàng cùng phong lâm h ò a sơn bắt tướng t ề xuất lấy lâm lửa núi tam tướng tử vong gió đem trọng thương thiên đ i ệ huyền hoàng tứ tướng đều mang thương to lớn đại giới đem vĩnh chấn sơn hà lệnh đón về yến châu bắt tướng ba chết t i ế n xích nhạc lại tại loại này trước mắt lựa chọn đem vĩnh chấn sơn hà lệnh đưa về đế thất cách làm này cơ bản để lý thừa trạch cùng vương tố tố xác định cái này vĩnh chấn sơn hà lệnh chính là cái hàng giả lý thừa trạch vớt cảm nói mặc kệ là thật làm cho hay là giả lệnh cái này vĩnh chấn sơn hà lệnh với hắn mà nói chính là cái khoai lang b ò n g tay hắn không thể không đưa thế n h â n đều biết hắn nắm bắt tới tay bây giờ một cái giả sử đổi được tiên dung hoàng đế đương triều đại hỷ đổi lấy một cái làm việc m ì n h chính luân thuận còn rất có thể ôm mỹ nhân vệ một công nhiều việc trên phố nghe đồn nghe nói yến xích nhạc muốn đưa về vĩnh t r ấ n sơn hà lệnh thiên dung vương triều hoàng đế đương triều lòng nhàn cực kỳ vui mừng lúc này quyết định muốn tại thúy kinh thành tổ chức cựu châu yến đồng thời vì chính mình hòn ngọc quý trên tay lộ hoa công chúa trọn rể nhân tuyển liền định tại cái này cựu châu đỡ tiệc bắt vương thế tử bên trong lý thừa trạch đông nhiên cười nhạo nói đương nhiên yến vô tốt yến đỡ tiệc này cũng không nhất định có thể thành công tổ chức chính là cái này thỏa thỏa chính là hồng môn yến nhưng tám châu thế tử lại không thể không đi vĩnh chấn sơn hà lệnh trở về đế thất ta mời người đến ăn tật cưới thuận tiện từ đó chọn một thông ra ng mặc dù bây giờ thiên dung đế thất suy vi nhưng người ta vẫn như c ũ là đế thất không đi rất dễ dàng bị người trực tiếp chỉ vào cái mùi măng có ý đồ không tốt không phù hợp quy tắc về không phù hợp quy tắc mặt ngoài công phu vẫn là phải làm cho nên bao quát hộ tống vĩnh trấn sơn hà lệnh tiến về đế kinh yến xích nhạc ở bên trong bắt vương thế tử đều trước khi đến đế kinh thúy kinh thành trên đường vương tố tố vớt cằm nói cái này yến xích nhạc xem như một thiên tài cũng là người thông minh tại yên vũ lâu vương tố, tố còn mua được yến xích nhạc một bộ điểm tin tức cái này đến vương thế tử bây giờ hai mươi hai tuổi đoạn thời gian trước vừa đột phá đến nội cương cảnh tu được một tay tốt kiến thuật có thể mua được tin tức cũng liền giới hạn trong này lại nhiều yên vũ lâu cũng không bán liền đây là bọn hắn xem ở vương tố tố trên mặt mũi mới bán trăng trận địa tại thiên dung địa giới mua trước mắt mạnh nhất tiến châu thế tử tin tức cũng liền vương tố tố cùng lý thừa trạch dám làm như vậy nói trở lại hai mươi hai tuổi nội cương cảnh tuyệt đối xem như một thiên tài nếu là qua mấy năm tam hoa tụ đỉnh cảnh thời điểm làm hơi l ớ n sự t ì n h ra chưa chắc không thể leo lên tiềm long bảng đương nhiên so sánh lý thừa trạch cùng vương tố, tố những người này hay là kém một chút vương tố tố lúc hai mươi hai tuổi đều tam hoa tụ đỉnh cảnh lấy thời điểm đó lực chiến đấu của nàng đoán trừng trí ít có thể đánh ba mươi hiến xích nhạc lý thừa trạch v ố t cằm nói sau khi ăn xong đồ chúng ta vượt qua vân đồ phòng t hướng thúy kinh thành xuất phát bọn hắn chuyến này cũng không x u ấ t ruột vĩnh t r ấ n sơn hà lệnh thuộc về người đã xuất hiện giang hổ nhân sĩ phần lớn đã tàn đi thiên dung vương triều tạm thời không có như vậy loạn còn nữa lý thừa trạch phía sau bọn hắn cũng không có truy binh vương tố, tố tiến vào chu vũ thạch sơn sự tình không có bất kỳ người nào biết cũng sẽ không có người coi là chu vũ thạch sơn sụp đổ sự tỉnh sẽ cùng lý thừa trạch ba người có quan hệ không có báo danh chữ lý thừa trạch chu thái cùng chi họa trên giang hồ vô danh t i ể u tốt không ai sẽ để ý bọn hắn chu vũ thạch sơn đột nhiên sụp đổ hiện tại hay là cái bí ẩn chưa có lời đáp các loại kỳ dị phiên bản đều đi ra nhưng cũng chính là thảo luận một chút sẽ đi tìm tòi nghiên cứu việc này người không nhiều sẽ đi tìm tòi nghiên cứu việc này người đ o á n chừng cũng tìm không thấy nguyên nhân chân chính bởi vì thiên dung vương triều cùng đại cản vương t r i ề u đồng dạng ở vào nam vực biên giới thuộc về không đáng chú ý nơi hẻo lánh ai cũng sẽ không cho là có cái gì đại giáo đại phái chọn tọa lạc ở đây vấn đạo tam cảnh võ giả thậm ch c h u y ể n thừa xa xưa lại có năng lực đại giáo đại phái đều hướng trung châu bốn vực trung bộ cùng các nơi c ẩ m tú chi địa trên trừ phi công pháp rất đặc thù tới gần sa mạc hoặc là hải dương tiến hành tu hành dễ dàng hơn nếu không sẽ tại loại này nơi hẻo lánh khai tông lập phái trên cơ bản đều là bị người xa l á n h tới mà chu vũ thạch sơn không phải là sa mạc cũng không phải hải dương chính là phong thủy tốt một chút phổ thông đại sơn thôi loại này đại sơn tại trung châu bốn vực thái thường thấy không ai sẽ đi để ý thật võ tiên tôn lúc ấy chính là nghĩ như vậy phương pháp trái ngược huống hồ thật võ tiên tôn đem đại điện trôn sâu lòng đất chính là vấn đạo tam cảnh đến cũng không nhất định có thể phát hiện lý thừa trạch cùng vương tố tố cũng là đến một khắc cuối cùng mới biết được kia là một mươi năm trước đại giáo thật v õ giáo bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ như vậy qua t ỷ như lý thừa trạch trước đó cảm thấy nhiều nhất chính là cái nhập đạo cảnh võ giả lưu lại di tích kỳ châu phong vân thành giang hồ võ giả cùng phổ thông bách tính ngồi tại trà lâu tựu i quán bên trong nhìn qua phong vân ngoài thành hai mươi dặm bên ngoài trực trùng vân tiêu một đạo màu đỏ vòi rồng cùng một đạo kim sắc vòi rồng đụng vào nhau phong vân biến sắc lại mà không đổi sắc nguyên nhân là quen thuộc gần hai tháng ngày ngày như thế không xuất hiện ngược lại cảm thấy kỳ quái ngày đầu tiên nhìn thấy thời điểm coi là trời muốn sập đã bắt đầu cân nhắc thu thập tế nhuyễn chạy trốn sự tỉnh về sau chính là các người đánh đi ta xem kịch mỗi ngày tại phong vân thành hai mươi dặm bên ngoài sơn cốc đánh lên như vậy một khung tại kia bên trong phá gió lớn phá hai canh giờ đều là cơ thao rất nhanh lại là một đỏ một vàng hai đạo lưu quang đâm vào phong vân thành tây bên cạnh quân doanh lúc này bọn hắn liền biết mỗi ngày tu hành kết thúc có người hiểu chuyện vụ trộm đi tòa sơn cốc kia nhìn qua kia bên trong phương viên mười dặm một mảnh hỗn độn có thể xưng không có một ngọn cỏ đánh nhau song p ư ơ n g cũng bị minh xác đều là người một nhà một vị là lư bố một vị khắc là Dương bởi vì đi bắt chu vương t r i ề u lăng châu nhạc thiên sơn bên kia đi dạo qua một thương đâm chết một tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh để dương tái hưng cũng có chút danh khí nhìn thấy dương tái hưng một thương đâm chết ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh nhạc thiên sơn liền thu tái chiến tâm tư hắn không nghĩ lại dẫm vào mạnh kinh đào vết xe đổ trở lại quân doanh lữ bố cùng dương tái hưng phân biệt từ xích thố cùng nhật dạ kiêu xương câu trên thân xuống tới xích thố cùng nhật dạ kiêu xương câu cũng không cần đến binh sĩ dẫn dắt mình trở lại quân doanh c h u n n g a lữ bố nhìn xem dương tái hưng nuốt cảm nói bây giờ tìm cơ hội ngươi h ẳ n là rất có cơ hội Lữ lắp bố b đầu, cái kia ê trong, trong ngay t r o n m u tại nói chuyện lữ bố cùng dương tái hưng nhìn xem bị kỳ châu quân mang tới hán tử khâu giáp của hắn nhan sắc cùng chế thức cùng kỳ châu quân lính liên lạc có chút khác nhau bất quá có thể bị sĩ tốt mang vào hẳn là lệ thuộc những châu khác mang theo hoàng kỳ nói rõ là cấp tốc sự tình một đường khoái mã không ngừng trên mặt hắn còn mang thương mang máu chỉ là ngắn ngủi một m ấ y mắt dương tái hưng cùng lữ bố liền xác nhận không ít tin tức sự t ì n h gì mau nói đi tên này hán tử ô m quyền luôn miệng nói nghi châu cản kim thành cấp báo vân cẩm cao nguyên bên trên man tộc tập kết cùng một chỗ xuôi nam ta cùng nó hơn mấy vị rời đi thời điểm cản kim thành đã tràn ngập nguy hiểm hán tử có chút nước nợ nói hiện tại cũng không biết lữ bố cùng dương tái hưng n h ì nhau không cần nghĩ cũng biết man tộc chính là chân chính ma thần huyết duệ cứ việc huyết mạch mà manh nhưng sức chiến đấu vẫn như cũ viễn siêu người bình thường tộc lời nói rất ngắn sự tình rất lớn cùng lúc đó đóng giữ thiên môn thành tân bách luyện cũng thu được tin tức này tân bách luyện vỗ bàn đứng dậy muốn rách cả mỹ mắt truy vấn nhưng có p h ả i người bẩm báo bệ hạ cùng triệu thứ sử đồng dạng mặc giáp nhẹ hán tử ô m g quyền nói bẩm tướng quân chúng ta trung điểm n a m đạo nhân mã một đường hướng tây quân tổng đèm cầu viện một đường hướng kinh đô ba đường riêng phần mình bẩm báo phong vân thành lữ tướng quân ngài cùng triệu thứ sử triệu thứ sử hẳn là rất nhanh sẽ nhận được tin tức vậy là tốt rồi tiễn hắn đi nghỉ ngơi tân bách l u y n nhìn ra được người này căn bản chưa từng nghỉ ngơi qua tinh thần rất để p h i người tới chuyến ta quân lệnh tân bách luyện ánh mắt nháy mắt trở nên lăng lệ phải biết chỉ có tương đương với thiên nhân hợp nhất cảnh man vương mới có thể thống lĩnh n h i ề u như vậy bộ lạc xuôi nam từ trước man tộc xuôi nam đều cho đại càn vương triệu biên cảnh tạo thành phá hoại cực lớn hiểu rõ xong việc tình ngọn nguồn lữ bố cùng dương tái hưng rất nhanh làm quyết định xích thố giúp ta đem tân bách luyện tướng quân mang tới xích thố gật gật đầu bay lên không trung một thanh â m bạo tiếng vang lên rất nhanh hóa thành một đạo hồng quang hiện tại lữ bố tốc độ hoàn toàn so ra kem xích thố nếu có chuyện quan trọng xích thố mới là tốt nhất chuyện lời lựa chọn phong vân thành dân chúng nghe tới tiếng oanh minh s ẹ t qua chân trời biết kia là xích thố bọn hắn hơi nghi hoặc một chút không phải vừa mới đánh xong sao tại sao lại ra ngoài rồi đại khái là không có đánh đủ a thế nhưng là không thấy được dương tái hưng a n g ồ i tại tiểu lâu cao t ầ n g bách tính cùng giang hồ nhân sĩ rất nhanh liền nhìn thấy có mắt sắc võ giả phát hiện dương tái hưng sau l ư n g kỵ binh chia rõ ràng hai nhóm cưới tại nhật dạ tiêu s ư ơ n g câu bên trên dương tái hưng ra phía tây quân doanh phía sau là đến không hết kỵ binh hướng phía phong vân thành tây môn đây là làm sao rồi lại muốn đánh trận rồi kia là lữ bố lang kỵ đi làm sao từ dương tái、hưng、xuất l khẳng định có đại sự phát sinh đi đi nhìn một cái lý thừa trạch hạ lệnh một lần nữa t h u kiến đủ để cho mười ngựa đồng thời buôn tập phong vân ngoài thành thành chủ đường đi lúc này phát huy nó tác dụng v ố n có hai hàng tay cầm trường ngô binh lính chỉnh tề chạy tới liệt ra tại hai bên thanh không con đường giang mục chi khí chìm đan đ i ể n dơ cao lệnh bài trong tay hô to man tộc tập kết xuôi nam xâm chiếm kỳ châu quân khẩn cấp gấp rút tiếp viện xin mọi người phối hợp n ư ờ n g ra thông đạo nghe tới là man tộc xuôi nam căn bản cũng không dùng suy nghĩ rất nhanh có bách tính bắt đầu thu dọn đồ đạc huống hồ ở tại ngoại thành bách tính đều thâm thụ lý thừa trạch cùng kỳ châu quân ấn huệ nhân h nhanh số sớm đã mở rộng đến năm chối năm h kỵ tiếng trả lời lại chỉnh tề vạch một lỗ túc nhìn xem dương tái hưng bớt cảm nói dương tướng quân theo a đã p á i tin, ra truyền nhân đường tất cả thành mã một tất trí đ cả m mở Nam, một Môn, làm nắm tâm, đối đường từ cửa đông độ. đầu, đi. địa tốc ngươi xôi ngươi phải tái tiến tinh các cửa trước cửa các cần chặt cùng Hán rộng thành, nhập thẳng Dương hương lính lang kỵ cùng 5, nhạc ra tinh kỵ ngừa không dừng gật gật ra ra sau từ Tây xuất xuất phát. t h là lấy kỵ kỵ vó e sát phía sau chính là trương liêu cao tiên tri vương tuân h thần triết khả thích tứ tướng kỵ binh số người của bọn họ không nhiều lần này mang đều là tinh nhuệ hợp lại cũng chưa tới mười chủ yếu là cao tiên tri người tương đối nhưng hắn huấn luyện sĩ t ố t có thể lên ngựa tác chiến cũng có thể xuống ngựa trèo núi qua sông lỗ t ú c nhìn xem rơi vào sau cùng cao tiên tri giao phó nói cao tướng quân vân c ầ m cao nguyên địa hình theo điện hạ lời nói chính là trở lại n g à i thoải mái dễ chịu khu đến kêu bên trong cao tiên tri vớt c ầ m nói quân sư yên tâm xa xa dân chúng nhìn xem dương tái hưng cùng mười p không không không k ỵ binh tại đường phố chính tốc độ càng lúc càng nhanh đến cuối cùng trực tiếp mười ngựa một nhóm bắt đầu phi nước đại mười không không không con ngựa chạy đến trận thế vang vọng đồng thời tại cả tòa phong vân thành quanh quần một cái bị đại hắn ôm trong ngực trẻ con nữ tòi bọn hắn đây là muốn đi làm cái gì đại hắn nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu của nàng nhẹ giọng giải thích nói bọn hắn đi g i ế t này chút đáng chết man tộc đi bên cạnh hắn phụ nhân thậm chí không có cảm thấy đối một cái tiểu nữ h à i nói những này có cái gì không đúng kỉnh nhân tộc cùng man tộc nợ máu vượt qua mấy chục ngàn năm sớm đã là không chết không thôi c h i cục lại có một tên hán tử cảm khai nói ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy quân đội có loại này lực chấp hành đại cảng khi hưng a đứng tại võ đài trên đài cao tân bách luyện nhìn xem dưới đáy mặc a o giáp cầm binh khí khuôn mặt kiên nghị kỳ c h â quân không riênh gì lữ bố cùng dương tái hưng b sẵn sàng ra trận thân là bắc quân tổng đem t ầ n bách luyện cũng không cam chịu rơi vào người sau cầm xuống bắc chu cho dù tương lai hắn n h ậ p đạo cảnh vô vọng vẫn như cũ có thể ghi tên sử sách huống hồ bắc chu rất trọng yếu không thể cầm xuống bắc chu đại càn cũng chỉ có thể c o đầu rút cổ tại nam vực nơi hẻo lánh bắc chu rất trọng yếu nhưng tần bách luyện không thể nhìn vân c ầ m cao nguyên man tộc tứ ngược bên i c ả n h tàn sát c ù n g cấp giật đại c à n g con dân một đạo lưu quang như màu đỏ sao trổi rơi vào võ đài đại cao một thanh âm tại tần bách luyện trong đầu vang lên mời tần tướng quân nhanh đến phong vân thành phong vân thành bị xích tân bách luyện đang định nói cái gì thời điểm một tên lính liên lạc vội vã địa đi tới phòng nghị sự bẩm báo nói báo bắt chu quân đội đại quân á cảnh trần binh cửa bắc ngoài ba mươi dặm Trước tộc Trước tộc được kích. Chương 122. Man tộc được kích. kích. man man lữ bố tân bách luyện cùng lỗ túc nhìn nhau hiện tại trấn thủ lăng châu nhạc tiên h sơn đều treo trên cao miễn chiến bài bao lâu bất luận dương tái hưng cùng trương liêu bọn hắn như thế nào chửi rủa cũng không trả lời chiến bây giờ dám trần bình cơ bắc hẳn là đạt được tin tức chính xác lữ bố nhớ mày nhìn về phía lỗ túc nghiêm mặt nói đây là bị bắt chu quân biết nên làm như thế nào nếu là bình thường lữ bố sẽ thật cao hứng nhưng bây giờ thời gian cấp bách không có loại thời giờ này đi ứng phó bắt chu quân lỗ túc vớt dâu trầm dai nói ta đoán động thủ hẳn là không dám tân bách luyện nhìn xem lữ bố trịnh trọng vớt càng nói phụ tiên nghi châu bách tính liền giao cho các ngươi vừa rồi lữ bố đã nói qua dương tái hưng bọn hắn xuất lĩnh lấy kỵ binh đi đầu xuất động tân bách luyện cũng không trách bọn hắn tự tiện hành động lại không phải tạm phản man tộc xuôi nam đương nhiên giảng cứu một cái binh quý thần tốc có thể mau chóng đổi tới liền có thể tại man tộc trong tay nhiều cứu một tên bách tính t lữ, lữ, lữ, lữ bố ông n bừa ả n định nói h kia châu t n phong vân thành liền giao cho tần tướng quân mấy ngày trước bị vân cẩm cao nguyên man tộc phụng làm thần sơn thêm trúc núi kèn lệnh ô ô địa tấu vang chứng cứ tại tám đại bộ lạc mấy chục cái bộ lạc nhỏ cộng lại vượt qua một mươi n g ă n tên man tộc tinh nhuệ tại thêm trúc núi chân núi tập kết tại tiếng kèn bên trong cho dù là trước kia mặt khác bảy đại man tộc bộ lạc thủ lĩnh vẫn như cũ quỷ dạp trên đất tất cả man tộc trong miệng dùng rất ngữ cao t ụ n g lấy một cái tên z i m u bê ấy jimu bê ấy jimu bê ấy tiếng bước chân nặng nề chuyển đến thân cao tám m sau lưng có một thanh như cánh cửa kiếm bản rộng z i m u bê từ thêm trúc trên núi chầm rãi đi xuống hắn mỗi một bước đều tại bùn đất trên mặt đất dẫm ra một cái sâu lại lớn dấu chân z i m u bê ấy một tay giơ lên nặng n ề kiếm bản rộng dùng rất ngữ trầm giọng nói phương nam nhân tộc sâu kiến tập kích hai cái tiểu bộ lạc giết chết hơn một trăm ta m càng h ư n Nam kim thành đứng tại cao tới năm tầng trên công thành thủ vệ đột nhiên cảm giác mặt đất tại chấn động chân trời r ơ lên một trận bụi bằm cửa thành lầu bên trên mấy thủ vệ tập trung nhìn vào lập tức con ngươi bỗng nhiên co giùm lại bọn hắn vốn là cung tiến thủ chỉ cần ánh mắt đầy đủ khoáng đạn đứng cao nhìn xa bọn hắn có thể ngay lập tức phát hiện địch tập nơi xa vô số man tộc trần trùi hai chân đánh tới chất vắng phía sau bọn hắn là cưỡi tại cao lớn hung thú bên trên các đại man tộc thủ lĩnh dựa theo loại này tốc độ tiến lên man tộc rất nhanh liền sẽ đến đến c à n kim thành mà tại tất cả man tộc cuối cùng là con kiếm bản rộng một bước một cái dấu chân dư ly m ù bệ ấy cho dù dư ly m ù bệ tại tất cả man tộc cuối cùng nhưng hắn vẫn như cũng là trói mắt nhất tồn tại thân cao tám m hắn ở bên người đều là cao ba m man tộc bên trong giống như hạc giữa b ầ y gà v â n cầm cao nguyên bên trên man tộc lần trước công thành đã là rất xa xưa chuyện lúc trước hiện tại man tộc sẽ chỉ cướp bóc thôn trang nhỏ cùng huyện thành nhỏ hồng bét binh lính thủ thành tâm ngay lập tức rơi xuống đáy cốc nhưng hắn hay là chưa quên gõ vang trống trận đông đông đông liên tiếp ba lần tiếng chống g ó vang cả tòa càn kim thành đều có thể nghe tới cái này tiếng chống như thế gấp rút g ó vang đại biểu cho cường địch xâm phạm tại càn kim thành có thể được sưng tụng cường địch l i ê n đến từ tây bắc biên vân cẩm cao nguyên bên trên man tộc cùng h u n g thú h u n g thú cũng là hội công thành trong lịch sử tại chín giai thậm chí đẳng cấp cao hơn h u n g thú dẫn đầu dưới công thành chiến dịch cũng không hiếm thấy h u n g thú đánh tới chiến dịch có đôi khi s o man tộc mang tới tổn thất đều muốn càng thêm thảm trọng hiện tại ngay tại trên tường thành phòng thủ thủ tướng đoạn thời gian trước được phong làm thiên tướng quân tưởng h à n h phản ứng đầu tiên hắn rút ra bên hông đại đao cao giọng chỉ huy, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị thủ thành mặc dù man tộc đột nhiên đột kích là ngoài ý liệu nhưng cũng may thủ thành nên chuẩn bị đá lăn dầu hỏa lôi mục sàng nọ một mực phòng tại tường h o à n h ra lệnh một tiếng thủ thành si tốt nhóm đều đâu vào đấy bắt đầu chuyển động riêng phần mình có thứ tự mà chuẩn bị lấy thủ thành khí giới càng kim thành bên trong nghe tới tiếng chống lý thừa hiên từ trên ghế đứng lên nhìn về phía xuất hiện ở bên người yến kỳ hỏi là man tộc hay là hùng thú trong ngực ô m trường kiếm yến kỳ lắc đầu về điện hạ còn không biết yến lân ra ngoài nhìn lý thừa hiên nghiêng đầu hơi nghi hoặc một chút làm sao lại đột nhiên công thành đâu mặc kệ thanh âm đến từ cửa bắc chúng ta đi xem một chút không riêng gì lý thừa hiên càn kim thành thủ tướng ngũ khí triều nguyên cảnh đ ỉ n h phong tất sư đà cả đám đều bắt đầu chuyển động hướng phía càn kim thành cửa bắc xuất phát nghe tôi tiếng c h ố n g trận thật ở càn kim thành bên trong trà lâu tựu i quán giang hồ nhân sĩ hai bên đường trong nhà phổ thông bách tính từng cái sông ra con trà trong phòng kinh ngạc nhìn qua cửa bắc phương hướng phóng khoáng giang hồ nhân sĩ lớn tiếng thảo luận man tộc sao làm sao đột nhiên đến công thành rồi làm an tộc đến hay là hùng thú đến rồi mặc kệ nó tới một cái rét một cái đến hai cái rét một đôi nói đúng đi bây giờ tất sư đà một mặt dâu quen đón người mặc bách luyện thép rèn đúc trong giáp trong lòng bàn tay một cây cửa ải lớn lao chớ nhìn hắn một mặt dâu quen đón thì thật tất sư đà rất trẻ chúng cũng liền bốn mươi mốt tuổi hắn hay là trừ bốn tên thiên nhân hợp nhất cảnh bốn quân tổng sẽ lấy bên ngoài đại càng trong quân hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tướng lĩnh tường hành ôm cứ nói thương quân tất sư đã nhìn xem trên tường thành đều đâu vào đấy chuẩn bị thủ thành làm việc binh lính u ố t cảm nói tường hoành gặp nguy không loạn làm được rất tốt chống cửa h ải lớn đ a o tất sư đã hai con mắt hiếp lại nhìn qua hướng càn kim thành phi nước đại man tộc h ư ơ n g một trăm hai mươi ba kề vai chiến đấu chương một trăm hai mươi ba kề vai chiến đấu càn kim thành tường thành cửa thành lầu bên trên tất sư đã cùng man tộc tối hậu phương d ư ớ lì mú bệ im lặng nhìn nhau mặc dù cách rất xa nhưng hai người vẫn như cũ có thể rõ ràng mà trông thấy đối phương biểu lộ tất sư đà còn có thể nhìn thấy dưới lì mũ bệ kia bị sợi dâu ngăn trở khỏe miệng lộ ra mấy điểm nụ cười khinh thường đây là s o n g p h ư ơ n g lần thứ nhất gặp mặt nhưng tất sư đà biết mình không phải cái này tân nhiệm man vương đối thủ được xưng man vương lịch đại man tộc đều dựa vào nhiều tên thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả vây công thậm chí nhập đạo cảnh xuất thủ mới đưa bọn hắn giết chết tất sư đà mặc dù nhân cao mã đại một mặt dâu quay nón giống như là cái mã phu kỳ thật không phải hắn tâm tư là rất nhãn mịn lúc này càng kim thành bên trong còn có ba mươi phẩy không không không binh lực phía sau có mấy trăm ngàn máy tính tất sư đà đầu tiên là nhắm m tất sư đã thu thập xong tâm tình đồng thời trong nháy mắt làm tốt quyết định hắn hướng phía bên người thân vệ nói trước hết để cho phổ thông bách tính từ phía sau rút lui hắn thân vệ con người bỗng nhiên co r ụ t lại khuyên nhủ tướng quân loại thời điểm này để bách tính rút lui tại sĩ khí bất lợi mà lại hậu phương như không có bách tính viện trợ chúng ta làm sao thủ thành thủ thành cho tới bây giờ liền không chỉ là quân đội sự t ì n h dân chúng trong thành cũng sẽ làm chút đủ khả năng sự t ì n h hỗ trợ xử lý thương binh vận chuyển thủ thành k h í giới giúp binh sĩ nấu cơm tay cầm đao binh ra chợ cho dù là phổ thông bách tính có thể làm y nguyên có rất nhiều đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này vương triệu quốc gia này có đầy đủ lực hướng tâm phải dân tâm đại cản vương triệu là có nhưng tất h sư đã không thể làm như thế tất h sư đã nghiêm nghị quát làm theo tất h sư đã đương nhiên biết đây là tối kỵ nhưng hắn cũng biết một khi cản kim thành phá những n à y man tộc sẽ như thế nào đối đãi phổ thông b á c h tính bị bắt làm tù binh bắc thượng bị tàn sát bất luận nam nữ đều sẽ nhận hết lăng lục thập thất cử không đất chết một i ả m người chết đói khắp nơi tình huống đặc biệt đặc thù đối lãi tất phá thành trị còn không bằng đập đồi dìm thuyền còn q u n cái gì tiếp tế có thể tại cái này bên trong có thể giết bao nhiêu m a n tộc liền giết bao nhiêu m a n tộc phái một đội nhân mã đốn thủy khai thác đá có bao nhiêu muốn bao nhiêu mặt khác phái ra năm đạo nhân mã hướng trịnh tướng quân tần tướng quân lữ tướng quân cầu viện tất sư đã trong miệng trịnh tướng quân chính là tây quân tổng đem trịnh bá nguyên đồng dạng là thiên nhân hợp nhất cảnh thông chi thành nội tất cả giang hồ nhân sĩ nguyện ý đến thủ thành đều đến đừng ép buộc người ta người ta cùng chúng ta không giống chúng ta là bị đại cản bồi dưỡng bắt đầu tất sư đã tại cản kim thành lớn lên mười sáu tuổi tổng quân bởi vì cá nhân vũ dũng lại mỗi chiến tất k h á c nhiều lần lập k ỳ công bị tấn bách luyện c o i trọng hai mươi lăm tuổi trở thành thủ thành tướng lĩnh một t r o n g cuối cùng ngồi xuống vị trí này tất sư đà ngữ khí chậm dần chút man vương xuất man t ộ c đ ư ợ c k í c h chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng chỉ có thể cứng rắn thủ chờ đợi viện quân cứu viện thân vệ m í m môi một cái nói tia tấn vương điện hạ đâu tất sư đà cười cười để điện hạ tự mình làm quyết định tất sư đà nhìn ra hắn cái này ô m quyền thân vệ có chút run r à y vô vô bờ vai của hắn cười an ủi la lượng đừng lo lắng cho dù chết ta cũng chết tại các ngươi phía trước la lượng hít thở sâu một hơi dứt khoát quay người dưới thành lâu cũng không quay đầu lại cao giọng đáp thương quân sẽ không an ủi người liền đừng an ủi lý thừa hiên tại y ế n kỳ y ế n lân hai huynh đệ hộ vệ dưới đi tới cửa thành lầu bên trên thất sư đ ã chống cửa hải lớn lao vuốt c ầ m nói điện hạ lý thừa hiên nhẹ gật đầu tất tướng quân tình huống như thế nào thất sư đ ã lắc đầu lựa chọn nói lời nói thật không tốt người cầm đầu là man vương chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng chỉ có thể cứng rán thủ nhưng cũng may chúng ta cửa thành cùng tường thành còn có phát trận làm gì cũng có thể thủ một đoạn thời gian đầy đủ để phổ thông bách tính rút lui v â n cẩm cao nguyên bên trên sẽ đột nhiên xuất hiện man vương tình huống này đương nhiên cũng làm khẩn cấp dự án lúc trước lý kiến nghiệp tốn hao to lớn đại giới chuyên môn mời đạo môn bày ra pháp trận phòng ngự khẩn cấp phòng ngự một đoạn thời gian vẫn có thể làm được lý thừa hiên sắc mặt t r ắ n g bệnh đột nhiên run chân một cái lảo đảo may mắn bên người yến kỳ tay mắt lanh lẹ địa đỡ lấy hắn chính vào giữa hè hắn lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh bị vị lý thừa hiên có chút thì thầm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong chạy sôi ý sợ hãi thế nào lại là man vương đâu thế nào lại là man vương đâu man vương đều bao lâu chưa từng xuất hiện không ri Kỳ kỷ, không thật tiến tiến mắt trong chút Tất thấy hai huynh đệ ánh lân bên trong đều có chút mê mang. Tất sư cũng l đều đệ đà mê cảm có có sư ý thừa nốt hiên ức, cũng kiến h chế hắn, chỉ ô n g có c là ư ờ cười có có bách cùng chỗ cần phương ủi. điện đi lui, i an Không tính không hạ thể theo hậu h gì, một chỗ rút t t h i ề u muốn ộ t chút tiến không sợ hy sinh.、Điện、hạ,、yến、kỷ Điện sợ m nói gì cuối cùng vẫn là dừng lại cũng không nói ra miệng hắn muốn nói lưu được núi xanh không sợ không có cử l ố t m a n vương đột kích càng kim thành bên trong bất luận kẻ nào đều biết đây là tình thế chắc chắn phải chết lúc này lưu lại đều là chuẩn bị anh dũng hy sinh hướng chết mà thành lý thừa hiên nhìn qua nơi xa đánh tới ma tộc lại liếc mắt nhìn hậu phương trong lúc nhất thời do dự lúc này tường thành sau phía dưới đột nhiên rất ồn ào tất sư đà nhìn xuống dưới phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít đều là người người n h ồ náo đẩy xe đẩy d ơ cao lên sẻng d ơ vũ khí chúng ta tới hỗ trợ thủ thành các minh đệ lên thành tường có thể giết mọi d ợ lao tử nhưng thật là vui phóng khoáng hán tử dẫn đầu không có bất kỳ cái gì binh sĩ ngăn cản đi tới cửa thành lầu bên trên tất tướng quân các minh đệ đến giúp đỡ thủ thành tất sư đả tay phải thành quyền nện bên ngực trái thân trao một cái còn thương a hỏi quân h quân. phía dưới rất nhiều bách tính không nguyện ý đi chỉ làm cho lão nhân cùng hải tử từ phía sau rút lui tất sư đà nhìn xem tưởng hoành nói phía trên tạm thời giao cho ngươi chư vị tráng sĩ mời theo tà xuống dưới tất sư đà bước nhanh đi tới dưới cửa thành cả một đầu dưới đường phố mới là đen nghịt đầu người mênh ngông vô bờ trong đó có chợ bữa bách tính có giang hồ vó giả còn có sĩ、si、tất ố t t sư đ ã vẫn nhìn mọi người lại lần nữa nắm tay trào theo kiểu nhà binh nhìn xem cái này t r ê n vai thích cánh đám người hắn hốc mắt đỏ lên r ô n khí đăng điển thanh âm trên đường phố vang lên rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người xuất lĩnh man tộc chính là man vương c h ọ n vẹn vượt qua mười lăm ngàn man tộc tinh nhuệ n mọi người vẫn là đi đi đáp lại hắn là quần tình xúc động v h ẫ n nộ lòng đầy c ă m phẫn không chúng ta không đi man vương thì thế nào nào có thấy man tộc bỏ chạy đạo lý tất sư đà nhìn qua cái này mấy trăm ngàn bách tính cao g i n g cười to hiện tại không có thời gian lại cái này bên trong xoắn suýt đến xoắn suýt đi bất luận nam nữ biết chủ nghệ nhập bọn phòng khí lực lớn đi đốn t u ổ i khai thác đá học qua võ nghệ cùng ta leo lên tường thành để chúng ta kể vai chiến đấu cùng nhau giết những cái kia đáng chết ma n tộc càng ư trận. Trước tứ tượng trận. trận. Càn kim thành bên trong bách tính cùng các binh sĩ đều đâu vào đấy tiến hành thủ thành công tác chuẩn bị tại bọn hắn công tác chuẩn bị làm tốt đồng thời mở ra pháp trận phòng ngự tứ tượng trận sau đó không lâu man tộc rốt cục vẫn là đến vượt qua một mươi năm tên man tộc tinh nhuệ trần binh c à n kim thành bên ngoài ba bên trong chỗ tất sư đã nhìn phía xa nhân số đen n h ị t man tộc tinh nhuệ không tự giác địa mày dầm nhự chặt hắn không nghĩ tới man tộc tại vân cẩm cao nguyên loại kia ác liệt hoàn cảnh dưới còn có thể lôi ra như thế một nhóm tinh nguyện cũng may là tứ tượng trận đã mở ra nói thế nào cũng có thể ngăn cản bà mười bốn g à y tứ tượng trận là lý kiến nghiệp trước đó chuyên môn tìm đạo môn bên trong trận đạo đại sư bày ra trận đạo đại sư chủ yếu bày ra là tại phương hướng bốn phía bày ra bốn cái trận nhãn đông thanh long nam chu tước tây bạch hổ bắc huyền vũ đằng sau cần phải làm là tại từng cái trận nhãn trô dốc và hung thú tinh huyết duy trì trận pháp muốn phát huy tứ tượng trận toàn bộ u y năng tự nhiên cần thanh long chu tước bạch hổ cùng huy cái này bốn loại truyền nôn cũng không phải là t u y ệ t tích chỉ là trốn xa hải ngoại rất ít gặp tại đại cản khẳng định là tìm không thấy chính là hiện tại lưu tại trung châu bốn vực chỉ có hậu duệ của bọn nó nhưng cũng có thể dùng thú giữ k h á c tinh huyết thay thế cần tìm tới đối ứng c h í ít bảy giai trở lên hung thú cũng chính là rắn họa mãng lao hổ chim ngông cùng rùa đen máu cái này bốn tăng hay là lúc trước lý kiến nghiệp xâm nhập thâm sơn rừng rậm góc đủ theo thứ tự là bát giai hắc mộ u y ê n mãng bảy giai xích họa vải ứng từ kim ma hổ cùng linh bà rùa lúc này bốn đại trận nhãn mặt đất riêng phần mình xuất hiện một cái hình tròn đồ đ ằ n phương đằng phương đông màu x p li lúc này man tộc nhóm nhìn thấy bị lại lần nữa mở ra tứ tự trận tự loạn trận cướp man tộc vì sao nhiều năm như vậy không còn công thành tự nhiên là từ bọn hắn tiền bối kêu bên trong nghe nói trận pháp này đứng ở phía sau cùng dì mù bệ trầm dọc quát yến tĩnh họ hét tầm ý man tộc tự giác không tự giác tránh ra một đầu rộng lớn con đường không tự cùng, cùng h y、so、người n h tộc giao phong nhiều năm như vậy man tộc trừ rất ngữ hay là có man tộc sẽ ngôn ngữ nhân loại dì mù bệ chính là trong đó một trong dì mù bệ không chút nào thu liễm khí thế của mình thiên nhân hợp nhất cảnh uy áp gây nên tứ tượng trần phạt kháng một cỗ vô hình cương khí cùng tứ tượng trận t ạ i im lặng đối kháng d u mù bệ ấy giơ lên phía sau kiếm bản rộng chỉ phía xa lấy tất sư đà trầm giọng nói trên tường thành người nghe giao ra thành nội giết chết ta t r ă m tên ma thần huyết vệ hung thủ dạng này thành phá thời điểm ta có thể cân nhắc lưu các ngươi một cái toàn t h ờ i lúc này lý thừa hiên rốt cuộc biết vì sao vân cẩm cao nguyên bên trên man tộc vì sao vứt bỏ thêm gần bắt chu vương triều ngược lại là lựa chọn xuôi nam cướp bóc nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn đoạn thời gian trước giết hai cái man tộc bộ là nhỏ tiến kỳ đưa lỗ hai thấp giọng quyết n ủ điện hạ rất có thể là không có giết sạch sẽ để man t một khi thành phá kia man tộc thủ lĩnh nhất định sẽ không bỏ qua ngài hiến kỳ coi như hạ giọng cũng vô dụng không riêng gì tất sư đà tất cả mọi người biết khoảng thời gian này lý thừa hiên cùng hiến kỳ hiến lân hai minh đệ dòng chống thu a chiêng giết man tộc động tác tại càn kim thành là người đều biết đồng thời một mực tại ca t ụ mặc kệ lý thừa hiên là vì tên vì lợi vì cùng hắn cái kia một ư ơ i tám tuổi tam hoa tụ đỉnh cảnh đệ đệ so một so hay là vì tại lý kiến nghiệp kia bên trong biểu hiện khách quan bên trên hắn là giết man tộc cho nên cản kim thành bách tính vẫn cảm thấy vị này tấn vương điện hạ còn được lý thừa hiên ánh mắt chậm rãi đảo qua cửa thành lầu bên trên mỗi một vị tướng lĩnh mỗi một vị cầm trong tay vũ khí giang hồ nhân sĩ phía sau h ắ n n i ế n kỳ tiến lân hai huynh đệ cuối cùng chậm rãi nhìn về phía trận địa sẵn sàng binh lính khắp nơi buôn t à u đốn t h ủ i khai thác đá bách tính tất sư đà cùng thang hùng giản bọn hắn cũng đang nhìn lý thừa hiên tất sư đà cười cười nói khẽ điện hạ ngài đi thôi tất sư đà nhìn ra được vị này điện hạ cũng không muốn chết nội tâm có chút giấy r thang hùng giản những người giang hồ này sĩ đánh giá vị này ngũ quan có chút t ư ớ lãng khí độ bất phản thiên hoàng quý tộc cái này mọi dợ cũng thật sẽ không làm sinh ý nào có nói lưu chúng ta toàn t h ờ i à, này chúng ta không phải là phải phản kháng m à thang hùng dạng câu nói này để lên không ít tiểu tâm tư giang hồ nhân sĩ như ở trong mộng mới t ỉ n h trước đó lòng đầy c a m phẫn khí thế đi lên đi theo bên trên thành lâu là một chuyện có thể thấy cao tám m dư lì mù b ê ấy lại là một chuyện khí thế toàn bộ triển khai dư lì mù b ê ấy là người đều sẽ sợ hãi tất sư đã ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người chầm giọng nói ta tất sư đã vẫn là câu nói kia nếu như không muốn chết mời từ cửa nam rời đi nhưng nếu là lưu lại mời toàn lực ứng phó mời tướng quân yên tâm tất sư đà cùng thang hùng d ả n kẻ s ư ớ người n g họa tướng sĩ khí vãn hồi không ít tất sư đà quay đầu lập tức lấy cửa ả i lớn đao trực chỉ dì lì mù bệ ấy kiêm mọi rợ bản tướng đến trả lời ngươi không có khả năng dì mù bệ ấy cười lạnh nói đó chính là không có đảm nói hắn giơ cao trong tay kiếm bản rộng ô ô ô du dương tiếng kèn lại lần nữa tấu vang đông đông đông càng kim thành bên này sĩ tốt không cam lòng yếu thế địa gõ lên c h ố n g trận nghe ta hiệu lệnh cầm xuống tỏa thành trì kia dì mù bệ ấy ra lệnh một tiếng thất giọng vừa hô về sau bắt đầu cắm đầu phi nước đại tại tất sư đà trong mắt của d ơ lên trận trận bụi bặm tất cả man tộc nghe tới dư lì mù b ệ ẩy hiệu lệnh d ơ cao lên vũ khí ngẩng đầu công kích bàn tên thất sư đã nhấc tay lại bông u xuống trên tường thành ba hàng cung tiến thủ thay phiên dương cung lắp tên p h ô thiên cái địa mũi tên mãnh liệt bắn mà ra dày đặc như mưa nhưng mưa tên chỉ có thể đưa đến ngăn cản cùng để man tộc bị thương rất khó chí mạng chân chính sát khí ở phía sau sang nỏ dây c u n g bị bàn k é o kéo vượt qua hai mét trọng tiến theo dây cung chậm rãi kéo ra mũi tên bám vào lấy canh kim sắc cơ khí dường như chán phóng chói mắt kỳ quang phanh phanh, phanh. từng cây trọng tiện gào thét mà ra mang đi lấy man tộc sinh mệnh đem bọn hắn xuyên ngược m à qua kinh khủng lực trùng kích ngay tiếp theo thân thể của bọn hắn cắm trên mặt đất cơ ư n g khí xoắn nát nội tạng của bọn họ sinh mệnh lực cấp tốc s ó i mòn thống khổ rẽ rủa mấy lần sau tứ chi vô lực rủ xuống cao lớn dưới mũ bệ tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng hóa thành một đạo tàn ảnh đâm vào trên tường thành tứ tượng trận vô hình màn sáng nhận xung kích tự động hiện hiện Phang, Phang chương một trăm hai mươi lăm thủ thành chương một trăm hai mươi lăm thủ thành giơ cao lên trong tay kiếm bản rộng một kiếm bổ ra hướng phía mình đập tới lôi mục lại là một quyền đem cự thạch vanh thành m ả n h vỡ di mù bệ trầm giọng hết lớn tất cả ma thần huyết duệ không cho phép lùi ra phía sau tại trả giá hơn một trăm tên man tộc tinh nhuệ tính mệnh về sau già cũ cùng bảy đại bộ lạc thủ lĩnh đều nhìn ra bảo hộ lấy càn kim thành trận p h á p này nếu không đánh trước phá nó sẽ chỉ làm ma thần huyết duệ không duyên cớ hy sinh biện pháp tốt nhất là trước từ di mù bệ còn có trước kia tương đương với ngũ khí chiều nguyên cảnh bảy đại bộ lạc thủ lĩnh hợp lực đánh vỡ cái này bảo hộ lấy tường thành cùng cửa thành đại trận chỉ cần trận pháp này không có tường thành cùng cửa thành đối với dư ly mũ bệ còn có mấy đại bộ lạc thủ lĩnh mặc dù không phải giấy nhưng nghĩ phá hư lời nói hay là nhẹ nhõm dạng này ma thần huyết duệ liền khỏi phải leo lên tường thành hoặc là đánh vỡ cửa thành bọn hắn không tin lấy dư ly mũ bệ ánh mắt sẽ nhìn không ra nhưng bọn hắn có loại cảm giác kỳ quái dư ly mũ bệ không thèm để ý những này ma thần huyết duệ sinh mệnh bất luận là gió bắt bộ hay là cái khác lớn bộ là nhỏ rõ ràng trước đó dư ly mũ bệ còn hứa hẹ qua hắn là muốn dẫn lấy càng nhiều ma thần huyết r u ệ đánh ra một mảnh cương vực một kiếm bổ vào trên tường thành d l i m ù bệ trầm giọng nói Dạ cụ kho đ ô n g nhiên qua tán các người đang trần c h ờ cái gì là đang chất vấn quyết định của ta có thể bị d l i m ù bệ ấy gọi tên đều là nguyên bản bảy đại bộ lạc thủ lĩnh vâng kho đ ô n g nhiên bọn hắn kiên trì gật gật đầu ai bảo d l i m ù bệ hiện tại là thủ lĩnh đâu bám vào lấy cương khí kim màu vàng nóng trọng tiến từ sàng nỏ bắn ra cự thạch bị thủ vệ nâng lên lại nệ xuống liên miên đ i ệ hỏa dầu hướng xuống tới từng cây hỏa tiến bắn xuống nhóm lửa dầu hỏa trên tường thành thủ vệ giang hổ nhân sĩ cắn răng máy móc thức tái diễn những động tác này bọn này mọi d ợ điên rồi đi không muốn s ố n g sao mà phía dưới cao lớn man tộc ôm chặt lấy trong ngực thiết c h à n g mục cả người đầy cơ bắt bọn hắn nâng lên nặng nghề thiết c h à n g mục lại có vẻ rất là nhẹ nhõm may mắn càn kim thành cửa thành sớm đã bị binh sĩ làm tốt gia cố di m ù b ệ ấy một cú đạp nặng nghề đạp ở đại địa phía trên thân hình cao lớn như tên lửa đằng không mà lên nếu để cho hắn leo lên tường thành liền học bét di mu b ấy n á y mắt nhảy đến cùng một trăm em mở cao tường thành cân bằng thân ảnh cao lớn phẳng phất tre khuất bầu trời lôi cuốn lấy không ai có thể ngăn cản bành trướng cho người ta áp lực nặng nề ta tới đón tất sư đà hét lớn một tiếng hai đầu gối bỗng nhiên chầm xuống cả người đồng dạng đằng không mà lên cửa hải lớn đao dơ lên cao cao hai tay nắm thật chặt cửa hải lớn đao hắn tại không trung xoay tròn một vòng từ trên xuống dưới địa một đao chém xuống đến hay lắm dù mù bệ cản dỡ địa cười lớn tất sư đà ở trên hắn tại hạ cho dù tư thế đối với hắn rất bất lợi dù mù bệ ấy vẫn như cũ toàn vẹn không sợ Vâng anh. Một tiếng vang thật lớn, vang Lấy làm hai người làm trung tâm h ì n tròn cương, cương khí h k mù bệ ấy n động Nhận cương tới. khí xung tượng lại lần nữa rơi xuống đất ngựa đầu hai con mắt hiếp lại nhìn chăm chú lên rơi vào cửa thành lầu bên trên tất sư đà dì mù bệ cất cao giọng nói người kia tộc sâu kiến ngươi cũng không thể lắm vậy mà tiếp được ta hai mươi phần trăm lực mặc dù toàn bộ cánh tay phải đều đang run rẩy nhưng tất sư đà khí thế không thể thua tất sư đà cười lạnh nói ngươi làm sao sẽ biết ta ra mấy thành lực tất sư đà uy vũ nhìn thấy tất sư đà chống được một chiêu nhắm ngay thời cơ thang hùng giản dơ cao binh khí trong tay giống to tất sư đà uy vũ trên tường thành ngay tại thủ vệ sĩ tốt võ giả tường thành hậu phương dân chúng chịu đến của vũ mọi người đồng tâm hiệp lực địa hô to jimu ba n ử a đầu cười to tốt tốt tốt lại đến tất sư đà càng mạnh mới càng tốt hắn cơ hội mới lớn hơn sang n ỏ mãnh liệt bắn mà ra thanh âm tường thành thủ vệ tiếng la g i ế t phía dưới man tộc tiếng gà o thét cùng đẳng cấp cao võ giả cương khí và khí thế va chạm cộng đồng vẽ ra một bức máu tanh bức tranh thiên dung vương triều thúy kinh thành đông ngoại ô rừng cây một cô bị mặc giáp kỵ binh bảo vệ bắt đầu xe ngựa sang trọng hành xử giữa khu rừng trên đường nhỏ đi tới nơi nào trong xe ngựa nghe đồn một đạo hỏi ý thanh âm thế tử ước chừng còn có m ộ ư ơ i năm bên trong liền có thể nhập đề kinh xe ngựa bên người một viên người khoác bách luyện thép rèn đúc trọng giáp màu đỏ tươi háo khoác nam từ đáp n g ồ i ở phía xa trên cây vương tố tố cao mày ngươi nói hắn thời tiết này khoác cái màu đỏ áo khoác là cái gì con đường một thân áo đỏ vương tố tố bởi vì quá mức rõ ràng bị lý thừa trạch khuyên về sau thay đổi một thân áo xanh lý thừa trạch vớt c ầ m phòng đoàn nói đại khái là xoáy đi vương tố tố vớt c ầ m nói có đạo lý lý thừa trạch so vương tố tố nghĩ đến nhiều hơn một chút khoác lụa hồng bào cái kia là tào tháo nhưng không thể không nói lý thừa trạch cũng nhất định phải nói cái này lại hạ trời khoác cái màu đỏ áo khoác là á o loạn nào bọn hắn xuất hiện tại cái này bên trong tự nhiên là có nguyên nhân vì nghiệm chứng lý thừa trạch ý nghĩ vì s o vị này hiến vương thế tử càng mới đến hơn thúy kinh thành lý thừa trạch cùng vương tô tô bốn người một đường ngựa không dừng có buôn tập bốn trăm h ơ n bên trong sau lại cùng một đoạn thời gian rốt cục giữa khu rừng đợi đến vị này hiến vương thế tử hiến xích nhạc xa giá hiu hiu hiu d â y đặc mưa tên từ chỗ cao rơi xuống hướng phía xe ngựa cùng kỵ binh bắn m ạ n h tới suy chiến mã đầu bị dây cương quăng lên dài âm một tiếng mấy cây vũ t i ễ n đâm vào xe ngựa toa xe bên trên tại kỵ binh dơ lên trong tay đại đao ngăn cản vũ tiến thời điểm lại có một chi toàn thân hắc ý che mặt kỵ binh hướng phía đội ngũ đánh tới song phương bắt đầu đánh giáp lá cả thanh thúy kim thiết giao kích thanh nhầm chuyển đến lý thừa c h ạ c h bọn hắn bên này một đạo người mặc kim sắc hoa phục thân ảnh từ trong xe ngựa cầm kiếm giết ra chính là yến vương thế tử yến xích nhạc hắn một cước dấm tại trên yên ngựa bay qua người áo đen bẫy che mặt đội ngũ tối hậu phương xuất hiện một vị tay cầm trường thương nam tử áo đen đằng không mà lên lập tức lấy trường thương hướng sắp rơi xuống đất i ế n xích nhạc đâm vào i ế n xích nhạc một cước đạp, đạp ở trên cây thuận thế quay người đâm ngựa nam tử áo đen một kích chưa thành trường thương đâm địa tại nguyên chỗ trước lộn mèo quay lại, thân vị lại cùng yến xích nhạc đối đầu trường thương tại nam tử áo đen bên hông xoay quanh sau bị tay phải nắm chặt về sau đang không quay người vọt bước hướng yến xích nhạc đâm vào yến xích nhạc lấy trường kiếm c h ố n g chọi ngạnh xinh xinh đem đâm tới trường thương chọn ra ngoài nam tử áo đen thuận thế mượn nhờ yến xích nhạc lực lượng thuận thế quay người quất thương yến xích nhạc phản ứng cũng rất nhanh đẩy ra đầu thương sau dưới e o trường kiếm chém về phía nam tử áo đen mắt cá chân song phương trường kiếm cùng trường thương ngươi tới ta đi liên tiếp mười cái hiệp trong đánh nhau yến xích nhạc trong ngực một cái hộp rơi ra chương một h à n g lái nhự đồ chương một h à n g lái nhự đồ nhìn thấy trong ngực hộp gỗ đàn tử rất xuống yến xích nhạc liếc qua đang muốn trở lại thu hồi hộp thời điểm một cây trường thương bắn tới đâm vào trên mặt đất yến xích nhạc vội vàng tránh ra trường thương xuyên qua ống tay áo của hắn nếu là hắn nhất định phải nhặt lên trên đất hộ trường thương chắc chắn xuyên tim mạc qua nam tử áo đen nhảy lên thật cao một cước dẫm tại b ô i thương hộp gỗ đàn tử nhận tác dụng lực bay lên giữa không trung nam tử áo đen thừa cơ đem nó cất vào trong ngực từ trong tay áo vung ra ba đen dao găm ngăn cản muốn truy kích yến xích nhạc đập ở trên cây thi triển k i n h công cấp tốc rời đi nguyên n i ệ nhìn thấy nam tử áo đen đất thủ t t l ê n màu đỏ á o khoác võ tướng r ụ c ngựa đi tới yến xích nhạc trước mặt t â n cần nói thế tử ngài không có sao chứ yến xích nhạc lắc đầu không có việc gì thiên dung kinh đô thúy kinh thành hoàng cung một vị tiểu thái giám đội vã địa tiểu thoái bộ đi tới hoàng đế trước mặt c h ắ p tay nói khởi bẩm bệ hạ i ế n vương thế tử tại kinh đông vùng ngoại ô m ộ ư ơ i năm bên trong chỗ bị tập kích thiên dung hoàng đế cả giận nói cái gì linh thuật khang đại điện bên phải một vị đầu đầy tóc bạc buộc lên phát quan một thân áo giáp màu bạc lao tướng ôm cần nói thần tại chấm mệnh ngươi thì đến nhất thiết phải đem yến thế tử an toàn địa cho chấm mang về thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong tu vi ninh thuật khang là hiện tại thiên dung hoàng đế tín nhiệm nhất tướng lĩnh thống lĩnh bao quát huyền tường cấm quân ở bên trong tất cả đại nội cấm quân ninh thuật khang nuốt cắm nói thần tôn chỉ. sau đó đem tay khoác lên trên trôi đao của mình bước nhanh rời đi đại điện n a m g thử áo đen giữa khu rừng thi triển khinh công bước nhanh đạp ở trên nhánh cây hắn hiện tại chỉ cần cùng đại bộ đội tụ hợp liền đủ thấy lạnh cả người từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu một thanh phi kiếm cùng một cây màu đỏ trường thương một trái một phải hướng hắn bay tới hắn chỉ có thể vội vàng ngăn cản ai ngờ cái này trường kiếm đột nhiên rẽ n g ặ t làm che mặt nam tử ý muốn tái khởi thời điểm mũi kiếm cùng mũi đao r á n chặt lấy cổ họng của hắn mặc dù trẻ tuổi nhưng một nam một nữ đều là tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh thấy rõ hai người tu vi che mặt nam tử không phải như vậy sợ hãi hắn mặc dù bây giờ trên thân mang thương nhưng dầu gì cũng là ngũ khí chiều nguyên cảnh không đúng không phải mới vừa thành kiếm này còn có một cây trường thương nhìn xem sách ngược lấy màu đỏ trường thương nữ tử chậm rãi đi tới che mặt nam tử lòng như c h o n g vội lý thừa trạch thì là để che mặt nam tử cùng bất luận kẻ nào đều không khớp không phải bất luận một vị nào vương thế tử cũng không phải thái tử cùng hoàng tử có vương tố, tố tại cái này bên trong lý thừa trạch hoàn toàn không cần lo lắng cái này che mặt nam tử bạo khởi vương tố tố trường thương liền đâm vào trái tim của hắn đâu lý thừa trạch dùng trường kiếm b ư ớ c lên trên đất hộp gỗ đàn tử cương khí chấn động hộp gỗ đàn tử nháy mắt tứ tán ra hộp gỗ đàn tử bên trong chứa lấy đồ vật cũng lộ ra chân dung đây là một khối màu sắc sáng long lanh ngọc tỷ đứng ở tại vân kiếm m ũ i kiếm khối ngọc tỷ này để lý thừa trạch nhớ tới khối kia dùng lam ruộng ngọc t u y ê n khắc mà thành có khắc thụ mệnh vũ thiên ký thọ vĩnh sương cái chữ triện ngọc tỷ chuyển quốc nhưng nó cũng không phải là khối ngọc t ỷ này phương viên năm tấc bên trên khắp thiên dung vương t r i ề u sơn mạch cùng dòng sông giống như là một khối cỡ nhỏ sa bàn cũng chính là đoạn thời gian trước thiên dung vương t r i ề u truyền đi x ô i trào dương dương từ đế thất t ử mất đi c h ấ n quốc ngọc t ỷ vĩnh chấn sơn hà lệnh hàng giả vương tố tố cùng lý thừa trạch t r ă m m i ệ n g một lời đây là một khối phảng phất rất khá hàng á i chân khí còn có thể hướng trong đó rớt vào nếu là người bình thường thật sẽ bị hù dọa nhưng lý thừa trạch cùng vương tố tố đều biết chân chính vĩnh chấn sơn hạ lệnh chính là dùng thiên ngoại vẫn ngọc chế thành thiên ngoại vẫn ngọc dưới ánh mặt trời di động sẽ hiện ra khác biệt quan trạch mà khối này không có đồng thời nghe nói vĩnh chấn sơn hà lệnh bên trong lẩn chứa thiên dung vương triều khí vận là chân chính c h ấ n quốc thần minh mà khối này nha rất cứng rắn dùng để nện đầu ngược lại là nhất tuyệt trên đất che mặt nam t ử chất vấn các ngươi đến tột cùng là ai vương tố tố trong tay trường thương bám vào l ấ y cơ ư n g khí nặng nghề mà đặt ở bộ ngực của hắn lý thừa trạch khép cười một tiếng hiện tại là tính mạng của ngươi tại chúng ta trên tay ta không cần phải trả lời ngươi nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn là yến xích nhạc dưới chướng thiên tướng vẫn thiên tướng quân sở nam thiên không sai à che mặt nam tử con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại ánh mắt kịch liệt biến hóa vương tố tố cùng lý thừa trạch đều chú ý tới lý thừa trạch lắc đầu bất đắc dĩ ngươi đây cũng quá rõ ràng sở nam thiên hỏi ngươi là thế nào biết lý thừa trạch giải thích nói ngươi cũng không nghĩ một chút một cái ngũ khí chiều nguyên cảnh đánh một cái nội cương cảnh cần nhiều như vậy chiêu vương tố tố bổ sung một câu kỹ thuật bắn súng của ngươi nhìn xem lăng lệ nhưng lại không từng có một chiêu là chạy yến xích nhạc yếu hại đi ngược lại là song phương phối hợp rất h á cũng chính là cái gọi là đùa n g ị c h t ổ thương trước mặt nữ tử này là làm thường đồng thời rất mạnh sở nam thiên cũng là bởi vì vương tố tố xuất hiện mới biết được mình trốn không thoát nhưng thiên dung vương triều bên trong không từng có một cái tuổi trẻ nữ tử có thể tới loại cảnh giới này vương tố tố mặc dù ngày thường bên trong một thân áo đỏ giống như là cả một cái tủ quần áo chỉ có một bộ này quần áo nhưng trên thực tế nàng trừ hành hiệp trượng nghĩa thời điểm đều rất điệu thấp đồng thời nàng hiện tại trước đó vì ẩn nấp nghe lý thừa trạch k h u y ê n thay đổi một thân áo xanh liền cùng áo đỏ đỏ t h ư ờ n g vương tố Tố không khớp trừ yên vũ lâu căn bản là không có bao nhiêu người biết vương tố, tố đến như thế xa xôi thiên dung vương triều cho nên sở nam thiên trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đưa nàng cùng vương tố, tố đối đầu. chi họa cùng chu thái tại bốn phía cảnh giới lý thừa trạch vứt trong tay giả ngọc tỷ c h ậ m g ã i nói yến xích nhạc khẳng định phát hiện khối này vĩnh t r ấ n sơn hà lệnh là giả dâng lên giả sử là tử tội hắn khẳng định hết đường chối cãi còn sẽ có người chỉ trích hắn đem chân chính vĩnh t r ấ n sơn hà lệnh giấu đi giáp tâm hạ i người đã như vậy còn không bằng tại cái này kinh giao bên ngoài diễn một màn cho hay để chuyện này khiến bị cướp đi sở nam thiên hoàn toàn không có cách nào phản bác yến xích nhạc trước đó đúng là đã nói như vậy ý tứ không sai bị lắm còn có thể coi đây là lý do làm mưu đồ lớn thiên dung hoàng đế hai con mắt h i ế lại vĩnh chấn sơn hà lệnh n yến s í c h nhạc bẩm bảo nói thần tại bên ngoài kinh giao m ư ờ i l ă m bên trong chỗ bị tập kích ngọc tỷ nói đến đây bên trong hắn ngữ khi dừng lại bị hắn cướp đi thiên dung hoàng đế lại hỏi yến thế tử cũng biết cướp đi ngọc tỷ người là người nào a yến s í c h nhạc đem đầu thấp đủ cho thấp hơn người đến đều lấy áo đen che mặt không được biết chỉ là coi con đường giống như là kỵ binh lý thừa trạch dẫm lên sở nam thiên lồng ngực p h ụ p h ụ c nhìn thẳng ánh mắt của hắn để ta đoán một chút nếu như yến xích nhạc dùng cái này làm văn trường nói đánh lén không phải là hắn giang hồ nhân sĩ liền có thể đem mầm thai vạ dẫn tới cái khác bẩy châu hắn hẳn là sẽ còn xin đi d ứ t d i ặ c nói ngọc tỷ là hắn rớt hắn nguyện ý lấy công chủ tội lại thuyết minh việc này chỉ sợ liên quan đến tám châu hy vọng thiên dung hoàng đế hạ lệnh h a hắn tùy cơ ứng biến tại sở nam thiên kinh hại ánh mắt bên trong lý thừa trạch cười cười ta nói có đúng hay không chương một trăm hai mươi bảy thư tâm chương một trăm hai mươi bảy thư tâm thúy kinh thành vọng nguyệt lâu thần cao nhất trong dạp lý thừa trạch cùng vương tố tố bốn người vừa ăn đồ ăn một bên lắng t a i nghe lấy trong vọng nguyệt lâu võ giả tiếng thảo luận vọng nguyệt lâu là thúy kinh thành tốt nhất từ lâu vọng nguyệt lâu trung tầng tám lâu Từ không ra lý thừa trạch đón trước thiên dung hoàng đế đã hạ chỉ giao trách nhiệm tám châu hiệp đồng yến vương thế tử còn thân hơn ban thưởng một thanh thất c h u y ể n thần binh xích diễm kiếm để làm việc đồng thời lộ hoa công chúa tuyển thân một chuyện như cũ vương tố tố đều kinh ngạc đến ngây người nàng nghi ngờ nói cái này hiến xích nhạc không bị phạt ngược lại là còn phải một thanh thất c h u y ể n thần kiếm vận khí tốt như vậy lý thừa trạch nhấp một miếng rượu khoe miệng hơi dương đây chính là la hồ ly cùng tiểu hồ ly đang diễn trò vương tố tố n h í u chặt lông mày chưa từng b u ô n g ra có chút mờ mịt nhìn xem lý thừa trạch hỏi vì cái gì nói như vậy lý thừa trạch giải thích nói kỳ thật hai người đều lòng dạ biết rõ ngọc tỷ này là giả thiên dung hoàng đế muốn mượn giả ngọ mà yến xích nhạc cũng muốn làm như thế chỉ có làm như vậy hắn mới có thể đ ạ t thành g i ã tâm của hắn song phương ăn nhịp với nhau vương tố tố khó thở giận mà vỗ bàn một cái chén rượu đều bị nàng c h ấ n l i ê n vì bản thân chi tư dục vậy mà muốn gây ra chiến hỏa lý thừa trạch đem ngã lật chén rượu đ ỡ dậy châm trước một phen ngôn ngữ sau mới ngữ trọng tâm trường nói thật đáng tiếc nhưng ta chỉ có thể nói loại chuyện này rất phổ biến vương tố tố nhìn xem lý thừa trạch con mắt chầm dai nói ngươi sẽ làm như vậy sao nàng thậm chí không có bất kỳ cái gì thăm dò liền cùng với nàng trường thương thẳng tới thẳng lui lý thừa trạch mặt không đổi sắc nhìn xem nàng nhẹ giọng đáp ta muốn trở thành đại c à n tri chủ cũng muốn để đại c à n vương triệu trở thành hoàng triệu thậm chí đế quốc cuối cùng nhất thống trung châu bốn vực thành lập một cái chưa bao giờ có thần triệu đây là ta bình sinh ý chí mà cái này chắc chắn bốc lên chiến hỏa ta chỉ có thể nói cho ngươi trong đó xác thực có tư tâm dù sao ta nói không có tư tâm ngươi cũng sẽ không tin vương tố tố kinh ngạc tại lý thừa trạch thành thần cũng kinh ngạc với hắn giã tâm một cái hoàng triều cũng liền thôi nhưng nếu là một châu đế quốc đó chính là cùng một châu tất cả thế lực là địch húng chi lý thừa trạch nói chưa bao giờ có nhất thống trung châu bốn vực đương nhiên cũng bao quát nàng châu vương gia vương tố tố khé thở dài một cái lắc đầu nói n g ư ơ i câu nói này không nên ở trước mặt ta nói n g ư ơ i vốn có thể nói láo cần gì phải nói thật cho ta nghe đâu n g ư ơ i liền không sợ ta bạo khởi giết n g ư ơ i sao nghe tôi vương tố tố câu nói này chi họa cùng chu thái động tác dừng lại trong lúc nhất thời đều có chút khẩn trương lý thừa trạch cười lắc đầu không sợ bởi vì ngươi sẽ không làm như thế hắn lại quay đầu nhìn chi họa cùng chu thái cười nói các ngươi cũng đừng khẩn trương chúng ta chính là bằng hữu nói chuyện t i ế m g i a o lưu ý kiến vương tố tố vô ý thức lặp lại một lần bằng hữu lý thừa trạch v t cầm nói không sai bằng hữu nếu như bất luận ấu bình cùng c h i họa những người này ngươi là ta cái này mười tám năm đến nay chân chính để ta thực tình đối đãi cái thứ nhì bằng hữu ta đối với bằng hữu chuẩn tắc chính là chân thành mà đối đãi không mang bất luận cái gì l ừ a g ạ t tính toán cái thứ nhì mặc dù có chút hiếu kỳ cái thứ nhất là ai nhưng vương tố tố vẫn chưa truy hỏi vương tố tố ánh mắt phức tạp vừa nghi nghi ngờ địa nhìn chăm chú lên ngồi tại bên người nàng lý thừa trạch nàng c h ầ m tư một lát sau hé miệng nói bởi vì quyền lực nàng lắc đầu ta không hiểu lấy thiên phú của ngươi không tranh thiên hạ này lại như thế nào những này tục sự chỉ là gánh nặng của ngươi vương tố tố nói đến cũng không có sai rất nhiều vương triều quân chủ cũng không phải là vấn đạo tam cảnh ngược lại là rất nhiều si mê luyện võ thành viên hoàng thất mới lạ cái này một tháng đến nay ở chung vương tố tố đối lý thừa trạch cảm nhận không sai thế giới này người tốt không nhiều nàng cảm thấy lý thừa trạch tính một cái giống như lý thừa trạch bằng hữu của nàng rất ít nàng cảm thấy lý thừa trạch tính một cái lý thừa trạch còn nói qua chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm chớ thấy việc gác nhỏ mà làm vương tố Tố rất tán đồng câu nói này bởi vậy nàng không hy vọng tương lai có một ngày muốn cùng lý thừa trạch vạch mặt đao binh tương hướng ăn uống cá cợt chơi gái tha ưng chụ quyện khi hành p h á c h thị những con nhà giàu này tập tục xấu lý thừa trạch một mực không dính bất quá vương tố tố cảm thấy cái này cũng bình thường nếu là lý thừa trạch những này cũng dính lời nói làm sao có thời giờ tu hành bởi vì quyền lực không phải điểm này lý thừa trạch rất rõ ràng tại loại này lấy võ vi tôn võ đạo thế giới chỉ cần ngươi có thể vấn định võ đạo đ ỉ n h p h o n g quyền lực nhất định tùy theo mà tới ra quyền hữu lực tức là quyền lực khi ngươi đến một quyền nhưng uy áp chúng sinh thời điểm ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đem ảnh hưởng toàn bộ thế giới tia lý thừa trạch vì sao còn muốn tranh chứ anh hồn tháp nhiệm vụ là bởi vì bản thân hắn liền có muốn làm sự tình thật võ tiên tôn lại cho hắn càng nhiều lý do lý thừa trạch cũng không trả lời t h ẳ n g nàng mà là hỏi ngược lại ta hỏi ngươi ngươi bình thường hành hiệp trượng nghĩa là vì sao bởi vì trong lòng một n g ụ m bất bình khí vương tố tố mỗi chữ mỗi câu c h ậ m dai nói đây chính là người tư tâm t ư tâm lý thừa trạch t u y ế t pháp này để vương tố tố s ứ n g s ờ nàng khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa đã không vì tên cũng không vì lợi chỉ vì nàng thấy không quen phụ thông bách tính trôi qua quá khổ lý thừa trạch lại còn nói nàng là tư tâm lý thừa trạch lắc đầu giải thích nói đừng cảm thấy tư tâm là cái gì không tốt đồ vật tự tư cùng tư tâm là không giống người có tư tâm nhưng thật ra là một loại bản tính một người đầu tiên phải bảo đảm cá thể sinh tồn thử nghĩ một chút chín h n g ư ơ i người nghĩ hành h i ệ p trưởng nghĩa có phải là cần chức cam đoan mình còn sống mới có thể làm như thế sau đó liền tiến vào cá thể tối cao mục tiêu vương tố tố nhăn đầu lông mày tối cao mục tiêu lý thừa trạch một mặt nghiêm túc nói c h ú n g tộc sinh tồn cũng chính là nhân tộc cùng dị tộc vô số năm qua chiến đấu từ một loại nào đó góc độ bên trên nhìn chính là người tư tâm trợ giúp nhân tộc sáng tạo n h â n tộc trong lịch sử rất nhiều kỳ tích bởi vì người các loại tư tâm cái thứ nhất gia đình thế gia thành trì tông môn vương triều thương hội cũng bởi vậy theo thời thế m à sinh nhìn xem vương tô tố, tố cùng chi họa hai mặt mộng bức dáng vẻ lý thừa trạch khẽ cười nói có lẽ ngươi tạm thời nghe không hiểu nhiều không quan hệ ngươi chỉ cần nhớ k ỹ một điểm một người có tư tâm không sai càng kim thành kịch liệt công phòng chiến đã cầm tiếp theo thật lâu càng kim thành quân coi dư áo không gỡ giáp cung không bông dây cùng trên tường thành sảng nỏ nhao nhao nhắm ngay phía dưới màu xanh màu xám tự nhân hiu hiu hiu. càng kim thành quân coi giữ sớm đã chết lặng mà không biểu tình chỉ là máy móc thức phát xạ săn n ỏ vứt xuống lôi một cùng đá lăn r ồ i xuống dầu hỏa cùng vàng lỏng trận chiến đấu này đã cầm tiếp theo gần ba ngày từ ban ngày đánh tới đêm tối lại từ đêm tối đánh tới ban ngày man tộc không hổ là ma thần huyết duệ sinh mệnh lực quá mức cứ ngạnh song phương đánh tới hiện tại đã so đấu chính là nghị lực thành nội bách tính cũng là làm liên tục không n g h ỉ suốt ngày đêm man tộc thi thể trồng chất ở cửa thành cùng dưới tân thành máu chạy thành sông không ít quân coi giữ cũng bị man tộc vung ra cự thạch đập chúng thi cốt hoàn toàn không có thế cục đối với c à n kim thành càng ngày càng bất lợi bởi vì tất sư đ ã s ắ p không chịu được nữa đông đông đông càng kim thành cửa thành cũng tại man tộc thiết tràng một tiến g công dưới tràng ngập nguy hiểm chương một trăm hai mươi tám cùng tồn vong chương một trăm hai mươi tám cùng tồn vong phanh phanh phanh trên bầu trời cương khí lại lần nữa chấn động ra tới dựa vào tất sư đ ã cùng yến kỳ tiến lân hai huynh đệ hoặc thay phiên hoặc hợp lực bọn hắn đem dỉ mù bệ tạm thời ngăn lại lý thừa hiên cuối cùng lựa chọn lưu lại bởi vì lý thừa hiên lưu lại kể vai chiến đấu cực lớn cổ vũ sĩ khí đây cũng là những ngày chết lặng quần coi giữ còn cố nén một hơi kiên trì đến bây giờ cực lớn động lực đây là một cái chật nhưng nhiều người giang hồ như v ậ y sĩ phổ thông bách tính đều lưu lại lý thừa hiên cảm thấy hắn không nên trốn bởi vì hắn không đi hộ vệ hắn y ế n kỳ tiến lân hai h u y n h đệ tự nhiên cũng chưa từng rời đi nhưng bọn hắn cánh tay sớm đã không còn hình dáng máu chảy ồ ạt hai đầu gối cũng là hoàn toàn đỏ lên bởi vì bọn hắn rơi xuống đất thời điểm cần tháo bỏ xuống dưới mù bệ ẩy lực lượng của bạo nhìn xem ba người bộ dáng này lý thừa hiên ân cần nói tất tướng quân yến kỳ yến lân các ngươi không có sao chứ trong ba người mạnh nhất tất sư đà lắc đầu hắn đã bất lực trả lời lý thừa hiên hắn mới là ứng phó dưới mù bệ y chủ lực ti không có việc gì điện hạ còn đánh vắt được tiến lân cũng cười cười điện hạ ta đều cảm giác ta nhanh đ ộ t phá tất sư đà cũng có đồng cảm hắn cảm giác mình khoảng cách thiên nhân hợp nhất cảnh chỉ có cách nhau một đường điên q u ồ n nghiền ép hướng chết mà sinh để hắn càng ngày càng mạnh nếu như một trận chiến này hắn có thể còn sống sót vậy hắn có rất lớn xác suất có thể đ ă n g lâm thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng hắn biết xác suất rất xa vời viện quân cứu viện không phải ba ngày có thể tới nếu như thu được cầu viện sau ngay lập tức lấy kỵ binh xuất động như vậy bọn hắn lại ngăn cản cái ba đến bốn ngày hẳn là có thể đợi được viện quân nhưng ba ngày nào có dễ dàng như vậy thủ tất sư đ ã cảm giác mình nhanh đến c ự c h ạ n trong cơ thể hắn khí cơ khô kiệt dần dần kiệt lực dạ dày bên trong rời sông lấp biển cánh tay chết lặng hoàn toàn mất đi t r í giác hắn thậm chí không biết mình là dựa vào cái gì nắm chặt trong tay cửa ải lớn đ a o trái lại jimu bê khiêng kiếm bản rộng vẫn như cũ khí định tần nhàn tất sư đà bọn hắn đều rất rõ ràng jimu bê hoàn toàn chính là đ a n g chơi không riêng gì tất sư đà gia cụ kho đ ỗ n g nhiên cùng bảy đại ngũ khí triều nguyên cảnh thủ lĩnh cũng phát hiện chuyện này g i cụ tức giận hét lớn một tiếng jimu bê ngươi còn muốn chơi tới khi nào dì mu b ệ hiếp lại vốn là rất nhỏ con mắt thầm nghĩ trong lòng cũng là không thể quá trắng trợn mặc dù còn kém chút nhưng không quan hệ nhiều tàn sát một số người tộc liền đủ dì mu b ệ ấy rất nhanh làm quyết định dì mu b ệ ấy giơ cao kiếm bản r ộ n g trầm giọng nói dạ cụ kho b ô n g nhiên toàn lực xuất thủ cùng ta cùng một chỗ đánh vỡ mặt này đáng chết tưởng dì mu b ệ ấy ngửa mặt lên trời thét dài kinh khủng khí huyết chi lực tại quanh người hắn tăng vọt t u ô n ra thất sư đ ã trầm giọng hết lớn ngăn cản hắn tất cả sàng n ỏ nhao nhao nhắm ngay dư mu bê ấy、Bán. có thể trực tiếp xuyên ngực mà qua đem man tộc đóng ở trên mặt đất dài hai mét trọng tiễn lại xuyên không thấu ra của hắn thấy cảnh này tất sư đả lòng như cho ngội nguyên lai、like、hắn một mực tại diễn kịch hắn căn bản cũng không sợ hãi sàn g n ỏ dì mù bệ ấy nửa người trên hất lên hung thú áo len bị tăng vọt thân thể c ă n g nước như hoa đàn ú i cơ bắp ở trên người hắn cao cao nổi lên cả người đầy cơ bắp dì mù bệ ấy đỉnh đầu mọc ra một đôi ốn lượn kim sắt sông rác trên thân bao trùm lên như áo giáp từ sắc lớp biểu bì vốn là cao tới tám m hắn thân cao lại lần nữa tăng vọn hưng n ự c khí huyết như khói rót thành cốt khói thu h tất sư đả con người bỗng nhiên co giùm lại lấy bên cạnh cao ba m man tộc tinh nhuệ đối đầu so dị mũ bệ ít nhất phải cao mười hai m không riêng gì c ả n kim thành quân coi giữ nhìn ốc man tộc cũng nhìn ốc dị mũ bệ ấy loại trạng thái này tại man tộc bên trong được xưng là huyết mạch phản tổ huyết mạch phản tổ man tộc số lượng cực kỳ t h ư a thớt tại cái này mười phẩy không không không n ă m bên trong tất cả huyết mạch phản tổ man tộc đều biến thành so man vương càng thêm cường đại tồn tại ngao ngao ngao dưới tường thành man tộc vung tay hô to đều có đi nên đón bọn hắn chính là dưới bệ quả hương bổ như cự trưởng đem t r ư n g mắt man t hắn đem kiếm bản rộng c ắ m ngược ở địa trực tiếp một tay nắm lên một đầu thiết c h à n g m ụ c phải biết một đầu thiết c h à n g m ụ c có gần nặng mười vạn cân nặng đều dựa vào hai tên trở lên man tộc tinh nhuệ nâng lên đến va chạm cửa thành cao mười hai m dư l i mu b ấy đem thiết c h à n g m ụ c gánh tại trên v a i h ắ n đ ộ n g z i l i mu b ấy bước ra một bước đại đ ị a u truyền đến chấn động nhẹ nhẹ đ ù i b ằ n g từ z i l i mu b ấy dưới chân dơ lên phanh vai gánh thiết c h à n g m ụ c z i l i mu b ấy đâm vào trên tường thành bức tường trận văn sáng lên vô hình bình c h ư ớ bảo hộ lấy cửa thành chấm muộn tiếng va chạm quanh quần tại cả tòa càn kim thành phanh phanh đều giống như trùng điệp gõ vào cản kim thành quân coi giữ cùng bách tính trong lòng bên trên ngăn cản hắn ba đáng tiếc không có hiệu quả toàn thân khí huyết như khói như trụ dì mú bệ không nhìn bất kỳ q u ấ y nhiễu nào một lòng khiêng thiết c h à n g m ộ t xung kích cửa thành cửa thành sau có một đoàn hán tử cao lớn đối cứng lấy cửa thành dì mú bệ ấ y mỗi va chạm một chút liền có mấy chục người nhận lực trùng kích đồng thời bay ra ngoài nhưng lại sẽ có một nhóm người chống lên trên mặt của bọn hắn trên thân đều là vết thương có sâu đủ thấy xương có một ngụm răng rơi yếu nát nhưng bọn hắn vẫn như cũ cắn răng đối cứng lấy cửa thành ngoài cửa thành, vai khiêng thiết chàng một dì m ù b ệ ấy lui lại mấy bước sau toàn lực phi nước đại phanh khi thế mạnh mẽ chấn động ra tới phía trên tất sư đ ã cùng yến kỳ yến lân hai huynh đệ rất muốn xuống dưới hỗ trợ nhưng bây giờ bọn hắn hoàn toàn bước bất động bước chân bọn hắn toàn bộ thân hình đều đang run dày huyết mạch phản tổ dì m ù bê uy áp quá khủng bố cửa thành sau hán tử cao lớn nhóm bị cự lực hướng bay ra ngoài nhưng lực phản chấn đối với dì m ù b ệ ấy lại giống như là không hề ảnh hưởng dì mu bê hết lớn một tiếng thân thể mắt trần có thể thấy bành trướng một vòng thiết chàng một đâm vào cửa thành phía trên kích thích vô số vụ ánh sáng giống như là tiếng thủ răng rắc vài tiếng chuyển đến mới đầu là cái khe nhỏ sau đó đ ố n g nhiên da bị nẻ cho đến hoàn toàn vỡ vụt r a trải qua ba ngày cơ ư n g khí x u n g kích so tất sư đ ã dự đoán năm ngày dòng g ã trước thời gian hai ngày tứ tượng trận nắt di mù bệ cao giọng hết lớn trận pháp này nát theo ta công kích di mù bệ cầm lấy cắm ngược ở địa kiếm bàn rộng như một cây trường côn trùng điệp đánh vào cửa thành phía trên mất đi tứ tượng trận pháp phòng hộ cao lớn cửa thành không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt rung động về sau t ư n g vết nước trải rộng đạo này cao lớn cửa thành chật vỡ thành vô số mảnh vỡ cửa thành đã phá ma thần huyết duệ theo ta công kích cửa thành lầu bên trên tất sư đà hiến kỳ hiến lân bọn người lòng như cho n g ộ i thực lực của hai bên t r ê n h lệch quá lớn thiếu tường thành ngăn trở tất sư đà ngắm nhìn bốn phía trầm giọng nói mọi người làm được rất tốt thật đáng tiếc c à n kim thành phá có thể chạy mấy cái là mấy cái đi tất sư đà một cái cổ tay chặt đánh cho bất tỉnh không có phòng bị lý thừa hiên nhìn xem hiến kỳ hiến lân giao p h ó nói hộ tống điện hạ rời đi tướng quân kia ngài đâu muốn nhảy xuống thành lâu tất sư đà bước chân dừng lại đại can trấn bắt tướng quân tất sư đà cùng can kim thành cùng tồn vong chương một trăm hai mươi chín hứng chết mà sinh t r ư ớ chạy 129, ư ớ n sinh. g chết c h mà bỏ xuống càn kim thành bên trong tất cả mọi người chạy thất sư đ ã muốn sống hắn sắp thiên nhân hợp nhất cảnh chỉ cần chạy thoát hắn liền còn có cơ hội chờ hắn trở thành thiên nhân hợp nhất cảnh xuất lĩnh lấy quân đội hắn là có cơ hội giúp càn kim thành binh sĩ còn có lưu lại mấy trăm ngàn bách tính báo thu huyết hận nhưng hắn không thể làm như thế hắn cũng sẽ không làm như thế sụp đổ đồng thời hóa thành mảnh vỡ cửa thành bên trong man tộc tinh nhuệ sĩ khí lại trấn hướng tiến vào trong thành ẩm ẩm rõ ràng còn là ban ngày sắc trời bỗng nhiên trở nên ưu ám trên bầu trời sấm sét văng r ộ i nháy mắt mưa rào xối xả như chú mưa to ước nhẹp tất sư đà gương mặt ước nhẹp c à n kim thành bên trong tất cả mọi người y giáp nước mưa hôn tạp huyết thủy từ khuôn mặt rơi xuống một tia c h ấ p hợp thời đánh xuống thắp sáng u ám thành trì cũng làm cho tất sư đà thấy rõ dư l ì m ũ bệ ấ y gương mặt x á c h ngược lấy kiếm bản rộng tại trong mưa chậm rãi đi tiến vào c à n kim thành dư l ì m ũ bệ ấ y giống như trong mưa á t ma thân ảnh cho người ta mang đến cực lớn cảm giác ác bách vốn là cao lớn dư lí mũ bệ huyết mạch phản tổ về sau tại đám người man tộc t i n h nhuệ bên trong giống như không được tất tiến vào các binh sĩ cắn răng nghẹn đỏ mặt bắt đầu phát lực cây gỗ đều bị ép c o n g mùi thương vẫn như c ũ không có cách nào đâm thủng dư mù bệ ấy ra thịt dư mù bệ ấy cười trong tay kiếm bản rộng nhẹ nhàng vung lên một thanh âm bạo tiếng vang lên tám tên i trưởng thương binh bị hắn vỗ ra vững vàng ham tại vách tường bên trong nổ tung một đám huyết vụ d ư mù bệ ấy giơ cao trong tay kiếm bản rộng dùng rất ngữ la lên một câu ý là đồ thành t r o n g cửa hải lớn đau đứng tại trong mưa tất sư đà chỉ là nhìn dư mù bệ con mắt một chút đại não liền giống bị khảm vào đinh thép cả người c h o n g đầu mướt nước tiếng bước chân cùng chung quanh tiếng la g i ế t còn có chung quanh mùi hôi thối để tất sư đà thành tỉnh lại man tộc tinh nhuệ đã hướng tiến vào c à n g k i m thành tiếng la g i ế t trấn thiên tất cả man tộc tinh nhuệ tránh đi tất sư đà bởi vì d i ly mù bệ sớm bàn giao người này hắn m u ố n tất sư đà nhắm mắt lại một lần nữa mở ra thời điểm tựa hồ đặt quyết tâm d i ly mù bệ ấy nhìn xem tất sư đà ánh mắt trong hai con ngươi lộ ra khát máu khát vọng tất sư đà nếu như có thể đột phá lời nói đối với hắn tẩm bổ càn mạnh tăng thêm chết đi man tộc cùng những nhân loại này sâu kiến có thể để cho dư mù bệ tỉnh rất lớn công phu tới đi dư ly m tất sư đà đ ậ n tay cầm cửa hải lớn đao tất sư đà giống một viên như đạn pháo mánh liệt bắn mà ra hai con n g ư ờ i lang liệt đến hay lắm dì mù b ệ ấ y cười hắn dơ cao lên kiếm bản rộng cùng tất sư đà trong tay cửa hải lớn đao đụng vào nhau đánh giáp la cả g i ư ờ n g như sấm sét nổ vang sóng xung kích từ giữa hai người chấn động ra tới không có tứ tượng trận chậm lại xung kích phổ thông sĩ tốt bách tính cùng man tộc tinh nhuệ đều bị kịch liệt xung kích chấn động đến m i ệ n g phun màu tươi thậm chí tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình theo tất sư đà cùng dì mù bê ẩy đấu sức giao phóng quanh mình đã không một người còn sống b tất sư đ ả t h â n ảnh bay rất ra ngoài mà d i mù b ệ ấy một bước đã lui d i mù b ệ ấy giơ lên cao cao hắn trôi này như cánh cửa kiếm bản rộng trung điệp đánh xuống mặt đất run dày một chút lực lượng cùng bạo cùng c ư ơ n g khí xé rách nền đá tấm lan tràn mười mấy bên trong đại điệu bỗng nhiên rát nước phong úc vách tường ẩm vàng sụp đổ thân ở trong đó nhân loại man tộc cùng tất sư đ ả t ự a như là ao cá bên trong bị nổ bay cá đồng dạng ném ra một vùng phế tích cùng đầy trời khói bụi bên trong mưa to lại rất nhanh che giấu khói bụi sách ngược lấy kiếm bản rộng chậm rãi đi tới dì mù bê ấy giống như thân cao gần sáu m dạ cụ là trừ d ư lí mũ bệ ấy bên ngoài man tộc thứ nhì cao thủ một cây mài đến rất bé nhọn so hắn còn muốn cao trường mâu liên tiếp đâm qua mấy danh sĩ t ố t cùng bách tính lồng l ự c còn rượu võ rượu uy đ i ệ m một tay d ơ lên dạ cụ dơ cao lên trường mâu nửa đầu cười lớn mặc cho bên người sĩ t ố t tiến công hắn càng kim thành binh sĩ bởi vì kịch liệt đau nhức tại trường mâu bên trên dãy rủa lấy thống khổ dãy rủa mấy lần về sau tứ chi bất lực r ủ xuống máu tươi theo trường mâu chạy tới dạ cụ trên tay m A nhìn tộc tay đối đầu k g thấy các đồng bạn các loại thảm trạng còn có máu tanh hình tượng quanh mình bách tính la hoàng lên nhìn xem chung quanh thảm trạng huyết lệ từ tất sư đà hốc mắt rơi xuống muốn rách cả mí mắt tất sư đà kéo lấy một thân thương thế đứng lên mỗi thở dốc một hơi đều cho tất sư đà mang đến cực lớn đau xót nhưng hắn vẫn như cũ hung tợn c h ứ n g mắt dư ly mù bệ ấ y mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực ta muốn giết ngươi nhìn thấy tất sư đà khí thế càng ngày càng mạnh dư ly mù bệ ấ y rất nhỏ con mắt hiện lên con g hỉ trên mặt cũng là hoàn toàn kìm nén không được con g hỉ tất sư đà tốc độ càng thêm nhanh thân thể hóa thành tàn ảnh nháy mắt đi tới dư ly mù bệ ẩy trước người k e n keng vang thắt tất sư đ ã dùng cửa hải lớn đao tại dư ly mú bệ trên thân chặt liên tiếp bảy lần chiêu chiêu bổ về phía dư ly mú bệ ấy yếu hại nhưng dư ly mú bệ không tránh không né mặc cho hắn cửa hải lớn đao rơi vào chỗ yếu hại lông tóc không thương mà trôi này từ tân bách luyện tặng cho hắn lục chuyển cửa hải lớn đao lại xuất hiện một tia vết rách bàng bạc trong mưa to chống cửa hải lớn đao tất sư đ ã quỳ một chân trên đất kịch liệt thở hào hẹn thực lực của hai bên tranh lệ h quá lớn lại đến dư ly bệ ấy vây vây tay dị mù bệ tại các loại hãn đại cùng tất sư đà tấn thang người từng ngụ k h ô i giáp của hắn đã vỡ vụn lộ ra cường tráng cơ bắp phía trên tràn đầy giữ tợn vết thương có cũ có mới nước mưa đánh vào tân sinh trên vết thương không khác hướng trên vết thương của vọng s á t muối tịch liệt đau nhức để tất sư đà thân thể run rẩy g i ế tất t sư đà kéo lấy đau đi đến d i mù bê ẩy trước người lại một lần bị hắn đánh bay d i mù bê ẩy vẫn không có giết tất sư đà thậm chí đến bây giờ cũng không từng xử suất toàn lực đứng lên dì mù bê trầm giọng hết lớn bị đánh bay tất sư đà hai đầu gối quỳ xuống đất hai cánh tay của hắn đã mất đi tri giác dãy rủa hồi lâu hắn mới miễn cưỡng đứng lên. Mặc dù nhục thể gần như tử vong, nhưng tất sư đ ã tinh thần càng ngày càng k h ô n g minh tựa như là khô cạn hồ nước tuân ra mới suối mặc dù là mưa lớn mưa to nhưng quanh mình cảnh tượng trở nên càng ngày càng rõ ràng bị huyết lệ cùng nước mưa nhuộm dần con mắt lại cũng có thể thấy rõ dưới bị mú bệ trên mặt khe ránh cánh tay nâng lên cơ bắp thể nội bàng bạc khí cơ và khí huyết đây chính là thiên nhân hợp nhất cảnh sao đây chính là cực hạn của ta sao không hướng chết mà sinh chương một trăm ba mươi một đao kinh thiên chương một trăm ba mươi một đao kinh thiên một bên khác kiến kỷ kiến kỳ hộ tống té xử lý thừa hiên buôn tập tại hơi có vẻ trống trải trên đường phố yến kỳ quay đầu nhìn thoáng qua cục diện hoàn toàn thiên về một bên cản kim thành cửa bắc cắn răng một cái có lý thừa hiên kế tiếp theo vùi lầu chạy chỉ là đột nhiên xuất hiện hai tên man tộc thủ lĩnh để yến kỳ cùng yến kỳ lòng như c h o n g ộ i màu xanh cự nhân nghe răng giữ tận địa cười chính là các ngươi đi cao nguyên bên trên giết chết ma thần huyết duệ đúng không nếu là bình thường trạng thái toàn thịnh có lẽ bọn hắn có thể cùng n g ũ khí chiều nguyên cảnh man tộc thủ lĩnh chống lại một hai nhưng bây giờ bọn hắn một thân thực lực mười không còn một yến kỳ cùng yến lân nhìn nhau bất luận như thế nào muốn bảo vệ điện h ạ không ngoài dữ liệu không tại thời kỳ toàn thịnh bọn hắn căn bản cũng không phải là trước mắt hai tôn màu xanh cự nhân đối thủ hai vị này m a n tộc thủ lĩnh qua tán cùng ba không cũng không giống như d ư l i mũ bê ây chuẩn bị đợi đến yến kỳ hiến lân đột phá lại chết vừa ra tay chính là toàn lực trường kiếm cùng đại đao bị đánh bay ra ngoài hai người cũng bị đánh bay ra ngoài loang lổ máu tơi ư chiếu xuống địa tuyệt vọng mọi mệt rất nhiều cảm xúc s ô n g lên đầu bọn hắn đi theo lý thừa hiên bất quá mấy năm nhưng bọn hắn có quan hệ thân thích lý thừa hiên xem như biểu đệ của bọn hắn đồng thời lý thừa hiên đợi bọn hắn như chân chính huynh đệ còn tốn giá tiền rất lớn vì bọn họ chế tạo riêng thuộc về bọn hắn kiếm cùng thời điểm đó hiến kỳ hiến lân hai huynh đệ liền làm quyết định bọn hắn muốn thể sống chết bảo hộ lý thừa hiên hai người cắn răng bỏ lên lên càn kim thành cửa bắc thất sư là rất rõ ràng thân thể của hắn đã đến cực hạ tinh thần về tinh thần mặc dù tinh thần của hắn hiện tại rất phấn chấn nhưng thân thể của hắn chống đỡ không nổi tựa như là hắn hiện tại n ụ c thể để hắn nhắm mắt lại tìm địa phương ngủ một giấc mệt mỏi chẳng lẽ không nên là ngủ một giấc sao nhưng tinh thần sẽ nói cho hắn biết ngủ cái truy ngủ cho lão tử kế tiếp theo đánh nếu là hắn lúc này có thể tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh thế nhưng là không có nếu như tất sư đà một tay cầm đao đã che kín vết rách cửa hải lớn đao phản chiếu lấy hắn thon gầy khuôn mặt cửa hải lớn đao trên thân đao nguyên bản khắc lấy một cái tên tất sư đà chỉ là cửa hải lớn đao bị vết rách che kín đã thấy không rõ trong tháng c h ố c tất sư đà phản phất lại trở lại hắn mười mấy tuổi vừa mới gia nhập bắc quân thời điểm khi đó bắc chu cùng đại càn liên tiếp phát sinh chiến sự trên người hắn vết thương cũ cũng đại đa số là khi đó lưu lại mỗi chiến anh dũng đi đầu trùng sát tại tuyến đầu tiên tất sư đà rất nhanh liền bị tần bách luyện khai của ra mưa to mưa lớn bầu trời càng ngày càng ố ám nước mắt của hắn hôn theo tất sư đà gương mặt rơi xuống t h ư ớ n g quân không có cách nào gặp lại ngài một mặt tất sư đà sống lưng dần dần thẳng tắp hai mắt tinh hồng hắn giống giận cửa ả i lớn đao cao cao dơ lên trên thân đao nhộn nhạo c ư ơ n g khí kim màu và nóng chém ra suốt đời mạnh nhất một đao một đạo cao tới 1 0 0 0 m kim sắc kình thiên đao cương giống như khai thiên t ị c h địa bổ ra mây đen cũng tạm thời bổ ra mưa lớn mưa to từng sợi kim sắc ánh nắng xuyên thấu qua mây đen khe hở bên trong tung xuống vẩy vào tất sư đà cao gương mặt bên trên c à n kim thành bầu trời mặc dù vẫn như cũ mây đen dày đặc, nhưng mây đen d <cười> Tất sư đàn n ử a đậy lấy mình thon g ầ y gương mặt vui đến phát khóc thiên nhân hợp nhất cảnh cánh cửa lão tử cũng sờ đến chết cũng không lỗ càng kim thành một trăm em mở cao tường thành n m van g sụp đổ bị hắn một đao này chém ra một cái cự đại lỗ hổng cũng cho mặt đất lưu lại một đạo hoàn toàn không kém gì vừa rồi dư lì mù bệ to lớn vết đao phích lịch cách rồi cửa h ải lớn đao thân đao hoàn toàn vỡ vụn mảnh kim loại rơi là tà trên đất đừng nóng nội ngươi còn không thể chết từ sụp đổ tường thành phế tích bên trong k h i ê n kiếm bản rộng trầm rãi đi ra dư lì mù bụi đất nhưng cũng chỉ là có chút đầy bùi đất th bất quá tất sư đà vừa rồi một chiêu kia đã chạm đến thiên nhân hợp nhất cảnh lấy nhân tri lực động thiên tượng tất sư đà cái kia đạo kình thiên đao cương phổ thông thiên nhân hợp nhất cảnh đều rất khó cản nhưng dùy mù bệ không thuộc về phổ thông tiên một góc dạng nhìn xem dùy mù bệ c h ậ m dại hướng mình đi tới tất sư đà lòng như trong vội hắn không nghĩ tới tranh lệch của song phương vậy mà như thế chi lớn hắn chỉ có một đ a o này không còn gì khác hắn muốn động nhưng hắn hoàn toàn không động đậy dùy mù bệ ấy cũng không có giết hắn mà là dùng kiếm bản rộng đặt ở trên người hắn để tất sư đà hai đầu gối quỳ xuống đất cho đến khuôn mặt g á n tại trên mặt đất bị di mù b ệ ấy đặt ở trên mặt đất rất hút nục so g i ế t tất sư đ ã còn khó chịu hơn g i ế t ta thu vi của ngươi còn không có hoàn toàn củng cố không được di mù b ệ ấy đầu tiên là dùng rất ngữ hô một lần lại dùng tất sư đà cùng còn tại ư ơ n g ngạnh chống cự quân coi giữ nhóm nghe hiểu được tiếng phổ thông đô thành một người tộc cũng không để lại ta muốn giết ngươi bị kiếm bản rộng để ép tất sư đà điên cùng giấy r u ộ n nhưng hắn sớm đã không có lực lượng đứng lên vừa rồi một đao kia đã để toàn thân hắn khí lực cùng chân khí đều khô kiện ngươi nhất định phải cuối cùng chết di mù bê ấy n ữ khí rất băng lánh tất sư đà thảm bại để thế cục càng thêm nghiêng về một b Man tộc tinh nhuệ mang theo mỗi một đao đều sẽ mang đi một tên thậm chí mấy cái tính mệnh vô số dân chúng tuyệt vọng ngã xuống đất kêu khóc huyết thủy nước mắt nước mưa đan vào một chỗ thấm ướp tất sư đà gương mặt tất sư đà thân thể không ngừng mà run run không phải sợ hãi cái này đối mặt cường đại như thế đối thủ cũng không lùi bước qua hắn từ khóc m a n tộc tinh nhuệ đại đao chém bách tính không chút nào nương tay đồ đao rơi xuống người ngã xuống đất máu tươi bắn tung tóe một chỗ lại rất nhanh bị nước mưa pha loãng ở trong mắt tất sư đà một thanh trường đao đâm tiến vào một cái tuổi gần mười mấy tuổi nam hải nam hải này liền cùng hắn tham quân thời điểm không hắn vốn nên có tốt hơn tương lai ấm áp máu tươi dọc theo lưới đao chảy xuôi nam hải nhìn c h ầ m chặp trước mặt m a n tộc sinh mệnh tựa như cỏ rác đồng dạng huyết thủy nước mắt cùng nước mưa mơ hồ tất sư đ ã ánh mắt hắn c h ầ m rãi nhắm mắt lại dù bị mù b ệ ấy dơ cao trong tay kiếm bản rộng hắn có thể cảm giác được tất sư đ ã tụ vì đã vững chắc lúc này chính là thời cơ tốt nhất người nên lên đường nhiều như vậy khí huyết tăng thêm một tên thiên nhân hợp nhất cảnh khí huyết chỉ cần đem những n à y khí huyết hấp thu hắn liền có thể trở nên cẩn mạnh tất sư đà kỳ thật đã cái gì đều nghe không được cũng vô lực dãy rụa nhưng vào lúc này giống một đạo long hống như hồng trung đại lữ đinh hai nước ố c một đạo từ xích hồng sắc cương khí tạo thành xích long cương khí tiễn như rủ xuống mây chi kiếm cực tốc bay tới xích long cương khí tiễn ở trong mắt dưới mũ bệ càng ngày càng rõ ràng khiến ra đầu run lên hàn ý bay thẳng đỉnh đầu một tiên này bên trong hẳn phải chết dì mù bệ có loại cảm giác này hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nguyên đ ị a nhưng xích long cương khí tiễn hay là quán xuyên vai trái của hắn phanh phanh phanh phanh phanh dì mù bệ thân thể cao lớn liên tiếp đụng ngã mười mấy gian phòng úc lại tại trên mặt đất cày ra một đạo vài trăm mét dài rộng mấy mét khé ránh là tân tướng quân hay là bệ hạ? nghi hoặc phun lên tất sư đã trong lòng nhưng hắn đã bất lực mở to mắt chương một t r ư ơ i mốt chín thần c h i ế n thần chương một t r ư ơ i mốt chín thần c h i ế n thần h ư n g hực hồng quang thôn vẹ bầu trời bầu trời bị màu đỏ nhuộm đỏ như chút nước mưa to sơ nghỉ một đạo xích sắc lưu quang như một đạo hỏa tuyến cắt từng lớp sương mù xẹt qua chân trời tiếng nổ đùng đoàn vang lên thanh âm tựa như lôi đình ở trên bầu trời nổ v a n g lại giống là tại mọi người bên thai vang lên nung đỏ bầu trời họa cầu lấy cực nhanh tốc độ đánh vào trên mặt đất cùng bạo lực chủng kích giống như nhấc lên thủy triều bầu trời bông như tạnh ánh nắng vẩy vào càn k thật là ấm áp nằm dạp trên mặt đất tất sư đả ngón tay giật giật bị ngọn lửa bao vây lấy hình cầu hỏa diễm dần dần tán đi theo cuối cùng một sợi hỏa diễm tiêu tán lộ ra người đến hình dáng tất sư đ ã dùng hết khí lực toàn thân m i ễ n cưỡng mở mắt ra lại thấy người tới đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan tây xuyên hồng gấm bách hoa bảo tạ gió mạnh bên trong bay phất phối ánh mặt trời vàng trói vẩy vào hắn màu tím đen điêu long khải giáp bên trên tay phải cầm tinh hồng sắt xích long phương tiến k í nguyệt nha nhận hiện ra h ạ n quang tọa hạ một thương tóc giống như lửa đỏ như thế mang tính tiêu chí nhân vật tất sư đã đương nhiên nhận biết tất sư đã thế nhưng là vì đại cản vương triều xuất hiện nhân vật như vậy cao hứng rất lâu chỉ tiếp hắn cần c h ấ n thủ cản kim thành duyên bang một mặt hiện tại đứng tại trước mặt ngươi chính là trung châu bốn vực lịch vạn niên sử bên trong trẻ tuổi nhất t i ê n nhân hợp nhất cảnh ngũ khí triều nguyên chém ngược h ắ p dao một tiến phá thiên cửa ngay cả mây quan lấy một địch ba ngày người liên phá bắc chu ba châu mười ba thành lữ bố lữ phụ tiên trễ nhất xuất phát lữ bố nương t ự theo xích t ố tốc độ cao nhất trước tiến bảo cái thứ nhất đổi tới cản kim thành lữ bố lòng bàn tay xuất hiện một viên năm phẩm phục nguyên đan phục nguyên đan là chuyên môn dùng để chữa trị nghiêm trọng thương thế d ư ợ c tính rất ôn hòa hắn c o n ngón đúng ra phục nguyên đan trực tiếp bay vào tất sư đà trong miệng ôn hòa dược lực nhanh chóng chữa trị tư dưỡng tất sư đà thân thể cùng kinh mạch an tâm nghỉ ngơi chuyện kế tiếp giao cho ta chẳng biết tại sao lữ bố chỉ là nói ra câu nói này tất sư đà liền từ trung tin tưởng hai mắt trải rộng tơ máu tất sư đà muốn rách cả mi mắt nghiến răng nghiến lợi nói ta không nghỉ ngơi ta muốn nhìn lấy dư bị mù bệ ẩy chết lữ bố vớt cảm nói như ngơi mong muốn vậy liền mở to hai mắt lữ bố g ơ cao phương thiên hòa kích cất cao giọng nói ta là lữ bố, lữ kỳ châu viện quân rất nhanh liền đến càn kim thành tất cả mọi người nắm chặt trong tay các ngươi vũ khí cùng ta cùng một chỗ anh dũng giết địch giết chết những n à y đáng chết mọi d ợ nghe tới lữ bố thanh âm nguyên bản ánh mắt dần dần ả m đ ạ m mách tính giang hổ nhân s i ánh mắt bên trong lóe ra mở mở q u a n g mang q u a n g mang này tên là hy vọng hy vọng sống sót hy vọng thắng lợi lữ bố t h i ê m l o n g bảng thứ ba lữ bố c h à m h á c giao lữ bố chúng ta có thể cứu càn kim thành có thể cứu ngay tại càn kim thành bách tính hương phấn địa hô to thời điểm nơi xa phê tích bên trong đầu tiên là một con bàn tay lớn màu tím r ố ra ngay sau đó đ ẩ y trời đá vụn về r a bị lữ bố một tiện b ắ n trúng vai trái d ư lì mú bệ ấ y đứng tại phế tích bên trong hai mắt tinh hồng hắn che lấy trên vai trái thương thế hung tợn nhìn chằm chằm lữ bố nhưng loại ánh mắt này chỉ là cầm tiếp theo trong chốc lát nhìn xem lữ bố thân thể duy mụ bệ trong ánh mắt lóe ra tham luyến c h i sắc hắn chưa bao giờ thấy qua khí huyết như thế tràn đầy nhân loại tạng phủ như rồng khí huyết như biển cùng so sánh bị hắn xem trọng tất sư đà căn bản chẳng đáng là gì ăn hắn ma thần huyết duệ cùng nhân loại võ giả khác biệt một điểm chính là bọn hắn có thể thông qua thôn vệ sinh mệnh tinh hoa và kh Cấp tốc gần ba năm nay ma thần huyết duệ ra cái thiên nhân hợp nhất cảnh đều rất khó tương đương với nhân loại nhập đạo cảnh võ giả ma thần huyết duệ liền căng ít dù mù bệ cười to nói ta muốn năn ngươi đứng tại dạng nước đại địa bên trên lữ bố lập tức lấy phương thiên họa kích cười nhạo một tiếng bình tĩnh nói ngươi không được về phần xích thố đã hóa thành hỏa tuyến tại dùng nó góp sắc thu gặt lấy man tộc tính mệnh xích thố một vó đạp ở man tộc trên đầu man tộc đầu nháy mắt nổ tung ở giữa không t r ú n g choáng mở với vụ xích thố lại phiêu nhiên mà ra tứ tán huyết dịch thậm chí tung t u e không đến xích thố lông tóc côn g vọng chưa từng bị người như thế xem thường dư lì mù bệ ấy lớn tiếng gào thét gào thét bên trong dư lì mù bệ thân thể mắt trần có thể thấy địa tiếp tục bành trướng thêm một vòng nhỏ hắn vô song thân ảnh khôi ngô từ ngoài ngàn mét gần như phi nước đại tại khoảng cách lữ bố ước chừng hai trăm em mở thời điểm có chút u ố n ối dư lì mù bệ ấy n ả y lên thật cao mặt đất q a n h một tiếng đổ sụp ra một cái đường kính mấy chục mét to lớn hô sâu n ả y lên thật cao dư lũ anh.、Kiếm、bản rộng hung hăng Kiếm đánh vào l ư bố xích long ư ơ n g thanh bên trên, mặt đất đống nhiên bóng xuống, kinh khủng sóng xung mặt đất tự g hạ kích i t g tầng, từng tầng a nhận n h cơ ư n g khí xung kích bức tường bị vô số nói cơ ư n g khí chém ra khẽ hở rất nhanh lại không chịu nổi cơ ư n g khí xung kích xuất hiện đổ sụt lực lượng không sai đáng tiếc còn kém chút tay trái nắm kích lữ bố tiện tay đẩy ra d ư l i mũ bệ kiếm bản rộng dưới mũ bệ ấy đang đăng điện liền lùi lại vài chục bước lữ bố động tác để dưới mũ bệ cảm nhận được sợ hãi lữ bố lực lượng làm sao so hắn còn khủng bố phải biết hắn là phát lực phi nước đại còn dùng hai tay nắm cử kiếm mà lữ bố lại chỉ là đứng tại chỗ vẫn là dùng một tay tiếp lữ bố còn tại khe hở dùng họa kích chụp chết hai tên ngũ khí t r i ề u nguyên c ả n h thủ lĩnh hai người thậm chí ngay cả danh tự cũng không biết liên bị hắn đập thành hết vụ hải quất không còn ngươi là người phương nào nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện c ư ờ n giả g d i m u bê trầm giọng nói lữ bố trầm giãi nói người sắp chết không xứng biết tục danh của ta d i m u bê ấ nắm chặt nắm đấm hắm chưa bao giờ thấy qua như thế có thể trang b ớ c người ăn phục nguyên đan về sau nằm trên mặt đất trở mình tất sư đà cũng cười hàm răng của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ lữ bố chiến thần lữ bố chiến thần lữ bố chiến thần càng kim thành còn lại sĩ tốt cùng bách tính sĩ khí lại chấn vung tay hô to đúng lúc này mặt đất đá vụn không ngừng địa chấn rung động duy mù bệ quay đầu nhìn về phía chấn động truyền đến phương hướng bởi vì thanh thế như vậy chí ít là không dưới vạn tên man tộc tinh nhuệ phi nước đại mới có thể mang tới càng kim thành cửa đ ô n g ngoài thành vô biên vô hạn vùng bỏ hoang bên trên một chi mặc c o giáp cầm binh khí đội kỵ binh ngũ xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng vạn mã phi nước đại dơ lên đ ầ y trời bụi bặm tuy có vạn quân lại không nghe thấy ồn ào náo động kỷ luật nghiêm minh chuyên đến chỉ có ủ ủ tiếng vó ngựa chấn động đến đại địa vang động nhìn thấy nguy nga cản kim thành về sau nhật dạ kêu xương cầu bỗng nhiên tăng tốc thời gian một cái nháy mắt liền tới đến cửa đông một ngựa đi đầu dương tái hưng dồn khí đan đ i ề n cất cao giọng nói dương tái hưng phụng chức tướng quân lữ bố chi mệnh đến đây nhanh mở cửa thành dương tái hưng thanh âm kéo dài mấy chục bên trong để người không khỏi phần chấn viện quân đến rồi, viện quân đến rồi. Dết tha. 132, không tha. càng không kim thành cửa đông rất nhanh tại bách tính trợ giúp dưới cấp tốc mở ra bun ô chỉ tại chống t r ả i đường đi bên trong năm n h ì n không không không lang kỵ cùng năm nghìn không không nhạc r a tinh kỵ bắt đầu tăng tốc nhưng vẫn như cũ trật tự rành mạch nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi khắp nơi dâng lên khói đặc cản kim thành dương tái hương ánh mắt trở nên kiên nghị cùng lạnh lùng một thân ngân giáp áo bào đỏ dương tái hương trường thương trực chỉ cửa bắc tất cả mang tộc dết không tha ta muốn bắt đầu lâu của bọn hắn tại bên ngoài c à n kim thành xây lên kinh quan vân ba lang kỵ cùng nhạc g a tinh kỵ cùng kêu lên đáp lại càn kim thành bên trong một chỗ xem ra rất là kịch liệt chiến đấu hấp dẫn dương tái hưng lực chú ý nhưng hiển nhiên là bên này màn tộc tương đối nhiều còn có rất nhiều bách tính củng sĩ tốt chờ đợi cứu viện dương tái hưng xuống ngựa vỗ vỗ nhật dạ t i ê u s ư ơ n g câu nói khẽ ngươi giúp ta tới đó thử xem nếu là không địch lại kéo dài thời gian là đủ nhật dạ t i ê u s ư ơ n g câu phỉ mũi ra một hơi hóa thành một đạo kim sắc lưu quang cấp tốc biến mất trong tầm mắt ở xa cửa bắc lữ bố nghe tới dương tái hưng thanh âm liền biết thời cơ đến nhìn xem cảnh hoàng tàn khắm nơi càn kim thành lữ bố hai con mắt híp lại trầm giọng nói biết ta vì sao một mực giữ lại người tàn sát nhân tộc vậy ta liền muốn để ngươi nhìn thấy man tộc bị tàn sát dù mù b ệ cầm cánh cửa đồng dạng kiếm bàn rộng kiên kỵ nhìn xem lữ bố kỳ thật hắn mới không thèm để ý những n à y ma thần huyết duệ chết sống với hắn mà nói những n à y huyết duệ chỉ là so với nhân loại sâu kiến khí huyết càng nhiều nuôi điểm lữ bố tay trái một tay lập tức lấy phương thiên h ỏ a kích c h ầ m g i i nói từ hôm nay trở đi vân cẩm cao nguyên man tộc không còn tồn tại đương nhiên cũng bao quát ngươi dù mù bê ấy nụ cười trên mặt trầm g i i thu liễm trở nên hết sức nghiêm túc hắn có thể cảm thụ lữ bố sát ý vô biên hắn là nghiêm tú ngồi dựa vào một chỗ sớm đã đổ sụp dưới tầng thành bên người có mấy tên lang kỵ hộ vệ lấy hắn hiện tại lữ bố so bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo càng kim thành có mấy trăm ngàn m á c tính có mấy vạn sĩ tốt bọn hắn là t r ợ p h ù là t h ê tử là hài tử cũng là phụ mẫu lữ bố không cách nào biết được đến t ộ t cùng chết bao nhiêu người hắn chỉ biết hắn nhất định phải cho những người này báo thủ phương thiên họa kích sử địa lữ bố toàn thân khí huyết như thủy ngân như khói như trụ như rồng quanh thân khí huyết ngưng tụ thành một đầu xích hồng sắc cự long xoay quanh ở phía sau hắn từng sợi uy nghiêm ma khí từ lữ bố thân thể bên trong tiêu tán ra chậm dai chuyển vào quanh thân khí huyết chi lực một đạo đen nhánh bên trong hiện ra h à o quang màu vàng nóng hỏa diễm từ lữ bố trong mi t â m giấy lên lữ bố thể ra da, da nháy mắt biến thành màu đỏ c h â n trúi bên ngoài làn da tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng trên mặt trên thân tất cả làn da nổi lên q u ỷ dị màu đen đường vân nay q u ỷ dị màu đen đường vân tất sư đ ã chỉ là ngưng thần nhìn thoáng qua liền cảm giác trong đầu của mình giống như là bị khảm vào một viên cự hình đinh thép đau đầu mực nước lữ bố hai con ngươi bị thu hút tâm thần người ta kim sát thần quang tràn ngập cơ khí ma khí cùng thần quang sau lưng lữ bố ngưng tụ thành một tôn cao tới mười sinh hồng sắc cơ ư n g khí cự lòng quấn quanh ở tôn này hư ảnh phía trên một tiếng long ngâm về sau thần ma hư ảnh trên thân giấy lên đỏ thấm nhị sắc ma diễm như thần như ma cực nóng nhiệt độ cao v ặ n vẹo không gian chung quanh dì mù bệ ánh mắt dần dần ngưng trọng dì mù bệ có một câu muốn hỏi ra miệng đến tột cùng là người ma thần huyết huệ hay ta là nhưng dì mù bệ ấy rất rõ ràng cũng không có bất kỳ cái gì một tôn ma thần hoặc là bất tử ma thần huyết huệ là giải lữ bố dáng vẻ như vậy bề ngoài không khớp hắn là dì mù bệ ấy lại không phải tại dì mù bệ xuất sinh không lâu sau đó một đoàn màu đỏ huyết quăng trốn vào dì mù bệ th liền ngay cả chính duy mụ bệ ấy cũng không biết kỳ thật hắn là nhận ảnh hưởng càng kim thành bách tính mở lớn lấy cái c ằ m trận mắt há hốc m ồ t mà nhìn xem một màn này lữ bố trên thân c ủ a lực lượng này xem ra rất là tạ ác nhưng là nhìn kỹ về sau lại có một loại thần t h á n h cảm giác thiên thần hạ phàm thiên thần hạ phàm càng kim thành bách tính nhìn xem một màn này cái từ này thốt ra bị lữ bố nhiếp nhân tâm phách hai con người kim quang đ ể mắt tới duy mụ bệ thân thể bắt đầu vô ý thức phát run hắn muốn chạy nhưng hắn hai chân giống như là bị rót chỉ đồng dạng nặng n ề ngay sau đó d u mụ bệ ấy đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn trái tim giống như là gặp một cái trọc quyền phô thiên cái địa áp lực để hắn bị ép quỳ một chân trên đất lại lại lần nữa chịu đựng không nổi bàng bạc quy áp biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất dì mù bệ ấy miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn trước mặt tôn này so hắn còn giống ma thần thần ma sợ hãi run rẩy s á c ý vô tận đây là dì mù bệ cảm giác đầu tiên sợ hãi ta vậy mà lại sợ hãi dì mù bệ ấy lần thứ nhất như thế trực quan cảm thụ đến sợ hãi người gọi dì mù bệ ấy liền lưu lại đầu lâu khi mộ bia đi lữ bố hét lớn một tiếng như thiên lôi quần quận vang tận mây xanh lữ bố đem xích long p ư ơ n g thiên kích từ tay trái chuyển qua tay phải đỏ. vàng đen tam sắc thần quang nháy mắt bao trùm tại cả cán họa kích bên trên báng kích bên trên vẽ lấy bản lòng tại thời khắc này giống như là sống lại giống một tiếng long ngâm vang trời triệt điệu xích kim sắc long viêm phun ra ngoài đứng tại chỗ lựa bố một kích vung r a sau lưng tay cầm họa kích thần má hư ảnh làm ra động tác giống nhau lôi cuốn lấy tuyên cổ bất diệt khủng bố vi năng xích hồng sắc c ư ơ n g khí nguyệt nha nhận mở ra không gian nguy hiểm m ư ờ i phần nguy hiểm nhưng nguyệt nha cơ khí lấy hắn mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ lướt qua bầu trời trong mắt hắn trở nên càng lúc càng lớn phản phất đem không gian cắt thành hai nửa thế là x í c h hồng sắc nguyệt nha s ẹ t qua bầu trời đem tường thành ở giữa hoàn toàn mở ra trực tiếp bay về phía nơi xa、Flank. phản phất giống như trời nghiêng đất sụt một đoá mây hình nấm bỗng nhiên lên không đáng sợ sóng xung kích tại bạo tạc chỗ đầy r a đem t r u n g quanh quả cây núi đá vớ i mắt có thể thấy được chi vật hóa thành một m ệ n dì mù bệ ấy đang nghĩ nói cái gì thời điểm máu đỏ tươi phun ra ngoài mơ hồ dì mù bệ hai mắt hai mắt trong mơ hồ dì mù bệ chấp hắn rất nhỏ con mắt hắn giống như là trông thấy thân thể của mình một viên trên đầu mọc da kim sắc cựu sừng xoắn ốc xong rác trên mặt trải rộng lông tóc con mắt rất nhỏ đầu lâu nhẹ nhàng lạch c ạ c h dì m ù b ấy đầu dê rơi xuống đất mất đi đầu lâu cao lớn thân thể tại thời khắc này điên cuồng rút lại làn da cũng từ từ sắc biến trở về lúc đầu màu nâu xanh dì m ù bệ thân thể thẳng tắp điệu ngã trên mặt đất từ cái cổ ở giữa phun ra ngoài huyết dịch thấm vào vỡ vụn gạch đá điệu bên trong đúng lúc này một đoàn rất nhỏ huyết sắc quang đoàn từ trên thân dì m ù b ấy bay ra nếu là thường nhân rất có thể đem nó xem nhẹ lữ bố lại lần nữa vung ra một kích cái này một đoàn huyết quang tại không chung bị cắt thành hai nửa nhưng rất nhanh huyết quang lại hợp lại cùng nhau tốc độ toàn lực buộc phát cấp tốc lên không sau đó biến mất ở chân trời thần ma hóa dưới lữ bố thấy rất rõ ràng cái này đoàn trong huyết quang ẩn ẩn có một cái sừng dài đầu lâu dường như cùng rớt xuống đất dưới lì mù bê ấ y đầu lâu rất giống nhưng lại không hoàn toàn giống nhau lữ bố hai con mắt híp lại thầm nghĩ trong lòng huyết quang này đến tột cùng là vật gì nhưng bây giờ hiển nhiên không phải suy nghĩ thời điểm lữ bố dùng mũi kích dơ lên dưới lì mù bê ấ y đầu lâu dưới mù bê ấ y đã chết chứ một trăm ba mươi ba dết rứt chứ một trăm ba mươi ba dết rứt dưới mù bê ẩy đã chết giải trừ thần ma hóa biến trở về nguyên bản bộ dáng lữ bố dùng họa kích dơ cao lên dưới mù bê ẩy chiến thần lữ bố chiến thần giờ khắc này càng kim thành tất cả mọi người đem lữ bố coi là thần mình bọn hắn d ơ cao lên vũ khí hô to tên của hắn nhìn thấy một màn này tất sư đà nước n mắt tuân đ ầ y mặt tựa ở trên tường thành gào khóc nhìn thấy d ư l i mũ bệ ấy đầu lâu rơi xuống đất lại bị lữ bố đâm vào họa kích mũi kích còn lại man tộc tâm thần đều c h ấ n sĩ、si、khí nháy mắt rơi xuống tới cực điểm v â n cẩm cao nguyên bên trên đoàn bệnh nhất man vương xuất hiện nghe được câu này còn tại cửa bắc man tộc ba đại bộ lạc thủ lĩnh đã muốn chạy trốn nhưng bọn hắn không có cách nào trốn bọn hắn bị ngất lại c à n bọn họ lại không phải lữ bố cũng không phải thiên quân văn mã mà là sách ngược lấy trường thương trên mặt cùng áo giáp tung tóe đầy máu tươi dương tái hưng hắn một cái chắn người ở cửa thành ngăn lại tất cả muốn chạy trốn man tộc đường đi sau lưng hắn là vô số càn kim thành quân coi giữ cùng bách tính thi thể dương tái hưng mặt như phủ băng tên của các ngươi ta không hứng thú biết chịu chết đi càn kim thành c ử a bắc theo ta trùng sát Dết ba chém giết thanh em vẫn tại kế tiếp theo t r ư n g liêu cùng cao tiên tri xuất lĩnh kỵ bình liên hợp đem một đám man tộc ngăn ở nơi hẻo lánh vương phấn thần xuất lĩnh bộ đội sở thuộc chiếm cứ có lợi địa hình hơn hai tên t ử vương thuấn thần huấn luyện mang nón trụ mặc giáp cường nỗ tay nao h nao h dẫn cung khống dây cùng chuẩn bị s xa kích bán chỉ một thoáng cung nọ lôi phát bị c h ú n g tất ngược lại vòng thứ nhất tề xạ về sau ngay sau đó chính là vòng thứ nhì có viện quân gia nhập càng kim thành quân coi giữ giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa vung đao đâm thương đều càng mạnh mẽ hơn có hai mươi tân sinh lực lượng gia nhập còn có cao tiên tri cùng trương liêu những n à y sát thần thế cục nháy mắt bị chuyển một bên khác càng kim thành bên trong tê liệt ngã xuống trên mặt đất tiến kỳ cùng yến lân không biết nên như thế nào hình dung trước mắt một màn này hai tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh man tộc thủ lĩnh thế mà tại bị làm cầu để đá đem bọn hắn đệ lên đánh man tộc thủ lĩnh tại bị làm cầu để đá bọn hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh chúng ta có phải hay không phế vật đem man tộc thủ lĩnh làm cầu để đá thế mà là một con ngựa tu vi của bọn hắn thế mà còn không có một con ngựa mạnh trước đây không lâu nghe tới nhật dạ t i ê u xương câu dài âm cầu viện dù sao kêu bên trong có l ự bố cùng dương tái hưng xích thố lợi dụng tốc độ nhanh nhất đi tới cái này bên trong xích thố một cước đá vào man tộc thủ lĩnh trên thân man tộc thủ lĩnh giống như là đạn pháo đồng dạng bị bắn ra đi nhưng rất nhanh lại có một đạo hỏa tuyến đuổi kịp hắn quốc tốc có ngươi lo gì không thể mặc dù man tộc thủ lĩnh là ngũ khí chiều nguyên cảnh nhưng xích thố là mạnh hơn chín giai hung thú một thanh â m giống như là tại yến kỳ yến lân bên thai vang lên đừng đua đem mấy cái kêu mang tới đạo thanh â m này bọn hắn đều rất quen thuộc vừa rồi lữ bố kêu dư lì mú bệ ấy đã chết sợ là cả tòa cản kim thành đều nghe thấy nguyên lai、like、là hắn chiến mã yến kỳ yến lân hai mặt nhìn nhau lại liếc mắt nhìn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Lý Thừa Hiên. trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải t â n vương có loại này dưới trướng bọn hắn cảm thấy nhà mình điện hạ thật khỏi phải tranh không có một tia hy vọng người tu hành thiên phú so ra kém dưới trướng cũng so ra kém lý thừa hiên duy nhất có ưu thế chính là mẫu tộc hắn mẫu tộc là truyền thừa vượt qua bốn trăm n ă m đại thế gia lý thừa hiên ngoại tổ phụ hay là thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng là mẫu tộc ưu thế sớm đã tại lữ bố trở thành trước tướng quân thống l ĩ n h bắc cảnh tiền tuyến gia quân sự thời điểm liền đã không còn sót lại chút gì mạnh hơn thế ra nếu không có vấn đạo tam cảnh toa chấn cũng ngăn không được tinh nhuệ kỵ binh gót sát thúng chi hay là lữ bố loại này hung thần xuất lĩnh qu xích thố kế tiếp theo đem hai vị man tộc thủ lĩnh đồng dạng làm cầu để đá đ á lấy hai người trước tiến vào n h ậ t dạng tiêu xương câu thì là dương dương đầu ngựa ra hiệu yến kỳ yến lân mang theo hôn mê bất tỉnh lý thừa hiên đuổi theo phanh phanh hai viên viên thịt tầm vang đâm vào trên tường thành kích thích đẩy trời bụi bặm lữ bố lách mình đi tới cái này hai đ ố n g viên thịt bên người họa kích vỗ cái này hai đ ố n g viên thịt lại lần nữa bay đến dương tái hưng trước mặt dương tái hưng nháy nháy con mắt không biết lữ bố đây là ý gì lữ bố vớt cằm nói cái này nằm cái g a o cho ngươi ta cho ngươi lượt r ậ n dương tái hưng hiểu trừ lữ bố bên ngoài còn cần một tr lữ bố đem họa kích thu hồi từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra viêm tiêu phần thiên cung lung lay lui ra ngoài đánh có ta ở đây một cái đều chạy không được lữ bố lại cất cao giọng nói trương liêu cao tiên t r ì vương tuân h thần triết khả thích xuất lĩnh bộ đội sở thuộc chém giết cản kim thành bên trong tất cả ma tộc một tên cũng không để lại duy lữ bố lại đi tới tựa ở dưới tường thành tất sư đà bên người vị này tất sư đà gặp qua lữ tướng quân lữ bố vớt c ầ m nói tên rất hay còn có thể đi sao tất sư đà hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là gật gật đầu lữ bố lại lần nữa g i lên họa kích vẫn nhìn càn kim thành quân coi giữ cùng bách tính càn kim thành t r ư vị bất luận ngươi là bách tính hay là sĩ tốt nếu có khí lực người theo ta leo lên tường thành nhìn dương tái hưng r i t r ứ t nghe được câu này càn kim thành bên trong còn sống bách tính cùng sĩ tốt lẫn nhau nâng có thực tế là không có khí lực lại trèo lên tường thành liền ra khỏi cửa thành tựa ở trên tường một mảnh hỗn độn càn kim thành bên ngoài bắc môn chỉ có một người cùng năm tên man tộc dương tái hưng ở bên trái năm tên man tộc bên phải dương tái hưng là ai trước đây không lâu hô hảo mở cửa thành cái kia thật là anh vũ một viên tướng lĩnh tất sư đ ã rất muốn nói lữ bố đây không phải hồ nhào sao hắn mặt lộ vẻ sầu khổ k h u y ý nhủ lữ tướng quân đây chính là năm vị ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh man tộc thủ lĩnh đã từng tất sư đ ã đối đầu một cái dám nói thắng đối đầu hai cái hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là có thể cùng cùng giai man tộc đối địch bản thân cũng đã là thiên tài cùng giai bên trong lấy một địch năm giết chết man tộc tất sư đ ã cho rằng không có khả năng không phải người người cũng giống như tiềm long bảng trước mấy vị như vậy thiên tài đại càn có thể ra một cái lữ bố đã là mộ tổ bốc lên khói xanh chẳng lẽ còn có cao thủ lữ bố khỏe miệng hơi dương tất tướng quân lại nhìn là được chiến trường thay đổi trong n g y mắt nhưng cái này năm vị man tộc thủ lĩnh nơi nào nghĩ tới hiện tại một màn này nguyên bản tại càn kim thành bên trong đồ sắt nhân tộc bọn hắn hiện nay thế mà đã thành bị người quan sát sâu tiến sinh tử hoàn toàn không cách nào trưởng khống tại trong tay mình bọn hắn muốn chạy trốn nhưng trốn không thoát lấy xích thố bày ra tốc độ bọn hắn căn bản trốn không thoát coi như bọn hắn năm cái phân tán ra đến chạy xích thố sợ là cũng có thể từng bước từng bước đem bọn hắn đầu đá bể lữ bú cái kia sát thần trên tay viêm tiêu phần thiên cung hiển nhiên cũng không phải bài trí chỉ có vừa rồi nhìn thấy dưới mũ bệ chết ba người khác mới biết được tôn này sát thần khủ kẻ này không phải người h ư nhưng là lữ bố về lữ bố người dương tái hưng là cái thứ gì chẳng lẽ coi là giết mấy cái ma thần huyết d u ệ liền có thể lấy một địch năm sao bọn hắn thế nhưng là có thể tùy tiện đánh mấy tên cùng giai nhân tộc thủ lĩnh dương tái hưng dùng sự thực nói cho bọn hắn hắn có thể cưới tại nhật dạ tiêu xương câu bên trên dương tái hưng r ụ c ngựa hoành thương đầy trời thương h o a khiến man tộc thủ lĩnh khó lòng p h ò n g bị liền ngay cả vừa mới tấn thăng đến tiên nhân hợp nhất cảnh tất sư đà cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ chỉ là vừa đối mặt một tên man tộc thủ lĩnh trên thân đã ra chóc thị bong trên thân xuất hiện mười mấy huy dương tái hưng lại dễ dàng chống đỡ cái khác man tộc thủ lĩnh vũ khí chém vào lại lần nữa quay đầu ngựa lại đối mặt với bọn hắn năm vị man tộc thủ lĩnh nhìn nhau chết cũng muốn đến cái đ ệ m lưng nói không sai c h ư n một trăm ba mươi bốn trận chiến này hiến cho tất cả mọi người c h ư n một trăm ba mươi bốn trận chiến này hiến cho tất cả mọi người m ạ n thiên phi vũ đoá đoá thương hoa làm người ta nhìn mà than thở thất sư đà t i ế n kỳ i ế n lân thang hùng già trên tường thành tất cả cả n kim thành bách tính đều nhìn ốc man tộc thủ lĩnh hung tàn trình độ bọn hắn những người này so bất luận kẻ nào đều rõ ràng càn kim thành cũng liền một cái tất sư đà có thể so tay một chút tất sư đạt ạ i nguyên bản càn kim thành quân coi giữ liền đã như thần linh tồn tại nhưng dương tái hưng nói cho bọn hắn nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên lấy một địch năm chiếm hết thượng phong dương tái hưng trường thương đẩy ra m a n tộc thủ lĩnh kiếm b ả n rộng trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn giữ dằn cương khi nháy mắt hướng hủy ngũ tạng lục phủ của hắn dương tái hưng giống như là ném rác r ờ i đồng dạng đem cái này đóng cao tới sáu em mở núi t h ị ném ra ngoài g i lên một mảng lớn bụi đất tốt. Giết đến tốt trên tường thành tất cả mọi người đều vỗi dương tái hưng đồng dạng lấy mũi thương tương đối mũi thương cùng mũi thương đụng vào nhau da cù trong tưởng tượng hắn cự lực đem dương tái hưng trong tay trường thương đánh bay tình huống cũng không có phát sinh tương phản dương tái hưng mũi thương chuyển tới lực lượng giống như giống như núi cao nặng nề như hãn hải sôi trào máy liệt b a n g một tiếng b a n g thật lớn b a n g tận mây xanh c ư ơ n g khí sóng sung kích chấn động ra đến chỉ bất quá đến tường thành bên này c ư ơ n g khí đều bị lựa b ố một tay n g ă n trở nhật dạ tiêu xương câu đột nhiên ra tốc hóa thành một đạo kim sắc lưu quang một đạo ánh sáng trói mắt đoàn bộ phát nháy mắt đem một tên man tộc thủ lĩnh thôn ngoại nhân căn bản thấy không rõ lắm quang đoàn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ có thân ở trong đó kho bỗng nhiên biết hắn tại gặp cái gì không phải người tra tấn phô thiên cái địa thương ảnh ở trên người hắn đâm chạy máu động cuối cùng mũi thương trong mắt hắn càng lúc càng lớn trường thương xoay tròn lấy từ kho bỗng nhiên trong mi tâm r ú t ra mang ra một đám hết u y vụ gần sáu em mở thân thể tràn đầy mũi thương đâm chạy máu động kho bỗng nhiên trên thân máu tươi sớm đã chạy khô thẳng tắp địa ngã xuống đất dương tái hưng dục ngựa bình thường dao kích bên trong cán thương có chút ối l ư ợ n phanh một tiếng man tộc thủ lĩnh thân thể như, như đạn pháo b sau đó sinh cơ đoạt tuyệt tất sư đại nhìn rất rõ ràng vị này m a n tộc thủ lĩnh lồng ngực hoàn toàn lõm ngũ tạng lục phủ bị một thương hoàn toàn phá hủy một đạo đao cương hướng dương tái hưng chém tới chém chúng nhưng là tan ảnh sau một khắc xuất thủ đánh lén dương tái hưng m a n tộc thủ lĩnh thấy lệnh cả người bay thẳng đỉnh đầu cưới tại nhật dạ kiêu xương câu dương tái hưng đã đi tới phía sau hắn dương tái hưng trường thương trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn đem hắn đính tại đại đ ị a phía trên kéo lấy hắn phóng n g a phi nước đại máu tươi chạy sôi lấy đất m a n tộc thủ lĩnh thân thể những nơi đi qua mở ra từng đoá từng toàn thân đẫm máu dương tái hưng đem thương bên trên thi thể vứt ra ngoài trường thương trực chỉ cao lớn nhất giả cụ chỉ còn lại người vừa dứt lời m a n tộc thủ lĩnh thi thể trùng điệp quẳng xuống đất dỡ lên một mảng lớn bụi đất thương thương thương trường thương cùng trường mâu tại bên ngoài càn kim thành lấy cực nhanh tốc độ đụng vào nhau giả cụ trong tay trường mâu tại một tấc một tấc băng liệt ngay tại giả cụ trong tay trường mâu lên tiếng trả l ờ i mà đứt một khắc này dương tái hưng từ nhật dạ tiêu xương câu trên thân đằng không mà lên trường thương tại dương tái hưng trong tay tự động xoay tròn một đạo ngang kim sắc vòi rồng mở ra dạ cụ trên thân cứng rắn lớp b i ể u bì mở ra hắn ra thịt trực tiếp ở trên người hắn lưu lại một cái cự đại lô lớn thân thể của hắn vẹn vẹn chỉ còn lại có một chút huyết n ụ c kết nối lấy trường thương quét ngang dạ cụ đầu lâu bay lên không trung máu tươi dâng trào như chú dương tái hưng lại lần nữa gơi tại nhật dạ tiêu xương câu trên thân trường thương hướng phía dưới vung lên một g i t máu tươi theo n u i thương chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất sau đó dạ cụ đầu lâu nhẹ nh phản ứng đầu tiên tất sư đã vung tay hô to dương tái hưng dương tái hưng dương tái hưng như ở trong ngọc mới tỉnh nhìn xem g ụ c ngựa chậm rãi đến dương tái hưng c ả n kim thành dân chúng hô to lấy dương tái hưng danh tự dương tái hưng đi tới c ả n kim thành muốn hạ ngựa đầu nhìn xem trên tường thành bách tính d ơ cao trong tay t r ư ờ n g thương trận chiến này khiến cho tất cả vì c ả n kim thành vì bách tính ném đầu lâu vậy nhiệt huyết dũng sĩ xẻng cái xẻng đại đao trường thương đủ loại kiểu dáng vũ khí đáp lại h án thắng lợi đáng giá vui sướng đáng giá còn hỉ lữ bố nghiêng đầu hỏi tất tướng bân nhưng biết man tộc căn cứ tất sư đảng nghiến răng nghiến lợi nói trước kia không biết hiện tại nhất định biết cao nguyên bên trên thêm trúc núi bởi vì dư lý mũ bệ trở thành man vương tất cả ma thần huyết duệ bất luận lao ấu nam nữ coi như tại t r o n g tá lót cũng muốn đi thêm trúc núi triều thánh bởi vì trở thành một cái bộ lạc cho nên hiện tại tất cả man tộc đều ở tại thêm trúc núi chân núi đứng ở cửa thành trên lầu lưu bố phân phó nói dương tái hưng cao tiên tri trương liêu nghe lệnh có mặt tướng mệnh ngơi ba người xuất lĩnh bộ đội sở thuộc thẳng hướng thêm trúc núi thừa hơn tất cả man tộc trảm thảo trừ căn biên cảnh bách tính khổ vân cẩm cao nguyên bên trên man tộc lâu vậy là thời điểm n ổ t ậ n gốc vâng thành nội man tộc đều bị tàn sát hầu như không còn thắng lợi vui sướng về sau là bị thương nhìn xem dương tái hưng cùng kỵ binh bóng lưng biến mất tại cuối cùng tự nguyện lưu tại trong thành một trăm bốn mươi ba mươi sĩ tốt vẫn còn còn sống không biết có bao nhiêu bọn hắn giúp vào với nhau thành bên trong chậm rãi vang lên một chút thanh âm khóc nước n ở cười to lên tiếng thút thít những âm thanh này chậm rãi đan vào một chỗ càng kim thành trí ít một nửa địa v ư ợ hóa thành phế tích cần trung tu đây là bọn hắn đem man tộc ngăn ở cửa bắt kết quả lữ bố biết lúc này nên nói cái gì nhưng hắn không có giọng khách g á t giọng chủ hắn vô vô tất sư đà bà vai tất tướng quân là tất sư đà mang theo những người này đem man tộc ngăn ở cái này bên trong kiên trì đến lữ bố cùng dương tái hưng bọn hắn cứu viện lữ bố là căn mạnh nhưng trường hợp này hiển nhiên là tất sư đà thích hợp hơn tất sư đà gật gật đầu đi đến bên tường thành ánh mắt chậm rãi đảo qua ngồi dựa vào tường thành bách tính sĩ、si、tốt cùng giang hồ v õ giả chư vị chúng ta thắng lợi nghe tới tất sư đà thanh âm vùi đầu thốt thít cản kim thành bách tính chậm rãi ngần đầu mấy ngày nay tất sư đà chính là cản kim thành tất cả mọi người định hải thần hắn không có đổ xuống càn kim thành tất cả mọi người liền đều không hề từ bỏ tất sư đà hai tay khoác lên trên tường thành cánh tay nổi gân xanh khàn cả giọng chúng ta thắng lợi chúng ta là người thắng chúng ta bảo vệ hậu phương quê hương bảo vệ người nhà của chúng ta đúng vậy a chúng ta làm được càn kim thành bách tính nghĩ như vậy bọn hắn vì cái gì lưu lại có là nghĩ bảo hộ người nhà có là nghĩ bảo vệ quốc gia tất sư đà cố nén trong hốc mắt nước mắt ta cho các ngươi kiêu ngạo cũng vì tất cả anh dũng hy sinh các dụng si kiêu ngạo nhưng chúng ta không nên xa vào trong bị thương tất sư đã nhớ tới cái kia bị đại đao đâm tiến vào lồng ngực vẫn như cũ hung tận nhìn chằm chằm man tộc thiếu niên nhớ tới vô số tán g thân tại man tộc tinh nhuệ trong tay b á c h tính lau khô nước mắt của các ngươi càng kim thành còn chờ đợi chúng ta trung kiến càng kim thành còn tại chờ đợi khôi phục ngày xưa bộ dáng càng ư kim thành một trận chiến này mặc dù thảm liệt nhưng cũng may là thủ tướng tất sư đã sống sót không đến mức rắn mất đầu tất cả mọi người lâm vào mê mang bên trong lúc đầu tất sư đã hiện tại phải làm nhất chính là bế quan củng cố tu vi nhưng hắn không có làm như thế lữ b ố cũng không có khuyên hắn tất sư đà đầu tiên là phái một c h i bộ đội đi để những cái kia lúc trước rời đi cản kim thành bách tính lại lần nữa trở về cản kim thành trùng kiến thiếu không được bọn hắn cản kim thành lúc đầu có vượt qua năm trăm năm mươi không không không bách tính có một trăm bốn mươi phẩy không không thanh niên trai tráng tự nguyện lưu lại hỗ trợ thủ thành tất sư đà lại phái mấy đạo nhân mã phân biệt hướng kinh đô phong vân thành ninh an thành các vùng báo tiệp sắp trời dần tối nhưng cản kim thành vẫn như c ũ đèn đốt sang trưng không ít sĩ tốt tự hành hoặc là ở những người khác trợ giúp châu nghị tạm lý lấy vết thương hôm sau tảng sáng từ tây quân tổng đem trịnh bá nguyên xuất lĩnh một chi hai mươi phẩy không không không tinh kỵ khoan thai tới chậm nhìn xem cảnh hoàng tán khắp nơi c à n g kim thành t h ẩ m n g h ị hay là tới chậm nhìn xem tư thế c à n g kim thành hẳn là phát sinh phi thường thảm liệt chiến đấu có lẽ man tộc đã cướp giật bách tính trở lại vân c ầ m cao nguyên trịnh bá nguyên rất bất đắc dĩ hắn đã tại thu được man vương xuất lĩnh man tộc x ô i nam ngay lập tức liền xuất lĩnh tinh kỵ bắc thượng nhưng vẫn là tới chậm bất quá vào thành về sau cảnh tượng xa so trịnh bá nguyên tưởng tượng mới tốt chỉ là thô sơ giản lược địa nhìn lướt qua phế tích hắn từ tây môn mà vào đi tới cửa bắc phụ cận có người cho dù mang theo vết thương nhẹ vẫn tại làm những n à y đơn giản làm việc mà lại quá nhiều người man tộc phá thành về sau càng kim thành bách tính khả năng mười không còn một thậm chí thấp hơn cùng man tộc giao qua vô số lần tay trịnh bá nguyên dám nói như thế man tộc cùng nhân tộc chiến đấu vốn chính là không chết không thôi không có cái gì ngươi là bách tính ta liền không đối với ngươi hạ thủ thuyết pháp đi tới cửa bắc hắn nhìn thấy tất sư đ ã cùng lữ bố trịnh bá nguyên là không biết lữ bố nhưng thân cao trí thức cầm phương thiên hỏa kích còn có thể cùng tất sư đà đứng chung một chỗ toàn bộ đại cản hắn cũng chỉ có thể nhớ tới vị tia danh liệt tiềm long bản thứ ba lữ bố chính bá nguyên từ chiến mã nhẹ nhàng nhẹ、xuống. sư quảng càn kim thành trông thấy trịnh bá nguyên tất sư đã mang trên mặt mừng rỡ tất sư đ ã mặc dù lệ thuộc tân bách luyện giới trướng nhưng đã từng cùng trịnh bá nguyên kể vai chiến đấu tất sư đ ã ô m quyền nói tướng quân man vương dư lý mũ bệ xuất l í n h một mươi sáu tên man tộc tinh nhuệ công thành man vương bị lữ tướng quân giết chết man tộc tinh nhuệ cũng đã toàn bộ chém giết chính bá nguyên sửng sốt một chút chật vô tay nói Tốt, tốt, tốt. Hắn sẽ sử trong lịch sử man vương đều là trả giá to lớn đại giới giết chết nhưng trước mặt lữ bố mặt không đỏ hơi thở không gấp thoạt nhìn như là đến cản kim thành tàn bộ man vương thi thể ngay tại kia bên trong thất sư đà chỉ vào cửa bắc dưới lớn nhất thi thể trịnh bá nguyên chỉ là nhìn thoáng qua giật nảy mình cào to như vậy cho dù không có đầu lâu thân thể vẫn như cũ so cái khác man tộc thi phải lớn hơn nhiều dị mụ bệ ấ y đầu dài cựu sừng xoắn ốc giác đầu lâu cũng rất làm người khác chú ý một cái từ n n g n g i á đầu lâu cũng rất làm người khác chú ý một cái từ ngữ phun lên trịnh bá nguyên trong lòng hắn không khỏi nói ra huyết mạch phản tổ lữ bố nhớ tới đoàn kia h t r ị n h bá nguyên lắc đầu đây là man tộc mình thuyết pháp chúng ta cũng chỉ là biết huyết mạch phản tổ man tộc so phổ thông man tộc mạnh hơn giống như là thiên nhân hợp nhất cảnh man vương vẫn có thể huyết mạch phản tổ và uff t r o n g đầy t r ị n h bá nguyên dám nói đại cản vương triều chỉ có các lao lý mạnh châu cùng đương kim bệ hạ tới mới có thể giết chết dùy mù bệ ấy nhưng lữ bố làm được lữ tướng quân xin nhận ta thi lễ t r ị n h bá nguyên lưỡng thẳng xuống lưng tay phải thành quyền nện bên ngực trái thân lữ bố đồng dạng đáp lễ lại một trận gót sắt phi nước đại hấp dẫn trịnh bá nguyên chú ý người đến đạp cắt vàng mùi thương lạnh táp chúng t a đỏ bay là tả chính bá nguyên nhữ mày tình hu làm sao lại có kỵ binh từ phương b ắ c mà tới lữ bố nói khẽ dương tái hưng bọn hắn trở về thất sư đ ã dẫn trịnh bá nguyên đi tới cửa thành tướng quân không ngại gặp một lần dương tái hưng cao tiên tri cùng trương liêu đồng thời ô m q u y ề n nói may mắn không làm được mệnh đã xem thêm c h ú t dưới núi man tộc toàn bộ c h é m g i ế t phía sau bọn họ mặc giáp kỵ binh đồng thời đem m u i thương bên trên cắm đầu lâu dơ lên cao cao chỉ cần không có cái khác man tộc di chuyển đến vân cẩm cao nguyên như vậy bối rối c à n kim thành mấy ngàn năm man tộc vấn đề như vậy giải quyết tại đại càn vương triều trước đó đ ờ i trước vương triều cái này bên trong cũng gọi c à n kim thành bọn họ cũng đều biết tất sư đà nói loại chuyện này sát xuất cực kỳ bé nhỏ vân cẩm cao nguyên bốn phía đều là vương triều c h ỉ cứ tại nơi đó man tộc bản thân liền là bị vây nuốt tình hình còn có man tộc di chuyển đến vân cẩm cao nguyên tình huống rất khó phát sinh nói cách khác càn kim thành có thể gối cao không lo chính bá nguyên v u t vút tròm râu của mình chậm dãi nói bất quá vẫn là không thể chủ quan Vân chúng ta tại vân cẩm cao nguyên trong hồ nước gặp một đầu màu trắng hình rắn hung thú rất mạnh nó lúc ấy hẳn là đi săn xong nhập hồ dương tái hưng cùng cao tiên c h i bọn hắn là hơn mười ngàn kỵ binh thẳng đến thêm chút núi trên đường cũng không có không muốn sống hung thú tập kích bọn họ chỉ là gặp phải một chút hung thú nhưng xem bọn hắn người đông thế mạnh đều lựa chọn nhượng bộ lui binh kia hồ nước ở đâu dương tái hưng rất mau cùng lữ bố nói rõ nhìn thấy đầu kia hình rắn hung thú hồ nước chỗ ta đi một chút liền tới lữ bố quẳng xuống câu nói này sau t r ở mình lên ngựa xích thú hóa thành hóa thành hỏa tuyến trốn vào bầu trời cấp tốc biến mất tại mọi người trong tầm mắt chính bá nguyên kinh ngạc đến n g y người ta nhìn thấy cái gì kia thất hung thú mã hội bay thất sư đà cùng dương thất sư đ ã cùng dương tái hưng gật đầu lần nữa chính bá nguyên chỉ vào bầu trời cực độ kích động nó không có cánh sao có thể bay nó sao có thể bay đâu cương khí hóa cánh dương tái hưng một mặt bình tĩnh hồi đáp tự nhiên là bởi vì nó là chín d à i hung thú kỳ thật nhật dạ kiêu xương câu cũng có thể làm đến chỉ là không có cách nào cùng xích thố dạng này bay trên trời cao phía trên còn phi hành khoảng cách xa như vậy chính bá nguyên chiến thuật ngựa ra sau hít sâu một hơi cái gì ngươi lặp lại lần nữa mấy cấp xác nhận một lần về sau chính bá nguyên âm thầm tắt lưới người khủng bố ngựa cũng khủng bố nha chương một trăm ba mươi sáu dung nhan dễ trôi qua chương một trăm ba mươi sáu dung nhan dễ trôi qua lữ bố chạy tới truy kích hình r ắ n hung thú nhưng những người khác không thể cùng hắn đi bởi vì càn kim thành còn có một đống lớn cục diện rối dám phải xử lý càn kim thành bách tính tàn khu tay cụt tàn chi bị thu thập lên tại thời điểm chiến đấu còn không có cảm giác gì nhưng bây giờ rất nhiều bách tính nhìn xem một màn này không tự giác địa b ồ nôn cho nên cuối cùng là từ vương thuấn thần cùng chiếc khả thích mang theo sĩ tốt hoàn thành một bước này đột nhiên mặc dù thật đáng tiếc nhưng là đem bọn hắn đốt cháy mới là chính xác nhất phương thức xử lý lửa lớn rừng rực tại càn kim thành đốt cháy thắp sáng bầu trời đêm cũng chiếu sáng kỳ châu quân cản kim thành bách tính gương mặt bọn hắn đứng tại lửa lớn rừng rực chỗ xa xa trang nghiêm đi lấy quân lễ h ư ớ n g những n à y vì cản kim thành dục huyết phân chiến chiến sĩ gây nên lấy cao quý nhất kính ý cũng không ít người yên lặng gật đầu nhắm mắt vì bọn họ cầu nguyện j i m ù b ệ ấy đầu lâu bị đơn độc treo ở trên cửa thành nhìn xem trên cửa thành cái này khủng bố man vương đầu người nhớ tới đồng bào bị man tộc đ ổ sắt tình hình bọn hắn không khỏi chạy xuống nhiệt lệ thiên dung vương triều kinh đô thúy kinh thành lúc đầu rất là cao hứng yến xích nhạc hiện tại rất không cao hứng hắn lúc đầu đ ạ thật cao m hứng hắn cách mình kế hoạch nhu lược vĩ đại bá nghiệp lại gần một bước nhưng là dưới trướng hắn thiên tướng sở nam thiên không gặp hôm nay tại kinh giao diễn một màn trò hay về sau bọn hắn vốn là ước định ban đêm t h ạ m mặt nữa nhưng sở nam thiên chậm chạp chưa từng xuất hiện sở nam thiên không có khả năng mang theo giả vĩnh chấn sơn hà lệnh gạo tàu sở nam thiên rõ ràng biết kia là giả không có lý do mình rời đi tiến xích nhạc cơ bản đem dưới trướng tất cả mọi người phái đi ra tìm kiếm sở nam thiên nhìn thấy đem trở về hiến xích nhạc vội vàng truy vấn thế nào đem lắc đầu thế tử vẫn là không có tìm tới vân thiên tướng quân đi theo hiến xích nhạc đi tới thúy kinh thành địa huyền hoàng tam tướng còn có kỵ binh đều ra ngoài tìm kiếm sở nam thiên mất đi sở nam thiên đối với hắn mà nói là rất đau lòng một sự kiện dù sao hắn nhưng là n g ũ khí triều nguyên cảnh suốt cả đêm quá khứ sở nam thiên liền cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng sở nam thiên là n g ũ khí triều nguyên cảnh tại cái này thúy kinh thành trừ phi là thiên nhân hợp nhất cảnh xuất thủ không phải hắn rất khó bị người bắt đến hoặc là giết chết mà cái này đ ấ trong kinh c ũ nguyên lai、like、đây là các ngươi sản nghiệp của vương gia đại mã kim đao ngồi ở chủ vị vương tố tố vớt cảm nói không sai không phải ngươi cảm thấy ta bình thường những số tiền kia đều là nơi nào đến đơn thuần dựa vào cấp phú tế bần sau lý thừa trạch lắc đầu không có chỉ là không nghĩ tới các ngươi vương gia còn làm cái này lưu vân các không phải cái gì hiệu b ơn càng giống là xa xỉ phẩm bài đại lý chỉ làm nữ tử y phục chuyên môn v ì nữ tử định chế y phục lưu vân các là cái này trong hai trăm n ă m xuất hiện sản nghiệp lý thừa trạch trước đó chỉ biết hậu trường giống như rất cứng bởi vì lưu vân các rất nhanh trải rộng toàn bộ nam vực tất cả vương triều kinh đô cùng các đại chủ yếu thành trì hiện tại h ắ n biết hậu trường xác thực cứng rắn trung châu bốn vực cường đại nhất một năm thế ra một trong bối cảnh có thể không cứng rắn sao ở vào đại càn kinh đô thiên đô thành lưu vân các lý thừa trạch cũng đi qua bất quá chỉ là vì c h i họa cùng lý thừa trạch mẫu thân liệu như yên lấy quần áo liệu như yên rất thích lưu vân các định chế quần áo lý thừa trạch hàng năm tại liệu như yên sinh nhật thậm chí đều khỏi phải do dự đưa lễ vật gì cho nàng đưa hai bộ quần áo là được vương tố tố cười không ngất mà nhìn xem lý thừa trạch cười nói ngươi nếu là biết sản nghiệp này là ai xây dựng sợ là sẽ phải kinh ngạc hơn lý thừa trạch khoe miệng có chút kéo ra thử do xét nói sẽ không là ngươi cao tổ thương tiên vương lăng vân a vương tố, tố mở to hai mắt kinh ngạc nói ngươi làm sao đó được lý thừa trạch đặt chén trà xuống n h ư ớ n g mày nói lưu vân các là cái này trong hai trăm năm xuất hiện sản nghiệp nếu là nhà ngươi sản nghiệp có thể để cho ta cảm thấy kinh ngạc tự nhiên cũng chính là thương tiên chẳng lẽ thương tiên hay là cái nữ trang đại lao lý thừa trạch tư duy bắt đầu phát tán vương tố tố phát hiện lý thừa trạch biểu lộ đột nhiên có một tia cổ cái vương tố tố giận mà vỗ bàn một cái u i người đừng nghĩ lệnh bị phát hiện lý thừa trạch lúng túng gãi gãi bên mặt cái này rất khó không hiểu sai a vương tố, tố giải thích nói cái này lưu vân các là vì ta cao tổ mẫu mà thành lập lý thừa trạch vớt cầm nói xin lắng nghe vương tố tố ánh mắt hiện lên hồi ức đem cố sự êm thai nói ta cao tổ là hỏi nói ba cảnh ngươi cũng biết nhưng ta cao tổ mẫu cũng không phải là nàng tu hành thiên phú cũng không cao cao tổ dùng rất nhiều biện pháp cuối cùng cũng chỉ là để nàng đến tam hoa tụ đỉnh tam hoa tụ đỉnh cảnh mặc dù so với thường nhân sống được muốn lâu chút có thể dung nhan dễ trôi qua dần dần cao tổ mẫu bắt đầu già rồi cao tổ mẫu là một cái rất thích x i n h đẹp người cũng thích mặc quần áo đẹp đẽ nhưng nàng càng ngày càng lão nhưng cao tổ vẫn như c ũ trẻ tuổi cho nên nàng càng ngày càng không dám ra ngoài nhưng lão tổ nói cho nàng g i đi cùng ý nguyên có thể mỹ lệ về sau cao tổ mẫu qua đời nàng trước khi lâm trung lưu lại nguyện vọng là để cao tổ đem lưu vân các mở đi để càng nhiều nữ tử không cần phải sợ già yếu vĩnh viễn mỹ lệ cho nên lưu vân các mở đến hiện tại tuế nguyệt không tha người nhưng tuế nguyệt bất bại mỹ nhân lý thừa trạch đột nhiên nhớ tới một câu thơ không khỏi gật đầu ngấm nói nhất là nhân gian lưu không được chu nhăn từ kính tốn từ cây vương tố tố hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua lý thừa trạch mướn g mày nói ta đột nhiên cảm thấy cao tổ hẳn là sẽ rất thích ngươi lý thừa trạch nghiêng đầu nhìn lại k h é p cười một tiếng thật sao vậy vẫn là rất vinh hạnh hai ngày nay lý thừa trạch cùng vương tố tố bốn người đều ở tại nơi này thúy kinh thành lưu vân các bên trong vậy phần yến xích nhạc đang tìm vấn thiên tướng quân sở nam thiên nha bị lý thừa trạch giết lý thừa trạch còn đưa hắn một bộ nghiền xương thành cho thổi kéo đàn hát ba k i ệ n bộ kém chút không cho vương tố tố cho nhìn mốc vương tố tố không có bất kỳ cái gì ý kiến đừng nhìn nàng khắm nàng khắp n hành hiệm trợ nhưng nên ra tay độc các thời điểm nàng như thường tàn nhẫn dưới tay nàng nhân mạng nhưng so lý thừa trạch nhiều hơn trải qua đoạn thời gian này tiếp xúc lý thừa trạch cũng đối vương tố tố tính tình có chút hiểu rõ nàng làm người trưởng nghĩa đối xử mọi người ôn hòa thiện trí giúp người nhưng không phải tuyệt đối thiện nàng chưa từng lạm sát kẻ vô tội trong lòng của nàng tự có một đem tiêu xích nàng cảm thấy chuyện này đúng kia nàng l i ề n làm nàng cảm thấy ngươi nên giết kia nàng l i ề n giết thuần túy vì trong lòng một ngụm bất bình khí bọn hắn đi tới thúy kinh thành phát sinh một sự kiện cũng làm cho lý thừa trạch càng thêm minh xác điểm này t r ư ớ c 137, tạo ý chí lý thừa trạch cùng vương tố tố bốn người tới thúy kinh thành trên đường cũng không phải là gió em sóng lặng nhưng không phải lý thừa trạch đưa tới mà là vương tố tố thiên dung vương t r i ề u bởi vì gần đây vĩnh t r ấ n sơn hà lệnh chu vũ thạch sơn còn có quỷ dị diệt môn sự kiện tăng thêm tám châu dương cung bạc kiếm liệu dân không ngừng cho nên vương tố tố đi đến đâu bên trong tiền liền tán đến đó bên trong tiền tài động nhân tâm tại bọn hắn đến thúy kinh thành một ngày đường bên trên bọn hắn tại trên quan đạo ven đường trà bảy nghỉ n ơ i thời điểm có một lao phụ một trung niên nam nhân hai người đến đây đòi hỏ nước trả uống trung nhiên nam nhân kia nói là mẫu thân hoạn quái bệnh tại huyện bên trong không có cách nào chị muốn mang nàng đi thúy kinh thành chữa bệnh vương tố tố muốn cho bọn hắn tiền nhưng bọn hắn tịch thu chỉ nói gần đây thiên dung vương triều r ấ t loạn hy vọng có thể mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về thúy kinh thành chu thái một thân áo giáp mang theo một thanh đại đao lý thừa trạch cùng tri họa bên hông đều bội kiếm có yêu cầu này rất bình thường vương tố tố đáp ứng lý thừa trạch dùng tiên tử vọng khí thuật xem xét vị lao phụ này người thân thể thể cốt cứng rắn tinh thần quách ư ớ c căn bản là không có bệnh nhưng hắn chưa hề nói tại ở tiến vào khách sạn thời điểm, hai người này tại bưng tới đồ ăn trung hạ mê hồn dược tại bọn hắn giả vợ như bị mê choáng thời điểm rút ra đao ý đồ đem bọn hắn bốn người đều giết vì chính là tiền vương tố tố một đường tán tài lại thân mang cầm bảo quá đáng chú ý hai mẹ con này chỉ có trung nhiên nhân miễn cưỡng xem như thối thể cảnh chính là vương tố tố bình thường một mực bảo hộ người bình thường nhưng hai người kia bị vương tố tố không chút lưu t ì n h giết bất luận hai người này như thế nào cầu xin tha thứ cũng chính là chuyện này để lý thừa t r ạ c xác định nên lòng dạ ác độc thời điểm vương tố, tố hay là ngân độc nhưng cái này không có quan hệ gì với lý thừa t r ạ c bởi vì hắn không nghĩ lấy hại vương tố tố vương tố tố hiển nhiên cũng biết điểm này bằng không thì cũng sẽ không đem lưu v ấ n các còn có nàng cao tổ phụ mẫu sự tình nói cho lý thừa trạch nghe trải qua khoảng thời gian này ở chung vương tố tố rất xác định một sự kiện luận đ ầ u góc nàng khẳng định là không có lý thừa trạch l i n h quan g mà lại lý thừa trạch rất nhiều ý nghĩ rất thiên mã h à n h không cũng tỉ như địa cung bên trong đèn lưu ly kết quả là nàng đem vấn đề quăng về phía lý thừa trạch vĩnh t r ấ n sơn hà lệnh đã xác định là giả tiếp xuống ngươi dự định như thế nào làm lý thừa trạch ngón trò điểm nhẹ lấy bên cạnh mặt bản trầm g ã i nói đầu tiên muốn đem yến xích nhạc muốn dâng lên vĩnh chấn sơn hà lệnh là giả sự chuyện này ngồi vững. dạng này mới có thể đoạt đi hắn từ thiên dung hoàng đế kêu bên trong đạt được tám châu tùy cơ ứng biến quyền lực mất đi quyền lực này hắn liền không có biện pháp dễ dàng đảo loạn tám châu thế cục kỳ thật theo lý thuyết hoàn toàn không để ý tới chuyện này mặc cho hiến xích nhạc đảo loạn tám châu thế cục mới là đối với lý thừa trạch tối ưu giải cứ như vậy thiên dung vương triều thế tất lâm vào nội loạn tương lai lý thừa trạch hoàn toàn có thể sống chết mặt bây n g ồ i mát ăn b ặ t vàng nhưng lý thừa trạch không thể làm như thế dạng này thế tất liên lụy rất nhiều dân chúng vô tội mặc dù bọn hắn hiện tại hay là thiên dung vương triều b ạ c tính nhưng tương lai cũng sẽ là hắn đ tại l o vọng nguyệt lâu, lâu thời điểm lý thừa trạch nói tới người tư tâm còn nói đến người tối cao mục tiêu chủng tộc sinh tồn từ ngữ này đối với vương tố tố đến nói có chút mới lạ nhưng kết hợp thật võ giáo trưởng giáo tiên tôn chém giết ma thần huyết duệ hoẳn nàng đại khái liền có thể lý giải mười nghìn năm trước những cái kia đại giáo cùng mấy đại đế quốc liên thủ ngang nhiên khởi xướng đáng yêu trừ ma chi chiến cũng là bởi vì cái chủng tộc này sinh tồn nếu như không phát động trận đại chiến kia đem ma thần huyết duệ diệt trừ đem những cái kia cường đại yêu tộc đổi ra trung châu bốn vực n h â n tộc sẽ một mực sống ở trong lòng rốn sợ trong nước sôi lửa bỏng bọn hắn thắng lợi dân tộc nên đón mười ngàn năm qua tương đối mà nói an ổn nhất một đoạn thời gian nhưng cũng chỉ là tương đối an ổn các đại hoàng triều đối xung quanh vương triều nhìn chăm chăm. không ngừng khuyết trương c h ạ m đất bản các đại vương triều ở giữa cũng là ma s á t không ngừng mưu toan phát triển hoàng triều giang hồ thế lực ở giữa cũng là minh tranh ám đấu minh thương ám tiễn thật muốn nói phổ thông bách tính trôi qua tốt bao nhiêu sao chưa hẳn cái nào vương triều đều có mã phỉ là đủ nói rõ hết thảy những n à y mã phỉ bên trong rất nhiều đều chỉ là bị buộc bất đắc dĩ leo lên lương sơn phổ thông bách tính thôi đương nhiên không thể dáng một gậy chết tươi người có giang hồ tô n g môn có người s á c thực chân chính lành nghề hiệp trưởng nghĩa tựa như vương tô nhưng chính lý thừa trạch bản thân cùng nhau đi tới càng nhiều hơn chính là thờ ơ lạnh nhạt bọn hắn chỉ mưu cầu tông môn cùng gia tộc phát triển chỉ muốn để cho mình trở nên càng mạnh đối bọn hắn đến nói hành hiệp trượng nghĩa chỉ là bọn hắn đối với người bình thường b ộ thí trong mắt bọn hắn càng giống là a ta đi ngang qua nhìn thấy một con kiến hôi bị khi phụ ta hôm nay tâm tình không tệ cứu đi loại cảm giác này đương nhiên cái này cũng không thể nói bọn hắn sai đây là một chuyện rất bình thường dạng này giang hồ dạng này thế giới chân thực nhưng cũng không mỹ lệ lý thừa trạch không thích dạng này bởi vì đã từng hắn chính là như vậy kẻ yếu lý thừa trạch một mặt nghiêm nghị nhìn xem vương tố, tố chậm ở trong đó cố nhiên có anh hồn tháp đối với hắn ảnh hưởng cũng có chính hắn người lựa chọn thậm chí hắn cảm thấy hẳn là cá nhân hắn lựa chọn ảnh hưởng anh hồn tháp hướng đi lý thừa trạch sẽ không muốn nói ta muốn lật đổ tất cả phong kiến vương triều thành lập một cái dân chủ cộng hòa người người bình t r ở quốc gia thật có lỗi cái này cũng không hiện thực lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất xương cảm giác nay phương thế giới không có loại này thổ nhưỡng thậm chí có thể nói tại xa xôi bao n h i ê u tương lai đều không có luật pháp hữu dụng không có nhưng không nhiều bởi vì người vũ lực liền có thể phá vỡ đây hết thạy có quá nhiều có thể áp đảo luật pháp phía trên vũ lực cho nên lý thừa trạch nhất định phải trở thành thế gian này nói một không hai cờ giả mới có thể hoàn thành hắn muốn làm sự tình vương tố tố khỏe miệng không tự giác địa kéo ra thống nhất nam châu khẩu vị thật là lớn nhưng nàng cảm thụ được lý thừa trạch một chút cũng không có đang nói đùa hắn là nghiêm túc lý thừa trạch không có để ý vương tố tố n h ả r á n h ngay sau đó nói ngắn hạn đến xem chiến tranh thế tất mang đến chiến loạn bách tính tất nhiên không có khả năng hoàn toàn không bị ảnh hưởng n g ư ờ i đây ta đều rõ ràng nhưng tựa như là thật võ tiên tôn bọn hắn khởi xướng đặng yêu trừ ma một trận chiến mới đổi lấy cái này mười ngàn năm qua tạm thời an bình nhưng cái này thật an bình sao chắc hẳn ngươi cũng trông thấy cái này tiên h dung vương triều là cục bách tính gian khổ đúng vậy chiến tranh thế tất sẽ có hy sinh nhưng nếu là ta có thể nhất thống n ă m châu vậy ta dám cam đoan tại ta chỉ hạ bách tính có thể sống phải càng tốt hơn lý thừa trạch nhìn xem vương tố tố con mắt n mỗi chữ n mỗi câu c h ậ m dai nói kỳ thật ngươi mới là nhất nên ủng hộ ta ngươi tin không chương một trăm ba mươi tám minh ngộ chương một trăm ba mươi tám minh ngộ ta thế mà là nhất hẳn là ủng hộ h ắ n người lý thừa trạch câu nói này để vương tố tố lâm vào suy tư ta thật hẳn là ủng hộ sao vì cái gì nhưng hắn nói hình như cũng không sai hiện tại thiên hạ cũng không thái bình vương tố tố ra du lịch đã nhiều năm những năm này vào nam ra bắc đi hơn mười n g h n dặm đường gặp qua mọi loại người nàng còn đi qua trung châu cùng đông vực nàng đi qua đường so lý thừa trạch n ế m qua cơm còn nhiều hơn thấy qua việc đời cũng so lý thừa trạch muốn nhiều lấy nàng tận mắt nhìn thấy có vương triệu mục nát đến trình độ nào đâu hoàng đế cùng quan lớn tại kêu bên trong cùng xa cửa d ụ nhưng bách tính bụng ăn không no đất chết một phổ thông bách tính phản kháng không được tụ tập lại nhiều người cường giả lật tay liền có thể chấn áp nàng sẽ ngây n ố c bị đôi kêu mẹ con lừa gạt sao sẽ không nếu là nàng ngốc như vậy nàng đã sớm chết kỳ thật đôi kêu mẹ con không riêng lý thừa trạch phát hiện dị thường của bọn hắn vương tố tố cũng phát hiện nhưng nàng hay là lựa chọn tin tưởng bọn họ nàng nghĩ thử tin tưởng người khác tâm tin tưởng lấy nàng thiện ý có thể lây nhiễm những người khác từ kết quả bên trên nhìn nàng là sai tại vương tố tố suy tư thời điểm lý thừa trạch cũng không nói lời nào chỉ là yên lặng chờ đợi nàng từ trong suy tư đi ra vương tố tố thở dài ra một hơi nghiêng đầu nhìn xem lý thừa trạch hỏi lý do đâu lý thừa trạch đạo lý rõ ràng địa phân tích muốn tại cái này loạn thế thời cuộc bên trong cứu vớt bách tính chỉ có ổn định lại hữu lực triều đình có thể thực hiện ngươi khẳng định cứu rất nhiều người đồng thời tương lai còn có thể cứu rất nhiều người nhưng trên giang hồ khoái ý ân k i ử u có thể cứu bách tính cuối cùng chỉ là số ít thấy vương tố tố muốn phản bác lý thừa t r ạ y k h o á t tay áo giải thích nói chớ nóng vội phản bác ta cho ngươi đơn h ứ n cử đơn giản nhất cũng là thực tế ví dụ cái này ví dụ chính là lý kiến nghiệp đã từng đại càn vương triều lung lay s ắ p đổ nói câu dân chúng lầm than cũng không đủ nhưng phụ thân của ta là một đời trung hương c h i chủ tại hắn chăm lo quản lý giới mặc dù đại cản cảnh nội vẫn như cũ có nạn trộm cướp có không ổn định nhân tố nhưng trên tổng thể nhìn đại cản quốc lực phát triển không ngừng bách tính sinh hoạt giàu có an cư lạc nghiệp hắn mặc dù không có hành hiệp trượng nghĩa khoái ý ân cựu nhưng hắn tại trong lúc vô hình liền đã cứu rất nhiều người ta cũng muốn làm dạng này người ta có thể giúp ngươi cứu càng nhiều người bình thường đây chính là ngươi nhất hẳn là ủng hộ ta nguyên nhân vương tố, tố cũng không có bị lý thừa trạch nắm n u i dẫn đi nàng phản bác coi như ngươi nói là đúng ta tại sao phải ủng hộ ngươi đâu nhân phẩm của ngươi tính cách cái gì s á c thực hợp khẩu vị của ta nhưng n g ư ơ i điểm xuất phát quá thấp lấy quốc lực thượng nhìn ta đi ủng hộ tam thánh hoàng hướng hiển nhiên mới là càng chính xác quyết định đi lý thừa trạch vớt cằm nói n g ư ơ i nói không sai nhưng n g ư ơ i biết quân huyền sách sao đối với hắn ấn tượng lại như thế nào vương tố tố trầm mặc nàng nhận biết quân huyền sách nhưng nàng đối với quân huyền sách ấn tượng cũng không tốt đổi người làm hoàng chữ có lẽ là một đầu được ra vương tố, tố cũng không thích quân huyền sách nhưng nàng không thể không thừa nhận quân huyền sách là tam thánh hoàng hướng thế hệ này hoàng tử bên trong xuất sắc nhất cái kia thậm chí là không người đưa ra trái phải q u â người huyền sách từ khi n từ ồ i liền lên hoàng chữ vị trí này chữ h c vị về vị địa trí sau, a giao Thừa từng Trạch động. Lý khép c ư một tiếng, lắc đối ầ u tiếp tục nói. Ngươi đ với hắn ấn tượng làm sao không trọng yếu hiện tại chúng ta an vị ở trước mặt ngươi đồng thời lấy chân thành nhất thái độ c ù n g ngươi thành khẩn hết thảy ta nói cho ngươi những này không phải nói ngươi nhất định nhất định phải ủng hộ ta này nhân gian đen trắng khó điểm không phải là khó phân biệt ở đâu ra cái gì tất tuyển c h i cục có lẽ ngày nào ngươi tìm đến k h á c một đầu tốt hơn con đường tìm được một cái ngươi cho rằng càng thích hợp ủng hộ người lý thừa trạch thở dài nói ta thậm chí chờ mong ngươi thật có thể tìm tới con đường như vậy vương tố, tố không có trả lời nàng biết lý thừa trạch vì sao thở dài bởi vì con đường như vậy tìm không thấy dạng này người khó tìm bảo hộ trì hạ bách tính không nhận chiến loạn tàn phá không nhận dị tộc hãm hại không còn thê ly tử tán lấy luật pháp giữ gìn xã hội yên ổn để bách tính ăn c ư lạc nghiệp đây chính là ta muốn làm sự tình nếu ta làm trái bất luận cái gì một đầu tùy thời hoan n ê n vương nữ hiệp đến vì dân trừ hại lý thừa trạch nhớ tới hắn tại bắc chu trì hạ thiên môn thành cùng năm thành nhìn thấy tình hình trong ngoài thành cách xa nhau mười dặm lại như là hai thế giới một hai ngày đường một nửa địa ngục lý thừa trạch nhớ tới hắn tại thiên dung chứng kiến hết thầy thành dương huyện nguy thế siêu dám mang theo hộ viện bên đường giết người tuyên bố muốn đem lý thừa trạch phân thây cho cá ăn người chung quanh sẽ chỉ nói cho lý thừa trạch nguy ra mới là thành dương huyện vương pháp đôi kia mẹ con cũng bất quá là càng ngày càng bạo bởi vì thực tế là không có tiền bọn hắn nhìn như có tay có chân nhưng ở loại này thời đại cũng không phải là có tay có chân liền có thể kiếm tiền tại cái này bên trong cần cù cũng không thể làm giàu bọn hắn không có thổ địa không có có thể làm làm việc bọn hắn có lẽ đã từng có thổ địa nhưng một cái nho nhỏ thế ra liền có thể từ trong tay bọn họ cướp đi thổ địa coi như còn có thổ địa cao thu thuế lại đến một trận thiên thai liền có thể phá hủy đây hết thảy nhân khẩu theo lý thừa trạch là lớn nhất t à i phú nhưng ở thế giới này rất nhiều mắt người bên trong cũng không phải là vương tố tố có chút dao động lý thừa trạch nói lời mặc dù không hoàn toàn giống nhau nhưng chính là nàng một mực tại theo đuổi lấy nàng tu vi cùng tâm cảnh bị lý thừa trạch ảnh hưởng suy nghĩ đại biểu nàng rất tán đồng lý thừa trạch nói lời thặng cho ngươi một câu ngay sau đó vương tố Tố nghe tới nàng mong muốn n h ấ t nghe được câu nói này đưa nàng suốt đời truy cầu bao dung ở bên trong lý thừa trạch trong lúc đó một mặt ghi mặt mỗi chữ mỗi câu âm vang hữ lực vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung vì tiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh lý thừa trạch chỉ là dừng một chút vương tố tố tựa như khó chịu thúc giục vì hướng thánh kế tuyệt học vì vạn thế mở thái bình đến từ bắt tống hoành m ư ơ n g tiên sinh tấm năm hoành m ư ơ n g một câu nói cật vương tố tố hai mắt có chút đ ă m đ ă m có chút hiểu được cầm ẩm một câu thể hồ quán đỉnh chi ngôn để nàng đ ì n h thái nước ó c trong đầu dường như có một tia chớp rơi xuống khiến nàng nháy mắt minh ngộ nàng tinh khí thần trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong vương tố tố nhắm mắt lại nàng ngộ, hoặc là nói ngay tại đốn ộ lý thừa trạch thiên tử vọng khí thuật là như thế nói cho hắn đỉnh đầu của nàng xuất hiện một đoàn đồng đậm tử khí một đạo người bình thường nhìn bằng mắt thường không gặp thanh khí ngốc trời vương tố tố trước đó nhìn thấy lý thừa trạch tu vi tăng vọt tình hình ở trên người nàng tái hiện nàng chỉ là nhắm mắt lại ngồi ở kia bên trong nhưng tu vi tử thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành tựu không ngừng kéo lên cho đến đ ỉ n h phong nàng tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành bay vọt về chất câu nói này chỉ đối vương tố Tố có tác dụng bởi vì nàng chính là như thế truy cầu nhưng trước đó chưa từng minh ngộ mà lý thừa trạch đã sớm rõ ràng điểm này vương tố, tố chậm rãi mất khẽ nhà một n g ụ n trọc khí nàng tích tụ tại trong ngực một ngụm bất bình khí hoàn toàn tiêu tán cả người thần thanh khí sảng vương tố tố ô m quyền thi lễ trịnh trọng việc nói tạ hôm nay một lời tỉnh ta nhiều năm khổ công cũng cho ta từ đó minh ngộ nhân sinh của nàng ý nghĩa là cái gì h o à n h mương bốn câu vì nàng chỉ rõ phương hướng lý thừa trạch hướng vương tố tố vươn tay cuối cùng cũng có một ngày ta muốn trong v ắ t h o à n vũ để thiên hạ này trời yên biển lặng thịnh thế thái bình vương nữ hiệp có bằng lòng hay không cùng ta thử một chút cải biến đây hết thảy chương một trăm ba mươi chín thanh vệ kim tiến mãng chương một trăm ba mươi chín thanh vệ kim tiến mãng trong văn h o à n vũ trời yên biển lặng thiên hạ thái bình vương tố tố không thể không nói đây là một cái vĩ đại mộng tưởng nhìn xem lý thừa trạch d ộ i ra tay vương tố tố ha to miệng nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng mà lý thừa trạch biết nàng muốn nói cái gì ta biết cái này rất không thực tế hiện thực không có tốt đẹp như vậy nhưng ta sẽ cố gắng để hiện thực biến tốt đồng thời nhất định sẽ trở nên càng tốt hơn hiện tại ta đã tại làm trước đó vài ngày tại thiên môn thành ta chỉ dùng một tháng liền phải dân tâm bởi vì ta biết tuyệt đại phổ thông bách tính chân chính m u ô n chính là cái gì một cái ổn định cục diện chính trị pháp mà sống dân mà đứng tuân pháp như cầm kiếm có thể để cho người một nhà a n cư lạc nghiệp sinh hoạt giàu có rất nhiều người bình thường chỉ muốn là a n a n ổn ổn trồng t r ọ t địa cùng làm việc cùng người nhà của mình bình a n địa qua cả đời chỉ là loại ý nghĩ này nhiều khi đều là một loại xa xỉ điểm này vương tố tố cũng minh bạch lý thừa trạch đả động nàng vương tố tố đưa tay ra hai bàn tay kích cái trưởng vương tố tố nhìn xem lý thừa trạch con mắt chậm rãi nói. nói ta nguyện cùng ngươi sóng vai tí lên giúp ngươi một tay vương tố tố cũng không yêu cầu xa vậy lý thừa trạch chân chính làm được điểm này nhưng chỉ cần lý thừa trạch còn tại cố gắng nếm thử dù là lý thừa trạch chỉ có thể che chở hắn trì hạ người nàng liền sẽ kiên định ủng hộ lý thừa trạch nàng rất khó lại tìm đến như thế cùng trung trí hướng người lý thừa trạch gật đầu cười nói vậy ta liền đa tạ vương nữ hiệp t ư ơ n g trợ tri ân đây chính là lý thừa trạch cùng vương tố tố tại v ọ nguyệt n g lâu lập hạ ước định cho nên lý thừa trạch nói hắn muốn yến xích nhạc trong tay xích d i ễ m kiếm nàng cũng sẽ hỗ trợ hiện tại đã là thiên nhân hợp nhất cảnh định phong nàng có thể nói tại cái này tiên dung vương triều tới lui tự nhiên về phần nhập đạo cảnh lấy lớn lẫn tiểu là muốn thử xem thương tiên vương lăng vân thương sao u ố n g hổ vương tố tố cũng không sợ nàng đối với mình có tự、tin. xích diễm kiếm sự tình không vội chúng ta trước đem yến xích nhạc dâng lên vĩnh t r ấ n sơn hà lệnh là giả sự tình cho ngồi vững vương tố tố vớt cằm nói nên làm như thế nào lý thừa trạch mỉm cười dư luận phong bạo nhân ngôn đáng sợ càng kim thành mặc dù hơn phân nửa thành chỉ bị hủy nhưng cũng may kho lúa là bảo trụ kho lúa vốn là ở hậu phương bởi vì man tộc cũng cần lương thực tự nhiên sẽ không đi phá hư kho lúa rất nhiều bách tính giấu ở hầm bên trong lương thực cũng bảo trụ thanh lý phế tích thời điểm cũng có thể tìm kiếm đến không ít vật tư có lương liền hết thể dễ nói huống hồ rất nhiều rời đi c à n kim thành bách tính rời đi thời điểm vốn là mang theo không ít lương thực cùng lương khô. những cái kia bách tính cũng đã thu được thông tri tại hướng c ả n kim thành chạy về dù sao c ả n kim thành mới là nhà của bọn hắn tại c ả n kim thành bách phế đại hưng thua chiên gõ chống tiến hành sửa gấp tường thành các loại công việc thời điểm đại c ả n kinh đô thiên đô thành cũng thu được khoái mã cơ báo kinh đô cũng không có vì thế đại loạn một cái thiên nhân hợp nhất cảnh man vương mặc dù khủng bố nhưng đó là đối với biên cương bách tính mà nói man vương là đánh không đến kinh đô đến lời tuy nói như vậy nhưng lý kiến nghiệp hay là rất gấp hắn lựa chọn nhất nhanh cũng là phương pháp tốt nhất cũng là tất sư đã vốn cho là đường sống duy nhất mời vấn đỉnh các các lão lý mạnh châu xuất q a n nhập đạo cảnh lý mạnh châu một người t h ắ n g qua một trăm linh đại quân chính lý kiến nghiệp cũng có thể đi nhưng hắn hiện tại đã không so lúc trước c ầ n t ọ a c h ấ n trung tâm thu được cấp báo lý kiến nghiệp nhanh chóng đi tới vấn đỉnh cát các lao càn kim thành gặp nạn man vương xuất lĩnh man tộc tinh nhuệ công thành còn xin các lao gấp rút tiếp viện lý kiến nghiệp vừa dứt lời một đạo lưu quang từ vấn đỉnh các tầng cao nhất mà ra vạch phá bầu trời thẳng đến tây bắc phảng phất giống như lưu tinh n g h ĩ lên nhìn xem đạo lưu quang này t r ớ c mắt liền biến mất ở chân trời về sau lý kiến nghiệp thở dài ra một hơi nhưng còn không phải yên tâm thời điểm m a n vương công thành lời nói cản kim thành sợ là sẽ phải bị hao tổn rất nghiêm trọng c h ắ p tay đứng tại vấn đỉnh các lý kiến nghiệp lúc đầu muốn để lý thừa trạch bắt đầu chuyện này đột nhiên nhớ tới lý thừa trạch ra ngoài du lịch tiến vào trung lấy người viết chỉ ngụy tiến trung có chút không người c h ắ p tay để nghi châu trương tự bắt đầu trần h a y lân cận ba châu từ bên cạnh nhà t r ợ nên điều lương điều lương nên đưa tiền đưa tiền nên ra người ra người nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ để cản kim thành khôi phục cuối cùng lại chính lên vâng lão nô cáo lui ngụy tiến trung không người gật đầu rất nhanh rời đi vấn đỉnh cát một bên khác tại vân cẩm cao nguyên một cái rộng lớn hồ nước khu vực chung quanh là hở ra dây núi thế núi đi hướng thành hoa sen hình đặc thù rất là rõ ràng lựa bố rất dễ dàng địa tìm đến dương tái hưng nói tới nơi này một đầu đầu từ gai trên lưng c h ạ m với cá thân thể hiện ra màu xanh hai bên có kim sắc đường vân phần bụng làm à u trắng hình rắn hung thú nó hơn phân nửa bộ phân thân thân ẩn nấp tại trong hồ nước nhưng lộ ra một nửa thân thể đã không dưới lựa bố trước đó chém giết hát dao khác biệt chính là nó thân thể cao lớn cũng vô trào là thuần túy cự mãng tại hung thú dị văn lục được người xưng là thanh lân kim tuyến mãng sau trưởng thành vì chín g i i hung thú đầu này than to lớn con ngươi mắt lộ ra h u n g quang chăm chú địa tập trung vào trước mặt lữ bố con chăn lớn này cũng không có dưới vân cẩm cao nguyên làm hại nhân loại bởi vì vân cẩm cao nguyên bên trên man tộc cùng hung thú khác đều là thức ăn của nó nó có sung túc nơi cung cấp thức ăn không đáng chuyên môn d ư ớ i cao nguyên đi săn người bình thường tộc nó trước mắt đối với nó mà nói nhân tộc quá g ầ y tiểu khí huyết cũng ít nhưng lữ bố khác biệt lữ bố là nó từng ấy năm tới nay như vậy thấy qua nhân loại mạnh nhất đã lữ bố đưa tới cửa nó cũng sẽ không tự tuyển lữ bố lời nhắc lãng phí thời gian ngay lập tức mở ra thần mã hóa chín g i i hung thú cũng có cao thấp thanh lân kim tuyến mãng hình thể mặc dù so hát dao phải lớn nhưng lực phòng ngự cũng không như hát dao lữ bố phát hiện mình đánh giá cao nó khi sau lưng thần ma hóa thân một kích đem thanh lân kim tuyến mãng đầu lâu chém xuống thời điểm chính lữ bố đều mộng thằng đến thanh lân kim tuyến mãng đầu lâu rơi đập hồ nước nó thân rắn v ẫ n t ạ i trong hồ nước không ngừng dãy r u ộ n máu tươi tuôn ra thời điểm lữ bố mới phản ứng được lữ bố lúc này mới nhớ tới hắn là tới làm gì thu thập đầu này thanh lân kim tuyến mãng tinh huyết xích thố tốc độ nháy mắt bộc phát lữ bố trong tay xích long phương thiên kích quét ngang chuẩn xác vô chúng thanh lân kim tuyến m ã n th xích thố cũng đụng đầu vào thân rắn bên trên đưa nó hướng trên bờ mang một đạo lưu tinh xa qua ở chân trời lưu lại một đạo đường thuyền mây có không ít bách tính phát hiện ngẩng đầu nhìn một màn này lý mạnh châu rất gấp hắn dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất đang đi đường hắn sẽ như vậy gấp tự nhiên là có nguyên nhân hắn là càn kim thành người hoặc là nói mẹ của hắn là lý mạnh châu đúng là đại càn hoàng thất một mạch không phải hắn cũng sẽ không họ lý nhưng xuất thân của hắn cũng không tốt hắn là con riêng cố sự rất cầu huyết hoàng tử đến biên cương thời điểm phát hiện lý mạnh châu mâu thân rất xinh đẹp liền nàng nhưng không có mang đi nàng Lý Mạnh chương â u một trăm bốn mươi lý mạnh châu cố sự chương một trăm bốn mươi lý mạnh châu cố sự tại hai người đánh cờ thời điểm lý mạnh châu đã từng cho lý thừa trạch nói qua hắn câu chuyện lý mạnh châu là con riêng lý mạnh châu phụ thân vương phi biết cái này con riêng so sánh cái kêu biên cương tri nữ phụ thân hắn hiển nhiên càng thích vương phi vương phi không cho phép lý mạnh châu trở lại vương phủ cho nên lý mạnh châu vào không được vương phủ nhưng lý mạnh châu tốt xấu vẫn là hắn nhi tử tóm lại vẫn là phải cho hắn tu hành hiện lộ rõ ràng một chút hắn một chút xíu tình thương của cha n h à nhưng không biết vương phi là thế nào mê hoặc thành công cuối cùng phái người sao chép quá khứ chính là đại bàn nhất b à n công phải biết đại bàn nhất b à n công là đại c ả n vương t r i ề u khó tu luyện nhất nội công tâm pháp không có một trong tại lý mạnh châu trước đó đại bàn nhất bản công đã nhiều năm không người tu hành thành công tại không người hướng dẫn tu hành tình h ộ g d ớ i muốn tu hành thành công càng là khó càng thêm khó cho dù có người tu hành thành công rất nhanh cũng bởi vì tiến cảnh so người bình thường chậm mà lập tức nản trí tóm lại cho lý mạnh châu tu hành đại bàn nhất bàn công cũng không phải là một chuyện tốt trên thực tế là vì hủy đi lý mạnh châu nhưng tất cả mọi người đánh giá thấp lý mạnh châu hắn là một thiên tài hay là cái cố gắng thiên tài lý mạnh châu phát hiện mình tu luyện tiến cảnh so những người khác muốn chậm c h ạ m vậy hắn liền thêm luyện tại tất cả mọi người đang chơi thời điểm hắn đang tu luyện mới đầu là bởi vì trong lòng bất bình nhìn thấy đại bàn nhất bàn công về sau là hắn biết phụ thân của hắn cũng không đơn giản tại hắn lấy cái chết bức bách giới mẫu thân vương dư bất đắc dĩ nói với hắn tình hình thực tế thế là hắn càng thêm vươn lên hùng mạnh hắn muốn để mẫu thân mình trôi qua càng tốt hơn cũng muốn hung hăng đánh hắn phụ thân đánh vị vương phi kế mặt về sau c à n g kim thành phá lý mạnh châu còn có quân đội hộ vệ lấy rời đi nhưng phổ thông bách tính không có lại lần nữa trở lại c à n g kim thành thời điểm lý mạnh châu nhìn thấy là bị đại hỏa đốt cháy hơn phân nửa c à n g kim thành bị gót sắt trà đạp bờ ruộng bị man tộc x é rách thôn vệ nhân loại tặc h u còn may mắn còn sống bách tính ngồi xổm ở phế tích bên trong báo đoàn sửa ấm bọn hắn rõ ràng còn sống vừa ý đã ch Tận lúc này lý mạnh châu thẳng u đã không cần bất luận cái gì thân vương thân phận hắn không chút dò dự cự tuyệt cũng không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu hận phụ thân của mình chẳng qua là cảm thấy không có ý nghĩa đồng thời bởi vì lý mạnh châu chiến công hiển hách tăng thêm chính lý mạnh châu cũng không thể không thừa nhận đáng chết hoàng thất huyết mạch hắn được phong làm vũ vương c h ấ n thủ bắc cương hắn dựa vào mình trở thành mới thân vương tại lý mạnh châu tám mươi một tuổi thời khắc cũng chính là mẹ của hắn vương dư một trăm tuổi thọ thần sinh n h ậ t sau đó không lâu vương dư thọ hết chết giả cũng là một ngày này lý mạnh châu một đêm n ầ u bạc tại càn kim thành vì mẫu thân thủ mộ phần ba năm sau thành tựu nhập đạo cảnh về sau hắn liền nhập vấn đỉnh cát chỉ ở mẫu thân hàng năm ngày dô thời điểm ra một chuyến vấn đỉnh cát đến tế bãi mẫu thân bây giờ lý mạnh châu đối trong nhân thế này lo lắng không nhiều tòa này c à n kim thành là trong đó một trong dòng g ã tám mươi bốn ă m bây giờ tuổi tắc vượt qua hai trăm tuổi lý mạnh châu có hơn phân nửa thời gian cùng ký ức đều tại tòa thành trì này bên trong lý mạnh châu rất gấp mặc dù hắn tốc độ tiến lên rất nhanh nhưng phía dưới tình hình với hắn mà nói vẫn như c ũ rõ ràng hắn phát hiện c à n kim thành tình hình tựa hồ không có như vậy hỏng bét chỉ có cửa bắc tường thành đổ sụt một bộ điểm mặc dù vẫn như cũ cảnh hoàng tàn khắp nơi hơn phân nửa thành trì hóa thành phế tích nhưng cũng may chính là người vẫn còn hắn có thể nhìn thấy không ít người tại cản kim thành bên trong b ư ớ đầu nhân số so lý mạnh châu đoán trước phải càng nhiều có người tại tu sửa phòng ố c có người tại tu bổ tường thành có người tại thanh lý sụp đổ phòng ố c cùng tường thành gạch mói vụn ngoài cửa thành còn có hai đống to lớn đống lửa tại đốt phảng phất vĩnh viên đốt không hết lý mạnh châu thở dài một hơi còn tốt chỉ cần người còn tại liền tốt một đạo lưu quan cấp tốc rơi vào càn kim thành cửa bắc lại chưa đối mặt đất tạo thành bất luận cái gì phá hư nhấc lên gạch đá bách tính cùng sĩ tốt nhóm đều sửng sốt cái này tiên phong đạo cốt tóc trắng lao đạo là chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên đáp xuống cái này bên trong tất sư đà đã, đã đi bế quan tại càn kim thành các nơi điều khiển chính là dương tái hưng trương liêu cùng cao tiên t r ì bọn hắn trấn thủ cửa bắt chính là tu vi cao nhất dương tái hưng hắn liếc mắt liền nhìn ra lão đạo sĩ này không đơn giản nhưng hắn không có từ lão đạo sĩ này trên thân cảm nhận được sắc ý kế tiếp theo tu b ủ t ư ờ n g thành dương tái hưng đầu tiên là ra hiệu quần chúng vây xem đều tản g ra ngay sau đó tay nắm lấy trường thương ô m quyền nói dương tái hưng xin ra mắt tiền bối xin hỏi tiền bối tới đây cần làm chuyện gì lý mạnh châu hồi ư c một phen nghi ngờ nói dương tái hưng ta nhớ được đại càn trong quân không cái gì một viên tướng lĩnh gọi cái tên này hắn hẳn là đại càn v dương tái hưng đối trước mắt người có cái đại khái suy đoán dương tái hưng gật đầu đáp dương mộ chính là tần vương giới trướng tạm về trước tướng quân lữ bố giới trướng tạm thời chưa có chức quan lý mạnh châu thầm nghĩ trong lòng tạm thời tại lữ bố giới trướng lại tại cản kim thành nên là từ kỳ châu gấp rút tiếp viện đến đây muốn hỏi vấn đề có rất nhiều nhưng lý mạnh châu hay là tâm hệ man vương vấn đề lý mạnh châu vội vàng truy vấn cái kia thiên nhân hợp nhất cảnh man vương đâu dương tái hưng đưa tay ra hiệu ngài xin mời đi theo ta dương tái hưng mang theo lý mạnh châu đi tới rộng mở ngoài cửa thành vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung dù mù b ệ ấy đầu lâu vẫn như cũ treo ở cửa thành tấm b i ể n hạ nhìn thấy dù mù b ệ ấy đầu lâu lúc lý mạnh châu hơi kinh ngạc huyết mạch phản tổ man t ộ c thế mà bị giết người nào giết chết lữ bố lữ phụ c tiên mặc dù sớm có suy đoán nhưng nghe đến đáp án này hay là không khỏi để lý mạnh châu hơi kinh ngạc bất quá ngẫm lại lữ bố có thể giết hát dao giết cái huyết mạch phản tổ man vương cũng là có thể hiểu được nha lý mạnh châu gật đầu cười nói tuổi trẻ tại cao lao phu ngược lại là cần ở trước mặt tạ một chút hắn hắn ngay sau đó truy vấn man tộc thi thể đâu ngay tại đốt cháy ngài nhìn n g o à i thành bên phải đống kia to lớn đống lửa đốt cháy chính là man tộc thi thể lý mạnh châu ngữ khí trầm thấp không ít kia bên trái dương tái hưng bớt cầm nói ngài không có đoan sai bên trái chính là c ả n kim thành bách tính cùng sĩ tốt thi thể dương tái hưng đem tất sư đả xuất lĩnh c ả n kim thành một trăm bốn mươi ba mươi sĩ tốt thủ v ữ n g c ả n kim thành sự t ì n h em thay nói tất sư đ à đâu tất tướng quân vừa mới đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh đi củng cố tu vi ngươi là nhận trạch giới trướng dương tái hưng đã xác nhận thân phận của người này hắn túi người hành lễ dương tái hưng bái kiến các lão lý mạnh châu vớt d â u cười nói không cần đa lễ xem ra nhận trạch cùng các ngươi nhắc qua ta dương tái hưng gật gật đầu giải thích nói đúng vậy điện hạ nói sẽ gọi hắn danh tự người không nhiều ngài là một cái l i ê n tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm có si tốt phát hiện đầu đội thiên không trở tối đó là vật gì chương một trăm bốn mươi một dư luận phong bạo chương một trăm bốn mươi một dư luận phong bạo long là long sao hay là giao long không xem ra giống như không có móng ướt càng kim thành các nơi tại tu sửa phong ố c tu b ổ tường thành binh lính cùng dân chúng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn cửa bắc phương hướng trận mắt h ố t mồm d i m tờ g ờ một đạo bóng đen to lớn hướng phía càng kim thành ngay tại trên bầu trời hướng phía càng kim thành di chuyển nhanh chóng khi quái vật khổng lồ càng ngày càng tiếp cận thời điểm trang diện yên tính đáng sợ ánh mắt mọi người từ đầu đến cuối tại một cái phương hướng bách tính khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc đối mặt loại này quái vật khổng lồ trong lòng nhịn không được nổi lên cảm giác bất lực đợi lắm nữa chúng ta có phải hay không nên chạy kia là hứng thú có người như ở trong n g ộ n mới tình vội vàng nhắc nhở lý mạnh Châu đã thấy cho dù là mạnh như lý mạnh châu trên mặt của hắn cũng hiếm thấy xuất hiện kinh ngạc cùng một chút m ở mịt chủ yếu là hắn nhận biết đang một mực bị đổi mới kinh ngạc thì kinh ngạc lý mạnh châu biết lúc này hắn nên đứng ra ổn định lòng người lao phu lý mạnh châu mọi người không cần phải lo lắng đứng ở cửa thành miệng lý mạnh châu nhẹ dọn g m ở miệng nhưng thanh âm của hắn lại chuyển đến cả tòa c à n kim thành mỗi một người bên thay tại thời khắc này mỗi người con mắt đều t r ợ t o thần s ắ c kích động lý mạnh châu cái tên này đối với càn kim thành đối với đại cản vương triều là một loại ký hiệu là vũ vương từ lý mạnh châu về sau đại càn không có người nào được phong làm vũ vương chúng ta đại càn hai đại tông sư một trong một biết người tới là lý mạnh châu về sau cả tòa càng kim thành nháy mắt buộc phát tiếng hoan hô to lớn chính là trên bầu trời lại đến một đầu quái vật khổng lồ bọn hắn cũng không còn sợ hãi đợi đến quái vật khổng lồ càng ngày càng tới gần thời điểm càng kim thành cửa bắt tất cả mọi người cũng chân chính thấy do người đến nâng đầu này quái vật khổng lồ chính là l ư bố thân d à i vượt qua một trăm em mở thanh vệ kim tuyến mang từ trên bầu trời rơi xuống càng kim thành bách tính lúc đầu coi là sẽ có một trận kịch liệt lay động đất d u n núi chuyển nhưng tình huống thực tế là sự tình gì đều không có phát sinh lý mạnh châu xoay tay phải lại lý mạnh châu rất nhanh không thèm để ý con cự mãng này ngược lại nhìn về phía vị này người khoác gấm đỏ bách hoa bảo vai hùng tướng lĩnh cười nói ngươi chính là lữ bố sao lữ bố cũng đang quan sát vị này thân mang trắng thuần bảo tóc bạc trắng chỉ dùng một cây phổ thông ngọc châm buộc lại láo giả lý mạnh châu mặc dù xem ra thường thường không có gì lạ thậm chí còn có chút g i à n mua nhưng lữ bố có thể từ trên người hắn cảm nhận được trong cơ thể hắn bàng bạc lực lượng cùng sinh cơ lữ bố vớt cảm nói vâng lý mạnh châu chắp tay t ú i người hành lễ xin nhận ta t ú i đầu cảm ơn ngươi cứu cản kim thành bách tính tri ân lữ bố không bị cái này thi lễ hắn tránh ra cũng không phải là bởi vì lý mạnh châu là nhập đạo cảnh hắn lắc đầu giải thích nói cứu cản kim thành chính là tất sư đà cùng cản kim thành tất cả mọi người không phải ta chi công lý mạnh châu sưng sờ chật thoải mái cười một tiếng cũng không có xoan s u ý lý mạnh châu đến để không ít người hướng cửa b ắ t đ u ổ i trong đó liền bao quát lý thừa hiên cùng Yến kỳ tiến vạy hai huynh đệ lý thừa hiên vái trào đến cùng cung kính nói vái kiến các lão lý mạnh châu hư nhắc một chút bàn tay dùng chân khí nhẹ nhàng đem lý thừa hiên đỡ dậy lý mạnh châu gật đầu tán tưởng h nói ngươi không có chọn rời đi ta thật cao hứng trong tương lai một ngày nào đó có lẽ ngươi sẽ cảm tạ ngươi làm ra quyết định này lý thừa hiên có chút mờ mịt nhưng lý mạnh châu cũng không có nhiều hơn giải thích dương tái hưng tại cho lý mạnh châu thuật lại thời điểm không có thêm mắm thêm muối cũng không có thiếu cân thiếu hai chính là thực sự thuật lại hắn không cần thiết đủ nghịch lo lữ bố cùng dương tái hưng cũng đang quan sát lý thừa trạch vị này nhị ca lý thừa hiên lựa chọn lưu lại cũng ở một mức độ nào đó đạt được bọn hắn tán thành cùng thương thức lý mạnh châu c h ậ m dai nói t ố t đều đừng tụ tại cái này bên trong nên làm gì làm cái đó đi thôi vừa rồi lý mạnh châu cùng lý thừa hiên nói chuyện phiếm thời điểm dương tái hưng cũng đã nói rõ với lữ bố lý mạnh châu thân phận lý mạnh châu nhìn xem lữ bố lộ ra tiếu h dung nhưng nguyện cùng ta lão già hòm hẹm này tâm sự lữ bố không có trả lời chỉ là gật, gật đầu muốn đem dư luận làm cho dư luận xôn xao rất đơn giản một ngày ở giữa t ừ n g c h ư ơ n g trên đó viết yến s í c h nhạc dâng lên vĩnh t r ấ n sơn hà lệnh là giả giấy vàng trải rộng toàn bộ thúy kinh thành trên trang giấy còn che kín vĩnh t r ấ n sơn hà lệnh vĩnh t r ấ n sơn hà bốn chữ lớn hiện tại toàn bộ thúy kinh thành cũng đang thảo luận cái này vĩnh t r ấ n sơn hà lệnh là thật là giả yến s í c h nhạc thuộc hạ cầm một tấm trong đó thử do xét nói thế tử ngài nói cái này có thể hay không yến s í c h nhạc v ố t cầm nói khẳng định chính là giải tin tức này người bắt đi hoặc là giết chết nam thiên yến x í nhạc dám khẳng định như vậy tự nhiên là có nguyên nhân vĩnh chấn sơn hà lệnh làm trấn quốc ngọc t h gặp qua vật này người có rất ít người biết vĩnh chấn sơn hà cái này bốn chữ dùng chính là thượng cổ văn tự mà trên giấy vàng mặt đang đắp vĩnh chấn sơn hà bốn chữ cùng yến xích nhạc trước đó cầm tới giảng ngọc tỷ giống nhau như đúc một vị khắc tướng l ĩ n h phòng đoán nói có phải hay không là thiên dung đế thất thu bút yến xích nhạc quả quyết lắc đầu cái này không phù hợp lợi ích của hắn đây không phải chiêu cáo thiên hạ nói giảng ngọc tỷ là từ đế thất liệu chuyển ra đi sao không riêng yến xích nhạc muốn cái này thiên dung cựu châu loạn thiên dung đế cũng đồng dạng muốn tám châu tự giết lẫn nhau đây là lòng của hai người chiếu không nói yến xích nhạc dám đoán chắc chuyện này khiến nhất định là từ thiên d bởi vì không có những châu khác có thể phòng theo được đi ra không phải dựa theo chân chính vĩnh chấn sơn hà lệnh phòng chế ra không có khả năng như thế giống nhau mà lại dựa theo hiến xích nhạc để người hỏi thăm tin tức thiên dung vương triều cảnh nội một vị duy nhất có thể luyện chế lục chuyển bảo binh luyện khí đại sư đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian trước đó thiên dung đế còn chuyên môn hạ chỉ ý lấy khiến tám châu cộng đồng tìm kiếm mất đi vĩnh chấn sơn hà lệnh tám châu vô số giang hồ võ giả đều nhìn thấy hiến xích nhạc cầm tới khối này vĩnh chấn sơn hà lệnh yến xích nhạc mưu sĩ lắc đầu giải thích nói nhưng đế thất cũng có thể nói thế tử đưa lên vốn là giả sử lại vì che giấu chân chính vĩnh chấn sơn hà lệnh còn tại trong tay trù h ạ c h trận này kinh giao bên ngoài bị tập kích càng quan trọng chính là nếu thật là hoàng thất thụ bút vẫn thiên tướng quân trong tay bọn hắn lời nói lại thêm giả sử bằng chứng như núi đến lúc đó thế tử liền hết đường chối cãi yến xích nhạc vội vàng thỉnh giáo vậy chúng ta nên làm như thế nào mưu sĩ dựng thẳng lên ba ngón tay chậm rãi nói có ba cái ứng đối phương pháp một là không làm bất kỳ đáp lại nào trước nhìn đế thất làm gì ứng đối hai là nói bởi vì lo lắng thiên hạ đại loạn nóng lòng đem vĩnh chấn sơn hà lệnh đưa về đế thất dưới tình thế cấp bách không có phân biệt thật giả đồng thời vào cùng tịnh tội nói đến thứ ba thời điểm ngưu sĩ đưa tay làm cái cắt cổ động tác ba là tiên hạ thủ vi cường thế tử thời gian trước chôn ở đế thất bên trong á m tuyến có thể vận dụng chương một trăm bốn mươi hai phong vân đột biến chương một trăm bốn mươi hai phong vân đột biến thúy kinh thành lưu vân các vội vàng trở lại lưu vân các phòng chính vương tố, tố tự tin nói sự tinh đều làm thỏa đáng hiện tại tuyệt đối cả tòa thúy kinh thành đều biết tiến x í nhạc dâng lên vĩnh chấn sơn hà lệnh là giả toàn bộ thúy kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn loại phương pháp này ngươi đầu này đến tột cùng là thế nào nghĩ vương tố tố hơi nghiêng đầu một mặt nghi ngờ nhìn xem lý thừa trạch lý thừa trạch chỉ là rất bình tĩnh giải thích nói kỳ thật loại chuyện này không k h ó làm cái này gọi dẫn đạo dư luận yên vũ lâu cũng biết thậm chí bọn hắn chơi đến khả năng so ta còn sở trường vương tố tố truy vấn vậy ngươi vì cái gì biết biện pháp này sẽ có hiệu quả lý thừa trạch giải thích nói bởi vì vốn là có loại thanh âm này tồn tại từ khi đế thất nói vĩnh chấn sơn hạ lệnh mất đi về sau vốn là có không ít người hoài nghi vốn là giả sử chúng ta là cùng đi ngươi không có khả năng không có nghe thấy loại thanh âm này lại thêm tất cả mọi người đối hiến vương cùng thế tử hiến xích nhạc hiểu rất rõ lòng lang dạ thú đã sớm ý đổ bước lên chiến l o ạ n nếu là thật sự vĩnh chấn sơn hà lệnh bọn hắn sẽ h i ế n cho đế thất s á t suất cực kỳ bẽ nhỏ vĩnh chấn sơn hà lệnh trừ là ngọc tỷ chuyên quốc hay là trấn quốc thần binh thần binh có linh hiến vương cùng h i ế n xích nhạc mặc dù khả năng không có cách nào phát huy toàn bộ u y năng nhưng bộ điểm luôn luôn có thể có mấy cái này điểm đáng ngờ bằng chứng lời đồn đại này liền tương đương có thị trường cùng lúc đó lời đồn đại này tại trên phố gây nên nhị nghị yến xích nhạc dâng lên vĩnh chấn sơn hà lệnh đến cùng là thật hay không t o à nếu như vĩnh chấn sơn hà lệnh không có ném chuyện này khiến là nơi nào đến nhao nhao liên danh thượng tấu yêu cầu cho cái thuyết pháp thiên dung đế rất mau nhìn xong tất cả tấu trương trước đem tấu trương đưa cho thái tử khảo hải nói thái tử thấy thế nào thái tử trầm mặc hồi lâu sau miệng há lại tấm sửng sốt không có cho ra bất luận cái gì thuyết pháp Thiên trầm tiếc sắt Hắn chỉ Dung cũng rèn Đế mặc. là kết h thành thép, hắn những chẳng thái hay thằng ô n con này lùn bên trong nổ tướng quân. g tử từ là cả, sao đều ra k quả Hay là cái thái ằ n lùn? Hắn đều mang g h đều t tử xử lý c hay í n h sự b o nhiêu năm, h a là chẳng làm nên trò chống gì, thậm chí thậm nên gì, làm trò không dám hạ quyết đúng đối so một chút tiến xích nhạc thiên dung đế liền cảm giác mình náo nhân đ a u nhức ninh t h u ậ t khang ngươi thấy thế nào ninh thuật khang ôm y ề nói n thần cho rằng vẫn là phải cho cái thuyết pháp không thể bỏ mặc trên phố một mực như thế chuyển xuống tại đế thất uy tín vô ích mặt khác còn cần lấy người cha rõ đế tột cùng là người phương nào tại thúy kinh thành giải những tin tức này có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem trang giấy giải đầy toàn bộ đế kinh hoặc là tổ chức này thế lực khổng lồ hoặc là tu vi của người này c ự cao c thiên dung đế rất nhanh làm quyết định ngày mai để hiến thế tử đi đầu và o cùng hướng phía trước rất dễ dàng nắp hỏng định luận lấy cấm con tra rõ là người phương nào tại cái này đế kinh giải tin tức là đêm ngươi nói cái này thiên dung đế sẽ làm gì ứng đối không biết v ư ơ n g tố tố hơi kinh ngạc địa như như mày chế nhạo nói ta ngược lại là không nghĩ tới ba chữ này thế mà lại từ trong miệng ngươi nói ra lý thừa trạch đ n g a i bởi vì ta đối với hắn không hiểu rõ không hiểu rõ tính cách của hắn rất khó có kết luận v ư ơ n g tố tố truy vấn vậy nếu như ngươi là thiên dung đế ngươi sẽ làm thế nào lý thừa trạch trầm ngâm trong chốc lát chậm g ã i nói tìm một cái dê thế tội nói chính là hắn trộm đi vĩnh t r ấ n sơn h à lệnh đồng thời sau lưng của hắn có tổ chức có dự mưu tổ chức này hay là chân thực tồn tại vâng tố, tố nhăn đầu lông mày cái gì tổ chức cái này có người tin sao lý thừa trạch khẽ cười nói có nhớ hay không chúng ta một đường đến nay nghe tới không ít môn phái cùng thế ra bị diệt môn tin tức giao cho bọn hắn liền tốt liền nói tổ chức này dự định phá vỡ đế thất hy vọng yến thế tử lấy công c h i u tội kế tiếp theo để hắn tại tám châu tùy cơ ứng biến lý thừa trạch ngữ khí ngừng một chút nói mà lại tổ chức này đại khái thật là tồn tại vương tố tố lông mày càng thêm nhũ chặt vì cái gì nói như vậy lý thừa trạch hỏi ngược lại thiên dung đế thất tại sao lại suy thoái ngươi biết không vương tố, tố biết đáp án này tự nhiên là hồi lâu chưa từng ra một tên nhập đạo cảnh võ giả mà trước mắt vị này đã tiếp cận dầu hết nét tắt Lý trước h ừ a t đó ta c tưởng rằng đế thất phái dần dần ra huyền tương cấm quân tung tích trước đó ta tưởng rằng đế thất phái ra huyền tương cấm quân tại diện trừ đối lập hiện tại ta suy đoàn cái này khắp nơi diện môn tổ chức chính là một trăm linh năm trước phản loạn cái kia tổ chức vương tố tố ngón trò điểm nhẹ lấy cái cầm hỏi ý của ngươi là đế thất phát hiện cho nên phái ra huyền tường cấm quân đang khắp nơi đổi bắt tổ chức này lý thừa trạch gật gật đầu không sai đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta nhưng là sự tình hướng đi đến một cái lý thừa trạch cùng vương tố tố đều không có dự liệu được địa phương thiên dung đế nửa đêm gặp chuyện thiên dung đế nhưng thật ra là một cái rất chuyên cần chính sự hoàng đế buổi sáng ngày mai muốn gặp tiến xích nhạc còn có triều hội nhưng hắn hơn nửa đêm còn tại ngự thư phòng xử lý chính vụ chỉ là hắn chuyên cần chính sự là vì quyền thế của hắn thôi bây giờ tám châu mạnh mà đế thất yếu hắn càng h ẳ n là cần cụ là thiên dung đế bên người một tên thái giám xuất thủ hành tích mặc dù không có hành tích thành công nhưng là thiên dung đế bị kinh sợ dọa thiên dung đế cung bên trong t r u n g quanh kim sắc lửa mỏng màn tre đều để đề xuống thiên dung đế nằm tại cầm tú lắt thành phải trên giường nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh đầu đầy mồ hôi thái tử gấp đến độ lòng nóng như lửa đốt trong điện chắp tay đi qua đi lại không phải nói phụ hoàng c h ỉ là bị kinh sợ dọa sao tại sao lại như thế mấy vị thái y thay nhau bắt mạch nhỏ giọng thảo luận về sau trong đó ngô thái y vội vàng một mạch nói v ậ hạ đây là chúng độc cũng may trị liệu kịp thời tiếp xuống chỉ cần an tâm tính dưỡng nửa năm lo chỉ là bệ hạ khoảng thời gian này không thể lại bị k i n h sợ thái tử nhữ n g mày hắn phụ hoàng thiên dung đế tu vi bình thường chỉ là ngoại cương cảnh ngay cả nội cương cảnh đều không phải có thể nói đời này đến cái này bên trong liền đến đầu nhưng là phụ hoàng ăn đồ vật đều muốn trải qua trùng điệp thử độc là như thế nào hạ độc nô thái y chắp tay nói vị kia hành thích thái giám ta nhớ được là bệ hạ theo hầu thái giám một trong mặc dù chết rồi nhưng cũng không mời điện hạ để chúng ta nghiệm một chút thi thể của hắn thái tử t r i ể n lộ hắn không từng có qua lôi lệ phong hành một mặt、Chuẩn. phụ hoàng bên người tất cả mọi người cho phép các ngươi danh sách diễm kiếm chương một trăm bốn mươi ba danh sách diễm kiếm thiên dung đế cung tại ninh thuật khang xuất l ị n h giới cấm quân cùng nhau xuất động khắp nơi lùng bắt loại bỏ đế cung bên trong người khả nghi thiên dung đế cũng tại hôn mê sau hai canh giờ t ỉ n h chỉ là hắn phát hiện tay chân của mình trở nên không nhanh nhẹn một tay cầm lấy tấu trương đều có chút phí sức nô thái y bọn người đi kiểm nghiệm thi thể cái này bên trong còn lưu lại hai tên thái y tùy thời quan sát trần thái y giải thích nói bệ hạ đây là ngày thường bên trong quá mức vất vả cũng may bệ hạ còn có ngoại cương cảnh tu vi thể phách so với thường nhân muốn tốt quá nhiều tiếp xuống an tâm tính dưỡng là được, thái giám tổng quản thấp giọng nói bệ hạ t i ế n thế tử còn thấy sao còn có hôm nay triều hội thiên dung đế trầm giọng nói gặp đương nhiên thấy triều hội cũng muốn mở dạng này mới có thể hướng thế nhân chứng minh ta vô sự một bên khác nhận được tin tức hiến xích nhạc cũng ngộng hắn mưu sĩ giải thích nói vậy cũng chỉ có thể nói rõ đế cung bên trong còn có khác thế lực tồn tại thế tử nhưng nhớ được một trăm n ă m trước vây k h ô n thúy kinh thành t i ế n xích nhạc rõ ràng không có để hắn tại đế cung người ám sát hắn tại đế cung bên trong người cũng không phải thái giám hắn mưu sĩ cho ba cái phương pháp nhưng hắn một cái đều không có tuyển thiên dung đế đã phái người đến bảo hắn biết ngày mai trước tiến c u n g gặp một lần hắn dự định gặp qua thiên dung đế mới quyết định không cần thiết chuyên môn mạo hiểm về phần hắn tính m ệ n h an toàn nhưng thật ra là không cần lo lắng thiên dung đế nếu là dám động thủ giết hắn hiến châu đại quân lập tức liền tiến quân đại quân á c cảnh những châu khác cũng có thể nhờ vào đó nói thiên dung đế bất nhân liên thủ lật đổ thiên dung đế đ ổ i người làm hoàng đế chỉ cần thiên dung đế không đốc liền sẽ không giết hắn đây cũng là tám châu thế tử d á m vào kinh tham gia cựu châu h ế n nguyên nhân nói trắng ra hay là hiện tại đế thất quá yếu kỳ thật một trăm năm trước đế thất liền bắt đầu suy sụp nhưng lúc đó t v ẫ n đạo tam cảnh võ giả tựa như là vũ khí hạt nhân càng nhiều thời điểm là một loại trấn n hiếp có thể khỏi phải nhưng không thể không có thiên dung vương triều vấn đề còn tại ở mảnh này cơ nghiệp ban đầu là chín người cùng một chỗ đánh xuống ai ngồi đều có lý do thúy kinh thành lưu vân các tối hôm qua đế c u n g đại l o ạ n cấm q u â n cùng nhau xuất động thiên dung đế gặp chuyện tin tức ngầm không lâu liền c h u y ề n khắp kinh đô tri họa cùng chu thái đều ra ngoài tìm hiểu tin tức cũng rất nhanh đem tin tức mang trở về lý thừa trạch che chán bất đắc gì nói cái này thiên dung vương triều cũng quá luận đi thế mà còn có người hành thích hoàng đế chu thái nói bổ sung điện h ạ ta còn chứng kiến yến xích nhạc xa giá đã tiến vào cung bên trong lý thừa trạch v ú t cằm nói kế tiếp theo quan sát nhìn hắn lúc nào ra vâng thiên dung đế ứng đối phương thức coi như không tệ dù n g một trận chiều hội hướng toàn bộ thiên dung vương triều người nói rõ mình không có gì đáng ngại tiêu tiểu c h i đ ổ không muốn ý đ ổ i nhảy nhót chu thái cũng đã trở về yến xích nhạc nên ngang địa từ đế cung bên trong rời đi bên hông vẫn như cũ đeo lấy xích diễm kiếm không biết yến xích nhạc cùng thiên dung đế đạt thành điều kiện gì hắn y nguyên bảo lưu lấy tám châu tùy cơ ứng biến quyền lực thiên dung đế làm việc cũng là rất lôi lệ phong hành liên quan tới phỏ mã nhân tuy cái lựa chọn này tại lý thừa trạch trong dự liệu lý thừa trạch vốn là đoán t r ư ớ c phò mã nhất định tại vân giật nhiên cùng lộ châu thế tử lục bạch vũ trong hai người bây giờ cái này thiên dung kiểu châu vân châu thực lực tổng hợp có thể xếp hạng thứ ba chỉ ở yến châu cùng lộ châu phía dưới cái lựa chọn này càng nhiều là một cái chế hành vương tố tố thở dài một hơi lý thừa trạch nghi ngờ nói vì sao thở dài vương tố tố lắc đầu ta chẳng qua là cảm thấy có chút bi hay vì quyền thế tính kế lẫn nhau cho dù là mình nữ nhi cũng có thể làm ngư đồ lý thừa trạch chưa hề nói thứ gì ván này khó giải lời nói thật luôn luôn không dễ nghe lộ hoa công chúa hưởng thụ thường nhân không cách nào hưởng thụ vinh hoa phú quý trình độ nào đó thế tất yếu có chỗ hy sinh trừ phi nàng giống như vương tố tố là n g ú t trời kỳ tài mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình coi như vương tố tố lựa chọn trung thân không cả vương gia cũng sẽ không có người có ý kiến thậm chí sẽ rất tình nguyện vương tố tố làm ra quyết định này bởi vì vương tố tố đủ mạnh hơn nữa là nhất định sẽ tấn t h ă n g vấn đạo tam cảnh nhưng rất đáng tiếc lộ hoa công chúa không phải vị này lộ hoa công chúa tại trên phố thanh danh coi như không tệ nhưng từ nhỏ kiều sinh q á n dưỡng t ơ lụa xạ ố dị vải cùng tệ ruộn trồng trọt là sẽ không càng không khả năng quen thuộc cơm rau dưa. từ tiểu cũng sẽ chỉ một chút phong hoa tuyết nguyệt sự tình nói cách khác cho dù nàng không m u ố n g ả nàng cũng cự tuyệt không được trình độ nào đó đến nói nàng rất giống lúc ấy tại thiên đô thành yếu thế lý thừa trạch nhưng vị này lộ hoa công chúa là t h ậ t yếu vương tố tố đã tận mắt đi nàng tại thúy kinh thành lộ hoa cùng nhìn chỉ thích phong hoa tuyết nguyệt sự tình tu vi cũng chính là ngưng huyết cảnh lý thừa trạch xoắn suýt trong chốc lát vẫn là nói loại chuyện này ngươi giúp không đến bất quá ngươi nếu là muốn giúp cũng không phải không được vương tố Tố lắc đầu không cần ta nhìn kia lộ hoa công chúa cũng không có gì không vui hoặc không mướn cả vì cái gì lý thừa trạch cùng vương tố tố sẽ biết nàng từ tiểu sẽ chỉ phong hoa tuyết nguyệt sự tình bởi vì đó chính là lộ hoa công chúa cùng thị nữ mình đối thoại kia cũng là lộ hoa công chúa nguyên thoại vương tố tố có chút thoải mái điệu cười nàng còn nói nàng nhìn tấu nhưng vẫn là tham luyến minh hoa phú quý nếu là nàng làm ra lựa chọn vậy ta liền càng không nên can thiệp lý thừa trạch khẽ vất cảm ngược lại là không nghĩ tới cái này lộ hoa công chúa thấy như thế mở cũng coi là có một viên linh lung tâm bất quá hắn đối cái này lộ hoa công chúa không có hứng thú vương tố tố rất nhanh phân chân tinh thần chuyển di chủ đề thiên dung vương triều loạn cục đã thành kết cục đã định nói một chút xích diễm kiếm sự tình đi thiên dung đế gặp chuyện giả ngọc tỷ sự tình đều bị đẻ ép xuống tiến xích nhạc vẫn như cũ có cái này tám châu tùy cơ ứng biến quyền lực nói rõ thiên dung đế là quyết tâm muốn cái này tám châu loạn đây là đại thế lý thừa trạch cùng vương tố tố là ngăn cản không được lộ hoa công chúa g ả đi vân châu vân châu cùng hoàng thất liền xem như một thể đủ để cùng yến châu lộ châu chống lại tuy là loạn cục nhưng là tạo thế trên vạc thời gian ngắn sẽ không có quá lớn náo động ngươi không cần quá lo lắng lý thừa trạch đầu tiên là nói ra chính mình suy đoán an ủi một chút vương tố tố sau đó mới hồi đáp về phần xích diễm kiếm chúng ta không c h ơ i minh dở trò vương tố tố hơi kinh ngạc ta cho là người muốn dùng giả vĩnh t r ấ n sơn h à lệnh tăng thêm sở nam thiên tin tức đổi lấy xích diễm kiếm lý thừa trạch lắc đầu không đổi được t i ế n xích nhạc chỉ sợ đã cùng t i ê n dung đế đàm tốt điều kiện sẽ không sợ giả s ử lộ ra ánh sáng bây giờ cái này giả ngọc tỷ không có một chút tác dụng nào sở nam thiên nếu là còn sống kia có lẽ còn có đàm nhưng bây giờ hắn đã chỉ là một bộ thi cốt vương tố, tố hỏi âm phải làm như thế nào yến s í c h nhạc tu vi vẫn chỉ là nội cương cảnh không có cách nào sử dụng túi chữ vật cùng chữ vật giới chỉ xích diễm kiếm chỉ có thể tùy thân mang theo cái này liền cho lý thừa trạch thừa dịp cơ hội dương đông cây tây chương một trăm bốn mươi bốn dương đông cây tây chương một trăm bốn mươi bốn dương đông cây tây thúy kinh thành yến s í c h nhạc tạm thời đặt chân dinh t ự đã từng yến s í c h nhạc thủ hạ có thiên đ ị a huyền hoàng cùng phong lâm h ò a sơn b á t đại gia tướng trong đó vấn thiên tướng quân cùng gió phương nam tướng quân đều là ngũ khí triều nguyên cảnh cái này tám đại đem để yến x í nhạc tại cái này thiên dung vương triệu bên trong có thể nói là danh tiếng nhất thời có một t r ă n h hai không cần phải nhắc tới thiên dung vương triệu thái tử cùng những châu khác thế tử phía nam đại cản vương triệu bất luận một vị nào hoàng tử nguyên bản đều không bỏ ra nổi cái này đội hình là nguyên bản hiện tại lý thừa trạch ngoại trừ tiến xích nhạc rất ao ước lý thừa trạch sẽ lựa bố loại này dưới trướng nhưng n g ấm lại lý thừa trạch là mười tám tuổi tam hoa tụ đình cảnh hắn cũng liền thoải mái nhưng bây giờ do ó phương nam tướng quân trọng thương tại hiến châu trị liệu vẫn thiên tướng quân không biết tung tích tiến xích nhạc bên người chỉ còn lại có địa huyền hoàng tam, vị, tam hoa tụ đình cảnh nhưng cũng còn tốt chí ít hắn còn bảo trụ xích diễm kiếm xích diễm kiếm rất phù hợp công pháp của hắ cũng rất phù hợp hắn đại khai đại hợp kiếm pháp đêm đó một vị tre m ặ táo đen tráng h ắ n đột nhiên xông tiến vào yến xích nhạc chỗ dinh thự áo đen tráng h ắ n tựa hồ cố ý gây nên nên ngang xuất hiện tại yến đỏ nhạc trước mặt người là người phương nào có thích khách bảo hộ thế tử địa huyền hoàng tam đem rất mau đem yến xích nhạc bảo hộ ở sau lưng chuyện này ngọc tỷ trả lại cho ngươi chu thái đem giả vĩnh chấn sơn hà lệnh cao cao thả tới yến xích nhạc cũng không có đưa tay tiếp được mặc cho khối này giả ngọc tỷ rơi trên mặt đất giả ngọc tỷ còn xuống đất cũng không có bất kỳ cái gì hư hao khối này giả ngọc tỷ tuy là hàng đái nhưng là cao phản không phải đã sớm tại giang hồ võ giả trong tranh đấu bị cương khí phá hư yến xích nhạc có thể khẳng định khối này chính là hắn rất khối đó phía dưới khắc lây vĩnh chấn sơn hà bốn chữ còn, còn có ò n c màu đỏ mực đóng dấu cũng phù hợp h ô m qua toàn thành giấy vàng in con dấu yến xích nhạc hai con mắt hiếp lại mặt lộ vẻ vẻ suy tư ý đồ từ chu thái hình thể phân biệt ra được hắn là người phương nào nhưng thật đáng tiếc hắn trong ấn tượng chưa bao giờ thấy qua chu thái yến xích nhạc dinh tự cũng không có bao nhiêu hộ vệ hắn là đến vào kinh tham gia cựu châu yến cùng hiến vĩnh chấn sơn hạ lệnh lại không phải đến tạo phản chí ít bây giờ không phải là cho nên tại h tuyệt đại đa số kỵ binh đều tiến vào tây ngoại ô quân doanh chỉ để lại một tiểu đội làm hộ vệ lên bắt hắn lại hỏi một chút vấn thiên tướng quân hành tung nói đúng địa huyền hoàng tam chấp nhận không muốn nhiều như vậy tam tướng cơ lấy vũ khí v ề công chu thái trải qua khoảng thời gian này tu luyện không chỉ có lý thừa trạch tu vi bởi vì cơ duyên đến tam hoa tụ đỉnh cảnh đ ỉ n h phong chu thái tu vi cũng đồng dạng từ đại thành tới được đ ỉ n h phong lý thừa trạch phát hiện một sự kiện chính là vô luận là bị đình thành nhất lưu chu thái hay là đỉnh tiêm dương tái hưng bọn hắn thiên phú tu luyện đều là thuộc về một cùng một thiên tài một loại kia chu thái dùng tiếp cận thời gian ba tháng từ đại thành tới được đ ỉ n h phong đây tuyệt đối là thiền tài đối mặt ba người vây công chu thái vừa đánh vừa lui cho dù còn có tay cầm đại đa o hộ vệ gia nhập chu thái vẫn như cũ ung d u n g không đội chu thái rất mau lui lại đến bên tường thi triển khinh công vượt qua vách tường thong dong rút đi đem phân phó nói hắn là ta m hoa tụ đỉnh cảnh đỉnh phong, ta tụ lưu lại bảo hộ thế tử các ngươi mang một bộ điểm người kế tiếp theo truy huyền đem cùng hoàng đem gật gật đầu đem tuy là nữ tử nhưng là trong ba người tu vi cao nhất như hôm nay đem không tại bọn hắn bản thân phải nghe theo nàng hiệu lệnh đem đoán trước cũng không có sai thật sự có chuẩn bị ở sau chỉ là cái này chuẩn bị ở sau quá khủng bố vượt xa khỏi đ o á n trước chỉ là một hiệp mà chấp nhận biết không hề có lực hoàn thủ cái này che mặt nữ tử áo đen là thiên nhân hợp nhất cảnh nàng một đao bị nữ tử c ư ơ n g khí lồng phòng ngự ngăn trở không được tấp tiến b ả o vương tố tố cũng không có giết tiến xích nhạc cùng đem chỉ là một trưởng nhẹ nhàng đem yến xích nhạc đánh bay ra ngoài thuận tay lấy đi trong tay hắn xích d i ễ m kiếm một khi yến xích nhạc chết tại thúy kinh thành thiên dung vương triệu đại chiến sẽ trực tiếp mở ra coi như lý thừa trạch không căn dặn điều này vương tố, tố vô cùng rõ ràng nằm trên mặt đất che lấy lồng ngực yến xích nhạc nhữ mày các hạ đến v ư ơ n g t ố Tố, Tố lúc đầu nghĩ đặt xuống đặt thoại. t lúc là làm liền câu cũng cho có đầu đến đoạn quang, nghĩ ngoan Nhưng nàng nghĩ nghĩ, nàng không nên không hạ sao kiếm, r ả lời y ế n Nhạc, Xích xích cầm mà diễm là kiến m thi t i r ể khinh n c ô giải xoay n g ư ờ rời truy. đi. Đừng truy. Yến giải đem còn muốn truy kích yến xích nhạc gọi lại nàng đem rất là vội và nói g n thế tử yến xích nhạc lắc đầu đối thủ là thiên nhân hợp nhất cảnh không có giết chúng ta đã là v ậ n hạnh đoán chừng chính là nàng giết chết nam thiên cướp đi giả sử chỉ là cái này thúy kinh thành bên trong khi nào có nữ thiên nhân hợp nhất cảnh vó giả yến xích nhạc chăm mối vẫn không có cách giải Thúy k i Tố Tố một, một bên h sát khác huyền đem cùng hoàng đem bên này đang truy kích bên trong cũng gặp được ngăn cản hai trôi phi kiếm từ trên trời giáng xuống xét bọn hắn buộc lên tóc mà qua cắt rơi mấy sợi tóc ai bọn chuột nhát phương nào huyền đem cùng hoàng đem nắm thật chặt vũ khí khẩn trương nhìn xem một phía người xuất thủ là ai bọn hắn đều không thấy rõ chỉ thấy một đạo áo đen thân ảnh theo hai c h ô i phi kiếm biến mất tại đầu tưởng chu thái cũng thừa cơ hội này biến mất trong đêm tối bọn hắn là hợp tác lại có tổ chức huyền đem cùng hoàng tướng tướng xem một chút con người bông nhiên cò r ụ t lại gặp thế tử bên kia đợi đến bọn hắn chạy về yến xích nhạc chỗ dinh thự thời điểm nhìn thấy là ủ r ũ ngồi trên ghế yến xích nhạc cùng đem mắt s ắ c hoàng đem phát hiện yến xích nhạc bên hông xích diễm kiếm không gặp thế tử chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn là yến xích nhạc thở dài một hơi vớt cắ không sai người xuất thủ chiếm trong tay của ta xích diễm kiếm liền rời đi huyền đem cùng hoàng đem quỳ một chân trên đất hổ thẹn nói mời thế tử gián g tội chúng ta vậy mà bên trong t ặ c nhân kế sách yến xích nhạc lắc đầu đứng lên đi không trách các ngươi hai người dựa c h á n trên mặt đất mời thế tử gián g tội yến xích nhạc từ trên ghế đứng lên đem hai người đỡ lên c h ấ n ă n nói không phải các ngươi chi tội người xuất thủ là thiên nhân hợp nhất cảnh chính là nam thiên t ạ i cũng vô dụng trách thì trách vốn thế tử có yếu đúng là thiên nhân hợp nhất cảnh huyền đem cùng hoàng đem hai mặt nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc nhưng là bọn hắn nghĩ lại thất chuyển thần minh đối với thiên nhân hợp nhất cảnh đúng là không nhỏ dụ hoặc mục đích là vì xích diễn kiếm đúng là có khả năng này kia thế tử sau này thế nào làm thiên nhân hợp nhất cảnh biết bay tường thành đối bọn hắn đến nói đến đi tự nhiên hiện tại là ban đêm chính là sự tính ra khẩn cấp ta cũng vô pháp vào cùng đã quá mượn huyền đem mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g chẳng lẽ cứ như vậy tính sao yến xích nhạc cắn răng hàm hung hăng nói không thu này ta ghi lại chương một trăm bốn mươi lăm ta tới thăm ngươi Từ yến lúc này lý thừa trạch đã tại lưu vân các chờ đợi vương tố tố trở về cho người một kiếm trở lại lưu vân các vương tố tố cầm trong tay trường kiếm vứt cho lý thừa trạch tại thất chuyển trở lên binh khí được xưng là thần binh là có nguyên nhân thất chuyển trở lên thần binh co linh một thanh thần binh bị người dùng phải lâu sẽ lưu lại võ giả là cấn dần dần phù hợp người võ giả kia bị người khác sử dụng sẽ còn bản thân kháng cự nếu là ngày nào vận khí đến thần binh thậm chí có thể theo võ giả tấn thăng mà đạt được thăng hoa bất quá loại tình huống này rất ít nhưng tình huống này không phù hợp xích diễm kiếm tình huống tiến xích nhạc cầm tới xích diễm kiếm hết thể liền không có hai ngày xích diễm kiếm cùng hắn căn bản là không có bồi dưỡng bắt đầu cho nên lý thừa t r ạ c cầm tới trôi này xích diễm kiếm thời điểm không có đụng phải bất kỳ kháng c vỏ kiếm là màu đen trầm m ộ t chùm lên theo lên đen phượng hoàng cùng hỏa diễm thuộc ra trôi kiếm là đỏ thấm nhị sắc màu đen trôi kiếm khoảng cách quấn quanh bên trên tam đoạn phòng hỏa sáp dây thừng vỏ kiếm đồng dạng có thiết kế vỏ miệng chỉnh v chữ hình trường kiếm c h ầ m rãi ra khỏi vỏ lý thừa trạch biết thanh kiếm này vì sao được xưng là xích diễm kiếm thân kiếm trừ hai bên lưới kiếm bộ điểm lưu bạch toàn thân che kín ngọn lửa màu đỏ đường vân cẩn thận chu đáo lấy còn có thể nhìn ra một mặt hỏa diễm tạo thành là kéo lấy hỏa diễm đuôi dài phượng hoàng màu đỏ ma long lý th trôi kiếm dài tháng ba năm một i m é t lưới lao rộng không đến bốn cm so tài vân kiếm hơn i ặ n g chút ra khỏi vỏ sau chỉnh thể trọng lượng tại bốn cân trên linh dưới xích diễm kiếm tại trường kiếm bên trong đã coi như là trọng kiếm cầm mấy trăm cân kiếm bọn hắn cũng có thể buồng h ị c h nhưng không cần thiết nhân thủ mấy trăm cân vũ khí thật lãng phí vật liệu võ giả đều là có thể sử dụng là được bọn hắn đều sẽ truy cầu thần binh mà không phải vũ khí hạng nặng liền xem như lý thừa trạch trong tay trôi này tiếp cận tuyệt thế thần binh thật võ đáng yêu kiếm cũng bất quá ba cân nhiều một chút vương tố, tố cũng bị ra khỏi vỏ xích diễm kiếm hấp dẫn á nếu không phải ta làm thương đều muốn cùng n g ư ơ i muốn thanh kiếm này n g ư ơ i muốn liền cho ngươi lý thừa trạch thu kiếm vào vỏ đưa tới mặc dù lý thừa trạch cũng thích xích diễm kiếm nhưng xích diễm kiếm nhưng còn kém rất rất xa vương tố tố vương tố tố lắc đầu cự tuyệt được rồi ta có trong tay t r ư ờ n g thương liền đủ rồi về sau nếu là có tốt thương nhớ được lưu cho ta là được lý thừa trạch v ố t cầm nói một lời đã định dù sao tướng lĩnh bọn hắn sẽ tự mang vũ khí không cần đến lý thừa trạch đọc lòng vũ khí vấn đề lại nói lý thừa trạch cũng sẽ không thương pháp hiện tại lý thừa trạch trong tay đã có ba thanh thần binh một thanh cự c u y ể n hai trôi thất chuyển vương tố tố nhắc nhở một cái tam hoa tụ đỉnh cảnh lại có ba thanh thần binh ngươi nhưng cẩn thận chút đi nếu như bị người biết sẽ có vô số người đến tranh đoạt lý thừa trạch khép cười một tiếng nói thất phu vô tội mang ngọc có tội nhà ta hiểu ngươi không nhìn ta bình thường tài vân kiếm đều rất ít ra khỏi vỏ vương tố tố gật gật đầu không có nói thêm gì nữa điểm này nàng là đồng ý một số thời khắc nàng đều cảm thấy lý thừa trạch không chỉ mười tám tuổi thành thục đến đáng sợ bất quá ngẫm lại lý thừa trạch thân ở hoàng thất lý thừa trạch còn từng theo nàng nói qua hoàng hậu đã từng phái mấy vị mỹ nữ đến phủ tần vương ý đồ để hắn trầm mê mỹ nhân hương ôn nhu mộ vương tố tố cũng liền có thể hiểu được nàng sẽ có câu hỏi như thế là hiếu k ỳ lý thừa trạch trước đó vì sao muốn ẩ n giấu tu vi lý thừa trạch liền đem những này sự tình nói cho nàng c à n kim thành bên này chùng kiến làm việc khua chiên gõ chống, như c à n kim thành người càng đến càng nhiều không riêng gì nguyên bản ở tại c à n kim thành bách tính trở về nghi châu thứ sử trương tự đạt được lý kiến nghiệp ý chỉ, mang đám người đi tới c à n kim thành tham dự trùng kiến không ai biết lý mạnh châu cùng lữ bố hai người đến tột cùng đàm cái gì tại hai người nói chuyện bí mật về sau hai người từ c à n kim thành cửa bắt xuất phát phân biệt tại qua hai ngày cùng sau ba ngày trở về lữ bố mang về một đầu truyền thuyết có phượng hoàng huyết mạch tám c h u y ể n hung thú liệt vũ d i ê m ưng mà lý mạnh châu mang về một đầu tám c h u y ể n côn nô hồ cùng tám chuyện hát thủy huyền uy tăng thêm lữ bố trước đó săn giết cựu truyền thanh lân kim tuyến mãng hai người đem tinh luyện tốt bốn loại hung thú tinh huyết phân biệt rót vào tứ tượng trận bốn cái trận nhãn trên đất thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đồ đằng lại lần nữa phát ra sáng lời diễn phần mình phát ra một tiếng đinh thai nước cóc gào thét về sau lâm vào yên lặng cả tòa càn kim thành bột phát tiếng hoan hô to lớn trừ tất sư đà tòa này tứ tượng, trận cũng là bọn hắn thuốc thần. tứ tượng trận cũng không phải là tùy thời khởi động chỉ có thời gian chiến tranh mới có thể mở ra dù sao một khi khởi động liền sẽ tiêu hao trong trận nhãn chứa đựng tinh huyết lý mạnh châu vớt dâu gật đầu cười nói lần này tứ tượng trận có chín giai thanh lân kim tuyến mãng tinh huyết cho dù là lại có man vương công thành cũng không có khả năng nhanh như vậy phá trợ lần này phải đa tạ tiểu hữu lao phu nên trở về đi lữ bố chắp tay nói tiền bối đi thong thả lý mạnh châu gật gật đầu l i ề n hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời tất sư đà đã thiên nhân hợp nhất cảnh càn kim thành trùng kiến cũng có trương tự bọn người ở tại chủ trì tứ tượng trận một lần nữa rót vào tinh huyết lý mạnh châu đợi tại cái này bên trong cũng không có tác dụng gì chỉ là lý mạnh châu ở nửa đường trung chuyển nói tới càn kim thành cửa nam vùng ngoại ô tóc đ ã hoa dâm lý mạnh châu một bước một cái dấu chân đi hướng chỗ sâu đây là một chỗ thấp thấp phần mộ đã qua hơn nửa năm lại mọc ra không ít cỏ dại lý mạnh châu chỉ là đưa tay lấy xuống ngăn tại phần mộ trước cỏ dại cái khác hắn một mực không để ý đến dần dần tòa này thấp hơn phần mộ lộ ra là người phương nào táng ở đây vương dư chi mộ cũng chính là lý mạnh châu mẫu thân trên bia mộ chỉ có bốn chữ này không có vớt ư ơ vi cũng không có cáo mệnh phu nhân bởi vì vương dư không muốn cũng không có phong quan g đại táng cái này phần mộ hay là lý mạnh châu tự tay vì nàng đạo nàng liền nghĩ táng tại cái này bên trong lặng yên táng tại cái này bên trong d u xích là ven đường t diễm kiếm đã tới tay yến châu lộ châu tăng thêm vân châu cùng hoàng thất liên thủ về sau tạo thế chân vạc thiên dung vương triều sợ là muốn rằng có một đoạn thời gian rất dài duy nhất biến số chính là rất có thể là một trăm n ă m trước phản loạn tổ chức thần bí nhưng đây cũng chỉ là lý thừa trạch suy đoán bất quá có một việc bằng chứng điểm này thiên dung đế thất đã hạ chỉ nói một trăm n ă m trước thất đại thế gia liên hợp lại phản quân cho tàn lại cháy chính là bọn hắn đang khắp nơi tản tin tức giả nói sâu hiến xích nhạc ý đồ phá hư hoàng thất cùng yến châu tình cảm vĩnh chấn sơn hà lệnh không phải hiện tại lý thừa trạch có thể mưu đoạt đồ vật đoạt xích diễm kiếm thì thôi vĩnh chấn sơn hà lệnh mất đi thiên dung vương triều liền thật loạn cho nên cái này thiên dung vương triều không có cái gì tốt lưu luyến hắn không sai biệt lắm là thời điểm nên rời đi thiên dung vương triều. lý thừa trạch nhìn xem vương tố tố đem một cái phong thư cho đến người hầu hiếu kỳ nói ngươi vừa cho cái gì vương tố tố nói khẽ thư nhà nhờ lưu vân các người gửi về cho ta phụ mẫu nghe tới gia chủ lý thừa trạch có chút ý động có thể nhờ đại càn kinh đô lưu vân các người giúp ta đưa phong vào cung vương tố tố rất trực tiếp đáp ứng không có vấn đề ngươi viết đi tin hắn là dự định viết cho mẫu thân l i ế u như yên trước đó tại kỳ châu mặc dù đường xá xa xôi nhưng là chí ít có người có thể đem tin đưa trở về nhưng khi hắn ra đại càn vương triều cũng chỉ có thể không làm gì được lý thừa trạch n â n ú t viết xuống mẫu thân t h lý thừa trạch trong câu chữ cũng không có bại lộ chỗ hắn ở về phần thúy kinh thành là không có cách nào tránh khỏi dù sao thư này là từ thúy kinh thành lưu vân các đưa ra đem tin để vào trong phong thư giao cho vương tố tố tại vương tố tố sai người đưa tin thời điểm lý thừa trạch lý thức đi tới anh hồn tháp bên trong hắn có đoạn thời gian không có tới đến cái này bên trong ngay từ đầu hắn mỗi ngày sẽ còn nhìn một chút phát hiện khí huyết chi lực biến hóa không lớn hắn liền lưỡi nhắc nhìn bất quá lần này anh hồn tháp bên trong góp nhặt khí huyết chi lực số lượng viễn siêu lý thừa trạch dự đoán tuyệt đối là phát sinh chiến tranh hay là rất chiến tranh tàn khốc lý thừa trạch ngay lập tức giới kết luận đến tột cùng là cái tia bên trong sẽ ra chiến đấu rồi dựa theo từ thứ cùng lỗ túc phỏng đoán bát chu không có khả năng đến công thành mới đúng khí huyết chi lực một trăm năm m ư ơ đạo khí huyết chi lực nói cách khác lại có gần năm m ư nói hắn liền có thể lại triệu hắn một vị tuyệt thế nhân tài e anh, anh hồn tháp là trả lời như vậy hành quân tác chiến thời điểm có thể lấy thuật pháp can thiệp thiết tượng mặt khác anh hồn tháp còn nói danh sĩ sẽ còn bại trận không riêng gì hành quân t r n pháp còn có cùng loại cản kim thành thủ thành tứ tượng trận cùng trợ pháp về phần đến tột cùng là còn có cái gì trợ pháp anh hồn tháp không có nói rõ đôi này chính lý thừa trạch cũng là một điểm tiểu t r ầ m mong cho nên trước mắt hắn còn không có hạ quyết tâm lý thừa trạch nhìn xem vương tố tố trầm giai nói ta dự định rời đi thiên dung vương t r i ề u bất thượng n g ư ờ i đây kỳ châu phong vân thành phong vân thành tình huống có chút không ổn tuy có tần bách luyện t o a c h ấ n nhưng lữ bố cùng dương tái hưng ơ bọn hắn mang đi binh lính không ít nếu là nhạc thiên sơn lúc này cùng nhau tiến lên công thành phong vân thành là có sai lầm thủ khả năng bất quá vẫn là có tin tức tốt tân bách luyện nhìn xem trong tay giấy viết thư ngựa g i sau nhức đầu cười trật ư ớ n g lô túc giải thích nói là c à n kim thành bên kia chuyển đến tin chiến th m a ngay v ư ơ n dì mũ m bệ ấy bị ấy phụng chết, tiên giết n trận chiến n tộc à tổn thất túc nặng nghề. Lỗ vậy ư ớ vướt t dâu càm nói, lần n tân ớ n bách luyện lập tức đứng lên thế nhưng là nhạc thiên sơn xuất quân đội công thành hồi bẩm tướng quân không phải là chu tước t r â n bảo các đạm đài hạm chỉ cô nương cầu kiến bên người còn đi theo một tên lão hầu chu tước t r â n bảo các lão hầu tân bách luyện ngay lập tức nhìn về phía lỗ túc trưng cầu thấy lỗ túc gật đầu tân bách luyện vớt cầm nói chuyển nhìn thấy đạm đài hạm chỉ đi theo phía sau lão hầu tân bách luyện liếc mắt liền nhìn ra lão hầu này không đơn giản hẳn là thiên nhân hợp nhất cảnh đạm đài hạm chỉ đi thẳng vào vấn đề báo cao ý đồ đến nghe nói bắt chu phong vân thành đại quân á t cảnh đạm đại hạm chỉ mang theo trong nhà hộ vệ đến đây tương trợ nàng ngay sau đó giải thích nguyên nhân lữ tướng quân cùng dương tướng quân các chư vị tướng quân tiến đến tiêu diệt hai h ỏ a nhân tộc ma tộc hạm chỉ tại thiên môn thành đã nghe nói b á t chu lúc này xâm chiếm không khỏi bất nhân đạm đài hạm chỉ cho rằng lấy làm hộ thẹn liền tự tác chủ trương mang theo trong nhà hộ vệ đến đây tướng trợ mong rằng tần tướng quân chớ trách lỗ túc biết đây là đạm đài hạm chỉ tại dùng hành động cho thấy ủng hộ của mình không nói gì tân bách luyện vỗ tay khen hay nào dám trách tội đạm đài cô nương mau mời thờ tọa đêm đó càn kim thành dương tái hưng g a phòng gõ gõ một tràng tiếng gõ cửa để khoanh chân tại trên giường dương tái hưng mở mắt Nghi c â dương tái t t hưng t hai ngày nay trừ tuần sắt thành trì chính là đang bế quan cảm lộ theo lý thuyết lúc này không nên có người đến tìm hắn mới đúng xuất hiện tại người trước mặt khiến dương tái hưng có chút ngoài ý mớn lý thừa trạch n h ị ca tấn vương lý thừa h i ề n còn có y ế n kỳ tiến lân hai huynh đệ không biết dương tướng quân có bằng lòng hay không cùng tiểu vương tâm sự thẳng thắn nói dương tái hưng không nguyện ý mà lại hắn đại khái có thể đoán được lý thừa h i ề n nghĩ trò chuyện cái gì nhưng xét thấy lý thừa h i ề n lựa chọn thủ vững c ả n kim thành dương tái hưng quyết định cho hắn chút mặt mũi tấn vương điện hà mời tất h sư đà đã, đã xuất quan cả người thần thanh k h í sản g mặc dù c ả n kim thành trước đó vài ngày thảm trạng để hắn cao hứng tâm tình thất lạc như vậy một chút nhưng nhìn xem c ả n kim thành dân chúng bắt đầu tập hợp lại chúng kiến gia viên tất sư đà tâm tình lại tốt hơn không ít quả nhiên lý thừa hiên ý đồ đến bị dương tái hưng đoán cái tám nghìn chín mươi lý thừa hiên là đến mời chào dương tái hưng mở ra điều kiện có thể nói là phong phú nhập vấn đỉnh các chọn lựa công pháp đại cản vương triều tương lai vương khắc họ mỗi tháng cực cao đồng lộc tương lai dưới một người trên vạn người địa vị nhưng là tinh tế nhấm ướt sẽ phát hiện những n à y kỳ thật đều là ngân phiếu khống đồng thời dương tái hưng nếu quả thật truy cầu những n à y đầu nhập lý kiến nghiệp h i ệ n nhiên càng đáng tin cậy dương tái hưng ôm quyền lắc đầu nhận được tấn vương điện hạ hậu ái nhưng dương tái hưng đ ờ i này chỉ nguyện đi theo tần vương điện hạ vô luận lý thừa hiên như thế nào để cao bảng giá dương tái hưng đều là cùng một cái trả lời cuối cùng trận này mời chào tan giã trong không vui kỳ thật nguyên bản lý thừa hiên mời chào trong danh sách t r ư ừ n g bốn người theo thứ tự là lữ bố tất sư đà dương tái hưng cùng trương liêu nhưng lữ bố thần long kiến thủ bất kiến vỹ mà lại rất nhanh liền cùng trương liêu bọn hắn xuất lĩnh l bốn hồ kiêm ấy ngày chính lý thừa hiên cũng tại c h a thương căn bản là tìm không thấy cơ hội tất sư đà một m mực tại bế quan lý thừa hiên duy nhất mời chào mục tiêu liền chỉ còn lại có dương tái hưng t i ế n kỵ cùng yến lân rất muốn khuyên lý thừa hiên từ bỏ nhưng bọn hắn biết nhà mình điện hạ không phải như vậy mà đơn giản từ bỏ người lý thừa hiên nắm đấm nắm rất chặt chặt đến mức nguyên bản hồng nhuận lòng bàn tay trắng bệnh hắn không hiểu lý thừa trạch đến tột cùng có cái gì tốt hắn mở ra như vậy phong phú điều kiện dương tái hưng vậy mà không chút nào t â m động hiến kỵ cùng yến lân nhìn xem nhà mình điện hạ nắm đấm nắm phải càng dùng sức trên thực tế là tất sư đà như thường thờ hoặc là nói tất sư đà động nhưng hắn thấy rất rõ ràng điện hạ hạ quan bội phục ngài thân là hoàng tử lựa chọn thủ vững cản kim thành nhưng tất sư đà là đại cản tướng lĩnh hiệu chung chính là đại cản mong được tha thứ tất sư đà nhìn ra được lý thừa hiên là mang theo một lời oán dẫn đến rất có thể bị cự tệ qua Tất sư đ ã thở dài cuối cùng vẫn là nói ra miệng điện hạ hạ quan có câu trung n ôn câu nói này khẳng định không dễ nghe không biết điện hạ có nguyện ý hay không nghe bây giờ hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh thủ hộ cản kim thành có công cũng không sợ lý thừa hiên làm ra thứ gì vì cái gì đại cản hiện tại trên giới một lòng bởi vì lý kiến nghiệp là minh quân không hoa mắt thủ thai lý thừa hiên thở dài ra một hơi tất tướng quân tỉnh giảng hạ quan mặc dù không có gặp qua tần vương điện hạ nhưng từ trong thư nhìn qua tần bách luyện tướng quân đối với hàn tán dương t ấ t sư đà đây là đang mịt mở nói cho lý thừa hiên t mà loại này kinh khủng tồn tại lại tại lữ bố tay bên trong quà không được một chiêu mặc dù tất sư đã rất sùng bái tân bách luyện nhưng hắn không thể không thừa nhận tần bách luyện không làm được đến mức này nếu là làm được tân bách luyện đã sớm leo lên t i ề m l o n g bảng thất sư đ ã tận tình khuyên bảo địa khuyến đ ủ kỳ thật đường có rất nhiều làm gì chỉ nhìn chằm chằm đầu này đâu ta khuyên điện hạ không ngại sớm làm đổi con đường các lao con đường toàn quân trở thành đại c à n quốc tri c ủ a trụ hoặc là làm tự do tự tại tiêu giao tán nhân cũng không tệ lý thừa hiên nhữ m ạ y phản bác bỏ xuống những n à y nào có dễ dàng như vậy tất sư đà cũng có thể hiểu được nhất quốc tri quân vinh hoa phú quý dụ hoặc không phải dễ dàng như vậy tùy tiện vứt bỏ thường nói từ kiệm thành xa dễ từ xa xỉ trở lại kiệt khó câu nói này tất sư đà cũng hiểu tất sư đ ã lấy chính mình làm ví dụ điện hạ điều kiện mở rất phong phú nhưng hạ quan không có hứng thú nếu không phải còn đối cái này cản kim thành có lưu q u ả n niệm tất sư đ ã sớm đã vứt bỏ quan lại đem phú quý vứt bỏ như đất đổi lại tiêu g i a o đầu vào người là hạ quan bình sinh mong muốn nếu có hướng một ngày thiên hạ này thái bình ta cũng đem từ quan quý ẩn s â n lâm trồng lên như vậy vài mẫu điệu trong lúc rảnh rỗi uống một chút ít rượu lý thừa hiên đi tất sư đ ã nhìn xem hắn cùng yến kỳ yến lân rời đi lúc cô đơn bóng lưng bất đắc dĩ thở dài mà lại nói trợn h ì n tất sư đà cũng có thể nhìn ra được hắn những n à y hứa h cũng không phải nói lý thừa hiên làm trái lời hứa mà là tất sư đà cảm thấy lý thừa hiên làm không được bởi vì tần vương lý thừa trạch hiện tại quá cường thế hắn lúc này đột nhiên có chút hối hận làm gì để lý thừa hiên làm cái gì quyết định để hắn rời đi cản kim thành không là tốt rồi sao nếu là khi đó lý thừa hiên chọn rời đi cản kim thành liền không có nhiều chuyện như vậy tất sư đà cũng sẽ không thành thật với nhau nói với lý thừa hiên nhiều như vậy lời nói nghe nói tất sư đà xuất quan n g à y thứ nhị dương tái hưng liền hướng tất sư đà từ biệt tất tương quân đã ngươi đã xuất quan vậy ta cũng là thời điểm về kỳ châu Tất sư đã c h ắ p tay nói lần nữa cảm tạ dương tướng quân đêm tối gấp rút tiếp viện thuận buồm xuôi gió giết dị tộc vốn là hẳn là đi chớ có đưa tiễn ngày khác gặp lại thời điểm mời tất tướng quân n h ậ u nhẹt dương tái hưng chở mình lên ngựa xuất lĩnh kỵ binh rời đi cản kim thành nhật dạ kêu xương câu chậm rãi đi từ từ tại cản kim thành trên đường phố dân chúng chung quanh nhìn thấy dương tái hưng nghe nói hắn muốn rời khỏi nao nhao đường hẻm vui vẻ đưa tiễn dương tướng quân thuận buồm xuôi gió đây là nhà mình n ư ớ rượu tướng quân trên đường mang theo uống đây là nhà mình làm lương khô lữ bố trạm dưới mù ba dương tái hưng một người độc chiến năm vị man tộc tướng lĩnh. để càn kim thành bách tính sĩ khí đại trấn đồng thời vì đó tự hào lữ bố rời đi thời điểm cũng có như thế một phen cảnh tượng chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh như vậy đi mỗi tang ta tàn nếm một chút nhưng mang đi thì thôi dương tái hưng nhìn thấy dân chúng chung quanh quá nhiệt tình hoàn toàn bất đắc dĩ ra hạ sách này hắn tung người xuống ngựa chậm rãi đi tới thông hướng cửa đông đường không hề dài nhưng dương tái hưng đi thật lâu chư vị không cần lại đ ư a tiễn núi cao sông dài giang hồ luôn có lại gặp nhau này dương tướng quân đi thong thả một đạo lưu quang trốn vào vấn đỉnh cát phát giác được lý mạnh châu trở lại vấn đỉnh các lý kiến nghiệp từ ngự thư phòng đi tới vấn đỉnh c á c đến liền lên tới đi các lão lý kiến nghiệp bước nhanh nện bước bậc thang đi tới vấn đỉnh các tầng cao nhất lý mạnh châu vẫn như cũ các ưu nằm tê liệt ngã xuống tại ngắm cành đài giống như là đầu cá c ơ p mới nhìn thấy lý mạnh châu không bị trói buộc bộ dạng này lý kiến nghiệp liền thở dài một hơi dạng này chứng minh chí ít là cái tin tức tốt ai ngờ lý mạnh châu thở dài tứ tượng chật phá cản kim thành hủy thử thương tham trọng chương một trăm bốn mươi tám thiên hạ luận võ đại hội chương một trăm bốn mươi tám thiên hạ luận võ đại hội nghe tới c ả n kim thành phá thử thương thẳng trọng. lý kiến nghiệp vừa mới chìm xuống tâm lại nhấc lên nhưng cũng may nhận trạch dưới chương cái kia lữ bố kịp thời c h i viện giết man vương lý mú bệ ây vân c ầ m cao nguyên bên trên man tộc đã diệt trừ ta liên thủ với lữ bố khôi phục tứ tượng trợn chí ít có thể bảo đảm cản kim thành một trăm năm không lo lý kiến nghiệp tâm tình bây giờ tựa như là ngồi xe c ắ p treo hắn tức giận nói ngài nói chuyện ngược lại là đầu tiên nói trước tin tức c lý mạnh châu n ạ o kiều hồi đáp ta lại không dường như nhớ tới cái gì hắn nói bổ sung đúng lý thừa hiên không sai lưu tại cản kim thành không có chạy lý kiến nghiệp hơi có vẻ kiêu ngạo mà gật gật đầu Cái này ta từ khẩn cấp cấp báo này khẩn bên trên nhìn thấy. ta từ lý mạnh châu hiếm thấy không có đối lý kiến cả đời lý kiến n chưa i lập gia đình cũng không có con nối dõi nhưng hắn bồi dưỡng được lý kiến nghiệp cũng bồi dưỡng được lý thừa trạch không quan trọng ta cho ngài dưỡng lao chính là lý kiến nghiệp phụ thân sớm đã qua đời hắn một mực xem lý mạnh châu vì chính mình phụ thân đáng tiếc lý mạnh châu cự tuyệt bất luận cái gì phiến t ì n h hắn dựng d â u trận mắt nói hảo hảo nuôi cái gì lão rủa ta chết là a lý kiến nghiệp lười n h ắ c cùng hắn nhao nhao nhao nhao lại nhao nhao bất quá đánh lại đánh không lại hắn lựa chọn nói sang chuyện khác càng kim thành sự tình ngại hẳn là hiểu rõ đi cùng ta kỹ càng nói một chút lý mạnh châu vớt c à m nói được đầu tiên là tất sư đà hắn tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh lý thừa trạch một đoàn người rời đi thúy kinh thành thời điểm không có gặp được bất kỳ ngăn cản như thế khiến lý thừa trạch có chút không nghĩ tới yến xích nhạc thế mà từ bỏ phải như thế quả quyết như thế để lý thừa trạch đối yến xích nhạc xem trọng một điểm mặc dù yến xích nhạc không thể leo lên qua tiềm long bảng thế lực phía sau so với cái khắc đ ỉ n h tiêm thế lực hơi kém nhưng vẫn là không thể coi thường phải biết lúc trước phong vân bảng thứ ba trần thanh ý thế nhưng là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đánh xuống đông vực võ lâm minh mảnh này cơ nghiệp cho nên cho dù là hiện tại yến xích nhạc rất yếu lý thừa trạch vẫn như cũ sẽ không khinh thường hắn hắn dự định kế tiếp theo bắc thượng từ kinh đô thúy kinh thành qua hai châu liền có thể ra thiên dung vương triều nhập cảng p h ư ơ n g bắc thính tuyết vương triều thính tuyết vương triều tây bắc có một tòa cự đại tuyết sơn quanh năm tuyết động lý thừa trạch dự định tiến về kêu bên trong nhìn xem hiện tại là tháng chín chờ hắn đi đến thính tuyết vương triều cũng kém không nhiều tháng mười đến lúc đó thính tuyết vương triều cũng sẽ tuyết rơi thính tuyết vương triều trung tuần tháng mười còn có một cái thịnh sự đáng giá đi tham quan thiên hạ luận võ đại hội đương nhiên nói là thiên hạ luận võ đại hội trên thực tế là hiểu được đ ề u hiểu tên tuổi kêu vang động trời trên thực tế sẽ tham gia võ giả cũng chỉ tại đại c ả n bắc chu thính tuyết thiên dùng đại hoàng xung quanh đây mấy đại vương triều bởi vì cái khác vương triều cách hay là quá xa ban thưởng cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn thiên hạ này luận võ đại hội là mỗi năm tại thính tuyết vương triều kinh đô thính tuyết thành cử hành từ thính tuyết vương triều hoàng thất chủ sự là thính tuyết vương triều năm năm một lần thỉnh hội kỳ thật thiên hạ này luận võ đại hội hay là thật phù hợp tên tuổi m ặ t hướng trung châu bốn vực ư khắp thiên hạ tông môn vương triều gia tộc cùng t á n tu chỉ cần ngươi đến liền có thể báo danh chỉ cần ba mươi tuổi trở xuống võ giả đều có thể tham gia chia làm luyện thể bốn cảnh cùng ngự khí ngũ trọng cảnh hai cái tổ biệt bất quá ta nghĩ ngươi cũng hiểu ba mươi tuổi trở xuống ngự khí ngũ trong cảnh tam hoa tụ đỉnh cảnh đều là đoạt giải quán quân hạt giống vương tố tố tận chức tận trách địa cho lý thừa trạch giải thích thiên hạ này luận võ đại hội lý thừa trạch nghi ngờ nói ngươi làm sao hiểu rõ như vậy theo lý thuyết vương tố tố hẳn là đối loại chuyện này không hứng thú mới đúng vương tố tố một mặt bình tĩnh hồi đáp tự nhiên là tham gia qua lý thừa trạch biểu lộ có chút cổ quái thứ một vương tố tố vớt cằm nói tự nhiên là thứ nhất thính tuyết vương triều cùng vương triều cảnh nội tám đại tông môn sẽ cùng nhau cung cấp đỉnh cấp thiên tài địa bào đến hấp dẫn võ giả tham gia bởi vì là năm năm một lần cho nên các đại tông môn cũng là bỏ được ra ban t h ư ở n g ta tham gia chính là lần trước có một kiện không sai vật liệu l u y ệ t khí lúc ấy ta ngay tại thu thập trường thương vật liệu đúng lúc là ta khiếm khuyết cho nên ta liền tham gia lý thừa trạch v ố t cầm nói thính u y ế t vương triều một chiêu này ngược lại là rất rượu lấy ban t h ư ở n g đến hấp dẫn không sai hẳn giống còn có thể thu nạp nhân tài nhập hoàng tất h cùng tông môn vương tố tố gật gật đầu nếu là đến lúc đó có không tệ ban t h ư ở n g ta ngược lại là cảm thấy ngươi có thể tham gia lấy tu vi của ngươi coi như tại ngự khí ngũ trọng cảnh cái này một cái tổ biệt cũng khẳng định phía trước giới trước đều là tại trung tuần tháng chín liệt ra ban thưởng danh sách từ thính tuyết hoàng thất r a bốn phần tám đại tông môn mỗi cái tông môn ra hai phần tổng cộng hai mươi phần ban thưởng luyện thể bốn cảnh tổ mười phần ngự khí ngũ trọng tổ mười phần phân biệt thưởng cho hai cái tổ biệt trước mười từ thứ nhất bắt đầu từ mười cái bảo vật bên trong chọn lựa vương tố tố hơi có vẻ đáng tiếc thở dài đáng tiếc ta là tham gia không được bằng vào ta tu vi hiện tại tham gia thuần túy là lấy lớn l ớ n tiểu vương tố tố không có đốn ngộ trước đó là thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành tiệu tu vi một khi đốn ngộ bày thẳng định phong bây giờ nàng hạ tràng thực tế là quá khi dễ người trực tiếp trao giải đi cái chủng loại kia không chút h u y ề n n i ệ m ngẫm lại ngươi tham gia cũng là khi dễ người nghĩ đến cái này bên trong vương tố tố đột nhiên một mặt biểu tình cổ quái bất quá ai bảo nguyên niên kỷ tiểu đâu lý thừa trạch bất đắc d ì nói ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm đừng lao trò chuyện niên kỷ tiểu nhân sự t ì n h chuyện này ngược lại là nhắc nhở lý thừa trạch về sau cũng có thể tại đại cản vương t r i ề u tổ chức luận võ đại hội người ưu tú cũng có thể thu nạp tiền đến thậm chí có thể coi đây là từ thu nạp cương vực bên trong giang hồ thế lực anh hồn tháp cho hắn ban bố nhiệm vụ hắn cũng không có quên không phải nói trở thành nhất quốc tri quân là được vương tố tố dự định về chuyến nam vực vương gia phương hướng cùng lý thừa trạch là đồng dạng đồng dạng là bất thượng nhưng nàng cũng không sốt ruột về nhà cho nên vẫn như cũ kết bạn mà đi vương gia cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào vương triều hoặc là hoàng triều vương gia một mình chiếm lĩnh một khối khu vực vừa lúc đang ba cái vương triều ở giữa một khối khu vực khối khu vực này được xưng lạc vương thành lạc vương thành diện tích rất lớn không chút nào thấp hơn một châu chi địa càng quan trọng chính là lạc vương thành chỗ ba châu chỗ giao giới chính là kinh thương chi phải qua đường vương gia lợi dụng đây là sinh mặc dù bị ba cái vương triều kẹp ở giữa nhưng chân chính sợ h ã i chính là ba cái vương triều ai bảo vương ra một mực c h í ít có một cái vấn đạo tam cảnh cảnh giới thứ hai phản hư chi cảnh võ g i ả đâu mà lạc vương thành là thiên hạ số một số hai siêu cấp kiến thành nếu muốn cử một cái ví dụ đó chính là tôn một trăm phẩy không không không nằm mộng cũng nhớ đánh xuống hợp phì chương một trăm bốn mươi chín hoàng linh chương một trăm bốn mươi chín hoàng linh nam vực lạc thành vương gia chiếm hữu một chỗ địa vực được xưng lạc vương thành chính là một cái sắt thép chi thành chân chân chính chính sắt thép chi thành đem chọn mảnh đất vực bao vây lại tường thành đầu tiên là lấy cực kỳ cứng rắn huyền vũ nham trồng chất ma thành lại bên ngoài tầng đổ bê tông tầng một h thiết t để cả tòa thành chỉ xem ra không gì phá nổi trên thực tế cũng là không gì phá nổi lạc vương thành từ khi thành lập này g lên liền chưa từng bị công phá vương gia là trung châu bốn vực diên tiếp theo vượt qua một năm đỉnh tiêm thế ra một trong mà lạc vương thành xây thành thời gian cũng thật lâu con số chính xác là ba bốn nghìn chín mươi bảy năm tại vương tố tố ba mươi tuổi thời khắc tại này l c Vương Thành sẽ nên đón mình t sẽ u ổ s i chúng n h ta lạc vương thành bất luận xuất thân chỉ cần ngươi có năng lực liền không cần lo lắng bị mai một đồng thời chúng ta k i u bên trong là chân chính trật tự danh mạch tuân pháp như cầm kiếm vương ra chúng ta cũng có giác quy đồng thời vương gia con cháu nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bởi vì chúng ta vương g i a thương pháp cùng tâm pháp giảng cứu cương trực công chính không làm trái mình tâm lý thừa trạch vớt c à m nói từ trên người ngươi nhìn ra hắn hơi có chút c ả m khái bội phục ta ngược lại là càng thêm muốn nhìn một chút tòa này lạc vương thành lúc trước hắn chỉ là có nghe nói chuyện như thế nhưng như thế cẩn thận sự tình không phải nghe tới người trong cuộc giảng thuật và tận mắt nhìn thấy là rất khó tưởng tượng vương tố tố ngay sau đó giải thích tòa này l ạ vương thành tồn tại l ạ vương trước thành sau cuối cùng năm mươi năm mới xây thành đây hết t h ầ đều phải nhờ vào hơn ba năm trước vương gia tiến tổ hắn biết rõ mình có thể che chở người có h ạ mới có thành lập như thế một tòa thành chỉ ý nghĩ mặc dù hắn tòa thành này hơi lớn một chút tiến vào lạc vương thành đồng thời ở đây định cư liền muốn tuân thủ lạc vương thành quy củ đem đối ứng vương ra cũng sẽ che chở lạc vương thành máy tính nhưng ngươi nếu là làm trái lạc vương thành quy củ nhẹ thì thật có l ỗ i thu dọn nhà khi lăn ra khắp nặng một chút chính là muốn hình phạt nếu là lại nặng một chút chạm lập quyết vương tố tố nhắc lên lạc vương thành quả thực là thao thao bất tuyệt bất quá bọn hắn hiện tại ngay cả thiên dung vương triệu địa giới đều không đi ra đâu bọn hắn còn tại lư châu định viễn h à n h lúc này ngay tại tiểu lâu ăn cơm lý thừa trạch gõ nhẹ gõ cái bản chợ bất động thanh sắc dùng ngón tay cái chỉ chỉ đường đi vương tố tố bọn hắn rất mau nhìn h i ể u lý thừa trạch chỉ rõ theo lầu hai cửa sổ xem tiếp đi một đội mặc áo giáp cầm binh khí xem r a duệ không thể đỡ hai mươi mốt người đội ngũ bước nhanh đi xuyên qua trên đường phố sáng ngân sắc ngân lân giáp ngực tại ánh nắng chiếu dọi xuống lộ ra chiếu sáng rặng rỡ vương tố Tố nhìn xem đi xa đội ngũ thấp giọng nói người cầm đầu ngũ khí chiều nguyên cảnh hai tên tam hoa tụ đình cảnh nó hơn đều là nội cương cảnh đây là tinh nhuệ nhất đội ngũ một cái tên đồng thời tại trong đầu của bọ lệ thuộc vào thiên dung hoàng thất liền xem như cấm quân thống lĩnh ninh thuật khang đối với chi này cấm quân cũng chỉ là trên danh nghĩa thống lĩnh chỉ có hoàng đế thái tử cùng hoàng tử cùng thành viên hoàng thất mới có thể điều động hay là từ ngũ khí triều nguyên cảnh huyền tương cấm quân lĩnh đội vị này không hề nghi ngờ là thống l ĩ n h cấp bậc đoán chừng chỉ có chuyện rất trọng yếu mới có thể xuất động cùng lúc đó một cái nghi v ẫ n đồng thời phun lên trong lòng của bọn hắn vì cái gì huyền tương cấm quân sẽ xuất hiện tại cái này bên trong phải biết bọn hắn vị trí hiện tại là thiên dung vương triệu nhất bắc bộ lưu châu tỉnh lị định viễn thành lại hướng bắc đi như vậy khoảng một n g h n hai trăm dặm liền có thể rời đi thiên dung vương triều cương vực tiến vào thính tuyết vương triều địa giới thiên dung vương triều chỉ có cửu châu cương vực là cái này mấy đại vương triều bên trong tương đối tiểu nhân từ phong thủy đồ xem ra giống một con con thỏ nhưng vị trí địa lý không sai nam bắc bộ đều có nơi hiểm yếu hỗ trợ ngăn trở lưu châu đã là thiên dung vương triều cương vực nhất bắc lại là yếu nhất châu một t r ồ n g này g thường bên trong chống cựu thính tuyết vương triều xâm phạm dựa vào là phương bắc ba châu hợp lực vương tố tố cùng lý thừa trạch nhìn nhau đi chúng ta cũng đi nhìn xem rất nhanh bọn hắn liền biết vì sao huyền tương c ấ m quân sẽ xuất hiện tại cái này bên trong định viễn thành đông nhai lúc này đã bị phong tỏa không chỉ có huyền tương c ấ m quân còn có định viễn thành quân đội bởi vì định viễn thành lớn nhất gia tộc trong nhà kinh doanh chuồng ngựa triệu ra đêm qua trong vòng một đêm thảm tạo diệt môn lý thừa trạch có suy đoán nhưng không thấy được thi thể không có cách nào xác nhận dựa vào nhân cao mã đại lại một thân áo giáp c h u thái tại quần chúng vây xem nắm giữ một chỗ cắm rủi lý thừa trạch cùng vương tố, tố thấp giọng thảo luận nếu không chúng ta vào xem vương tố chận mắt tức giận nói làm sao tiến bảo leo tường tiến bảo hiện tại nhiều người như vậy lý thừa trạch bất đắc dĩ nói làm sao liền phải leo tưởng chúng ta từ cửa chính tiến vào ngươi vương nữ hiệp tên tuổi là bài trí sao chung b u a n h không ít quần chúng vây xem nhất miệng vương tố tố là rất xinh đẹp một thân hỏa hồng sắc tiên váy rất là đáng chú ý là tuyệt đối hốt con ngươi khí nhưng bọn hắn là nhìn xem vương tố tố xinh đẹp tăng thêm chu thái một thân áo giáp cùng sáng loáng đại đao mới miễn cưỡng không để ý bốn người bọn họ c ứ n g r ă n g c h e n nhưng muốn nói nàng này lớn bao nhiều tên tuổi sao ta không tin ngươi cho rằng ngươi là vương tố, tố a nghĩ đến cái này bên trong đột nhiên có quần chúng vây xem một mặt kinh ngạc nhìn xem v nhưng thiếu một đem đỏ thương nàng sẽ không thật sự là vương tố tố a không phải vương tố tố đến cùng thâm sơn cùng cốc đồng dạng thiên dung vương triệu làm gì a không có khả năng tuyệt đối không có khả năng rất xin lỗi vương tố tố tu vi quá mạnh chung quanh ăn dưa còn chúng không một người có thể nhìn ra vương tố tố chân thực tu vi lại thêm tiềm long bảng bên trên xưa nay không hòa nhập b ả n g thành viên chân dung trên thực tế có thể nhận được vương tố tố người có thể đến được trên đầu ngón tay vương tố tố vớt cằm nói nói rất có đạo lý kia đi thôi t r u n g quanh ăn dưa còn chúng bị vương tố tố tự tin như vậy cho kinh ngạc đến ngây người ta bắt t r ư ớ c một chút thì thôi đừng đem mình thật làm vương tố tố a vương tố tố cầm đầu lý thừa trạch bốn người tới bị trọng binh chấn giữ triệu phủ hai cây trường thương giao nhau cùng một chỗ ngăn lại từng bước mà lên vương tố tố si tốt nghĩa chính tử nghiêm cất cao giọng nói triệu phủ lúc này không cho phép xuất nhập mất mặt đi thật sự coi chính mình là vương tố tố a bởi vì vương tố tố nổi tiếng bên ngoài tại cái này nam vực đều có không ít ngưỡ ngộ vương tố, tố nữ tử bắt trước nàng mặc áo đỏ váy đỏ cho nên kỳ thật vương tố tố muốn nói rất đáng chú ý sao cũng là sẽ không một cây màu đỏ trường thương nháy mắt xuất hiện tại vương tố tố trong tay thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi khí cơ không che giấu chút nào địa phóng xuất ra một tiếng hoàng minh chính này chân khí nhẹ nhàng địa gợi lên nàng màu đỏ t h i ê n b á y càng đáng chú ý chính là nàng kia c á n đỏ thương đây là một cây kim loại thường toàn thân màu đỏ trên cán thương điêu k h ắ c một con vũ màu lông màu l ộ n lẫy sinh động như thật phượng hoàng thương tên hoàng linh ta là vương tố tố chương một trăm năm mươi chân tướng chỉ có một cái chương một trăm năm mươi chân tướng chỉ có một cái vừa nghe đến vương tố tố tự giới thiệu thủ vệ đại môn hai vị huyền tương cấm quân đều kinh ngạc đến n g y người Ai vị tiêu h ngờ t ngũ Tô Tô khí triều nguyên cảnh thống linh cảm nhận được thiên nhân hợp nhất cảnh huy áp đồng thời nghe tới vương tố tố danh tự về sau rất nhanh đổi tới cửa chính một vị dáng người cao gầy xúc lấy dâu cá chê xem ra ước chừng bốn mươi tuổi nam từ vội vàng đổi tới hắn ôm quyền nói tại hạ huyền tương cấm quân phò thống linh triệu hoàng vũ không biết vương nữ、hiệp、này đến cần làm chuyện、gì. Vương hiệp làm gì. tố tố gật đầu giải thích nói nghe nói triệu ra một đêm bị diệt môn ta hôm nay vừa vặn đến cái này định viễn thành liền đến xem chuyện gì xảy ra triệu hoàng vũ nghĩ nghĩ dù sao chuyện này không thể nào là vương tố tố làm nàng muốn nhìn liền nhìn là được hắn nghiêng người đưa tay ra hiệu vương nữ hiệp mời nhìn xem lý thừa trạch ba người đi theo sau vương tố tố muốn đi theo vào triệu hoàng vũ hơi nghi hoặc một chút chỉ là cùng chu thái đối một chút triệu hoàng vũ liền cảm giác chu thái cũng không đơn giản ba vị này là đều là bằng hữu của ta đã như vậy mời trong đ ì n h viện tràn đầy gia đình cùng thị nữ thi thể trên mặt đất không có cái gì máu tươi lại thi thể bày ra trình tề thứ một hiện trường phát hiện án khẳng định không tại cái này bên trong những người này tỷ lệ lớn chỉ là gặp thai bay và gió không ai đang kiểm tra bọn hắn chẳng biết tại sao lý thừa trạch đột nhiên bắt đầu tra án nghĩ đến cái này bên trong lý thừa trạch còn có chút cảm khái nhân mạng như có rác hắn để người diệt môn thời điểm không có tình huống đặc biệt sẽ không gây họa tới gia đình thị nữ nói t h ẳ n g ra bọn hắn chính là cái làm công tại lý thừa trạch thụ ý giới vương tố, tố tay phải nắm tay tại bên miệm nhẹ nhàng thẳng h ắ n một cái triệu thống linh vì sao ở đây à triệu hoàng vũ nhẹ giọng giải thích nói không dối gạt vương nữ hiệp chúng ta có hai đội huyền tường cấm quân chuyên môn r ờ i kinh chính là tại cha do gần đây diệt môn án khác một đội cấm quân tại một vị khác phó thống lĩnh xuất lĩnh dưới lần theo manh mối đuổi bắt vương tố tố đối lý thửa chạch k h ẽ v ứ t cằm tại triệu hoàng vũ dẫn đầu xuống tới đến hậu viện phòng ngủ vương nữ hiệp mời xem triệu hoàng vũ chỉ chỉ cửa sổ rộng lớn hoa lệ cửa sổ quan tài che tầng một thật mỏng song xa mà song xa phía trên là một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng triệu ra đại bộ phận điểm người đều là chết tại phòng ngủ của mình bên trong là bị d ư i vô sắc v trong giấc mộng rất chết tại rất nhiều gian phòng đều có thể tìm tới như thế một cái lỗ thủng trong giấc mộng bị người một đ a o bơi hầu vết thương là cùng loại nguyệt nha loan đ a o tạo thành triệu hoàng vũ còn dùng tay khoa tay một phen s o bình thường đại đao m ộ ngắn lưới đao không đến bốn mươi cm tiểu cầm nắm cũng cùng bình thường nắm truy thức tiểu cầm nắm đại đao khác biệt loại này loan đao là băng truy thức tiểu cầm nắm chỉ có một người khác biệt nói triệu hoàng vũ mang theo vương tố tố cùng lý thừa trạch bọn hắn đi tới một cái khắp định viện gian phòng chính diện là đầy vách tường thư tịch đây là thư phòng triệu gia gia chủ đương thời triệu vô cầu chính là chết tại cái này bên trong. lý thừa trạch lập tức có cái thứ nhất phát hiện thư phòng song xa cũng không có gặp phá hư triệu vô cầu thi thể hiện ra nằm sấp nằm hình hai tay rủ xuống k h ô cạn máu tơi ư nhiễm đỏ mặt bàn cùng sàn nhà không cần nhìn vết thương cũng có thể biết là một đao p h o n g hầu trên mặt đất có một cái bị đổ nào h chen trà lý thừa trạch một bên đang nghe triệu hoàng vũ g i ả n g thuật một bên quét mắt thư phòng một phía bên trái b ả y biện mấy bộ chen trà thiên tử vọng k h í thuật tùy theo vận chuyển từng tia từng tia khí cơ vừa mắt lý thừa trạch giả vợ như lơ lãng hỏi mái hiên cửa sổ cùng nơi hẻo lánh các nơi có kiểm tra qua sao có hay không cậy mở vết t bởi vì vấn đề là lý thừa trạch hỏi định v i ễ n thành phủ nha b ổ khoái cũng không biết con t ê n hay không trả lời có chút chần chờ xét thấy lý thừa trạch luôn luôn cho mình kinh hỉ vương tố tố giải thích nói t a bằng hữu này rất thông minh không ngại nói một chút có lẽ hắn n có thể cho các ngươi cái gì nhắc nhở triệu hoàng vũ gật gật đầu nói đi triệu hoàng vũ cũng phát hiện một sự kiện mặc dù trên đường đi vấn đề đều là vương tố tố hỏi nhưng vương tố tố cùng lý thừa trạch một mực dùng ánh mắt cùng thủ thế làm lấy giao lưu hắn thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác kỳ quái vương tố tố là nghe hắn chỉ huy các nơi đều kiểm tra qua không cái gì nảy ra cửa sổ vết tích nóc phòng mảnh ngói cũng không có lật qua lật lại vết tích tương đối kỳ quái là trên xà nhà không có tích cho không có tích cho nghe được câu này lý thừa trạch thi triển khinh công đạp ở mép b à n lại mượn lực đạp trên cây cột một tay bắt lấy chỗ cao nhất xà nhà quét mắt m ộ n phía cái này phủ nha bổ khoái n h á y n h á y con mắt nếu không phải lý thừa trạch là vương tố tố mang tới bọn hắn ngay tại chỗ nổi lên triệu hoàng vũ lúc đầu cũng nghĩ nổi lên phát giác được lý thừa trạch tu vi sau lựa chọn tạm thời đẻ xuống lý thừa trạch vẫn nhìn tất cả xà nhà cất cao giọng nói xác thực như bọn hắn nói trên xà nhà không có tích、cho. lại không từng có bất luận cái gì dấu chân nhẹ nhàng rơi xuống đất lý thừa trạch c h ậ m g ã i nói giết chết triệu vô cầu người cùng hắn nhận biết lại tại hắn trước khi chết hai người từng có trò chuyện triệu hoàng vũ n h ư mày có gì bằng chứng triệu vô cầu già sao tu vi t a m hoa tụ đỉnh cảnh đ ỉ n h phong lý thừa trạch tại thư phòng bên trong c h ậ m g ã i đi tới một bên giải thích nói có thể nháy mắt giết chết t a m hoa tụ đỉnh cảnh đơn giản hai loại khả năng người quen gây án hoặc là mạnh hơn cao thủ giả thiết là mạnh hơn cao thủ thiên nhân hợp nhất cảnh không cần đến như vậy phiền thức tiến đến chính là loạt giết ta là tam hoa tụ đình cảnh đình phong lại t h công không sai ta còn không có cách nào làm được không lưu lại dấu chân leo lên chỗ cao nhất xà nhà ta muốn hỏi một chút triệu thống linh cảm thấy mình làm được sao triệu hoàng vũ hơi kinh ngạc tại trẻ tuổi như vậy lý thừa trạch thế mà là tam hoa tụ đình cảnh nhưng vừa rồi lý thừa trạch triển lộ tu vi là thực sự không phải do hắn không tin triệu hoàng vũ quả quyết lắc đầu làm không được muốn làm đến điểm này chỉ có thể là thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên bởi vì bọn hắn có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng ngự không mà đi vậy cũng chỉ có thể là loại thứ nhì khả năng người quen gây án mà lại triệu vô cầu tại bị giết trước đó hai người từng có trò chuyện triệu vô cầu hẳn là đối với người này cảm thấy kính sợ hoặc là sợ hãi cho dù là người quen gây án vậy là ngươi như thế nào phỏng đoán triệu vô cầu kính nể hắn hai người trước đó còn có một phen đối thoại lý thừa trạch chầm dai nói bởi vì chân trà triệu hoàng vũ lúc này phản bác chẳng lẽ một mình hắn tại thư phòng liền không thể uống trà sao vương tố tố âm thầm ngật đầu lý thừa trạch trước đó suy đoán hay là rất tốt nhưng cái này nàng cũng không dám gật bừa vương tố tố cũng không đồng ý lý thừa trạch thuyết pháp này nàng m í môi cố nén ý cười trông thấy lý thừa trạch kinh ngạc hay là rất tốt cười một người đương nhiên có thể uống trà nhưng là nếu là chén t r à bày ra có vấn đề đâu triệu hoàng vũ phản bác chén t r à này đều bị đổ nào h có gì bày ra có thể nói lý thừa trạch đưa ngón trỏ r a chỉ vào bên trái ta nói không phải cái này bên trong bị đổ nào h chén t r à mà là bày ở bên trái trong tủ chén chén t r à chứ gì gì vứt vứt bỏ liệu. Chứ 151. Vứt bỏ liệu? liệu? Chứ Chứ không muốn đi đụng chén t r à đang giải thích chén t r à vấn đề trước đó chư vị mời đem ánh mắt chú ý tới cái này bên trong lý thừa trạch chỉ vào triệu vô cầu thi thể trừ phi chặt n ư ớ đầu lâu một đau bôi hầu là sẽ không lập tức tử vong lại nếu là kịch liệt dãy r u ộ h u y ế triệu dịch sẽ phun sẽ a xa, đến nhưng rất c á này bên trong huyết dịch cũng vô phun ra hình.、Cho、nên ta hoài nghi hắn liền nghị ngỗ n hoài huyết bị hạ độc, bị bôi hầu trước đó liền chết rồi. ta trước chết ta tắc mổ kiểm tra thi thể ra rồi, Cho g dịch hạ hầu h độc, vô kiểm i đó đề để mổ m một t phen. r i ệ hoàng vũ mày dầm nhũ chặt hạ độc hắn là cấm quân phó thống lĩnh không đại biểu hắn sẽ tra án nhưng hắn không thể không nói lý thừa trạch nói là đúng triệu hoàng vũ hồi ức một phen đều không cần phải nói tam hoa tụ đỉnh cảnh v õ giả bình thường thối thể cảnh bị bôi hầu đều có thể trên mặt đất dây rủa một hồi lâu mà lại huyết dịch quả thật có thể văng rất cao về phần lý thừa trạch vì sao như thế rõ ràng bởi vì chu thái diện ngụy ra thời điểm hắn thấy rất rõ ràng bị bôi hầu bọn hắn che lấy bị vạch phá h ế t hầu trên mặt đất dáy rụa máu chảy doanh địa đầu tiên trả lời vấn đề thứ nhất vì sao nói hắn e ngại người đến cái ghế kia hắn chỉ ngồi một nhất ra c h i chủ tại nhà mình thư phòng một cái ghế lại chỉ ngồi một chư vị không cảm thấy kỳ quái sao không ngại thử nghĩ một chút các ngươi ở nhà không người lúc lại như thế nào ngồi triệu hoàng vũ cùng vương tố Tố đều như có điều suy nghĩ lý thừa trạch ngay sau đó giải thích nói triệu vô cầu và táo trình tề lại trên quần áo không có bất kỳ cái gì nếp l n đại biểu hắn rất chú ý nghi đồng hồ cùng bên ngoài trên xà nhà không có bất kỳ cái gì tích cho không phải hung thủ gây nên ta đại khái đoán được là vì cái gì triệu hoàng vũ n h u mày nghi ngờ nói đoán được rồi lý thừa trạch khẽ cười nói đừng nóng nổi trước hết nghe ta kể xong mọi người chú ý triệu vô cầu sau l ư n g sách tưởng tất cả sách dựa theo trình tự bày ra phải trình trình tề tề kín kẽ quả thật như thế phủ nha bổ khoái mở to hai mắt một mặt kinh ngạc trước đó làm sao không có chú ý tới triệu hoàng vũ sau l ư n g sách là dựa theo phân loại bày ra lại theo tên sách trình tự bày ra lý thừa trạch sẽ chú ý tới hay là bởi vì gặp qua thư viện hắn chỉ là nhìn lướt qua liền phát hiện triệu hoàng vũ đại khái là cái bệnh thích sạch sẽ tăng cường b ằ c h chứng mời lại nhìn b à n của hắn tay trái bên cạnh sách xếp phải tựa như là một cuốn sách tay phải bên cạnh bút mực giấy nghiêng chăm chú địa dán bàn đọc sách khe hở không chỉ có như thế thư phòng mỗi một cái vật phẩm bày ra phải đều rất c h ì n h tề lau rất sạch sẽ không nhiễm bụi bặm vương tố Tố bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế lý thừa trạch khẽ vất cảm chỉ vào bên trái ngăn tủ để chúng ta đem ánh mắt quay lại chân trà chỉ có kia chân trà có một cái chén trà so cái k h á c chén trà bày ra phải dựa vào bên ngoài như vậy một chút phù nha bổ khoái đều sửng sốt đứng tại chỗ không động đậy thẳng đến triệu hoàng vũ hét lớn mới làm bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh nhanh đi kiểm tra vương tố tố cũng đi theo đi lên góp cái náo nhiệt nàng mở to hai mắt nhảy cơm nói thật mặc dù đồ án bày ra phương hướng là nhất trí nhưng cái này càng dựa vào bên ngoài một chút vương tố tố chấp mắt to khiêm tốn tỉnh h giáo nói ngươi cuối cùng là làm sao phát hiện lý thừa trạch mỉm cười con mắt của ta chính là xích vương tố tố nhìn ra lý thừa trạch đang chắc mức Khi thật tình huống thực tế lý à trà trà đoàn màu tại thiên tử vọng khí thuật trô trốn. trên dưới cái kia khí chén không Chén nhưng phía vọng ẩn vẫn như xương lau qua, dù mặc cũ có một màu đỏ xương mù mở bị l đỏ thừa trạch lần đầu tiên liền biết kia chén trà có vấn đề nhưng những người khác có thể nhìn không gặp hắn chỉ có thể chuyên môn phí một phen miệng lưỡi đương nhiên lý thừa trạch nói những lời này cũng không phải lời nói dối triệu hoàng vũ lúc này mới nhớ tới lúc trước hắn vẫn chưa hỏi qua còn lại lý thừa trạch tên của ba người đa tạ vị này không biết vị này nên như thế nào xưng hô lý thừa trạch nghiêm mặt nói tại hạ gì vứt bỏ liệu thiên y nộ mã hoắc khứ bệnh huyết khí phương cương tân khí tật tương truyền tân khí tật tổ phụ tân tán bởi vì sùng bái tây hán danh tướng hoắc khứ bệnh bởi vậy vì đó đặt tên tân khí tật đồng thời vứt bỏ tật cái tên này trình độ nhất định cũng là vì quốc gia trừ bệnh ngụ ý vì khu trừ quốc gia ngoại lai kẻ xâm lược lý thừa trạch lên cái tên này một cái là chơi buồng ngạnh một cái khác là đã từng chính hắn cái này rất không giống danh tự danh tự để triệu hoàng vũ rất là hoài nghi lại lặp lại một lần g ì vứt bỏ liệu lý thừa trạch u ố t cảm nói đúng vậy vương tố, tố kém chút không có đình chỉ chi họa cũng kìm nén đến rất vất vả ai có thể đoán trước đạt được lý thừa trạch sẽ lên loại này danh tự a trước đó không phải là tiêu viêm vương đẳng lầm động sao triệu hoàng vũ lười n h á t xoắn suýt dưới mắt sự tình mới là việc cấp bách cái này bên trong không thích hợp nói chuyện triệu mẫu nghĩ mời vương nữ hiệp cùng hà thiếu hiệp bốn vị tại cái khác địa phương ngồi xuống tâm sự m ờ i bọn hắn năm người trực tiếp tại triệu gia phòng chính ngồi xuống triệu hoàng vũ thẳng vào chính để nói hà thiếu hiệp theo suy đoán của ngươi triệu gia cùng sát hại bọn hắn người nhận biết thế nhưng là không nên à. vương tố Tố nghi ngờ nói cớ gì nói ra lời ấy xét h ấ y vương tố, tố nữ hiệp thanh danh thực tế là quá tốt mà lại lý thừa trạch cho bọn hắn cung cấp manh mối triệu hoàng vũ giải thích nguyên nhân v ư ơ Nữ g n hiệp có chỗ không biết gần nhất đang khắp nơi diệt môn cái thế lực này tự xưng thất t i n h hồn cửa là t r i ề u ta một trăm năm trước phản loạn thất đại thế g i a mượn s á t sống lại bọn hắn khắp nơi diệt môn một là kiếm tài chính tổ chức quân đội hai là dành những thế g i a này tông môn t u y ệ t học cái này thất đại thế g i a lấy tạo phượng cùng nghị g i a ba g i a cầm đầu nhưng là cũng trong đó vô triệu g i a a lý thừa t r ạ c h nhắc nhở một lần phản loạn không có khả năng chỉ có thất đại thế g i a bọn hắn phía dưới nhất định còn có người cái này triệu ra có lẽ lúc trước bừa bãi vô danh hiện nay phát triển cũng không nhất định ta đề nghị triệu tống lính phái người cha một chút triệu ra triệu hoàng vũ vớt cầm nói hà thiếu hiệp lời ấy có lý lý thừa trạch đột nhiên phát hiện điểm mù một cái phản loạn đã tuyên c á o thất bại thế lực triệu ra vì sao còn muốn sợ chứ lý thừa trạch hỏi một trăm n ă m trước phản loạn thất đại thế g i a là từ đâu bên trong khởi binh triệu hoàng vũ thành thật trả lời phương bắc ba châu cầm đầu t à o phượng n g ụy ba gia đồng đều tại lưu châu lý thừa trạch lại hỏi triệu thống lĩnh ta muốn biết cái này định b i ế n thành bên trong có thể để cho triệu vô cầu cung kính cùng kính sợ người có mấy cái hai cái triệu hoàng vũ con người bỗng kính cùng kính sợ lư vương lư bạch hổ cùng lư châu thế tử lư khâm hoài không thảo luận vương tố tố loại này quá giang long tại định v i ệ n thành loại này địa giới có thể để cho triệu ra cung kính e ngại triệu hoàng vũ thật tìm không thấy nhà thứ hai lý thừa trạch nghĩ đến một loại khác khả năng nhưng hắn không có chứng cứ chỉ có thể xưng là phỏng đoán triệu thống lĩnh ta có một cái bạo luận có bằng lòng hay không nghe cái này bên trong c h ỉ có chúng ta hà thiếu hiệp nói chính là h u y ề n tương cấm quân là hoàn toàn nghe lệnh tại hoàng thất không quá dùng lo lắng bọn hắn trung tâm vấn đề cho nên lý thừa trạch rất là trực tiếp lý thừa trạch phỏng đoán nói Có hay không một loại khả năng một trăm n ă m trước phản loạn thất đại thế gia chỉ là mặt ngoài thủ lĩnh chân chính người phản loạn là lư vương thậm chí phương bắc b a châu đâu chương một trăm năm mươi hai t h ị uy chương một trăm năm mươi hai t h ị uy lý thừa trạch cái này suy luận triệu hoàng vũ cũng biết kỳ thật một trăm n ă m trước cũng có người nghĩ như vậy qua nhưng khổ vì không có chứng cứ cũng không có khả năng thật bức bách ngay lúc đó lư vương là thật nghĩ bức lư vương tạo phản sao ngay lúc đó thiên dung đế thất tử thương thảm trọng không chịu nổi dạng này l ạ i giới h u ố n hồ đế thất cùng lư châu thậm chí bắc cảnh bà châu ngao c ò tranh nhau chỉ có thể là những châu khác ngư ông đắc lợi k ế triệu q thống lĩnh chỉ cần đem nơi đây tình huống chi tiết hồi báo cho thiên dung đế có phải là hắn hay không tự có định luận mặt khác ta đề nghị các ngươi tốt nhất vẫn là nhiều hơn cảnh giác một chút lư vương cùng lưu châu thế tử nói đến thế thôi về phần giúp bọn hắn tìm tới hung phạm chứ tố tố yến lộ i Lý t h ừ mây cùng h có hoàng ạ thất thiên châu đáng giá chú ý châu ngược lại là nhiều một cái triệu hoàng vũ cũng không có ý đồ tìm kiếm vương tố tố trợ giúp bởi vì không có bất kỳ cái gì một khả năng nhỏ nhỏ tính vương gia chưa từng công khai đứng đội cái kia vương triệu cũng chưa từng tham dự cái nào vương triệu nội bộ tranh đấu vương tố tố lần k i a là cái trường hợp đặc biệt bởi vì nghe thấy đối phương muốn đổ thành nàng mới tiến đến ngăn cản vương tố tố khoát tay á o không cần đưa chính chúng ta rời đi là được triệu hoàng vũ chắp tay nói lần này đa tạ vương nữ hiệp cùng hà thiếu hiệp tương trợ rời đi triệu ra trên đường vương tố tố nhịn không được lòng hiếu kỳ lấy tuổi trọ thọc lý thừa trạch thầm nói ngươi làm sao hiểu những này lý thừa trạch m ặ t không đổi sắc trên sách nhìn lần này thật đúng là không phải lừa nàng đúng là trên sách nhìn đồng thời kết hợp quan sát của mình cho ra kết luận theo lý thừa trạch tu vi đề cao ký ức càng thêm rõ ràng thậm chí những kiến thức này đối với lý thừa trạch mà nói không phải cái gì chết tri thức hắn phát hiện mình có thể hoạt học hoạt dụng cũng là cổ tịch bản đ ộ c nhất lý thừa trạch vỗ tay phát ra tiếng bị gộ ra triệu phủ mặc dù đường đi phong tỏa đã giải trừ nhưng còn chúng vây xem vẫn như cũ không ít mà lại nữ tử rất nhiều những cô gái này tập hợp một chỗ đều thân mang váy đỏ phóng tầm mắt nhìn tới tựa như một mảnh hưởng hải bởi vì vương tố tố xuất hiện tại định viễn thành tin tức này lấy virus truyền bá tốc độ rất nhanh truyền bá ra vương tố, tố người n ư ỡ n mộ kỳ thật cũng chính là nàng p a n hâm mộ cấp tốc tại triệu phủ cái này bên trong tụ tập trông thấy đám nữ tử này Vương tại ố tố t tố. một c tê mảnh tố tố âm thanh bên trong lý thừa trạch cùng vương tố tố bốn người thân hành tại mái hiên phía trên càng chạy càng xa bọn hắn trực tiếp ra định viễn thành cửa bắc dự định hướng thính tuyết vương triệu bên kết đuổi nhìn thấy sau lưng không người vương tố tố rốt cục nhẹ nhàng thở ra lý thừa trạch chế nhạo nói không nghĩ tới ngươi còn có tiếp ứng vương tố tố không hiểu ra sao nói tiếp ứng là vật gì lý thừa trạch trầm ngâm một hồi giải thích nói đám kia nữ tử lớn tiếng gọi ngươi danh tự hành vi liền có thể xưng là tiếp ứng ta tình nguyện không muốn loại này tiếp ứng quen thuộc liền tốt c h i họa chỉ chỉ cửa thành sau nhắc nhở công tử ta cảm thấy không có thời gian trò chuyện cái này người đuổi theo nghe tới nơi xa truyền đến lý thừa trạch cái gọi là tiếp ứng âm thanh vương tố Tố lại là nhịn không được lên cả người nổi ra gà vậy còn chờ gì chạy đi truy chính là ta đi ngươi chạy nhanh như vậy làm gì thất tinh hồn cửa trụ sở một vị đầu đội mặt nạ người khoác hắc bảo thân ảnh ôm y ề nói n thế tử một đường bắc thượng đã ở thiên dung cựu châu bày ra huyết sắc chi trợ một vị nam tử áo đen thấp giọng trách mắng ta không phải nói tại cái này bên trong đ ừ n g gọi ta thế tử có giết một chút phổ thông thế ra làm hiểm hộ đi áo bào đen thân ảnh ôm y ề nói n dựa theo thế tử phân phó giết không ít k h ô n g quan hệ gia tộc vị này thế tử t r ầ mặc m phong vân thành ngoài mười dặm nhạc thiên sơn xuất lệnh lấy bốn mươi tinh nhuệ trần binh ở đây hắn cũng không nghĩ lấy công thành mặc dù hắn đạt được l a bố đi một i ả m gấp rút tiếp viện cản kim thành tin tức nhưng phong vân trong thành tấn bách luyện cũng không phải ăn chay đã từng mạnh kinh đảo cùng tấn bách luyện một mực đánh một mực đánh có loại kia cùng trung trí hướng ý vị cùng mạnh kinh đảo cùng là bắt chu thiên nhân hợp nhất cảnh võ tướng nhạc thiên sơn cùng mạnh kinh đảo là quen biết thường xuyên nghe hắn nói lên tấn bách luyện hắn trần binh ở đây duy nhất mục đích đúng là tạo ra điểm thanh thế dù sao đoạn thời gian trước bị lữ bố đánh cho sĩ khí quá đê mê mỗi ngày chính là các con thao luyện bắt đầu phong vân thành cửa thành lầu tầng cao nhất đại mã kim đao ngồi ở cửa thành lầu tân bách luyện ngắm nhìn xa xa bắc chu quân trận ngoài mười dặm l á liên miên chập t r ù n g bắc chu quân đại doanh cùng nhạc thiên sơn t r u n g quân đại trướng hất lên giáp trụ bắc chu quân kết thành phương trận d i ề u võ dương oai điệu bên cạnh hô to bên cạnh thao luyện tiếng la g i ế t trần tiên giống như là tại cho phong vân thành thị uy còn có từng dãy quân kỷ nghiêm minh quân đội chỉnh tề đi qua đi tới cửa thành lầu bên trên l ỗ túc vớt dầu cử nói tân tương quân coi là cái này bắc chu quân như thế nào tân bách luyện ngắm nhìn phương xa tr nhạc thiên sơn không so mạnh kinh nào hắn vì chính mình suy tính được nhiều lắm báo dương tướng quân cùng trương tướng quân mang theo kỵ binh từ tây môn trở về t ầ n bách luyện lúc này từ trên ghế đứng lên trở về liền tốt một đường đi tới phong vân thành bắc cửa dương tái hưng cùng trương liêu bọn hắn ngồi ở trên ngựa cùng dưới cửa thành lầu t ầ n bách luyện cùng lỗ t ú c tại trên tường thành chạm mặt dương tái hưng ôm vừa nói tần tướng quân ta cùng xin chiến trương liêu bổ sung một câu nghe nói bắt chu quân tại ngoài mười dặm trần binh thị uy thao luyện nhiều ngày chúng ta không kịp chờ đợi muốn cho bọn hắn một bài học tần tướng quân cao tiên chi cũng xin chiến. tân bách luyện có chút trần trở nói một trăm linh không g i ả m buôn tập còn muốn xin chiến bọn kỵ binh thể lực cùng tinh lực có thể hay không chống đỡ hết nổi tân bách luyện lựa chọn đem vấn đề vứt cho lỗ túc tử kính như thế nào nhìn lỗ túc vớt dâu cười nói dương tướng quân bọn hắn vừa mới thắng qua ma tộc chính là sĩ khí chính vượng thời điểm ta xem sĩ tốt khuôn mặt thể lực cùng tinh lực còn có thể có thể thử một lần đã dương tái hưng xin chiến lỗ túc cũng cảm thấy có thể tân bách luyện quyết định tập nhanh chuyến ta quân lệnh mở cửa thành phong vân thành ở cửa thành bên ngoài lên khắc một cái ủng thành bảo hộ cửa thành cửa thành hướng phía sau từ từ mở ra. Dương trước á i n n g g một đây không lâu dương tái h hưng đang cùng tân bách luyện xin chiến thời điểm ở phía xa nhìn giống như là một đạo màu đỏ sao trội xích thô đến bởi vì xích thô tốc độ thực tế là quá nhanh nhanh đến sĩ tốt nhóm ngây thơ coi là thật chỉ là lưu t ì n h ai có thể dự liệu được hỏa diễm đến quân trận phía trên cấp tốc tán đi một tiếng long hống vang tận mây xanh một đạo cao tới một trăm em mở xích hồng sắc kích ảnh trống rông rơi xuống nện ở quân trận bên trong địch tập là lữ bố từ n g tiếng thảm liệt tiếng gào hội tụ vào một chỗ bởi vì bạo tạc dâng lên bão cắt từ kích ảnh rơi xuống chỗ tầng tầng đ ầ y ra lữ bố ngay tại trung quân đại trướng nhạc thiên sơn từ trong lều vải ra trận mắt tròn xoe hung tợn nhìn chằm chằm lữ bố lữ bố lại một lần nữa đổi mới nhạc thiên sơn nhận biết nào có thiên nhân hợp nhất cảnh có thể chơi như vậy c ư ờ i chín d i a i hung thú đến đánh lén xích thô trực tiếp để cái gì trinh sát đều mất đi tác dụng đừng hốt hoảng kết trận kết trận sự thật chính là bây giờ loại tình huống này không phải nhạc thiên sơn tại kia bên trong hô kết trận có thể giải quyết b ắ c chu quân trực tiếp n ổ doanh lữ bố mặc kệ nhạc thiên sơn lại là liên tiếp mấy đạo nguyệt nha hình xích hồng c ư ờ n g khí xuyên thấu qua h ỏ a kích chém ra nhạc thiên sơn rút ra đại đao giống giận chém ra một đạo thổ hoáng sắc cương khí quả thực là đem một đạo n g sắc c n h í quả t c là đem m ộ ạ o thổ hoáng sắc c ư n g khí quả h ự c là đem một đ ạ nguyệt nha nhận cho ngăn lại n h n g cái k h c cũng k h n g phải là hắn có t n g ă l i p n h p h trước đó diệu võ dương ngoài quân trận thao luyện sớm đã quên mất sạch sẽ lỗ hai đều bị chấn động đến oanh minh cả người đầu đều là choáng nào có người còn có thể kết trận r ú p ba nhạc thiên sơn bất đắc dĩ chỉ có thể nhịn đau hét lớn lúc này sĩ tốt nhóm ngược lại là nghe được rất rõ ràng vừa nghe đến có thể rút bắt chu quân đội n h a u n h a u bỏ vũ khí xuống bắt đầu chạy từ tán đinh linh cạch lang vứt xuống vũ khí thanh nhâm tại bốn phía v a n g lên cùng lúc đó một chi mặc áo giáp cầm binh khí thiết kỵ tại bốn phía văng lên lữ bố mạnh hơn cái này bốn vạn người chỉ cần tách ra chạy hay là có đường sống nhưng nếu là lại thêm những kỵ binh này có thể thừa bao nhiêu cái liền đều xem mệnh số theo ta trung sát trương liêu dơ cao hoàng lòng câu liêm đao t ậ p tướng c h á n đầu dương tái hưng một ngựa đi đầu để mắt tới đang định rút lui nhạc thiên sơn bị đột nhiên tập danh o khoảng thời gian này vừa mới t r ư ớ n g bắt đầu sĩ khí một khi ngã vào đ á y cốc thậm chí có thể nói là lại bị đánh vào khắc tầng một thâm uyên nhạc thiên sơn vốn là rất phẫn nộ lữ bố lấn ta thì thôi ngươi dương tái hưng là cái gì nghĩ đến cái này bên trong lửa công tâm nhạc thiên sơn lấy đại đao đón lấy dương tái hưng lữ bố cũng không có xuất thủ hắn biết rõ dương tái hưng sức chiến đấu dương tái hưng dùng trường thương ngăn nhạc thiên sơn chém vào lại trở tay vạch một cái bước lui nhạc thiên sơn dương tái hưng có thể đỡ một chiêu này liền đã khiến nhạc thiên sơn không nghĩ tới càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là dương tái hưng thế mà lại lần nữa tiến lên chọn thương ép thương chọn đem chọn đem trở lại bộ thương chọn đem điểm thương thúc ngựa lớn trở lại con g tôn thương trở lại rút thương thương thương thương kim thiết giao kích không ngừng bên hai vũ khí của hai người va chạm đẩy ra tầng tầng khí kình dương tái hưng một bộ nước chảy mây trôi thương pháp đánh cái nhạc thiên sơn trở tay không kịp hắn rất muốn biết trước mắt dương tái hưng đến tột cùng là cái gì quái vật hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh dương tái hưng chỉ là ngũ khí chiều nguyên cảnh đ ỉ n h phong nhưng dương tái hưng chân khí hùng hồn trình độ cương khí lực phá hoại đều không thua kém gì hắn thương pháp chiêu thức càng là đem hắn cái này xa trường nhiều năm lão tướng treo đánh liên tiếp điểm thương sau là càng cầm đâm dù n g kỹ x ả o bước lui nhạc thiên sơn về sau là trở lại biểu hiện ra lực lượng vung mạnh vung mạnh vung mạnh tám mươi tám mươi mỗi một cái đều làm nhạc thiên sơn kêu lên một tiếng đau đau nhị không được nhạc thiên sơn một n g ụ m máu tươi từ khỏe miệng c h ả y xuống quét trở lại về sau lại là đại khai đại hợp tiểu xoay chuyển trời đất lớn xoay chuyển trời đất đập bay nhạc thiên sơn đại đao trong tay đồng thời trường thương trực tiếp bù vào nhạc thiên sơn đỉnh đầu máu tươi từ nhạc thiên sơn cái chán rơi xuống trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc hắn hộ thể cơ ư n g khí vậy mà không có cách nào ngăn trở dương tái hưng trường thương cái này đợi đồng hồ lấy dương tái hưng trường thương hẳn là thần binh bất quá hắn không có cách nào nghĩ nhiều nữa bị trường thương quét ngang bay dứt ra ngoài nhạc thiên sơn trong mắt mũi thương càng lúc càng đem hắn đóng đinh trên mặt đất t h ư n g quân ba mấy nhìn thấy một màn này bắt chu tướng lĩnh đều g ă n hàn nhạc thiên sơn sinh mệnh chưa đi đến cuối cùng thiên nhân hợp nhất cảnh sinh mệnh lực là rất ngoắc cường nhưng rơi đầu ngoại lệ một đạo màu đỏ nguyệt nha nhận từ chân trời mà đến cấp tốc lướt qua nhạc thiên sơn thân thể l ệ c h cạch nhạc thiên sơn đầu người rơi xuống đất dâng trào máu tươi phun lên cao mấy mét nhạc thiên sơn chỉ là lữ bố lưu cho dương tái hưng luyện tập đồng thời để hắn cùng nhạc thiên sơn trong chiến đấu cảm nộ thiên nhân hợp nhất cảnh lực lượng bây giờ dương tái hưng thắng nhạc thiên sơn cũng liền mất đi tác dụng của h ắ n vì đánh nhanh thắ lữ bố không thể không đoạt một chút đầu người công lao vẫn như cũ ghi tặc trên người ngươi cùng dương tái hưng nói xong câu đó cưới tại xích thố trên thân ngự không lữ bố cất cao giọng nói nhạc thiên sơn đã chết quỳ xuống đất ôm đầu người đầu hàng không giết nói là không giết nhưng trong thời gian ngắn như vậy hốt h o ả n g bắt chu quân còn là bị gần hai mươi không không không kỵ binh giết người ngựa ngựa lật có bộ điểm bắt chu kỵ binh chạy mau trốn đi chém đầu gần hai mươi không không không cuối cùng tiếp nhận đầu hàng người không đủ năm p không không không bất quá thu được một nhóm lớn binh khí cùng áo giáp mặc dù dựa theo lữ bố ánh mắt của bọn hắn trứng mắt dù sao lữ bố lang kỵ cùng dương tái hưng nhạc ra tinh kỵ trên thân áo giáp đều là hiện hữu tốt nhất nhưng những n à y vẫn như cũ có thể rung đúc lại trận chiến này trọng yếu nhất chiến tích chính là giết nhạc thiên sơn vì đó sau đoạt lấy lang châu những thành trì khác trải bằng không ít con đường lữ bố cảm thấy là thời điểm đem toàn bộ lang châu đoạt lấy không trải qua cùng lỗ túc bọn hắn thương lượng một chút dương tái hưng nắm chặt ở trong tay trường thương liên tiếp cùng man tộc thủ lĩnh cùng nhạc thiên sơn tác chiến ta ngược lại là có chút cảm nộ sau khi trở về h ẳ n là có thể bế quan nếm thử đột ph lữ bố vớt cảm nói ngươi trước khi bế quan ta toàn lực cùng ngươi đánh một trận dương tái hưng dùng sức chút gật đầu kia là không thể tốt hơn mặc dù khoảng cách một mươi dặm nhưng tần bách luyện hay là nương tựa theo thị lực của hắn nhìn thấy đại thắng tình hình sớm phái ra khắc một c h i vạn người bộ tốt lôi kéo xe ba gác đến đây hiệp trợ thu thập xong chiến trường về sau lữ bố dơ cao họa kích cất cao giọng nói bây giờ thu binh về doanh tại lữ b ố bọn hắn đại thắng về doanh đồng thời tiến vào thính tuyết vương triều cương vực lý thừa trạch cùng vương tố bốn người cũng tại biên thành khách sạn đặt chân trưởng quỹ có liên tiếp hai gian phòng trên sau chi họa móc ra hai viên nén bạc bảy ở trên、quái. có có có nhìn thấy nén bạc trưởng quỹ rất là nhiệt tình phòng trên mỗi ngày một hai ngân chi họa gật gật đầu có thể muốn hai gian phòng trên lại đến mấy thứ sở trường đồ ăn đến trong đó một gian trưởng quỹ rất nhanh ấm mút cũng không hỏi bốn người danh tự nếu không phải thời gian chiến tranh khách sạn cũng sẽ không ghi lại khách sạn đến tột cùng ở người nào không có thời gian nhàn rôi đâu chương một trăm năm mươi bốn thanh l i ê n kiếm tiên lý bạch chương một trăm năm mươi bốn thanh l i ê n kiếm tiên lý bạch trưởng quỹ rất nhanh ghi lại gỡ xuống hai khối tấm bảng gỗ cùng hai đem chìa khóa đưa tới chu thái đưa tay và lấy nghe nói chi họa còn nói muốn đồ ăn trưởng quỹ nhiệt tình chào mời nói được rồi khách quan n g à i hơi các loại ta lập tức phân p h ó người đi làm khách quan còn muốn rượu sao bản điếm có tinh nhuỡng bút vương bách tiên ngọc sông lý thừa trạch đánh gây hắn thi pháp lại để cho hắn đọc tiếp trời tối được rồi đ ừ n g nhiệm g loại tốt nhất kia đến hai ấm không có vấn đề bản điếm rượu ngon nhất thuộc về thuần giá rượu một ngụm thuần hương nồng đậm phản phất đặt mình vào sông núi vùng bỏ hoang tại tiểu nhị dẫn đầu dưới lý thừa trạch bốn người tới khách sạn tầng ba cùng tấm bảng gỗ bên trên ba trái một cùng ba trái hai chính là đối ứng hai gian phòng trên mấy vị khách quan ngồi tạm một hồi đồ ăn cùng rượu rất nh một đường này đến nay bọn hắn đều là ở hai gian phòng trên lý thừa trạch cùng chu thái một gian tri họa cùng vương tố tố một gian cũng không phải là không có tiền mà là hai người tốt c h i ề u ứng lẫn nhau phòng trên cũng sẽ chí ít có hai tờ giường không cần lo lắng hai người cần t r ê n một cái giường thịt rượu rất nhanh đi lên các đại vương triều rượu đều không giống đồng dạng rượu khả năng tại khác biệt vương triều gọi khác biệt danh tự bất quá cái này thuần giá rượu không giống thuần giá rượu tại nam vực tất cả địa phương đều gọi danh tự này nó là nam vực danh cự một trong bất quá là loại kia sản xuất hàng loạt danh cựu thuộc về nam vực danh cựu bên trong hàng thông thường khe cắn môi tiêu ít tiền vẫn có thể uống đến bên trên lý thừa trạch mở ra cái nắp gửi ngửi lại rót một chén nhấp một miếng không có hạ độc bất quá trộn lẫn một chút nước đại khái đổi vô cùng một còn có thể tiếp nhận thính tuyết vương triệu đồ ăn thì là có chút thanh đạm không thể nói không thể ăn chỉ là không quá hợp lý thừa trạch khẩu vị lý thừa trạch vương đua xuống mặc dù không hợp khẩu vị của ta nhưng đồ ăn làm được ngược lại là rất tinh xảo vương tố Tố vừa ăn một bên giải thích nói thính tuyết vương triều cứ như vậy rất nhiều nơi rất giảm cứu thính tuyết vương triều cùng tiên dung cùng bắt chu không giống chính vào cương thịnh、thính、tuyết vương vực mặc dù cùng tiên dùng không tranh l nhưng đế thất đối địa phương lực khống chế so bắt chu cùng thiên dung muốn tốt không ít nguyên nhân ở chỗ đế thất cùng cương vực bên trong giang hồ tông môn có không tệ hợp tác cơ sở cộng đồng tổ chức thiên hạ luận võ đại hội chính là c h ứ n g k i ế n các ngươi ăn đi t a đi tu luyện lý thừa trạch đứng dậy trở lại trên giường khoanh chân nhắm mắt bất quá hắn không có ngay lập tức vận chuyển chu thiên tu hành mà là ý thức tiến vào trong óc anh hồn tháp từ lần trước chỉ kém gần năm mươi phẩy không không đạo khí huyết chi lực về sau lý thừa trạch đi tới anh hồn tháp số lần trở nên chịu khó nhiều mỗi ngày hắn đều sẽ thông lệ một lần nhìn khí huyết chi lực hai trăm lẻ tám phẩy bốn t ă m năm cho dù lý thừa trạch tâm cảnh đã có thể được xưng tụng trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi nhưng hắn vẫn còn có chút bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cho n ề trắng vượt qua 200,000 đạo khí huyết chi lực hắn có thể lại lần nữa triệu h á n một tên tuyệt thế cấp bậc nhân tài lữ bố nghịch thiên trình độ để lý thừa trạch đối với tuyệt thế cấp bậc nhân tài là rất chờ mong chỉ là thật muốn góp đủ 200,000 đạo khí huyết chi lực tại không có phát sinh chiến sự thời điểm thật không có đơn giản như vậy phải biết lúc trước hắn triệu hắn nhập thế một vị đỉnh tiêm cùng bảy vị nhất lưu hợp lại hết thệ cũng liền một trăm à tuyệt thế nhân tài cần dòng giã hai t r ă đạo không cần đến bói toán dù sao đều là tuyệt thế cấp bậc nhân tài cho dù có khác biệt có thể kém đến đi đâu về phần tuyển võ tướng hay là danh sĩ tại thời khắc này hắn đã quyết định danh sĩ anh hồn tháp có lẽ là vì để cho lý thừa trạch có chút tham dự cảm giác một chương thuộc về danh sĩ g i ả i chục bức tranh chậm rãi trải rộng ra giải quá giải thuộc về hoa hạ lịch sử quá giải cũng xuất hiện rất nhiều một nhóm một nhóm người tốt nhất phía trên xuất hiện lý thừa trạch rất nhiều nghe nhiều nên thuộc người mà lại do、so、hắn tưởng tượng phải nhiều. nhiều nhiều lắm nhiều đến lý thừa trạch hưng p ấ n chi hơn còn có chút sợ hãi Cái này cần chi nhiêu này huyết góp bao nhiêu khí lý à này ba? Lao tử đời này có thể góp cho hết sao? l cho tử thể hết đời có góp tư quảng trọng trương lương tiêu hà tư mã tiên gia cát lượng vương mãnh phòng huyền linh ngụy trừng địch nhân kiệt khấu chuẩn vương an thạch tân khí tật chương cư chính không chỉ có như thế lý bạch đỗ phủ tô thức cùng thi nhân biện thước hoa đà trương trọng cảnh t ô n tư mạc cùng t h ấ y thuốc từng cái lưu danh bách thế danh tự trải rộng tại này h ọ a quyển phía trên còn có rất nhiều lý thừa trạch chỉ là vội vàng liên q u a nhưng là không có đọc lên danh tự danh sĩ khi ngài c hâu tự Thừa Trạch để đó vì ngừng Hòa hợp t dưới lưu quang lựa chọn chúng người chính là ngài lần này triệu hoàn đến danh sĩ lý thừa trạch lựa chọn nhắm mắt lại dừng lại anh hồn giống tháp hoa kim xác truyền thuyết lý thừa trạch có một câu mờ mờ ở tờ muốn giảng trong này cái nào không phải kim xác truyền thuyết anh hồn tháp chúc mừng ngài phát động cực sát suốt nhỏ r ú t chúng tuyệt thế danh sĩ trích tiên nhân thanh l i ê n kiếm tiên lý bạch cùng lúc đó ở xa nam vực nam hải bên ngoài một cái bị mê vụ che đậy tiên sơn hải đảo trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đợt v ù v ù âm thanh trên không kỵ dị xuất hiện từng tầng từng tầng đẩy ra vân văn cùng làn sóng cỗ này kinh người uy áp kéo dài phương viên một trăm dặm nhưng là phương viên một trăm dặm sinh linh vậy mà không có phụ phục hoặc là cảm thấy sợ hãi mà là có một loại như một xuân phong cảm giác vê anh sấm xét giữa trời quang một đạo màu xanh lôi đình đánh xuống mà tại cái này bị mê vụ ngăn trở bên trong ngọn tiên sơn một đó to lớn hỏ dĩ hẳn g định tốc độ xoay c h ậ m c h ậ m mà hết thể này lý thừa trạch cũng không biết hắn còn đắm chìm trong trong vui sướng trích tiên nhân thi tiên lý bạch văn vô thứ nhất nhưng ta tuyển lý bạch thơ giới gỗ hạ tỷ hệ thích uống rượu giao hữu du học hắn năm tuổi tụt lục giáp mười tuổi thông bách già mười lăm tốt kiếm thuật ba mươi thành văn t r ư ờ n g am hiệu thi tử thư pháp kiếm thuật đạo kinh ngoại ngữ lý bạch từ khai nguyên đến thiên bảo từ lạc dương đến mặn dương diệu nhập hào ruột vợ sẹo h n văn học khai sơn thủy tổ thêu miệng p h u n một cái chính là nửa cái thịt đường hắn viết lý tưởng thời điểm đại bang một ngày cùng g i nội lên như diều gặp gió chín mươi phẩy không không không dặm hắn biết y ê u sầu thời điểm rút dao chém nước nước c à n g chạy nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu hắn biết tự tin thời điểm trời sinh ta tài tất hữu dụng thiên kim tan hết còn phục đến coi như nghèo túng cũng tán không hết tài hoa của hắn cùng thoải mái n g ử a mặt lên trời cười to đi ra cửa chúng ta h á lại vòng hao nhân anh hồn tháp đinh một tiếng đánh gây lý thừa trạch càng khái theo thường lệ lý bạch muốn qua một thời gian ngắn mới có thể đến tìm lý thừa trạch bất quá xét thấy lý thừa trạch không nội liền không quan trọng hắn đột nhiên nhớ tới hắn còn không có nhìn lý bạch tu vi nhìn thoáng qua hắn liền quyết định. trong vòng hai năm lý bạch cho rằng phù hợp thời gian bên trong quay về đại cản vương triều lý thừa trạch dám làm như thế tự nhiên là có nguyên nhân tại lý thừa trạch yêu cầu dưới thuộc về lý bạch cổ pháp bức tranh sớm đã triển khai chân dung bên trong lý bạch cao chuẩn sâu mắt diện mục tấm nhã thân cao bất mãn b ạ c thước cũng chính là một em m bảy không đến dáng vẻ một thân theo thuộc đạo bào màu trắng bên hông một bên treo một thanh bội kiếm k h á c một chàng lấy một cái bầu rượu bất quá anh hồn tháp cũng nói trải qua khí huyết chi lực cùng tín ngưỡng lực nắng đắp lý bạch có thể sẽ biến cao một chút mặt khác kiếm tiên là chính lý bạch mong muốn bởi vì hắn rất ưa thích kiếm thuật thính danh lý bạch chữ thái bạch thân phận đường triệu thi nhân hào thanh liên cư sĩ đẳng cấp tuyệt thế kiếm tiên nhân tài đặc thù tu h vi thiên nhân hợp nhất cảnh đình phong công pháp từ cực tu đạo lục thanh liên kiếm ca binh khí thanh liên thanh mai thanh đế thanh hà bồn kiếm pháp bảo thanh liên tứ kiếm trận đồ lý bạch sơ yếu lý lịch quá dài quá dài dài đến lý thừa trạch cảm khái mình tìm việc sơ yếu lý lịch có thể viết d à i như vậy liền tốt lý bạch sơ yếu lý lịch từ năm tuổi liền có thể bắt đầu viết đại khái có thể dùng tám chữ tổng kết uống rượu làm thơ giao hiếu du học nhân sinh ngắn ngủi sáu mươi năm hơn lý bạch nhưng lưu lại chuyển thường một năm bất hủ danh thiên lý bạch tu vi đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong là lý thừa trạch tương đối không nghĩ tới đây cũng là hàn dám để cho lý bạch một người khắp nơi xông xá nguyên nhân như vậy vấn đề liền đến vì sao đồng dạng là tuyệt thế thân là tuyệt thế võ tướng lữ bố tu vi sẽ so lý bạch muốn thấp luận võ nghệ lý bạch so ra kém lữ bố mới đúng chứ anh hùng tháp theo anh hùng tháp trung khí huyết chi lực góp nhặt còn có túc chủ tu vi tăng lên anh hùng tháp bên trong anh linh nhập thế tu vi sẽ tùy theo lên cao trước mắt có thể được triệu hoán ra tu vi cao nhất là thiên nhân hợp nhất cảnh đình phong điểm này anh hồn tháp trước đó cũng không có đ ể cập qua hắn thật cũng không quá để ý bất quá vấn đề không lớn thông qua anh hồn tháp bên trong lữ bố bức tranh lý thừa trạch có thể biết lữ bố tu vi đã là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành mà lại lý thừa trạch đo n t r ư ở n g lữ bố rất nhanh liền có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong anh hồn tháp lại đưa ra giải thích anh hồn tháp anh hồn tháp là thôi diễn qua bọn hắn tại cái gì tuổi tác có thể đạt tới cảnh giới gì giống lý b ạ c h hiện tại tuổi tác là hai mươi tám tuổi anh hồn tháp nhưng nhập thế cơ duyên và chiến đấu có thể để cho bọn hắn sớm hơn mạnh lên dựa theo thôi diễn nguyên bản lữ bố đi tới thiên nhân hợp nhất cảnh đình phong tuổi tác là nhưng bây giờ sẽ sớm lý thừa trạch khẽ vứt cảm nói cách khác có tốt có xấu lữ bố mặc dù sớm hơn ra để hắn mở đầu tu vi so lý bạch thấp một điểm nhưng sớm một chút nhập thế cũng làm cho hắn có thể sớm hơn đạt tới cùng một cảnh giới trừ khí huyết chi lực còn cùng lý thừa trạch tu vi móc đối nhìn như vậy lý thừa trạch đợi đến ngũ khí triều nguyên cảnh lại triệu hồi ra lý bạch sẽ tốt hơn kỳ thật không phải bởi vì trong thời gian ngắn hắn là không có cách nào tấn thăng ngũ khí triều nguyên cảnh tu vi của hắn tại thật võ tiên tôn kia bên trong đạt được cổ vũ tu vi đánh cho là rất kiên cố nhưng hắn còn cần lắng động một chút chính mình dựa theo phỏng đoán của hắn hắn hẳn là có thể tại mình mười chín tuổi tròn trước cũng chính là sang năm tháng hai ngọn nguồn đạt tới trước ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh nhưng bây giờ mới trung tuần tháng chín coi như anh hồn tháp báo cho điểm này lý thừa trạch vẫn như cũ sẽ làm ra đi đầu triệu hoán quyết định này mà lại đều đã triệu hoán lý thừa trạch liền càng thêm sẽ không x o a n suýt phải suy tính một chút cái này năm tháng thêm một cái lý bạch tại kêu bên trong hỗ trợ thu thập khí huyết chi lực có thể nhiều hơn không ít lý bạch cũng không phải cái gì hào hào tiên sinh lúc còn trẻ liền thích đánh nhau ẩu đả bên đường đầu bá vương kéo bệ kéo lũ đánh nhau đương nhiên thích đánh nhau yêu đấu kiếm cũng không đại biểu lý bạch kiếm thuật cao siêu đến mức nào nhưng vấn đề không lớn hiện tại lý bạch coi như không biết bất kỳ chiêu thức hắn cũng là thật kiếm tiên ngoài ra để cho hắn tương đối ngoài ý muốn chính là còn có pháp bảo kiếm trận đồ lục loại vật này hắn trước đây chưa từng nghe nói qua lý thừa trạch vốn cho là thế này trận pháp đều là trực tiếp bày ra trận nhãn cũng vô trận đồ trận bàn nhìn như vậy đến không nhất định là không có ngay tại lý thừa trạch trí thức từ anh hồn tháp bên trong rời khỏi minh tưởng đà tọa mấy canh giờ sau nằm ngủ thời điểm nam vực nam hải bên ngoài không người tiên đ ả o trên không xuất hiện một đoá đường kính mấy c h ụ c trượng áng m ây áng m ây chậm rãi vỡ ra mấy đạo k h ẽ hở vung xuống trận trận t h ầ n quang một cỗ tử khí từ đông phương kéo dài mà đến một cỗ thanh khí từ xoay c h ậ m chậm thanh liên v ă n g lên phun phá trên không mây trắng cho dù ngoài trăm dặm vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng to lớn màu xanh hoa sen cánh hoa từng mảnh từng mảnh nở rộ bốn thanh trường kiếm mũi kiếm hướng phía dưới treo ở trên không dù chưa ra khỏi vỏ nhưng trên đó tản ra cổ pháp đạo vận đ e m ánh mắt chuyển rời đến phía dưới k h o a n chân nhắm mắt tính tọa nam tử chậ phong thần tuấn lãng nhưng hấp dẫn người ta nhất chú ý vẫn là hắn đầu đấy tóc bạc theo lý thuyết nam t ử khuôn mặt bất quá ba mươi lẽ ra không nên m á i đầu bạc trắng mời tự hành não bộ phượng cầu hoàng lý bạch người này chính là lý bạch từ nở rộ thanh l i ê n bên trong đứng lên lý bạch toàn thân áo trắng nhẹ cầu bụng nhẹ trên thân phục sức cách gan mặc nhiễm nhiên phú quý vương tôn rút ra bên hông bội kiếm lấy kiếm thân dò xét mình lý bạch một tay vớt ư ve c ẳ m của mình cảm khai nói không hổ là ta đầu đầy tóc bạc cũng đẹp mắt cái này tóc trắng phơ là chính hắn kết tác muốn biến trở về tóc xanh cũng được cũng không phải là nói tâm Hướng hồ、lý、Bạch có thể cảm nhận được thể nội bàng bạc sinh cơ, là hắn chưa được nội bàng Lý là bạc có cảm cơ, t ừng có. cao, Biến ánh nên mắt trở đều khí ô không n giống. nói nhiêu, nhưng cũng tiếp cận g giờ tiếp Bây Bạch bao Lý cao thể h k một em M8. Ừm, độ bất phàm khí độ bất phàm cũng không n g ở n g công lý bạch đối với mình khoe khoang đứng tại nơi này hắn phảng phất cùng thiên địa tưng dùng lại phảng phất di thế mà độc lập trên thân lại kiêm h ữ u p h o n g khoáng cùng thoải mái khí chất rất nhiều khí chất ở trên người hắn lại không không hài hòa cộng đồng tạo thành vị này đương thời trích tiên nhân s ố n lại một đời còn có thể khắp nơi uống rượu du sơn ngoạn thủy giao hữu nhìn xem cái này thú vị thế giới rất tốt rất tốt k i ế một t h u đám mây xanh từ lý bạch dưới chân hiện hiện đứng chắp tay hắn từ hải ngoại tiên đảo chậm rãi dâng lên trực tiếp bay về phía nam vực đại lục chương một trăm năm mươi sáu theo í lý thuyết nàng bây giờ thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong tu vi ít nhất phải là thứ ba nhưng nàng tấn thăng về sau cũng không có triển lộ tu vi của mình cũng không có chiến tích xếp hạng tự nhiên là không có biến hóa tiên vũ lâu bình thường giang hồ gió môi cái kia bên trong có thể nhìn ra nàng chân thực cảnh giới cho nên đại khái tất cả mọi người đều cho là nàng hay là thiên nhân hợp nhất cảnh cảnh giới tiểu thành dựa vào ngồi trên t à n g cây trong miệng ngậm một cây c ỏ n h ỏ vương tố tố cười nhạo một tiếng nói ta đối cái bài danh này không có hứng thú c h ừ mang đến cho ta phiền phức không có tác dụng gì lý thừa trạch lắc đầu ta ngược lại không cho rằng như vậy vương tố tố nhăn đầu lông mày n g h ĩ nghĩ nàng hay là không có phản bác mỗi người ý nghĩ khác biệt nha lý thừa trạch lắc đầu khẽ cười nói không phải danh khí mà là tấm gương tác dụng tấm gương tác dụng đôi này vương tố, tố đến nói lại là một cái mới lạ từ ngữ lý thừa trạch giải thích nói tiên vũ lâu tuyên truyền sự tích của ngươi mà ngươi có thể trở thành rất nhiều người tầm gương để bọn hắn bắt t r ư ớ c ngươi hành hiệp trưởng nghĩa coi như bọn hắn là vì dương danh khách quan đến xem cũng là làm chuyện tốt kỳ thật ngươi trong lúc vô hình đã ảnh hưởng rất nhiều người huống hồ có này danh đầu rất nhiều cũng dễ làm việc ngươi suy nghĩ một chút triệu hoàng vũ có phải hay không nghe ngươi báo ra danh t ự sau liền gọi ngươi vương nữ hiệp trả lại cho ngươi giải thích nguyên nhân vương tố Tố sáng mắt lên lúc này ngồi ngay ngắn bắt đầu ngươi thuyết pháp này ta trước đó ngược lại là không có nghĩ qua có ý tứ đem tìm long bảng cho ta xem một chút bọn hắn hết thể li vương tố tố nguyên bản đối với tiềm long bảng là hoàn toàn không có hứng thú nàng trước đó sẽ biết lý thừa trạch thuần túy là bởi vì thảo luận người thực tế là nhiều lắm thử nghĩ một chút mỗi đến một khách sạn t i ự u lâu trả thứ mỗi trên một con đường tất cả mọi người đang thảo luận lý thừa trạch một ư ơ i tám tuổi tam hoa tụ đình cảnh cho dù nàng không muốn biết cũng khó lần này tiềm long bảng lại có mười biến hóa thứ nhất đến thứ tám vẫn không có biến hóa mặc dù tạ linh ẩn bởi vì cùng phong vân bảng thứ ba trần thanh y tỉnh h giáo kia k h u y ê thiên một kiếm bị trần thanh y tán dương nhưng lữ bố chiến tích càng lịch thiên một chút nhẹ nhóm chém giết huyết mạch phản tổ thiên nhân hợp nhất cảnh t i ê n vũ lâu đối một trận chiến này miêu tả huyễn hoặc khó hiểu bởi vì càn kim t h a n h b á c h tính còn có đóng tại nơi đó giang h ồ gió môi quả thật thấy cảnh này hơn mười t r ư i n g cao thần ma hư ảnh đứng ở lữ bố sau lưng t i ê n vũ lâu đem lữ bố xưng là thiên thần hạ phàm cho nên ba bốn tên không có biến hóa bất quá lại xuất hiện một vị mới thiên nhân hợp nhất cảnh xếp hạng thứ chín chính một cánh cửa triệu ngọc lân vương tố tố n h u nhữ mày có chút thì thầm không nghĩ tới hắn cũng thiên nhân hợp nhất cảnh lý thừa trạch vừa rồi liền thấy hắn nhưng hiểu rất ít hắn hiếu kỳ nói người biết vương tố, tố một bên liếp nhìn tìm long bảng một bên hồi đáp gặp qua một lần có chút cổ hủ nhưng người không sai khi đó tại trùng châu du lịch tiếu phỉ thời điểm gặp được hắn nói cho ta một chút cái này chính một cánh cửa chứ sao mặc dù nghi hoặc lý thừa c h ạ c h thế mà lại đối cái này cảm thấy hứng thú nhưng nàng hay là giải thích nói chính một cánh cửa cùng thủ một cánh cửa tịnh s ư n g đương thời hai đại đạo môn không quá gần năm trăm năm qua thủ một cánh cửa một m ự chỗ nhận đạo thống chính là một mạch chính thiên đạo về phần tu hành đạo pháp là trời nghiêm khí quyết bị người giang hổ định giá tuyệt thế chính là một cùng một trúc cơ pháp môn về phần đến tột cùng như thế nào nha không có đánh qua không biết vương, vương tố tố ề p phải phải tố tố là chịu o à phục đại cản vương triều cản kim thành bên ngoài lấy một định năm đối chiến năm vị ngũ khí triều nguyên cảnh man tổc thủ lĩnh chính dương tái h hưng lông tóc không thương năm vị man tổc thủ lĩnh tử vong phong vân ngoại thành lấy ngũ khí triều nguyên cảnh vượt cấp chém giết hưng vân chu thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh nhạc thiên sơn nhìn thấy đại càn càn kim thành vương tố tố liền ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp nhìn thấy cuối cùng quả nhiên đại càn vương triệu tần h vương lý thừa trạch dưới trướng vương tố tố ngầm đầu hơi kinh ngạc nói lại là ngươi người lý thừa trạch u ố t cảm nói không sai vương tố tố cảm khái một câu vận khí thật tốt lý thừa trạch cũng không có phản bác hắn vận khí quả thật không tệ vương tố tố lại bổ sung một câu cùng giai có thể giết năm tên man tộc thủ lĩnh cũng là đủ nghị tiên những lời này là chính xác cùng giai bên trong có thể đơn đà độc đấu có thể thắng man tộc cũng đã là thiên tài mà có thể lấy một năm vương tố tố nguyễn ý đem nó xưng là thi trương liêu xếp hạng đề cao bởi vì đột phá đến ngũ khí chiều nguyên cảnh tăng thêm cản kim thành một trận chiến cũng có chém đầu không ít ma n tộc biến thành người thứ ba mươi sáu lý thừa trạch lần này danh tự cũng có chút biến hóa chẳng qua là hạ xuống biến thành người thứ bảy mươi hai bất quá hắn không thèm để ý tại cái này bên ngoài hay là cậu một chút tốt vững vàng chi đạo lý thừa trạch không dám nói hiểu chín mươi phần trăm tám hay là hiểu như vậy ném một cái rớt giống hắn đến một chỗ liền đổi một cái tên coi như để ý xếp hạng chờ hắn chưa đầy m ư ơ i chín tuổi tấn thăng ngũ khí chiều nguyên cảnh kia xếp hạng lại là xoạt xoạt, xoạt r ư n g rất nhanh vương tố tố liền đố i kỳ mới nhất t i ề m long bảng mất đi hưng thú nàng ném về cho lý thừa trạch lại lần nữa buồn bực ngán ngẩm địa tựa ở trên tây không có ý nghĩa đều là chút tranh cường hiếu thắng ta tình nguyện nhìn nhiều mấy cái dương tái hưng giết ma n tộc vương tố tố nhắc nhở lý thừa trạch hắn đề nghị ta nhớ được thính tuyết vương triều cảnh nội liền có man tộc khu quần cư chúng ta đi giết cá nhân hắn ngửa ngựa lật như thế nào mới vừa rồi còn một bộ muốn chết mà không được chết bộ dáng vương tố, tố đột nhiên sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy nàng biết lý thừa trạch nói là cái tia bên trong ngươi nói là nhất phương bắt tòa kia quanh năm tuyết động tòa kia Linh Thiếu tuyết Sơn. nhưng nơi đó man tộc cũng không tốt giết hoàn cảnh quá ác liệt phóng tầm mắt nhìn tới giữa thiên địa chỉ có màu trắng loại tình huống này cũng làm cho linh thiếu tuyết sơn dựng dục ra không ít thiên tài địa bảo hay là có vì bảo vật võ giản đếm thử xâm nhập trong đó vương tố tố dừng một chút trịnh trọng v i ệ c nói bất quá ta cảm thấy có thể lý thừa trạch khẽ vất c ằ m vậy liền vui vẻ như vậy địa quyết định là hắn biết vương tố tố nhất định sẽ không tự tuyệt vương tố tố năm năm trước lẹ loi một mình đi tới thính tuyết vương triệu thời điểm tu vi chỉ là tam hoa tụ đỉnh cảnh nàng chỉ là hổ nhưng nàng không đốc tam hoa tụ đỉnh cảnh nàng tiến vào canh năm tuyết động dãy núi liên miên linh thiếu tuyết sơn không khác muốn chết tiêu bên trong lâu dài bị hung thú cùng man tộc c h i ế m cứ bên trong đến tột cùng mạnh bao nhiêu hung thú cùng man tộc không ai dám cam đoan man tộc cũng sẽ không cùng ngươi giảng hậu trường giảng bối cảnh bắt đến chính là t r ư ớ c lăng lục lại dây tan nhưng bây giờ khác biệt nàng cũng không phải lẻ loi một mình thu hổ tu vi của nàng bởi vì minh n ộ mà tăng vọt đáng giá đi một lần Trước 157, Thính tuyết、vương、triều. Trước 157, Thính tuyết、vương、triều. Thính tuyết triều một vương vương vương là k vì khen tại t h thưởng cái này tám đại tông môn công tích đã qua đời đi khai quốc hoàng đế để đem cái này tám cái tông môn tông chủ phong hầu đồng thời thế tập vắng thế mỗi một vị kế nhiệm tông chủ cũng sẽ kế tục tức vị này bất quá cái này tức vị chỉ là một cái tượng trưng tức vị cũng vô đất phong cũng không ngăn ấp bởi vì vương tố tố trước đó tới qua thính tuyết vương triều đối thính tuyết vương triều thế cục hay là h i ể u rất rõ cũng tỉnh lý thừa trạch đi tìm hiểu công phu vương tố tố hồi ước một phen trầm g ã i nói thính tuyết hoàng thất họ tuyết người mạnh nhất là liệt vương kinh hồng tướng quân tuyết kinh hồng bây giờ phải có hai trăm tuổi hiện tại lý thừa trạch cùng vương tố tố bốn người đã r ấ t tới gần thính tuyết thành bọn hắn hiện tại ở vào thính tuyết thành nam phương thế châu cách thính tuyết thành đại khái tám trăm dặm hiện tại tám đại tông môn cần thiết phải chú ý chỉ có một cái huyền vi kiếm tông đợi trước tông chủ tư không thẩm là nhập đạo cảnh mặt khác bảy đại tông môn đồng đều chỉ có thiên nhân hợp nhất cảnh lý thừa trạch nghi ngờ nói chỉ có một vị ngươi không phải nói tính h tuyết vương triều bây giờ có ba vị nhập đạo cảnh sao vương tố tố cười như không cười nhìn xem hắn chậm dãi nói v ề p h ầ n cuối cùng này một vị tiêu g i a o cung lục như vân bị tám đại tông môn gọi ma môn lý thừa trạch không tự giác điệu mày dầm nhũ chặt nếu là chính đạo tông môn cơ bản có thể làm được ngươi không đáng ta ta không phạm người bởi vì chính đạo tông môn cơ nghiệp một mực tại kia bên trong cần cân nhắc đồ vật có rất nhiều muốn khoái ý ân cự là cần cân nhắc đối phương bối cảnh mà bình thường đến g i n g ma môn liền khỏi phải lo lắng nhiều như vậy bọn hắn bị buộc gấp là thật sẽ không quan tâm vương tố tố biết lý thừa trạch đang suy nghĩ gì không sai cho nên tại cái này thính tuyết vương triều ngươi hay là đem ngươi thân phận cho dấu kỹ ngươi dự định đ ê u cái gì trước cùng ta thông cái ngọt mờn kha nam vương tố tố không có cảm thấy danh tự này có chút kỳ quái nàng gật gật đầu được ghi nhớ c h i họa nhẹ giọng hỏi tố tố ngươi tiếp xúc qua ba vị này nhập đạo cảnh sao bởi vì vương tố tố cũng không thích bị người gọi là nữ hiệp cho nên c h i họa đều là trực tiếp gọi nàng danh tự vương tố, tố lắc đầu nàng giải thích nói không có lần trước thiên hạ luận võ đại hội h u y ề người quân bị thi đấu cũng chính là tuyết kinh hồng tư không thẩm cùng lục như vân ba người đều sẽ ăn ý tu luyện tu luyện tu luyện t h ẳ n g đến có một ngày tuyết kinh hồng cùng tư không thẩm có thể nắm lấy cơ hội liên thủ đem lục như vân cho diệt trừ lại hoặc là lục như vân có thể lấy một đ ị c h hai l ậ t thính tuyết vương t r i ề u m ạ n h trời này đại khái mới có thể đánh vỡ loại này cục diện bế tắc cái sau xác suất rất rõ ràng là nhỏ hơn nhưng loại chuyện này cùng lý thừa trạch không có quan hệ gì với vương tố, tố. trừ phi vương tố, tố muốn đi khiêu chiến tuyết kinh hồng hoặc là tư không thẩm xác minh một chút tu vi của mình ta đối với chuyện này không hứng thú nàng có người càng tốt hơn có thể thỉnh giáo vương tố, tố lần này dự định về nhà chính là muốn hỏi một chút nhà mình cao tổ t ấ n thăng vấn đạo tam cảnh cảm nộ cùng kinh nghiệm so sánh mấy vị này hiển nhiên là danh liệt phong v â n bản g thứ chín lại đã là phản hư chi cảnh thương tiên vương lăng vân càng đáng tin cậy vương lăng vân càng mạnh lại còn không hại nàng thế giới chính là như thế chân thực bởi vì tháng sau liền muốn tổ chức thiên hạ luận võ đại hội trên đường đi cùng lý thừa trạch cùng vương tố tố bọn hắn đồng dạng đi hướng tính h tuyết thành rất nhiều người rất nhiều mặc tông môn chế phục cầm đao bội kiếm nằm thương ba lượng làm bạn hoặc thành quần kết đội chạy tới tính tuyết thành cũng có các đại tông môn lĩnh đội dẫn theo tuyển chọn tỉ mị ra tông môn tinh anh chuyên vị d lý thừa trạch bọn hắn duy nhất tương đối hấp dẫn người l ự c chú ý điểm là nam xoái n ữ đẹp nhưng có rất ít người dám đi lên b ắ t chuyện trừ làm cho tất cả mọi người nhìn không thấu vương tố tố lý thừa trạch c h i họa cùng chu thái đều là t r i ể n lộ mình tam hoa tụ đỉnh cảnh tu vi xác thực cũng có không sợ chết nhưng nhìn thấy chu thái rút đao về sau ngoan lệ dáng vẻ liền sinh lòng g â n hàn vội vàng lấy cớ nước tiểu đ ộ n cho nên bọn hắn nhập thính tuyết vương t r i ề u một đường này đến nay cũng còn tính là gió hêm sóng lặng theo càng ngày càng tới gần thính tuyết thành có người nhận ra vương tố, tố. đây không phải là vương tố, tố sao năng sẽ không lại muốn tham gia a nàng tham gia lời nói chúng ta còn so cái gì dù sao năm năm trước vương tố tố lấy hai mươi hai tuổi nương tựa theo tam hoa tụ đỉnh cảnh đại thành tu vi n g h i ề n ép tính h tuyết vương triệu ba mươi trở xuống thế hệ trẻ tuổi hiện nay năm năm trôi qua nàng đã là thiên nhân hợp nhất cảnh ra sân làm trọng tài đều thước tha có hơn đáng nhắc tới chính là tại lữ bố trước đó chính là vương tố tố một mực tại đánh vỡ các loại trẻ tuổi ghi chép trừ trẻ tuổi nhất tam hoa tụ đỉnh cảnh ghi chép vương tố, tố không có đánh vỡ vũ khí triều nguyên cùng thiên nhân hợp nhất cảnh lúc đầu đều từ vương tố, tố bảo trì chỉ. chỉ bất quá nàng k i ê mười ngàn năm qua trẻ tuổi nhất thiên nhân hợp nhất cảnh ghi chép đoạn thời gian trước bị lữ bố đánh vỡ vũ khí chiều nguyên cảnh ghi chép đại khái cũng sẽ từ lý thừa trạch đánh vỡ không ít người suy đoán vương tố tố lại bởi vậy đi khiêu chiến l ư ỡ bố trên thực tế là bọn hắn quá xem thường vương tố tố nàng căn bản cũng không để ý thậm chí đang cùng sắp đánh vỡ nàng ghi chép lý thừa trạch trò chuyện vui vẻ vương tố tố trên mặt một mực mang theo ý cười trò chuyện không ngừng cũng làm cho người bắt đầu chú ý tới lý thừa trạch cùng chu thái bọn hắn vương tố Tố bên người ba người kia đến tột cùng là ai nàng không phải một mực lẹ loi một mình sao có phải hay không là vương ra con cháu không đúng bọn hắn đánh phía nam đến nhưng lạc vương thành tại phía bắc đ vương tố tố cùng lý thừa trạch đều nghe được nhất thanh n h ị sở chỉ là bọn hắn đều giả vợ như nghe không được lý thừa trạch m ặ t không đổi s ắ c thấp giọng nói nhớ được ta gọi kha nam a vương tố tố một bên dùng đỡ một bên đáp người yên tâm trăm phần đi mau nhìn lúc này ngoài khách sạn đột nhiên có chút ồn ào ngồi tại lầu hai bên cửa sổ lý thừa trạch theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại một nhóm chung mười ba người một thân tông môn chế p h ụ cáo trắng như tuyết lĩnh đội đầu người phát cùng sợi dâu đã hoa dâm nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp hai mắt sáng lời tinh thần quắc thước bên hông bội k ế m đến rồi đến rồi chương một trăm năm mươi tám h u y ề n vi kiếm tông t r ư ớ c 158, huyền vi kiếm tông xuất hiện tại đường đi đoàn người này hấp dẫn trên đường phố tuyệt đại đa số người ánh mắt thật là không mỹ phong dù sao bọn hắn là đoạt giải quán quân hạt giống tuyển thủ nhìn xem đoàn người này vương tố tố thấp giọng giới thiệu nói đây chính là huyền vi kiếm tông dẫn đội cùng năm năm trước là cùng một người nội môn trưởng lão một trong thanh vân kiếm diệp khô vinh thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành t i ể u tu vi mặc dù diệp khô vinh nghĩ đột phá đến nhập đạo cảnh có thể có chút khó khăn nhưng thiên nhân hợp nhất cảnh hay là đáng giá vương tố, tố đi ghi nhớ dù sao năm năm trước nàng còn không phải thiên nhân hợp nhất cảnh người với người tranh lệch chính là như vậy lớn năm năm trước vương tố tố là tam hoa tụ đỉnh cảnh đại thành diệp khô vinh là thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành tựu i năm năm trôi qua vương tố tố đã là thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong nhưng diệp khô vinh vẫn như c ũ chỉ là chút thành tựu i coi như vương tố tố chưa từng minh n g ộ cũng chỉ ít là chút thành tựu i tu vi có thể nói vương tố tố dùng hai mươi bảy năm thời gian liền đi đến diệp khô vinh một đời càng quan trọng chính là vương tố tố còn trẻ có thể ngẩng đầu mà bước hướng về phía trước mà diệp khô vinh nếu như không có cơ duyên cuối cùng tỷ lệ lớn chỉ có thể dừng bước thiên nhân hợp nhất cảnh vương tố tố cũng không có bất kỳ che giấu nào diệp khô vinh tự nhiên cũng nhìn thấy nàng dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng nhìn thấy diệp khô vinh dừng bước lại cầm đầu một tên đệ tử cũng ngẩng đầu lên người này vương tố tố nhớ được huyền vi kiếm tông đương đại thủ đ ổ thân nhất nghị không phải là bởi vì thân nhất nghị mạnh đến mức nào mà là năm năm trước thân nhất nghị đã từng truy cầu qua nàng nhưng bị vương tố tố không chút l i ề u tình tự tuyển vương tố tố có thể phát giác được hắn lòng ham muốn công danh lợi độc cũng chính là theo đuổi nàng mục đích cũng không thuần t tỷ lệ lớn là hướng về phía sau lưng nàng vươn ra nếu là có thể truy cầu bên đầu cảnh biến thành phước hoàng trèo lên cành cây cao song phương cũng không có t r o hỏi huyền vi kiếm tông một đoàn người cũng lục tiếp theo tiến vào khách sạn vương tố tố nói khẽ nếu như ta nhớ không lầm cái kia thân nhất nghị rất sắc ba mươi tuổi không nghĩ tới như vậy cũng tốt ý tứ tới tham gia luận võ đại hội tu vi ngược lại là rất có dài tiến b à o thế mà tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh chỉ bất quá hắn trên đỉnh tam hoa có chút phủ phiếm rất có thể vừa đột phá không lâu lý thừa trạch lất đầu ba mươi trở xuống nhà người ta cũng không có vi quy vương tố tố gật gật đầu cũng thế hắn đối ngươi không có một điểm lý hiếp diệp khô vinh một mình đến vương tố tố cùng lý thừa trạch bàn này hắn giàn mua gương mặt chất đầy tiêu dung còn chưa chúc mừng vương nữ hiệp tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh lần này vương nữ hiệp thế nhưng là tới tham gia thiên hạ luận võ đại hội vương tố tố vương đúa xuống lắc đầu yên tâm đi lần này ta sẽ không tham gia ta chỉ là muốn về nhà đi ngang qua cái này bên trong thôi nghe được câu này diệp khô vinh nhẹ nhàng thở ra nụ cười trên mặt không thay đổi thì ra là thế vậy ta sẽ không q u ấ y dày vương nữ hiệp dùng cơm cáo tử vương tố, tố rất muốn nói hắn có phải hay không cao hơn quá sớm nàng nói mình không tham gia lại không phải nói lý thừa t r ạ c không tham gia thậm chí nàng hoài nghi lý thừa trạch có thể sẽ cho thính tuyết vương t r i ề u thế hệ trẻ tuổi mang đến càng lớn bóng ma tâm lý nhưng nàng cùng diệp khô vinh lại không quen không cần thiết cùng hắn giải thích nhiều như vậy diệp khô vinh bông u xuống vừa rồi vẫn nỗi lòng lo lắng thiên hạ này luận võ đại hội chỉ cần không có vương tố tố những này quá giang l ò n g tám đại tông môn vẫn có thể chiếm cứ tuyệt đại bộ điểm ghế bọn hắn thực lực đối với phổ thông tông môn hay là n g h i ẹ n ép huống hồ tại nhà mình địa giới làm chút tay chân bảo trụ ghế là rất bình thường dù sao bọn hắn xuất ra thiên tài địa bảo làm ăn thưởng trong k h lúc đó lý thừa trạch không nói gì bất quá hắn có thể chú ý tới một cố địch gì máy liệt đến từ huyện vi kiếm tông thân nhất n g h m lý thừa trạch rất muốn nói tuổi tác nói chuyện gì yêu đương sớm đi tu hành mới là chính đủ tu vi đi lên nên có tự nhiên sẽ có đáng tiếc thân nhất nghị không hiểu bất quá lý thừa trạch cũng không thèm để ý thân nhất nghị nếu là muốn chơi âm lý thừa trạch sẽ để cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy chi họa đã qua có thể tham gia tuổi tác lý thừa trạch cùng chu thái ngược lại là đều có thể tham gia bất quá chu thái cũng không tính tham gia tại địa bàn của bọn hắn muốn ngăn cản lý thừa trạch cùng chu thái chỉ cần ngầm thao tác để bọn hắn đối đầu liền có thể chí ít ngăn cản một cái cùng n ó dạng này còn không bằng liền chính lý thừa trạch t h a m g i a vương tố tố cũng là kiến nghị như vậy chỉ làm cho lý thừa trạch lấy đi đồng dạng còn tại chính đạo tám đại tông môn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong lý thừa trạch đáp ứng hắn nghĩ là loại này tranh tài quá không có ý nghĩa nếu như hắn về sau muốn tổ chức luận võ đại hội nhất định phải là công bằng công chính công khai đồng thời cho tầng dưới chót võ giả cơ hội nếu không phải lần này ngự khí ngũ trọng cảnh mười đại ban thưởng bên trong có một dạng s ắ c thực đối lý thừa trạch hữu dụng hắn sớm đã mất đi tham gia hứng thú thính tuyết vương t r i ề u thiên hạ luận võ đại hội có một chút ngược lại là làm được rất tốt ai đến cũng không có cự tuyệt cho nên có thể nhìn thấy rất nhiều đến từ cái k h á c vương t r i ề u võ giả dần dần tụ tập tại thính tuyết thành tất cả mọi người thảo luận điểm nóng đều tại thiên hạ luận võ đại hội tại thân nhất nghị đấu kị phải con mắt đều muốn trừng ra ngoài ánh mắt bên trong vương tố, tố cùng lý thừa trạch bốn người rời đi lý thừa trạch chú ý tới nhưng không thèm để ý bởi vì chi hắn dọc theo con đường này gặp không ít phẫn hận như vậy ánh mắt hắn không có khả năng một vừa đi giải quyết thật muốn như thế so đo hắn không có cách nào du lịch thân nhất nghị thừa dịp d i p khô vinh không có ở đây thời điểm đối bên cạnh một người thấp giọng nói vương thanh đến thính tuyết thành đi yên vũ lâu mua một chút tin tức xuất hiện tại vương tố tố bên người ba người kia là ai vương thanh trên mặt có chút chần chờ cái này vương thanh xuất thân t ầ n g dưới chót vì tại tông môn tốt hơn sinh tồn từ khi gia nhập huyền vi kiếm tông liền bắt đầu lấy lòng thân nhất nghị thân nhất nghị tại sao lại là tông môn thủ đô chứ hắn quả thật có chút thiên phú bên ngoài cũng bởi vì h Huyền vi kiếm tông đương nhiệm tông chủ thân ô n đương n g i ệ m tông t chủ h h ạ hạc lại c của hắn. Thân hạc núi già mới có con, lại chỉ có cái núi thân miết nghị đạt được hắn. Thân núi n già mới là phụ à y một ế t nghị thân hạc núi từ nhỏ đã cho thân nhất nghị đánh xuống tốt đẹp cơ sở ở trên người hắn chút xuống không ít tài nguyên vương thanh không có bất kỳ cái gì bối cảnh nhưng hắn so bất luận kẻ nào đều biết bối cảnh tầm quan trọng đi t r e o chọc vương tố tố rất rõ ràng là không sáng suốt quyết định vương tố tố ban đầu là như thế nào nghĩa chính từ nghiêm dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt thân nhất nghị vương thanh thế nhưng là toàn bộ xem ở mắt bên trong vương thanh rất rõ ràng bài trừ rơi vương tố tố cứu người tiện thể mang hộ đoạn đường những người kia có thể cùng vương tố tố kết bạn mà đi người đồng lứa hoặc là thiên tài hoặc là có bối cảnh hoặc là lại là thiên tài lại có bối cảnh thân nhất nghị mắt lộ ra hung mang t h ấ p giọng quát nói làm theo vương thanh lòng bàn tay nắm phải t r ắ n g bệnh kiên trì gật gật đầu biết ra khách sạn vương tố tố t h ấ p giọng nhắc nhở cái kia thân nhất nghị tâm tính chẳng ra sao cả ngươi phải cẩn thận hắn làm ám chiêu lý thừa chạch khẽ vượt cảm binh tới tướng đỡ nước tới lẫn g ă n chương một trăm năm mươi chín thính quyết thành chương một trăm năm mươi chín thính quyết thính tuyết vương triều kinh đô thính tuyết thành đây là một cái rất hùng vĩ thành trì không chút thua kém tại đại c ả n kinh đô thiên đô thành gần một trăm mét cao tường thành tại cái này vùng đất bằng phẳng đường bằng phẳng bên trên xa xa liền có thể nhìn thấy trên cửa thành treo thính tuyết thành ba chữ phát h ỏ a hùng hồn hữu lực xem xét liền x u ấ t từ vấn đạo tam cảnh võ giả chi thủ như từ trên bầu trời quan sát quá khứ cả t ò a hoàng thành kiến trúc như sao la cờ vải đường đi rộng lớn vô song ban đêm vẫn như c ũ đèn đốt như ban này có một cái hùng vĩ cao lớn kiến trúc đứng vững tại thính tuyết thành trung tâm đó chính là thính tuyết hoàng thất hoàng cung tuyết ngưng cung thành khu phía đông còn có một cái màu đen kia là trung châu dược sư tháp tại nam vực sơ cấp học viện một trong dược sư tháp dược sư học viện lại phân làm sơ cấp trung cấp cùng cao cấp khảo hạch nội dung tất cả mọi người biết ký ức cùng phân biệt dược liệu chỉ là nó một lấy sơ cấp học viện khảo hạch làm thí dụ cần có thể đơn độc chế thành m ộ ư ơ i loại trở lên nhất chuyển đan dược hoặc dược tán về phần trung cấp cùng cao cấp khảo hạch nội dung dĩ nhiên chính là nhị chuyển cùng tam chuyển đan dược chỉ là khảo hạch số lượng khác biệt tất cả muốn trở thành luyện dược sư người đều sẽ đi trung châu bốn vực các nơi dược sư tháp sơ cấp học viện cầu học cũng trải qua trùng điểm khảo hạch về sau cuối cùng nhập học tha thiết ước mơ đẳng cấp cao nhất học phủ, trung châu dược sư tháp. có thể khi tiến vào trung châu dược sư tháp thấp nhất một tên luyện dược sư đều có thể đơn độc chế tác bốn chuyển đan dược mặc dù xuất nhập tính h tuyết thành rất nhiều người nhưng tính h tuyết thành cửa thành mở rộng lại không có thủ vệ xuyên thấu qua cửa thành hướng bên trong nhìn có thể trông thấy rộng rãi ngoại thành đường lớn người người n ô n náo ngựa xe như nước phi thường náo nhiệt thính tuyết thành là lý thừa c h ạ c h một đường này đến nay gặp qua thành thị phồn hoa nhất cho dù chỉ là ngoại thành hai bên đường cửa hàng vẫn như cũ phồn hoa tiếng giao hàng liên tiếp người qua lại con đường tinh khí thần rất v ạ c toàn cầm đao bội kiếm xuyên được cũng là đủ loại hiệp trang cầm ý, ý ồn áo vác sĩ phổ thông bách tính xuyên tuần sắc áo vải một đoàn người chậm rãi hướng nội thành đi lý thừa trạch thấp giọng nói cái này bên trong không sai vương tố tố vớt c ầ m nói thính tuyết hoàng thất xem như đem đại bộ phận điểm địa phương quản lý rất khá bởi vì vương tố tố năm năm trước trên lôi đài đại phát thần uy lại mặt mũi của nàng không có biến hóa rất nhiều người nhận ra vương tố tố n h i ệ t tình hướng nàng chào hỏi vương nữ hiệp tố Tố nữ hiệp chỉ cần không phải đột nhiên chen lên đến vương tố, tố đều gật đầu đáp lại lý thừa trạch dư quang khá nhìn một đội người cầm đầu lấy áo bảo vàng cầm tích trượng mấy người sau lưng cầm t r ư n g côn lấy màu xám tăng bảo hòa thượng xuất hiện tại trên đường phố. vương tố tố cũng chú ý tới thấp giọng giới thiệu nói thính tuyết vương triều tám đại tông môn một trong ở vào nhất phương bắc linh thiếu tuyết sơn linh thiếu tự lý thừa trạch nghi ngờ nói tông môn tại linh thiếu tuyết sơn dưới vương tố tố lắc đầu dĩ nhiên không phải gọi như vậy mà thôi linh thiếu tự tại linh châu tuyết sơn thành lý thừa trạch có rất nhiều danh muôn nôn tuyết sơn thành ở vào linh châu trung tâm nội địa cùng linh thiếu tuyết sơn cách xa nhau một dặm linh thiếu tự người đầu lĩnh cũng nhìn thấy vương tố, tố bất quá hắn chỉ là hướng phía vương tố, tố khẽ vớt cầm lên tiếng trào liền mang theo đệ tử rời đi người t r u n g banh tiếng thảo luận cũng làm cho lý thừa trạch biết bọn này hòa thượng xuất hiện bên ngoài thành làm cái gì g i ả n g đạo bọn hắn mỗi lần vào kinh cũng sẽ ở ngoại thành khai đàn g i ả n g đạo nhưng cái này không có quan hệ gì với lý thừa trạch hắn đối phật kinh lý giải phần lớn xuất từ hắn tu hành đại bàn m i ế t bàn công nguyên bản đại bàn m i ế t bàn trải qua còn lại cũng liền biết cái đại thừa cùng tiểu thừa phật pháp đi cùng bọn này hòa thượng luận đạo không phải lý thừa trạch sở trường rất dễ dàng bị bọn hắn cuốn đi vào không ngoài dự liệu thính tuyết thành khách sạn lớn nhỏ đều trụ đầy nhưng vấn đề không lớn ở lưu vân các hậu viện chính là lưu vân các tiền viện là kinh doanh nữ tử chế áo c h i địa xuyên qua một mảnh dưỡng trúc chính là chỗ ở tất cả lưu vân các nữ tử đều ở ở đây vương tố tố cùng lý thừa trạch bọn hắn một đi vào lưu vân các liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người lưu vân các là nữ tử lượng thân chế áo c h i địa xuất hiện nam tính không phải là không có nhưng giống chu thái dạng này mặc giáp chấp duệ người ít vương tố, tố năm năm trước tới qua nơi này lưu vân các cho dù nàng khỏi phải xuất ra vương gia vương ra lệnh bài lưu vân các quản sự vẫn như cũng nhận ra nàng một vị phong nhã hào hoa thức tha mỹ thiếu phụ đối vương tố, tố có chút vốn gối doanh doanh cúi đầu dường như có chút đau đầu địa bất đắc gì nói san tỷ tỷ ta không phải nói không cần thiết như vậy sao các người kế tiếp theo làm ăn ta mang theo bằng hữu của ta tự đi hậu viện là được vị này bị vương tố tố gọi san tỷ tỷ m ị thiếu phụ ánh mắt rơi vào lý thừa trạch trên thân ánh mắt bên trong hiện lên kinh ngạc thế mà bị vương tố tố gọi bằng hữu quả thực hiếm thấy nàng t r ợ t doanh doanh cười một tiếng đương nhiên tiểu thư tự tiện vị này san tỷ tỷ lại không thất lễ số mà đối với lý thừa trạch chi họa cùng chu thái mặt mỉm cười khẽ vớt cằm chợt xoay người đi chiêu đãi đến đây chế áo nữ tử đi hai bên là d ư n g trúc bên trái còn có một cái tiểu đầm cùng g i ả sơn trong đầm nuôi không ít sắc thái lộng lẫy linh lễ linh lễ là cá kiểm loại không thể ăn dùng vừa rồi vị kia san tỉ tỉ gọi mục san san cùng ta xem như cùng một đời ta bà con x a biểu tỉ từ m ộ ư ơ i năm trước liền phụ trách quản lý cái này thính tuyết thành lưu vân cắt lý thừa trạch hiểu rõ gật gật đầu mục san san nghiên kỷ so vương tố tố lớn nhưng tu vi chỉ là nội c ư n g cảnh cùng vương tố Tố cùng một đời nếu như là khoảng ba mươi tuổi thiên phú coi như không tệ lại to con năm mươi sáu tuổi liền tương đối xuyên qua rừng trúc vương tố tố mang theo lý thừa trạch đi tới một tòa nhà đơn tiểu viện Vương tiểu ố Tố t đẩy ra tiểu viện đại、môn、nghiêng người giới môn tươi h khu nhà nhỏ này có gian phòng ngủ, không i nói, một một gian ệ u này bốn ngủ, n có g ờ người i lại, gian tiện cái Tiểu viện ở ở ở là, lần là một một tùy ta trước trong. t chính đến chính này bên ư mát lịch sự tao nhã có không ít cây xanh đông nam bên cạnh có một cái giếng nước góc tường còn trồng lý thừa trạch không biết màu vàng tiểu hoa h ư ơ n g thơm thoải mái n g h i ê n g dựa vào trên cửa phòng chụp lấy cánh tay vương tố tố nhướng mày nói thế nào tạm được gian phòng gần hai mươi cái mét vông bài trí rất đơn giản một tủ sách một cái ghế phía trên bảy biện bút mực giấy nghiên một chương đi ăn cơm bản tròn cùng bốn tờ cái ghế thêm giường sau đó liền không có lý thừa trạch gật gật đầu đủ rồi rất hài lòng lý thừa trạch không có chút nào chọn treo đeo lội suối thời điểm không phải địa phương nào đều có thành trì cùng khách sạn ở bọn hắn một đường này đến nay ngủ qua s ơ n động ngủ qua s ơ n gốc ngủ qua bên bờ sông có địa phương ở cũng không tệ phải biết lấy hiện tại thính tuyết thành chen chúc trình độ có bao nhiêu võ giả nhập cái này thính tuyết thành muốn tìm khách sạn cũng không dễ dàng bốn người chen một gian đều là c h u y ệ n thường có thể nói nếu là không có vương tố tố lý thừa trạch tỷ lệ lớn cũng chỉ có thể đi chen khách sạn đem đồ vật sau khi để xuống chúng ta có thể mua chút đồ vật trở về ăn cái này thính tuyết thành có không ít mỹ thực vừa vặn ta cũng cho ngươi giới thiệu một chút dưới thiên hạ này luận võ đại hội chế độ thi đấu chi họa đứng d ậ y ta cùng ngươi đi mua đi vương tố tố học lý thừa c h ạ c h vỗ tay phát ra tiếng chờ chính là ngươi câu nói này chương một trăm sáu mươi chế độ thi đấu quá giang long chương một trăm sáu mươi chế độ thi đấu quá giang long bởi vì thiên hạ luận võ đại hội là năm năm một giới tăng thêm công bố ra ban thưởng cũng không tệ lắm mỗi một giới chi ít khả năng hấp dẫn mấy chục ngàn tên võ giả thậm chí một trăm p h ẩ n không không không tên trở lên võ giả đến đây tham gia một trăm ngàn người trở lên tranh tài nếu như một đôi bắt một cái đối chém g i ế t có thể đánh tới kiếp sau cho nên luận võ đại hội đấu loại liền muốn sàng chọn rơi chí ít chín mươi chín chín đấu loại chế độ thi đấu hàng năm đều giống nhau thính tuyết hoàng thất sẽ tại toàn bộ thính tuyết thành lập xuống một trăm cái lôi đài một cái lôi đài cuối cùng chỉ có thể lưu lại một người lấy tuyết ngưng cung cửa chính làm trung tâm bên trái vì luyện thể bốn cảnh năm mươi cái lôi đài bên phải vì ngự khí ngũ trọng cảnh năm mươi cái lôi đài lựa chọn ra năm mươi người tất cả tuyển thủ tại thính tuyết thành tùy ý điểm ra phát đều có thể chỉ cần tại quy định hai canh giờ bên trong giữ vững ngươi lôi đài tranh tài bắt đầu sau hai canh giờ đứng tại trên đài duy nhất một người chính là cuối cùng chúng tuyển chính thi đấu võ giả cái này một trăm cái lôi đài đã dựng tốt lý thừa trạch cùng vương t ô t ô tiến vào thính tuyết thành thời điểm liền đã nhìn thấy bởi vì chỉ có ngắn ngủi hai canh giờ cho nên đấu loại sách lược rất trọng yếu cảm thấy mình có thể bảo vệ lôi đài người đều là chọn trước chọn tốt lôi đài cuối cùng trong vòng nửa canh giờ mới đối lôi đài khởi xướng xung kích ta đề nghị ngươi cũng có thể làm như thế lý thừa trạch khẽ vất cảm cái này cạnh tranh trình độ kịch liệt so thiên quân vạn mã qua cầu độc một cũng không thua giả thiết tới tham gia lần tranh tài này võ giả có một trăm ngàn người cuối cùng chỉ để lại một trăm người tiến vào chính thi đấu cái này sát xuất vừa lúc là không chấm một phần trăm tuyệt đại đa số người trèo non lội suối cuối cùng trở thành lại là cái này chín mươi chín chấm chín phần trăm nhưng chỗ tốt cũng là có có thể cùng cùng thế hệ võ giả ấn chứng với nhau l u ậ n bàn nếu như bị cái nào tông môn hay là thính tuyết hoàng thất coi trọng đó chính là lên như diều gặp gió cho nên vô số võ giả coi trọng cũng không phải là cái gì trước mười mà là cái cơ hội này có thể bị các đại tông môn cao nhân coi trọng cơ hội như bị bọn hắn chọn tới liền có thể học được c à n g thượng thừa hơn tâm pháp cao siêu hơn v õ kỹ có có thể được lương sư chỉ điểm tóm lại có ích rất nhiều cũng tỉ như lý thừa trạch bọn hắn trước đó gặp phải huyền vi kiếm tông đến dự thi k ỳ thật cũng liền tám người những người còn lại là cùng diệp khô vinh đồng dạng đến xem có cái gì hạt giống tốt có thể mời trào nhập t ô n g môn lý thừa trạch suy đoán lần này tham dự nhân số nhất định vượt qua một trăm linh nghìn xem hoàng thành chen t r ú c trình độ liền biết rộn rộn ràng ràng đám người lý thừa trạch đã không có cái gì dạo phố tâm tư vương tố, tố trước đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch ngay sau đó nói tiếp xuống tranh tài liền rất đơn giản tự a do xếp hạng tự nhận là thứ nhất ngươi liền tuyển thứ nhất còn lại chín người đều có thể lựa chọn khiêu chế ngươi lựa chọn thứ nhất người không thể tự tuyển nhưng nếu như xếp hạng thứ một mươi vị kia đánh thắng xếp hạng thứ nhất hai cái xếp hạng trực tiếp trao đổi vương tố tố đột nhiên cười như không cười nhìn xem lý thừa trạch đúng lần này ngoại trừ ngươi còn xuất hiện hai đầu quá gian g long vừa rồi vương tố tố cùng chi họa ra ngoài mua đồ ăn trở về thời điểm trên đường đi không phải bản ý địa nghe tới không ít tin tức ai vương tố tố n h u nhữ mày ngươi đoán xem lý thừa trạch bất đắc gì nói không có bất kỳ cái gì tin tức làm sao đoán ngươi còn không bằng để ta bước một quẻ vương tố tố gật gật đầu vậy ngươi bước một quẻ đi lý thừa trạch không để ý tới nàng lựa chọn nhìn về phía chi họa chi họa khép cười một tiếng nói trong đó một vị là hiện tìm long bảng thứ bảy mươi tám vị thần vũ tông tông chủ nhiếp hoài hải c h i tử nhiếp quan t r i ề u năm nay hai mươi bảy tuổi tam hoa tụ đỉnh cảnh đại thành cái này thần vũ tông cũng coi là trung châu n a m vực đỉnh tiêm tông môn một trong nhiếp hoài hải mặc dù cũng không có danh liệt phong vân bảng nhưng hắn nói thế nào cũng là nhập đạo cảnh đồng thời hắn hay là rất dốc lòng lý kiến nghiệp từng theo lý thừa trạch mấy huynh đệ nói qua nhiếp hoài hải cố sự nhiếp hoài hải niên kỷ so lý kiến nghiệp phải lớn một tay đem cái này không có danh tiếng gì nhưng tên tuổi rất kêu lên thần vũ tông phát triển đến bây giờ đỉnh tiêm tông môn một trong thằng đến thần vũ tông có khởi sắc nhiếp hoài hải mới lên nối roi tông đường tâm tư Tại một ấ y này tuổi triều trai quan mới nhiếp cái có con đ c n h ấ ra trai triều rất hay quan danh của mới đem mà tiềm nhiếp hoài hải đương nhiên nuôi nhiếp quan triều có thể danh liệt tiềm long bảng, đại biểu thiên của hắn cũng rất tốt. Nhìn thấy chi có con con độc lực có cũng trực tiếp công toàn nhất, đương dưỡng, long bảng, hắn Nhìn án, hết thể phú thấy họa là là tốt. tiếp đáp bố vị ư nước ơ hơi n cũng ngay nói sung. g tố tố bất thừa thả Một lời có đắc đục câu, đó vẻ v bổ dĩ, sau khác là cùng ta vương g i a cùng là một năm thế g i a một trong gia cung gia c u n g thương vũ nàng không có leo qua tiềm long bảng chỉ biết tuổi của nàng là hai mươi năm về phần tu vi không rõ ràng cũng không phải là nói một cái thế gia tồn tại 1,0005 liền có thể gọi 1,0005 thế gia có thể được xưng 1,0005 thế gia đầu tiên muốn chuyển thừa đã ngoài ngàn năm tiếp theo muốn cái này gia tộc đã từng hoặc là hiện tại có phản hư chi cảnh v õ giả mà cung ra hiện tại s á c thực có danh liệt phong v â n bản g cầm tiên tử cung thiếu thương cầm tiên tử đã từng một khúc lui căn qua cuối cùng danh liệt phong v â n bản g thứ hai mươi một cầm tiên tử cao hơn ta tổ muốn trẻ tuổi người hai mươi tuổi theo lý thuyết ta cao tổ hẳn là so cầm tiên tử lớn một đời bất quá đến bọn hãn loại này cấp bậc cũng coi là cùng thế hệ lý thừa trạch nghi ngờ nói vương tố tố vớt tố tố cằm suy tư bất quá điểm này ngược lại là có chút kỳ quái cung thương vũ từ phía tây đi tới phía đông thế mà không có leo lên tiềm long bảng như thế an nhàn sao nếu như cung thương vũ giống như lý thừa trạch là khắp nơi dùng tên giả hôn đến cái này bên trong thì thôi nhưng c u n g thương vũ đi tới thính tuyết thành tin tức hiển nhiên đã là mọi người đều biết huống hồ cung g i a muốn cái gì không có thế mà chạy tới như thế vắng vẻ địa phương tham gia thiên hạ này luận võ đại hội lý thừa trạch một mặt tự tin nói không sao bất luận người tới là ai ta đều không sợ chớ nhìn hắn là tam hoa tụ định cảnh coi như đối thủ là ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh hắn đều không sợ đại phái con cháu ưu thế ở chỗ bọn hắn so với thường nhân đánh cho muốn kiên cố nhưng điểm này lý thừa trạch cũng sẽ không thua đại b ả n miết b ả n công cho hắn đánh xuống kiên cố cơ sở tiến công có thất truyền thần bình tài vẫn kiếm phòng ngự có so sánh tám chuyển đục thân công pháp giá thể tăng thêm có thể quan sát đối thủ cơ b ắ p cùng chân khí điều động dự phán đối thủ tiến công tuyến đường thiên t ử vọng kỹ thuật nhất quan triều không nói xem ra lý thừa trạch điểm xuất phát cũng không có c u n g thương vũ cao nhưng trên thực tế hắn hoàn toàn không kém bất luận kẻ nào thiên phú cũng là đ ỉ n h tiêm bên trong đ ỉ n h tiêm vương tố tố cũng không kinh ngạc nàng rất rõ ràng lý thừa trạch nói là sự thật vậy ta liền rửa mắt mà đợi chương một trăm sáu mươi mốt luận võ giải thi đấu bắt đầu chương một trăm sáu mươi mốt luận võ giải thi đấu bắt đầu lý thừa trạch tại chu thái đồng hành đi bộ tại thính tuyết thành đầu đường ngày mai đấu loại liền muốn bắt đầu trên cơ bản tất cả mọi người tuyển thủ dự thi đều tại lâm trận m à i thương lâm thời ôm chân phật so sánh dưới lý thừa trạch liền rất là bưng l ỏ n g nhưng hắn đi ra ngoài là có mục đích hôm qua nghe tới vương tố tố nói cái này tính tuyết vương t r i ề u lôi đại không sai cho nên hắn dự định tự mình đến nhìn xem có không ít người nhận ra lý thừa trạch chính là đi theo vương tố tố kết bạn mà đến nam tử bởi vì lý thừa trạch đủ soái đồng thời mặc giáp cầm đao chu thái cũng rất c h ó i mắt tăng thêm vương tố, tố tại ố t cái này tính tuyết thành danh khí quá cao cho nên trước mấy ngày vương tố tố cùng ba người kết bạn đi tới thính tuyết thành sự tỉnh đã huyên náo sôi trào dương dương đối này lý thừa trạch cùng vương tố tố đáp lại chính là không trả lời trở lại chuyện chính lý thừa trạch đã đến hắn mục đích diễn võ t r ư ờ n g địa bốn phía không có v á c h tưởng chỉ là kéo cảnh dưới đầu đồng thời tượng trưng địa đứng hai cái thủ vệ thật chính là tượng trưng dù là lý thừa trạch liền đứng tại giữa hai người hướng bên trong nhìn chỉ cần lý thừa trạch không bước vào bọn hắn đều không quát lớn lý thừa trạch cái này bên trong là hoàng cung tuyết ngưng cung bên ngoài phía bên phải một chỗ diễn võ trưởng về hoàng gia tất cả trận pháp này tác dụng là phòng ngừa cơ khí tiết ra ngoài cùng lôi đài hư hao bằng không chỉ là lôi đài sửa chữa cùng bảo trì phí dụng liền không ít tranh tài cũng vô pháp bình thường tiến hành lý thừa trạch thầm nghĩ trong lòng thời điểm tranh tài có thể cảm lộ một chút trận pháp này đến lúc đó có thể tự mình dùng sân bãi bốn phía còn có ít tầng bậc thang khán đài tăng thêm còn có không ít đất trống mà lại lý thừa trạch chú ý tới diễn võ t r ư ở n g bốn phía đều là khách sạn tựu lâu t r à lâu tới một mức độ nào đó đây cũng là xem thi đấu khu vực lý thừa trạch khẽ b ư ớ cảm c không hổ là lấy võ vi tôn võ đạo thế giới tại hoàng cung bên cạnh làm ộ t mảnh đất chống tới làm sân thi đấu nếu không phải loại này toàn dân đều võ thế giới cái kia bên trong khả năng t ấ p đất t ấ p vàng như thế một mảng lớn địa phương không lấy ra xây nhà đáng tiếc trở lại lưu vân các thời điểm lý thừa trạch lại lần nữa nhận chú m ụ mấy ngày nay lời đồn đại liền xem như tính tuyết thành những ngày cao môn đại hộ tiểu thư cũng có nghe thấy ai bảo vương tố tố tại cái này thính biết thành thực tế là quá nổi danh năm năm trước nàng một cây trường thương ép tới tất cả đến dự thi võ giả cúi đầu một nữ tử lụa mỏng che mặt thấp giọng nói bất quá ngươi không cảm thấy tuổi của hắn quá tiểu sao đồng bạn của nàng gật gật đầu không sai thoạt nhìn như là bất quá hai mươi lý thừa trạch không nhìn những lời đồn đái này cùng mục san san lướt nhau gật đầu ra hiệu về sau liền tiến vào hậu viện dừng trúc vương tố tố cùng chi họa tại lý thừa trạch trở về không lâu sau đó cũng trở về vừa mới ngồi xuống vương tố, tố liền cảm khải nói lần này thiên hạ luận võ đại hội thú vị xuất hiện không ít như quỷ xà thần xem ra lại tới một đầu quá giang long vương tố tố vớt cằm nói nhớ được ta trước đó nói nơi này ma môn tiêu giao tông sao tiêu giao tông đệ tử đồng dần đến cũng là tam hoa tụ đình cảnh trước đó vương tố tố còn tưởng rằng đối với lý thừa trạch đến nói thiên hạ này luận võ đại hội quả thực chính là có tay là được không nghĩ tới bây giờ thần võ cửa nhất i quan triều đến tham gia náo nhiệt cung gia cung thương vũ cũng không biết là cái kia gân dựng sai từ nam vực phía tây chạy tới phía đông hiện tại còn phải lại thêm một cái ma môn tiêu giao cung đồng dần lý thừa trạch hơi nghi hoặc một chút tiêu giao cung không phải bị chính đạo gọi ma môn sao có thể trực tiếp như vậy địa tham gia thiên hạ luận võ đại hội sao tiêu g i a o cung mặc dù được xưng ma môn nhưng là loại vật này chính là quyền nói chuyện vấn đề tiêu g i a o cung công pháp hạch tâm yếu nghĩa rất đơn giản tiêu g i a o tự tại cùng vương gia không làm trái mình tâm kỳ thật trình độ nào đó là trọng hợp nhưng tiêu g i a o tự tại rất dễ dàng làm trái luật pháp tự nhiên là thành ma môn nếu là một ngày kia tiêu g i a o cung có thể phá vỡ thính tuyết vương triều k i a đến lúc đó ma môn chính là huyền vi kiếm tông cái này mấy đại tô n g môn vương tố Tố giải thích nói đây chính là thính tuyết vương triều chỗ cao minh ngươi dám đến ta liền dám để cho ngươi thăm gia bọn hắn cần phải làm là tại trước mắt bao người chèn ép tiêu dao cung khí diễm h ắ ngày tốt nhất n đ ừ tại đây Thính Tuyết t đây h n h l một ác đ a bắt mươi c tháng phải vì một mươi thính h tuyết vương triệu thiên hạ luận võ đại hội đúng hạn cử hành vì dương danh cũng tốt vì lịch luyện cũng được lại hoặc là hướng về phía ban thường đến lần này thiên hạ luận võ đại hội dự thi nhân số vẫn như cũ khoa trương thính tuyết vương triều cảnh nội giang hồ thế lực thế gia bình dân cùng thính tuyết vương triều phụ cận mấy đại vương triều đều có người một phẩy không không không dặm xa xôi chạy tới dự thi hôm nay chỉ là đấu loại ta liền không nhìn tới chính ngươi tham gia là được lý thừa c h ạ c h gật gật đầu ấu bình bồi ta đi một chuyến là được chi họa ngươi cũng lưu tại lưu vân cắt vâng chi họa gật đầu đáp ứng trên đường phố phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy t r ê n vai thích cánh đám người lý thừa c h ạ c h hôm qua liền đã chọn tốt hắn muốn lôi đài lần cận nguyên tắc ngay tại lưu vân cắt cách đó không xa đấu loại là mặc kệ ngươi người nào cũng không kiểm tra thực hư thân phận chỉ cần đứng lên trên tiếp nhận người khác khiêu chiến là được ngự khí ngũ trọng cảnh năm mươi cái lôi đài mỗi cái lôi đài đều sẽ có một vị tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh trở lên võ giả làm trọng tài phân biệt đến từ hoàng thất cùng tám đại tông môn về phân luyện khí bốn cảnh lôi đài cũng chỉ có ngoại cương cảnh làm trọng tài lưu vân các gần nhất cái lôi đài này bên trên đã có người ngay tại chiến đấu trên lôi đài một vị thân cao gần chín thức dâu quai nón đại hán hét lớn một tiếng như mánh hổ gào thét hai tay thành trào khoảng cách đối thủ xa một trượng liền nhảy lên thật cao như một đầu mánh hồ hạ sơn một trào chộp vào đối thủ trên bay tóm đến đối thủ bà vai máu thịt bé bẹ bét nhìn xem đối thủ n g ồ i liệt trên mặt đất che lấy máu me đầm địa bà vai dâu quai nón đại hán ôm q u y ề nói n đã nhường thiên hạ luận võ đại hội là có quy tắc không thể hạ tử thủ một khi hạ tử thủ trọng tài liền sẽ tham gia phía dưới truyền đến trận trận tiếng ủng hộ Tốt! không hổ là mánh hổ môn hồng hổ rất nhanh lại có một vị cầm bào công tử vọt bước mà lên vũ khí của hắn là một đem có sát phong độ nhẹ nhàng đối mặt vị này cầm bào công tử hồng hồ hiển nhiên càng thêm cẩn thận phía sau hắn hiện hiện một đầu răng nhanh chạy xuống máu tươi gào thét mánh hổ hắn lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng p h ả n phất giống như một tiếng hổ khi vị này cầm bảo công tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới bị một tiếng này hổ gầm c h â n trụ xương s ờ tại nguyên chỗ hồng h ổ nắm l ấ y cơ hội lấn người mà lên một quyền đánh vào công tử lồng ngực đem hắn đánh xuống lôi đài đã nhường chương một trăm sáu mươi hai vị kế tiếp chương một trăm sáu mươi hai vị kế tiếp lần này thiên hạ luận võ đại hội đoạt giải quán quân hạt giống có chút nhiều bên ngoài có bốn đại tam hoa tụ đình cảnh cung thương vũ đồng d ầ n thân m i ấ t nghị n h i ế p quan triều tăng thêm một cái dùng thiên tử vọng khí thuật tần nấp mình tu vi lý thừa trạch ắ n tu vi hiện tại tại cao tu vi võ giả trong mắt chính là nội cương cảnh nội cương cảnh ở giữa chỉ cần không đi t r ê n một cái lôi đ à i trên cơ bản liền có thể vững vàng tấn cấp đến vòng tiếp theo chính thi đấu manh hổ môn hồng hổ là ngoại cương cảnh đại thành tu vi vừa rồi cầm bảo công tử cũng là ngoại cương cảnh nhưng là hai người khác biệt chính là hồng hổ xem xét chính là thân kinh bạch chiến kinh nghiệm tác chiến phong phú mà cầm bảo công tử giao chiến kinh nghiệm rất ít đối mặt hồng h ổ đột nhiên tập kích hiển nhiên không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì hồng h ổ cường hãn trong lúc nhất thời để t r u n g quanh võ giả cũng không dám leo lên lôi lại tại bên đường vô số người chú ý lý thừa trạch từng bước mà lên leo lên lôi đài một vị thân mang màu hồng váy san nữ tử hưng phấn địa chỉ vào lôi đài kích động nói san tỉ tỉ ngươi nhìn đây không phải là tiểu thư mang về người sao làm sao đi tham gia lôi đài bởi vì thiên hạ luận võ đại hội là toàn bộ thính tuyết vương t r i ề u thịnh hội vương tố tố cho tất cả mọi người thả cái giả tranh tài mấy ngày nay lưu vân các ngừng kinh doanh cho nên lưu vân các quản sự mục san san cũng mang theo lưu vân các làm việc nữ tử ra quan sát đấu loại đừng nhìn các nàng tại xử lý chính là chế áo làm việc tại loại này thế giới phạm là có thể có chút tài nguyên không có người kia là không tu hành võ nghệ v hồng c hồ o Lưu v nhìn xem lý thừa trạch mày dầm nhũ chặt người mấy tuổi lý thừa trạch nhìn từ trên xuống dưới cái này đại hán dâu quay nón hỏi ngược lại vậy người mấy tuổi hồng hồ thành thật trả lời、25. lý thừa trạch lắc đầu không giống hồng hồ lúc này giận tí mặt muốn ăn đòn ta lúc đầu nhìn ngươi trẻ tuổi dự định tha cho ngươi một cái mạng đừng trách ta kỳ thật hắn cũng biết hắn dáng dấp trông có vẻ già nhìn xem giống ba mươi năm nếu không phải mánh hổ môn trụ sở ngay tại kinh đô hắn hay là sinh trưởng ở địa phương kinh đông người đoán chừng sẽ có không ít người chất vấn tuổi của hắn mà lý thừa trạch xem ra xem xét chính là hết sức trẻ tuổi không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi tuổi của hắn cái chủng loại kia loại kia thiếu niên khí phách đã có tuổi là không thể nào có hắn không phải liền là cái kia cùng vương tố, tố cùng một chỗ vào kinh thành sao không sai còn thật đẹp trai hy vọng hồng h ổ đừng đánh mặt của hắn hồng h ổ nghĩ nghĩ quyết định để lý thừa trạch xuất chiêu trước nhìn thoáng qua lý thừa trạch bên hông b ộ i kiếm hắn vây vây tay nghiệm tình ngươi tuổi nhỏ để ngươi trước xuất kiếm lý thừa trạch lắc đầu không ra không cần thiết nghe người phía dưới nói ngươi là cùng vương nữ hiệp cùng nhau đến lại không muốn như thế của vọng hôm nay ta liền thay vương nữ hiệp hào hào giáo hấn một chút ngươi hồng h ổ lập tức nổi giận lại lần nữa gầm t h é t một tiếng vừa rồi mảnh hổ gào thép đổ lại lần nữa phủ hiện ở p h í a sau hắn ngay sau đó nhảy lên thật cao một quyền mang theo thế thái sơn áp định hướng lý thừa trạch lý thừa trạch liền đứng tại chỗ bất động giống như là bị dọa sợ hồng hồ ngay lập tức cho lý thừa trạch dưới phán đoán trong lòng cũng có chút khinh thường xem ra lý thừa trạch cùng vừa rồi cái kia cầm quạt cầm bảo công tử đồng dạng chỉ là cái sẽ tu luyện chân khí ra hỏa kinh nghiệm thực chiến ít đến thương cảm nhận lấy cái chết hồng hồ gầm thét một tiếng ngân thương ngọn đến đầu a hắn đi theo vương nữ h i ệ p đến ta còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đâu lãng phí ta biểu lộ hồng hồ đối với mình một quyền này phi thường tự tin lý thừa trạch nhất định sẽ bay rớt ra ngoài nện ở trong đám người lưu vân các nữ tử nhắm mắt lại các nàng nghĩ nghĩ lý thừa trạch cùng vương tố tố là bằng hữu hay là cho hắn chút mặt mũi nhắm mắt lại coi như làm không nhìn thấy hắn thảm bại một màn này keng một tiếng rất rõ ràng kim loại tiếng đánh đập quanh quần tại bốn phía giang giác ngay sau đó chính là sương vỡ vụn thanh âm a ba lại là một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cói lòng vang lên nhắm mắt lại lưu vân các nữ tử nhẹ giọng hỏi san tỉ, tỉ tiếng t g à o của hắn như thế thô kể sao mục san san nói khẽ các ngươi mở to mắt liền biết san tỉ tỉ ngữ khí giống như hơi kinh ngạc lưu vân các mấy tên nữ tử mở to mắt vừa mắt là một mặt kinh ngạc miệm thơm khẽnh huy theo tầm mắt của nàng nhìn lại ngã trên mặt đất kêu r ê n chính là hồng h ổ hắn che lấy đã gãy xương cánh tay phải trên mặt đất mồ hôi lạnh c h ạ y r ò n g san tỉ tỉ xảy ra chuyện gì tiểu thư mang về vị này luyện rất mạnh công pháp luyện thể hồng h ổ một quyền đánh vào bộ ngực của hắn hắn nửa bước đã lui hồng h ổ lại gây mất cánh tay đứng c h ắ p tay lý thừa trạch nhìn xem hồng h ổ c h ậ m dai nói mình đi xuống đi đa t ạ chính hồng h ổ cắn răng đứng lên ôm thụ thương cánh tay túi người hành lễ về sau xuống lôi đài lý thừa trạch quay người vẫn nhìn phía dưới lôi đài vị kế tiếp ta đến có một vị cầm thương thanh niên không thể gặp lý thừa tr từ phía dưới thả người nhảy lên vượt qua mấy đạo bức tường người rơi vào trên lôi đ à i là thần vũ tông đệ tử viêm ma thương vũ kế hắn nhưng là nội cương cảnh c h ú t thành cựu trong tay trường thương chính là bốn c h u y ể n bà binh rất nhanh có người nhận ra vị này cầm thương thanh niên thần vũ tông vũ kế xin chỉ giáo lý thừa trạch v ố t c ầ m nói ra tay đi vũ kế vừa rồi tất cả đều trông thấy lý thừa trạch nhục thân rất khủng bố cho nên hắn vừa ra tay chính là toàn lực trường thương vùng đất bằng thẳng địa xuyên thẳng h ò đến cưng khí kim màu đỏ bám vào trên mũi thương lý thừa trạch động kỳ thật chiêu này nhục thể của hắn vẫn như cũ có thể cản nhưng y phục của hắn không được vì bảo vệ hắn quần áo hắn mới động lúc đầu rất là tự tin vũ kê con người bỗng nhiên co r ụ t lại lý thừa trạch chỉ là nghiêng người nửa bước khó khăn lắm tránh thoát hắn đâm thương lý thừa trạch tay trái nắm chặt c á n thương vũ kê ý đổ rút ra trường thương nhưng giống như là cùng một đầu cự hùng tại đầu sức tại hắn kinh hai ánh mắt bên trong lý thừa trạch tay phải bao trùm lên tầng một tám kim sắc con trạch một cái cánh tay truy nệ xuống ngạnh sinh sinh đem hắn kim loại c á n thương trực tiếp nệ quăng một cô cự lực đem quên bông ra trường thương vũ kê tốn đi qua hai người khoảng cách nháy mắt rút ngắn một cái thiết sơn dựa vào trực tiếp đem vũ kế đưa tiễn lôi đại ở giữa không trùng phun ra một mảnh huyết vụ về sau vũ kế trùng điệp q u ẳ n g xuống đất bất lực tái khởi lý thừa trạch lần này trực tiếp đem hắn đụng cái thất điên bắt đảo ngũ tạng lục phủ cùng rời sông lấp biển đụng dạng móa nhìn xem g ầ y yếu công từ ca chiêu chiêu đều là thế đại lực chấm a t ă n g hộ khó trách có thể cùng vương nữ hiệp chơi đến cùng một chỗ còn chúng vây xem nhớ tới một cây trường thương mua đến hồ hộ sinh phong vương、Tô、tố các ngươi đừng quên hắn đến bây giờ còn không có rút kiếm lý thừa trạch đem bốn lượn trường thương ném trở về trả lại vũ kế về Thứ Thứ mặc dù lý thừa trạch hô vị kế tiếp nhưng trong lúc nhất thời không người dám khiêu chiến hắn nội cương cảnh c h ú t thành t i ể u vũ kê ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ khiêu chiến lý thừa trạch chẳng khác nào tại tìm được chết lý thừa trạch nhìn xung quanh phía dưới mọi người trong lúc đó một mặt n g h i m ặ t chớ có quên các ngươi là tới làm gì võ đạo một đường như nghĩ tinh tiến vào liền không thối lui e sợ càng là kiệt ngạo võ giả càng có thể d ũ n g manh tinh tiến vào nếu là ngay cả khiêu chiến dũng khí đều không có luôn luôn suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia còn làm cái gì võ giả không bằng về nhà trồng t r ọ n nếu là một ngày kia gặp được man tộc cùng h u n g thú cũng giống hôm nay như vậy lui e sợ không đúng sao dĩ nhiên không phải ta đến c h i ế n n g ư ơ i một gã đại hán quát lên một tiếng lớn t r u n g đ i ệ p đạp mạnh ngày lên lôi đài người này chỉ là ngoại cương cảnh nhưng dũng khí của hắn đáng giá cổ vũ lý thừa trạch nhìn xem hắn trầm d ã i nói người đến người nào tán tu trần lập đến đây ứ n g chiến xin chỉ giáo nghe tôi trần lập là tán tu không ít người nhắc lên tinh thần nếu là trần lập biểu hiện được còn có thể chưa chắc không thể lấy lôi kéo trần lập nhập tông môn hoặc là trở thành gia tộc công vụ bọn hắn đều rất đồng ý lý thừa trạch trước đó trên lôi đài nói lời vũ phu tranh chính là k i a m ộ t ngụm khí phách võ đạo tu hành càng đến chỗ cao thâm càng nhìn tâm tính lý thừa trạch nhìn thoáng qua đao của hắn x u ấ t đao nếu là cái tán tu lý thừa trạch dự định chỉ điểm một chút hắn nhưng thu phục trần lập thì thôi không cần thiết phiền t h á i như vậy trần lập nhắm mắt lại lại lần nữa mở ra thời điểm ánh mắt như điện hai tay cầm hắn lại đao chân phải trùng đệm i mạnh lấy cực nhanh tốc độ rút ngắn khoảng cách giữa hai người trần lập suất đao tốc độ tại quần chúng vây xem bên trong rất nhanh nhưng ở lý thừa trạch trong mắt quá chậm vô luận trần lập lấy cái gì quỷ gì góc độ công kích lý thừa trạch đều có thể lấy thân pháp nhẹ nhõm tránh thoát lại không có chút nào dây dưa dài dòng động tác góc độ công kích rất xào trá điểm này không sai có thể trong công kích nếm thử gia nhập một chút động tác giả lý thừa trạch một bên né tránh một bên phê bình vừa rồi đệ nhất đao rất không tệ có thể cường điệu tăng cường đệ nhất đao uy thế cùng lực bộc phát có thể học một chút khoái đao hoặc rút đao thuật lại dựa vào gia tăng bộc phát tốc độ thân pháp cuối cùng lý thừa trạch bấm tay điểm tại hắn trên đại đao trần lập trong tay đại đao đột nhiên rất xuống đất hắn hổ khẩu có chút run lên ngắn ngủi một máy mắt hắn đại đao chỉ ít nhỏ bé vốn lượn mấy lần kinh khủng lực đạo ép buộc đao của hắn rời tay đa tạ chỉ giáo lung lay tay phải về sau trần lập nhặt lên đại đao nắm lấy đại đao ôm quyền thi lễ vị kế tiếp trần lập xuống dưới về sau lại có một người nhảy lên lôi đài phong lôi kiếm phái diệp thu mưa xin chỉ giáo đây là một vị nữ tử nội cương cảnh tu vi phong lôi kiếm phái chiêu kiếm của bọn hắn thế như bô lôi dày đặc như c u ầ n phong mưa to phong lôi kiếm phái là tính tuyết vương triệu tám đại tông môn một chóng chung q a n h ăn dưa còn chúng đều rất quen thuộc lý thừa chạch kh không hổ là phong lôi kiếm phái diệp thu mưa mới ra kiếm cũng nhanh như buôn lôi mũi kiếm liền chút sáu lần đáng tiếc không có một kiếm bên trong mặc dù chỉ là lệnh một ly nhưng không chúng chính là không chúng mục san san ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc không riêng gì cực mạnh n ụ c thân công pháp còn có như thế cao thâm bộ pháp nên nói không hổ là có thể cùng tiểu thư làm bằng hữu người sao liên tiếp mấy chục kiếm ngay cả lý thừa c h ạ c h dây thắt lưng đều không có sợ đến diệp thu mưa nhẹ trao lại lông mày đã như vậy ta muốn xuất kiếm cẩn thận trường kiếm trở vào bao về sau một đạo ngân quang sẽ qua nháy mắt tràn ngập lý thừa trạch a i mắt là b u lôi kiếm Phong phái lôi kiếm kiếm bạt sau đó gần hai canh giờ bên trong đang ăn dưa còn chúng kinh hai ánh mắt bên trong lý thừa trạch ngay cả chiến tướng gần hai trăm linh tên võ giả khí đều không mang thở chân khí phản phất vô cùng vô thận vây xem lý thừa trạch cái lôi đài này người xem càng ngày càng nhiều đem rộng rãi đường cái vây chật như nem cối trận mắt hốc mồm g và gờ sau hai cánh giờ cuối cùng một tiếng tiếng chiên g ó vàng thứ ba mươi sáu hảo lôi đài thuộc về lý thừa trạch ngày mai rút thăm đ ị n h tổ hắn chính là số ba mươi sáu q u n chúng vây xem rất muốn hô to lý thừa trạch danh tự lại phát hiện hắn đến bây giờ còn không có báo ra danh tự tam hoa tụ đỉnh cảnh trọng tài cũng là vừa mới nhớ tới kẻ này quá người tiên hắn lấy ra một cây trường một bài người tên là gì ta vì ngươi ghi lại ngày mai rút thăm dùng kha nam trọng tài ghi lại về sau đưa cho lý thừa trạch một quyển sách nhỏ trong này nhớ tranh tài các hạng quy tắc chớ có làm trái quy định ngày mai có thể đến tuyết ngưng cung bên cạnh diễn võ trường nhìn r ú t tham thính tuyết vương t r i ề u tại mỗi một cái lôi đ à i đều chuẩn bị một bản quy tắc tự viết chỉ cung cấp cho lần thứ nhất tham gia trận đấu v õ giả về phần tám đại tông môn liền không có lý thừa trạch u ố t cảm nói đa t ạ lý thừa trạch đối chung quanh hô to kha nam quần chúng vây xem nhóm chắp tay một cái đa t ạ các vị ủng hộ ngày mai nhớ được đến xem tranh tài a ngay tại lý thừa trạch rời đi sau đó không lâu một vị người mặc áo đen thường thường không có gì lạ nam tử xuất hiện tại một vị cầm bút cùng sách bên người nam tử lộ nam số sao số tăng thêm sớm nhất hồng h hồ. ổ hai canh giờ bên trong liên chiến hai trăm mười hai người trong đó nội cương cảnh bảy mươi mốt người ngoại cương cảnh một trăm bốn mươi mốt người hai người đều là yên vũ lâu giang hồ gió môi khác biệt chính là h ỏ i thăm nam tử áo đen cấp bậc tương đối cao hắn là phân lâu lâu chủ đầy đủ bạn bộ hạ trực thuộc đứng hàng giáp trở mà tay cầm bút cùng sách lộ nam là thứ hai đến ngược cấp bậc đứng hàng bính chờ hai người rất nhanh rời đi trở lại yên vũ lâu tại thính tuyết thành trụ sở lộ nam nói khẽ cái này chiến tích phải nhớ thành lý công tử dùng tên giả kha nam vẫn là phải về lại lý thừa trạch dưới yên vũ lâu t i ề m long bảng mặc dù không c ó chân dung nhưng là chân dung là tại nội bộ bọn họ lưu truyền chỉ cần không có dịch d u n g tất cả yên vũ lâu người đều có thể nhận ra là ai lý thừa trạch một đường này b ắ t thượng đậu ngụy ra nhập chu vũ thạch sơn cùng vương tố tố kết bạn mà đi đoạt giả s ử lấy xích diễm kiếm nhập bị đồ triệu ra cái này từng cọc từng cọc từng kiện còn có hắn dùng tên giả cái gì tiêu viêm vương đẳng lâm động cùng la phong yên vũ lâu đều biết chỉ là bọn hắn không nói thôi bởi vì yên vũ lâu lâu chủ không để nói. phía dưới giang hồ gió môi tự nhiên không thể nói nhập yên vũ lâu không ai dám làm trái t h â n ở yên vũ lâu càng có thể trải nghiệm loại cảm giác này một khi để lộ bí mật chính là chân chính cùng đường mặt lộ sẽ còn liên lụy người nhà người mặc áo đen lý ninh tá trầm ngâm trong chốc lát trước về lại kha n a m dưới nếu như lý công tử không bại lộ thân phận đến lúc đó liền theo cái này kha nam báo lên vậy phần hắn vì sao làm như thế tự nhiên là có nguyên nhân chương một trăm sáu mươi bốn h mã chương một trăm sáu mươi bốn h mã lý thừa t r ạ c là ninh nguyệt nga v â n lời muốn bảo vệ người ninh nguyệt nga mục đích gì thân là giáp cùng gió môi lý ninh t á không được biết cấp bậc của hắn còn không thể thấy ninh nguyệt nga lý ninh t á hướng cấp trên của hắn phân lâu lâu chủ đầy đủ bạn hỏi qua vấn đề này đáng tiếp kỳ thật liền ngay cả cấp trên của hắn thân là thiên nhân hợp nhất cảnh đầy đủ bạn cũng rất hoang mang đầy đủ bạn chỉ làm cho hắn làm theo là được đại h o a n g vương triều t i ê n vũ lâu phân lâu đầu đầy tóc bạc đầy đủ bạn ngồi dựa vào có chút lay động trên ghế nằm nghe tiểu khúc thỉnh thoảng đi theo h ừ nhẹ mặc dù mặt ngoài đang nghe khúc trên thực tế hắn vẫn nghĩ ninh nguyệt nga vì sao nhìn như vậy tốt lý thừa trạch yên vũ lâu lâu chủ người bảo lãnh không phải cái gì chuyện t i ê n vũ lâu lịch sử rất dài lịch đại lâu chủ người bảo lãnh tình huống đương nhiên là có vì chính là kết một cái t h i ệ n duyên t i ê n vũ lâu lẫn vào là một ngụm giang hồ cơm bằng h ư u càng nhiều càng tốt luôn luôn có nhiều như vậy thiên phú dị bẩm đồng thời tâm tính cũng không tệ lắm sợi cỏ lúc này giúp bọn hắn một đêm tương lai rất có thể liền có thêm một người bạn có người cực sai tự nhiên có người thành công tốt nhất một nhiệm kỳ yên vũ lâu lâu chủ ninh nghị hoành liền thành công hắn áp chúng xuất thân dân gian trần thanh y yên ninh nghị hoành tại trần thanh y hơi kết thúc thời điểm kết một phần thiệt duyên cuối cùng hai người trở thành hảo hữu trí giao đến bây giờ hai người hay là hả ninh nhị g hoành chỉ là từ nhiệm lâu chủ cũng không phải là chết rồi ninh nhị g hoành là ninh nguyệt nga cao tổ yên vũ lâu cũng không phải là thế tập chế cũng giảm cứu thực lực trí thượng tại ninh nguyệt nga trước đó cũng có một vị lâu chủ chỉ bất quá bây giờ lâu chủ biến thành nàng ninh nguyệt nga là dựa vào mình thực lực ngồi lên cái này yên vũ lâu lâu chủ chi vị tất cả mọi người đối nàng vui lòng phục tùng nhưng vấn đề lý thừa trạch không phải sợi cỏ hắn là đại cản vương triệu tam hoàng tử nếu là một ngày kêu lý thừa trạch phát triển đó chính là triều đình cùng giang hồ thế lực bởi vì lợi ích thúc đẩy hai bên này mặt ngoài nhìn rất hòa hải kỳ thực là đối địch nhưng cái này trung quy là chuyện tương lai đầy đủ bạn không nghĩ buồn lo vô cớ hắn nội phục ninh nghị hoành ánh mắt cho nên cũng dự định tin tưởng ninh nguyệt nga ánh mắt đầy đủ bạn lao đ ố i cái gì tổng lâu lâu chủ chi tranh đã không có hứng thú hắn hiện tại truy cầu chính là có thể hay không đột phá ngày này người ràng buộc thành tựu nhập đạo cảnh cho nên hắn nghiêm ngặt chấp hành ninh nguyệt nga quyết định mà lại đầy đủ bạn càng phát giác ninh nguyệt nga quyết định này là đúng tại lý thừa trạch cùng vương tố, tố trở ố t thành bằng hữu về sau có thể bị vương tố, tố xem như bằng hữu chí ít tâm tính sẽ không kém bên này lộ nam đưa ra một cái vấn đề mới nếu như chúng ta không bại lộ thân phận của hắn lời nói nhưng thân phận đâu hắn liền một cái tên giả chữ nếu là bại lộ tu vi chiến quan lại không nói hắn là lý thừa trạch thế tất leo lên tiềm long bảng kia lại nên làm thế nào cho phải làm giả thân phận chuyện này sớm muộn sẽ bại lộ mà cái này tiêu hao chính là yên vũ lâu uy tín ngươi có thể nói hắn yên vũ lâu xếp hạng không công bằng không công chính nhưng yên vũ lâu phát ra tới không thể là tình báo giả đây cũng là yên vũ lâu đối với lý thừa trạch trước đó sở tác sở vi làm như không thấy nguyên nhân một trong còn không có phát sinh sự tình lo lắng cái gì lý ninh tá khẽ vết cảm bất quá lời ấy có lý cùng lần này chính thi đấu kết thúc nhìn lý công tử bảo không bại lộ nếu không bại lộ ta lại về chuyến yên vũ lâu hỏi một chút tể lâu chủ ý kiến lý ninh t á rất rõ ràng đầy đủ bạn trước đó là như thế nào lời nhắn đ ủ không thể làm ra bại lộ lý thừa trạch thân phận hành vi yên vũ lâu ngay tại vì hắn vắt hết v ó c sự tình lý thừa trạch cũng không biết cùng lúc đó thân là hắc mã lý thừa trạch cũng truyền khắp toàn bộ thính tuyết thành thính tuyết thành nội tất cả mọi người biết số ba mươi sáu lôi đại xuất hiện một cái ngay cả đánh hơn hai trăm tên ngự khí ngũ trọng cảnh võ giả mánh nhân tám đại tô môn cùng mục tiêu là vì tiến vào trước mười đám võ giả nhao bắt đầu chú ý cái này tên là kha nam hắc mã thiếu chủ, Có người c u này g người hùng Người kính tím, liên quan nay tin đen quan nám n Thừa Trạch hôm nay thu tập được tin tức đưa cho đem được đưa một mặc Lý tới oai buộc tập tức tóc tử. áo vị chính là thần vũ tông thiếu chủ sớm đã dự định hạ n h â m tông chủ nhiếp quan triều chỉ cần hắn vững vàng đến thiên nhân hợp nhất cảnh hắn chính là không thể nghi ngờ hạ n h â m tông chủ nhiếp quan triều cười nặng một tiếng cầm trong tay tin tức tiện tay v ứ t bỏ một cái nội cương cảnh thôi lại có thể đánh cũng chỉ là nội cương cảnh nhìn hắn làm gì ta đối thủ chỉ có cung thương vũ cùng đồng dần nhưng hắn hay là vương nữ hiệp bằng hưu đâu ta sẽ hướng nàng chứng minh nàng nhìn l ầ người bên này đem tin tức bỏ đi như g i rách một bên k h á c khao khát tin tức thân nhất nghị lại không chiếm được bất kỳ tin tức gì hôm nay thân nhất nghị lúc đầu tâm tình không tệ hạ tại lôi đài số một kêu bên trong thời khắc cuối cùng như thiên thần hạ p h à m dễ như t r ở bàn tay điệu giải quyết đến nguyên bản còn tại trên đài d i ê u võ dương oai đối thủ đồng thời thành công tiến vào chính thi đấu tâm tình rất không tệ hắn lại nghe được thính t u y ế t thành tất cả mọi người đang thảo luận nhất q u a n triều đang thảo luận cung tư h vũ thậm chí có người tại kịch liệt thảo luận cái gì kha nam chính là không ai để ý hắn thân nhất nghị thế mà còn có người nói ta sẽ thua bởi hắn ôm thanh nếp miệm thầm nghĩ trong lòng mình cũng không nghĩ một chút một chút nói tới nói lui hắn đem sự thật nói rõ sự thật nổi giận thân nhất nghị để vông thanh lập tức đi yên vũ lâu mua tin tức kết quả là cái bất hạnh tin tức thân nhất nghị tức giận v ô bàn một cái trận mắt tròn xoe không bán ngươi nói cho ta yên vũ lâu không bán là ngại cho tiền thiếu rồi vông thanh cắn r ă n g gật gật đầu không phải vấn đề tiền ta đều thêm vào đến sư huynh cho hết năm mươi lượng hoàng kim nhưng bọn hắn chính là không bán ta dựa theo sư huynh lời nói đi một chuyến yên vũ lâu tại thính tuyết thành trụ sở cũng là theo sư h u n h lời nói muốn mua vương nữ hiệp bên người vị kia bội kiếm nam từ tin tức nhưng bọn hắn hồi phục chính là không bán mặc ta đủ kiểu miệng lưới thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất bọn hắn hay là chỉ trả lời không bán thân nhất nghị phẫn m à vỗ bàn một cái k i n h người quá đáng thân nhất nghị tại cực độ phẫn nộ tình hồ dưới phẫn nộ một chút hắn cầm yên vũ lâu không thể làm gì chớ nhìn bọn họ huyền vi kiếm tông sau lưng có nhập đạo cảnh võ giả nhưng ở yên vũ lâu trước mặt chẳng phải là cái gì yên vũ lâu không riêng tự thân thế lực càng mạnh hảo hữu càng là trải rộng thiên hạng không nói những cái khác đông vực võ lâm minh minh chủ trần thanh ý đã từng cũng đã nói chỉ cần ninh nghị hoành không phụ hắn, hắn tất không phụ ninh nghị hoành hắn huyền vi kiếm tông lấy cái gì cùng quyền c h ấ n sơn hà trần thanh y đánh trần thanh y một đấm xuống tới bọn hắn hộ tông đại trận ngay tiếp theo sơn môn đều phải sập không có bất kỳ người nào hoài nghi bởi vì trần thanh y làm được qua nếu không hắn vì cái gì gọi quyền c h ấ n sơn hà thân nhất nghị mắt lộ ra hàn quang ta đi gặp sư thúc thân nhất nghị nghĩ là tại ngày mai rút thăm làm tay chân đ em mình cung thương vũ hoặc là nhất quan triều lại thêm lý thừa trạch quất vào một tổ mỗi cái tổ biệt mười người nhưng cuối cùng chỉ có thể ra hai người chỉ cần mình cùng cung thương vũ thắng lý thừa trạch hắn liền không có cơ hội ra biên thế tất phía trước mười bên ngoài càng nghĩ càng cao、hứng. hắn cao hứng bừng bừng địa đi tới sư t h u ố c diệp khô vinh gian phòng chương một trăm sáu mươi lăm rút t h ă m phân tổ chương một trăm sáu mươi lăm rút t h ă m phân tổ thân nhất nghị đã tại mặc sức tưởng tượng lý thừa trạch không có cách nào tiến vào trước mười phần sau phẫn hận biểu lộ hắn nghĩ rất mỹ hảo ai nghĩ đến diệp khô vinh cự tuyệt diệp khô vinh quả quyết cự tuyệt nói ta không đồng ý vốn là cố nén tỉ khí thân nhất nghị vỗ b à n nghiến răng nghiến lợi nói sư t h u ố c giám vô b à n diệp khô vinh thế nhưng là thiên nhân hợp nhất cảnh tại trong tông môn địa vị hết sức quan trọng liền xem như tông chủ đối với hắn cũng là khách khích khí khí diệ khó thở so hắn còn l ớ a tiếng hắn cũng vô bản gỗ thật làm cái bản bị hắn đập đến vỡ nát gỗ vụn bay ra đến gian phòng một phía d i ệ p khô vinh nộ kỳ bất tranh nhìn xem hắn phẫn nộ nói thân n i ế t nghị ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không ngươi còn nhớ rõ chúng ta là bởi vì cái gì đi tới cái này thính tuyết thành sao hoàng thất lần này lấy ra điệu tâm linh tương lưu viêm linh long tiên thế nhưng là luyện chế cựu chuyển thần binh vô cùng tốt vật liệu nếu ta huyền vi kiếm tông có thể được đến cái này lưu viêm linh long tiên tăng thêm cái khác vật liệu thái thượng trưởng lão lao nhân ra ông ta liền có thể hướng trung châu thần b i n h cắt cầu đúc thần b i n h đến lúc đó thực lực của thái thượng trưởng lão liền có thể nâng cao một bước nhập đạo cảnh tư không thẩm từ nhiệm tông chủ về sau biến thành thái thượng trưởng lão dù không phải tông chủ nhưng vẫn như cũng là tông môn người thứ nhất tông chủ cùng chúng ta phí hết tâm tư đưa ngươi tu vi tăng lên đến tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh mục đích là vì đoạt được cái này lưu viêm linh nước bọn cũng không phải để ngươi tranh cường hiếu thắng tranh giành tình nhân thấy thân nhất nghị muốn phản bác diệp khô vinh cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì ta cũng khuyên ngươi một câu không phải là cái gì người ngươi đều lừa được truy cầu vương t ố tố ngươi xứng s a o ngươi leo qua tiềm long bảng trước mười sao thân nhất nghị thiên phú là không sai nhưng cũng được nhìn cùng người nào so hai mươi bảy tuổi thiên nhân hợp nhất cảnh phía sau là thương tiên cùng một phẩy không không không k h ô thế ra vừng ra kia là hắn có thể trẹo cảnh cày cao sao lao phu năm nay chín mươi hai tuổi thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng nàng vương t ố tố hai mươi bảy tuổi ngươi cảm thấy bằng ngươi hai mươi chín tuổi khó khăn lắm tam hoa tụ định cảnh lúc nào có thể tới thiên nhân hợp nhất cảnh mười năm hai mươi năm hay là ba mươi năm ngươi suy nghĩ lại một chút thời điểm đó nàng già sao cảnh giới diệp khô vinh mỗi một câu tựa như là mũi lao điên cuồng đâm vào thân n h ế t nghị trong lòng để hắn tâm đang dì máu diệp khô vinh vỗ mình mặt mo ngươi lại chiếu chiếu tấm gương xem thật kỹ một chút mình thân n h ế t nghị tướng mạo cũng chỉ là trung nhân tri tư lại không phải xoáy phải kinh động trung châu b ố n vực dựa vào cái gì truy tuy nói võ giả phải có ngạo khí muốn kiệt ngạo bất tuần nhưng cũng phải có tự mình h i ể u lấy nhìn xem túi đầu nắm chặt lấy nắm đấm thân n h ế t nghị diệp khô vinh thở dài khuyên lơn nhìn thẳng vào mình trước thành tự nhập đạo cảnh lo gì không có nữ nhân diệp khô vinh v ì thân n h ế t nghị tốt vì cũng là huyền vi kiếm tông tốt đáng tiếc thân n h ế t nghị không thể nghe b ả o ngay tại nổi nóng thân n h ế t nghị cắn răng một cái rậm chân một cái làm quyết định hắn nhập lội hoàng cung cầu kiến thái tử không ai biết hắn cùng thái tử trò chuyện cái gì chỉ biết hắn đi vào lúc như mây đen dày đặc ra lúc lại vẻ mặt tươi cười thái tử chúng ta thật muốn làm như vậy sao có thể hay không đắc tội vương nữ hiệp không sao ai sẽ biết là chúng ta ra tay mà lại liền nhất định sẽ là hắn thân n h ế t nghị tấn cấp sao ta không cho là như vậy thái tử ý của ngài là thái tử tuyết lăng không cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng có thể cùng vương nữ hiệp kết bạn mà đi còn cùng vương nữ hiệp cùng ở lưu vân các người sẽ là người bình thường bây giờ toàn thành lời đồn đại nổi lên m ộ n phía vương nữ hiệp lại còn tại thành thơi thành thơi địa d ạ n phố hoàn toàn không để ý lời đồn đại nhiều chuyện tại chính nàng trên thân nàng lại không giải thích ngươi đoán lại là vì cái gì người này tất nhiên che giấu tu vi danh tự tự nhiên cũng không phải cái gì kha nam ta ngược lại là muốn nhìn một chút người này đến tột cùng là thần t h á n h phương nào đã như vậy dứt khoát thuận nước đầy thuyền kỳ thật vương tô tố, tố cùng lý thừa t r ạ c thật không có gì chí ít tạm thời không có gì tương lai có thể có nhưng không phải hiện tại đối với bọn hắn đến nói trước mắt chuyện khẩn yếu nhất là trước thành tựu i nhập đạo cảnh trước thành tựu i nhập đạo cảnh về sau có nhiều thời gian nói chuyện yêu đương phong hoa tuyết nguyệt đây chính là chân chính cái gì niên kỷ làm chuyện gì lý thừa trạch biết vương tố tố vì sao không giải thích sẽ giải thích cũng không phải là nàng vương tố tố nàng ban đầu ở nam vực các nơi hành hiệp trượng nghĩa thời điểm liền có người đứng ra nói nàng là giả vờ giả vịt nàng liền không có để ý tới qua loại lời đồn đ á i này vẫn như cũng làm theo ý mình đối với tranh tài lý thừa trạch không có quá nhiều nội tâm lý hắn không cần đến triển lộ tam hoa tụ đình cảnh chính thi đấu thi đấu vòng tròn hắn chỉ tính toán lấy nội cương cảnh đ ỉ n h phong l ư ờ n g nối về phần trước mười xếp hạng lại nói rút thăm kết quả rất nhanh ra lý thừa trạch tại tổ thứ nhất nhóm này lại bị người gọi bảng từ thần bởi vì nhất quan triều thân nhất nghị cùng lý thừa trạch đều tại tổ này so sánh dưới cái khác tổ biệt sẽ là ai tấn cấp quả thực chính là l i ế t qua t h ấ y ngay không có tấm màn đen a loại thanh â m này rất nhanh truyền bá ra so vi rút truyền bá phải nhanh hơn nhanh đến mục san san đạt được rút thăm tin tức sau đó không lâu liền từ những người khác trong miệng đạt được tin tức này bên ngoài đều đang đồn rút tham động tay động chân tạ san tỉ, tỉ. mục san san cười lắc đầu khỏi phải ta lại đi bên ngoài thám tính một chút tình huống lưu vân các làm nữ tử sinh ý kỳ thật cũng là một loại rất tốt tin tức con đường nhất là cao môn đại hội những cái tia tiểu thư phu nhân cầm kỳ thư họa thi từ ca phú chi hơn trong lúc rảnh rỗi luôn luôn muốn bắt quái một chút nhà dù sao bắt quái là nhân loại thiên tính vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung vương tố tố hơi nghi hoặc một chút đ i ệ u thầm nói tốc độ nhanh như vậy rất rõ ràng là hữu tâm người tại truyền bá sẽ là ai chứ vương tố, tố biết sẽ không là lý thừa trạch hắn liên rút ký kết quả đều không thèm để ý thực tế không được triển lộ tu vi thật sự nghiền ép tất cả mọi người đi làm gì làm những thứ này lý thừa trạch khẽ cười nói dám làm như thế đồng thời có thể làm đến loại tốc độ này chỉ có một cái yến vũ lâu vương tố tố cùng chi họa chăm miệng một lời lý thừa trạch v ố t cảm nói không sai nghi hoặc lại lần nữa phun lên vương tố tố trong lòng yến vũ lâu n mưu đồ gì lý thừa trạch giải thích nói ta cùng yên vũ lâu quan hệ coi như không tệ chí ít trước mắt mà nói tại không có cùng ninh nguyện nga gặp mặt trước đó lý thừa trạch vẫn như cũ đối yên vũ lâu cầm g i nguyên ý kiến vương tố tố nháy nháy con mắt như thế làm nàng không nghĩ tới cùng lúc đó nàng không khỏi nhớ tới đã từng ninh nghị hành cùng trần thanh y l i n à n g vô bàn một cái bừng tỉnh đại ngộ nói khó trách ta gần nhất luôn cảm giác thiếu cái gì những cái kia yên vũ lâu g i a n g hổ gió môi đâu bình thường nàng làm ra chút động tĩnh về sau yên vũ lâu g i a n g hổ gió môi hận không thể đuổi theo nàng hỏi vấn đề nhưng một đường này đến nay cái gì cũng không có phát sinh lý thừa trạch n h n n ú n vai ta đây cũng không biết nhìn thấy lý thừa trạch thân nhất nghị cùng nhất quan triều tại cùng một tổ diệp khô vinh biết chắc có người động tay động chân tại cái này rút thăm bên trong có thể lấy ra chân trừ hắn huyền vi kiếm tông vị này chỉ đến từ linh thứ tự hòa thượng một tay hàng long phục hổ côn dùng không tệ trong tay một cây côn thép khiến cho nước dội không tiến vào ra chiêu ở giữa vốn là côn thép trường côn thế mà giống gậy gỗ đồng dạng run lên đ ố i lý thừa trạch liền chút bảy lần tốc độ so phong lôi kiếm phái diệp thu mưa dùng kiếm nhanh hơn cái này côn pháp có chút ý tứ đáng tiếc hắn tiến công tuyến đường ở trong mắt lý thừa trạch không chỗ ẩn trốn lý thừa trạch có lại hai ngón điểm tại hắn côn thép bên trên đinh côn thép t r u y ề n ra một tiếng lâu dài ngắm khẽ keng côn thép trợt rứt xuống đất mà lại rứt xuống đất côn thép vẫn như cũ có nhỏ xịu chấn động hòa thượng che lấy mình run lên cánh tay phải nghi ngờ nói người đây là chiêu thất gì lý thừa trạch không có trả lời hắn đây là thật võ ngự kiếm thuật bên trong kiếm chỉ. xuyên thấu qua hai ngón mà ra cơ ư n g khí tại côn thép bên trong tán loạn đồng thời kịch liệt chấn động đồng thời lý thừa trạch còn có thể điều khiển đạo này cơ ư n g khí cuối cùng truyền đến trong tay của hắn làm đối thủ vũ khí rơi xuống đây là hắn thu lực lượng kết quả nếu là hắn nghĩ có thể nháy mắt phế đối thủ cánh tay lúc trước hắn đối trần lập dùng chính là một chiêu này thi đấu vòng tròn quy tắc cũng là điểm đến là rừng bị đánh xuống lôi đài bị đánh rứt vũ khí đồng đều phán thua vì tiếp xuống tranh tài nhận thua cân nhắc về sau cũng là có thể cũng tỉ như cùng đồng dần tại tổ thứ năm người tất cả mọi người rất thức thời gặp được đồng dần liền nhận thua cầm xuống tổ thứ năm một cái khác danh ngạch mới là trọng yếu nhất Chân、chính â n c h đối phó đồng dần người không phải bọn hắn mà là trước mười mấy vị kia lý thừa trạch mỗi đánh một trận tranh tài liền muốn vòng bốn trận nhìn người khác tranh tài bất quá hắn lực chú ý hoàn toàn không tại số một đài bên này hắn đang nhìn cung thương vũ tranh tài cung thương vũ cùng lý thừa trạch trong tưởng tượng không giống nhau lắm hắn vốn cho là cung thương vũ hẳn là cái gì tiên khí bồng bệm t i ê n nữ nhưng trên thực tế cũng không phải là nàng dáng người rất cao g ầ y loa chân hẳn là tại một m bảy mươi hai trở lên so vương tố, tố hơi cao chút toàn thân áo đen còn đen xem ra hơi có chút gậy yếu một đầu đến e o tóc xanh cũng không đâm thành búi tóc hoặc co lại cứ như vậy tùy ý tàn mát không có tóc cắt ngang c h á n tóc đều kẹp bên thai về sau chỉ là bởi vì chiến đấu để mấy sợi tóc xanh r ủ xuống cái chán nàng rất xinh đẹp mặt trái xoan ngũ quan rất tinh xảo lông mi con mắt ngọc mảy ngài mang một điểm khí khá i hào hùng nhưng không có quá nhiều góc cạnh nàng vũ khí rất có ý tứ thoạt nhìn như là tì bà bất quá nàng giống như lý thừa trạch đến nay không dùng bên, trên vũ khí này, nàng tại tổ bên trong đối thủ không có gì tính kiêu chiến cho nên lý thừa trạch không biết nàng đàn này đến tột cùng như thế nào tại xế triều tranh tài lý thừa trạch rốt cục gặp thân nhất ngh đây là một trận khiến người chú ý tiêu điểm chiến muốn bắt đầu muốn bắt đầu mua huyền vi kiếm tông thân nhất nghị thắng áp bên trái mua kha nam thắng áp bên phải cầm tiền ở chỗ này đăng ký mua định rời tay mua định rời tay là một đám người bỗng nhiên an t ĩ n h lại nguyên nhân là tranh tài chính chủ một trong đến thân nhất nghị hỏi c h í n h ta có thể mua sao nhà cái cười cười n g à i nếu là mua mình t h u a khẳng định không được nếu là mua mình thắng liền coi là chuyện khác lý thừa trạch cùng thân nhất nghị tỷ lệ đặt cược khác biệt cũng không lớn một cái hai một cái một năm lấy hai người t r a n lệnh cảnh giới đến xem là không nên bình thường tam hoa tụ đỉnh cảnh tùy tiện đánh mười cái nội cương cảnh chủ yếu là lý thừa trạch chiến tích quá mạnh kéo về không ít tỷ lệ đặt cược nhưng loại này tỷ lệ đặt cược đối với thân nhất nghị đến nói liền không khác làm đục thân nhất nghị đem một cái chứa năm cái vàng thỏi cái túi đập vào trên mặt bàn ta mua mình thắng năm mươi lượng hoàng kim nhà cái nhữ mày trần trờ nói ngài cái này đại gia hỏa chơi đuổi liền hạ điểm bạch ngân ngươi cái này đi lên chính là năm mươi lượng hoàng kim khi tiền không phải tiền sao chưa từng nghe qua đánh cược nhỏ di tỉnh đánh cược lớn thương thân sao chủ yếu là áp thân nhất nghị người thắng nhiều lắm lại thêm hắn cái này năm mươi lượng hoàng kim nếu như thân nhất nghị thắng vậy ta cũng tới chơi đ ù a năm mươi lượng hoàng kim một cái chứa vàng thỏi cái túi trình một đầu đường vòng cung chuẩn xác địa rơi tại cái bàn phía bên phải một bộ áo đỏ váy đỏ vương tố tố trộm lấy cánh tay đứng ở đám người về sau bên hông đội kiếm chi h o ạ còn có một bộ màu xanh váy áo m g ụ c san san đứng tại bên cạnh nàng là vương nữ hiệp vương tố tố nhướng mày nói ta áp ăn thắng có thể chứ sự tình đã đến loại tình trạng này nhà cái cắn răng một cái đã như vậy có thể trông thấy vương tố, tố đầu cho lý thừa t r ạ c thân nhất nghị lên cơn giận dữ nắm chặt năm đấm có không ít còn không có đặt cực người nhìn thấy vương tố tố kiên định như vậy ủng hộ lý thừa trạch có chút do dự có phải là lý thừa trạch thật rất mạnh hay là vương tố tố chỉ là vì biểu đạt một chút đối lý thừa trạch ủng hộ dù sao hai người là loại quan hệ đó nha có không ít người cắn răng một cái quay đầu dưới lý thừa trạch làm bọn hắn không nghĩ tới chính là vương tố tố hạ xong chú liền chạy chạy quá ta có phải hay không bị vương nữ hiệp lừa gạt vương tố Tố s á t thực chạy bất quá là đi lôi đài phụ cận cửa hàng mua đồ ăn số một sân bãi trọng tài là t í n h tuyết người của h o n thất ngũ khí chiều nguyên cảnh tu vi cấm quân phó thống lĩ xét thấy thân m i ế t nghị là huyền vi kiếm tông đệ tử cũng không có thúc giục rất chú ý trận đấu này d i ệ p khô vinh g i ậ n nó không tranh q u á t o ngươi còn muốn nào đến lúc nào còn không lên mau tranh tài người trong nhà đều lên tiếng yến ca cũng hợp thời lên tiếng huyền vi kiếm tông thân m i ế t nghị lên mau tranh tài không phải phan thua lý thừa trạch đã trên lôi đài cùng có một đoạn thời gian cũng bắt đầu ngáp mặc dù lý thừa trạch là người xứ khác nhưng yến ca xác thực đối lý thừa trạch càng có hảo cả một chút người ta có thể lạng yên tranh tài ngươi làm sao liền không thể còn không phải đi tới chú giới minh thắng phần này tâm tính liền chẳng ra sao cả lý thừa trạch cùng thân nhất nghị trận đấu này không hổ là tiêu điểm chiến trừ vốn là một tổ nhất quan triều không có ở tranh tài cung thương vũ cùng đồng dần cái này hai đại đoạt giải quán quân lôi cuốn đều đến lôi đài số một phụ cận nhìn thấy thân nhất nghị đi tới trên lôi đài tiến ca gật gật đầu tranh tài bắt đầu thân nhất nghị ngay lập tức rút ra trường kiếm mũi kiếm chỉ vào lý thừa trạch hắn hai con mắt hiếp lại rốt cục để ta đợi đến ngươi may m à ta không có từ bỏ lý thừa trạch thậm chí không biết nên làm sao về hắn tốt thân nhất nghị tiếp tục nói ta tại suy nghĩ muốn làm sao tháng ngươi đáng tiếc nàng không tại không phải ta liền có thể ở trước mặt nàng n ụ c nhã ngươi trước đó còn chưa tới tính h tuyết thành thời điểm lý thừa trạch liền từ thân n h ế t nghị trên thân cảm nhận được địch lý loại này địch lý rất dễ đ o á n bởi vì vương tố tố chính vương tố tố cũng đã nói thân n h ế t nghị truy cầu qua nàng bất quá truy cầu qua nàng người nhưng nhiều lắm thân n h ế t nghị đều không có chỗ xếp hạng ngươi nói là vương tố tố nàng không phải đã tới sao lý thừa trạch chỉ chỉ kết bạn mà đến vương tố tố ba người chương một trăm sáu mươi bảy một chiêu chương một trăm sáu mươi bảy một chiêu nghe tới lý thừa trạch lời nói thân n h ế t nghị quay đầu nhìn về phía vương tố, tố bên kia trong lúc nhất thời thân nhất nghị sơ hở trăm chỗ diệp khô vinh b ó c một vệt mồ hôi lạnh đối thủ chỉ cái kia ngươi nhìn đâu hắn bảo ngươi chết ngươi có đi hay không vừa rồi trọng tài yến ca đã tuyên bố tranh tài đã bắt đầu lý thừa trạch kỳ thật có thể đánh lên hắn nhưng không cần thiết thân nhất nghị không xứng chính vui sướng địa ăn a n v ặ t vương tố tố nháy nháy con mắt đột nhiên nhìn ta làm gì thân nhất nghị đột nhiên mở miệng tố tố nữ hiệp vương tố tố nhữ mày nàng cùng thân nhất nghị không có tốt đến loại tình trạng này không đúng ta làm gì thụ loại này khí vương tố tố rất nhanh nghĩ rõ ràng nếu như thân nhất nghị giọng điệu cứng rắn mở miệng liền bị vương tố tố trực tiếp đánh gãy ng tránh xa người ngàn dặm đừng gọi ta tố tố chúng ta không quen thân nhất nghị bị vương tố tố một câu này ở mặt đỏ lên từ cổ đỏ đến bên h a i ha ha ha chết cười ta ai ai ai dịu ta một chút bốn phía truyền đến chính là phô t i ê n cái đ i ệ u tiếng cười n ạ o ngay cả trọng tài yến ca cũng nhịn không được cười hắn lại không có nhận quà chuyên nghiệp huấn luyện duy nhất không có cười khả năng chính là diệp khô vinh thân nhất nghị cùng lý thừa trạch huyền vi kiếm tông thành cho cười diệp khô vinh cười không nổi nắm chặt nắm đấm thân nhất nghị mỗi chữ mỗi câu trầm g i i nói t u t vương nữ hiệp nếu như ta thằng hắn có thể bao quát thân m i ế t nghị ở bên trong ra ngoài ý định tất cả mọi người dự kiến là tại thân m i ế t nghị yêu cầu đều chưa nói xong thời điểm vương tố tố liền gật đầu đáp ứng vương nữ hiệp không hỏi vương tố tố lại một lần đánh gãy thân m i ế t nghị trên mặt nàng mang theo ý cười ngươi thắng không được hắn cho nên điều kiện ngươi không cần nói ra miệng ta cũng không cần nghe đối mặt giống như thủy triều tiếng cười nạo thân m i ế t nghị nghiến răng nghiến lợi nói t ố t t ố ta tốt, t sẽ thắng lý thừa trạch đột nhiên cảm thấy mình thành nhân vật phản diện đã như vậy liền dứt khoát đem nhân vật phản diện tiến hành tới cùng lý thừa trạch giơ ngón trọ lên một chiêu cái gì vừa định ra chiêu thân n h ế t nghị sửng sốt lý thừa trạch mặt mỉm cười ta chỉ xuất một chiêu ngươi có thể ngăn cản liền coi như ta thua trung quanh lập tức hư thanh nổi lên một phía an dưa u ầ n chúng vốn là đứng tại lý thừa trạch bên này nhưng nhìn thấy lý thừa trạch lớn lối như thế đối với hắn ấn tượng giảm mất đi phần lớn t i ế n ca cũng giống như thế vương tố tố bên kia đều tin tưởng ngươi như vậy ngươi còn cái gì chỉ xuất một chiêu có phải là đang hại vương nữ hiệp nội cương cảnh muốn thắng tam hoa tụ đỉnh cảnh đã là không dễ lý thừa trạch còn vọng tưởng một chiêu thắng chi như thế khẩu xuất của ngôn không khỏi để người không thích Mục san san kéo vương kéo thân ố tố tay t ấ p giọng không gì Vương ngu nàng người nói, ủi, chuyện bàn an yên có tố tố, thật không có chuyện gì sao. Vương tố tố tay t vô vô ngu bàn tay của sao. m trăm p h ầ Tốt, tốt, tốt. t h â nhất n nghị trực tiếp đỏ ấm nhận lấy cái chết thân nhất nghị vừa ra tay chính là sát chiêu kiếm cương thấu t r ư ở n g kiếm mà ra tại không chung nháy mắt chia làm chính đạo càng thêm mảnh tiểu nhân kiếm cương ngay tại tất cả mọi người cảm thấy lý thừa trạch bên hông bèo trôi này m à u tuyết trắng đội kiếm liền muốn ra khỏi vỏ thời điểm lý thừa trạch vẫn không có rút kiếm hắn hướng phía bầu trời giơ lên tay hai ngon khép lại dựng thẳng lên kiếm chỉ bên hông tài vân kiếm vẫn như cũ không n ú c ních lý thừa trạch không nhìn thân nhất nghị chín điểm kiếm cương kiếm cương khuấy động tại hắn hộ thể cơ ư n g khí sau không được t ấ p tiến vào đầu tiên là c h u ô i kiếm sau đó là thân kiếm một thanh cùng bình thường trường kiếm không khác cơ ư n g khí kiếm xuất hiện tại lý thừa trạch đầu ngón tay phía trên có mắt sắc ăn dưa q u ầ n chúng chú ý tới một điểm thanh kiếm này rõ ràng là thân nhất nghị bội kiếm bộ dáng liền ngay cả trên c h u ô i kiếm đường vân đều giống nhau t r u n g quanh ăn dưa q u ầ n chúng đều mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn xem một màn này bọn hắn không hiểu một chiêu này có bao nhiêu khó bọn hắn chỉ biết một chiêu này đầy đủ l o ạ l u y ệ t h ư n h ư là ánh đèn càng huyễn tính năng càng tốt l t r u n g quanh ăn dưa quần chúng lập tức nhiệt tình t ă n gọn vỗ tay bảo hay nhưng thân là trọng tài y ế n ca diệp khô vinh bọn họ cũng đều biết một chiêu này có bao nhiêu khó y ế n ca đem tay đệ tại trên trôi lao chuẩn bị tùy thời cứu thân nhất nghị cơ ư n g khí trường kiếm thành hình về sau lý thừa trạch hai ngón vung lên cơ ư n g khí trường kiếm lập tức xẹt qua trời cao hướng phía thân nhất nghị bay đi cơ ư n g khí kiếm tốc độ thực tế là quá nhanh tại cái này trên lôi đài thân nhất nghị căn bản tránh cũng không thể tránh cho nên hắn giống như lý thừa trạch đem chân khí hóa thành cơ khí ý đổ ngăn trở một kiếm này cơ khí đụng vào nhau bắn ra trầm đ ụ đẩy ra tầng tầng khí lãng, chung quanh trận v ăn s dưa còn đem những này chúng khó có thể tin mà nhìn xem một màn này kín người hết chỗ sân bãi lúc này lại hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại có tiếng hít thở cùng nuốt nước, nước miếng thanh âm nghị nhi thàng đến diệp khô vinh thanh âm vang lên hắn hai ngón khoác lên thân n h ế t nghị thủ đoạn rất nhanh thở dài một hơi chỉ là vết thương nhìn xem dọa người lý thừa trạch cũng không có hạ tử thủ bất quá bởi vì trọng thương tăng thêm khí cấp công tâm thân n h ế t nghị té xịu diệp khô vinh có như vậy trong nháy mắt muốn động thủ nhưng vương tố tố đứng tại kia bên trong hắn đánh không lại tiến ca cũng sẽ không cho phép hắn động thủ mọi loại suy nghĩ cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng đa tạ thiếu hiệp hạ thủ lưu tình lý thừa trạch vớt cằm nói xem ra huyền vi kiếm tông cũng không hoàn toàn là đồ đẩn khuyên các ngươi một câu kẻ này tâm tính k h n g được sớm làm đổi một cái chuyền nhân diệp khô vinh không có trả lời chỉ là ô m thụ thương hôn mê thân nhất nghị rời đi hắn biết lý thừa trạch nói không sai nhưng hắn không thể đáp lại coi như thân nhất nghị xác thực làm không đúng hắn vẫn như cũng là huyền vi kiếm tông đệ tử muốn thẩm phán cũng là về tông môn thẩm phán mà không phải tại cái này bên trong để người chế rêu thân nhất nghị té xịu có thể là kết quả tốt nhất bởi vì ăn dưa quần chúng chế rêu rất có thể để hắn lại lần nữa đạo tâm vỡ vụn chỉ là huyền vi kiếm tông muốn cầm tới lưu viêm linh long tiên mộng tưởng khả năng liền phá diệt coi như huyền vi kiếm tông những người khác có thể tấn cấp trước m ư i muốn cầm tới vật này tỷ lệ cũng rất xa vời sau đó chiến đấu không hề có một điểm đ Lý Thừa Trạch, Trạch c ù ngày mai trước mười xếp hạng quy tắc rất đơn giản một đến mười hào lôi đài dựa theo các ngươi chỗ dự đoán mình xếp hạng tự hành lựa chọn lấy một thí dụ lựa chọn lôi đài số một chính là thứ nhất nhưng tuyển thứ nhất ngươi liền không thể cự tuyệt bất luận kẻ nào khiêu chiến cho nên ta đề nghị các ngươi cẩn thận lựa chọn cung thương vũ cùng nhất quan triều có nhiều thâm ý địa nhìn lý thừa trạch một chút sau đó rời đi Trước thương Trước thương Cung Cung vấn vấn vũ vũ đề. đề. quan sát một ngày tranh tài nhưng khán giả vẫn như cũ đối lý thừa trạch một kiếm kia phong tình vẫn chưa thỏa mãn lý thừa trạch nương tựa theo một chiêu cương khi kiếm cấp tốc trở thành đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong hạ tại đoạt quan bảng xếp hạng tỷ lệ đặt cược đi tới vị thứ tư thứ một cung thương vũ tỷ lệ đặt cược hai một vị thứ nhỉ nhất q u a n triệu tỷ lệ đặt cược 2.2 vị thứ ba đồng dần tỷ lệ đặt cược 2.6 vị thứ tư là chính là lý thừa trạch tỷ lệ đặt cược là 2.9 v ề phần vị thứ năm tỷ lệ đặt cược trực tiếp tới cái sườn đồi t h ấ c trượt huyền vi kiếm tông giang hạ hiên tỷ lệ đặt cược là 51 m m ư t r ừ phi nói là l i ệ u một phen hoặc là muốn chơi điểm kích thích không phải không ai sẽ áp cái này sau sáu vị nhưng bởi vì cao như vậy tỷ lệ đặt cược luôn luôn có muốn nếm thử một phen kỳ thật công thương vũ cùng nhất q u a n triều thực lực khó mà nói ai thắng ai thua hai người đều không có suất toàn lực cũng không có giao thủ Cung t gia gia.、So、vương vũ tố tố đem đánh cược thắng được hoàng kim bày ra trên bàn về phần nàng vì sao muốn đánh bạc thắng số tiền này lấy ra tế yếu giúp đỡ người nghèo nàng không tâm sao từ thân nhất nghị đẻ xuống kia năm mươi lượng hoàng kim nàng liền biết cơ hội kiếm tiền đến duy nhất tương đối t i ế n mới là thân nhất nghị ép tới quá ít vương tố tố thở dài một hơi đáng tiếc ngươi đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược mới 2.9, n ế u là ngươi cùng cái k i a hạng năm giống nhau là 47 tốt biết bao nhiêu dạng này tính toán ta đầu nhập 50 lượng hoàng kim số lượng quá lớn vương tố tố coi không ra ngươi làm người đi vương tố tố lòng đầy căm phẫn địa vỗ bàn một cái đánh bạc hại bao nhiêu tính mạng người ta đây là để những cái k i a nhà cái nhớ lâu lý thừa chạch khẽ vất c ằ m vương tố tố câu nói này nói đến ngược lại là không sai đánh bạc sắc thực hại người phải biết có bao nhiêu gia đình bởi vì đánh bạc làm cho thế ly từ tán cửa nát nhà tan đánh bạc nào có một mực thắng ai cho nên lý thừa trạch xưa nay không đánh bạc coi như đánh cực cũng chỉ là cực một chút không quan hệ đau khổ đồ vật nhưng hắn cũng rõ ràng muốn trị tận gốc đánh bạc là không thể nào muốn khuyên về một tên dân cờ bạc để hắn hoàn toàn tỉnh nộ cũng khó đương nhiên khó cũng không đại biểu không làm gì hắn thượng vị về sau vẫn là phải khai thác một chút biện pháp quản lý đánh bạc hắn vừa rồi sở dĩ đối mặt đánh bạc nội tâm không có chút nào gợn sóng là bởi vì hiện tại hắn tại tha hương nơi đất khách thấp cổ bé họng làm gì gây phiền t o á i vương tố, tố hiếu kỳ nói ngươi ngày mai định làm gì lý thừa một ngày thời gian thoáng qua liền mất hôm sau tại tranh tài còn chưa chính thức trước khi bắt đầu không ít người đã sớm địa tại diễn võ trưởng phụ cận chờ đợi t r à lâu tiểu quán khách sạn đều ngồi đầy người liền ngay cả khách sạn khách phòng cửa sổ đều làm ở đột nhiên liền gạt ra mấy cái đầu lần này đến dự thi đám tuyển thủ còn có rất nhiều người chưa từng rời đi vì chính là quan sát cuối cùng này một trận chiến quan sát cùng thế hệ bên trong cường giả chiến đấu là rất khó phải một việc còn có thể tăng thêm kiến thức có lẽ còn từ đó có chỗ lợi bởi vì có công thương vũ cùng nhất quan triệu tồn tại thái tử tuyết lăng k ô n g chư vị hoàng tử cùng công chúa đều đã dự t í n h tăng thêm chính đạo tám tông dự tính mấy vị này công chúa cao hứng hỏng bình thường ở tại cung bên trong nào có cơ hội tốt như vậy ra thông khí hoàng huynh ta nghe nói lần này có mấy vị cao thủ thật sao tuyết lăng không đồng b ả o muộn muộn nam gần mười sáu tuyết lăng không gật gật đầu chính là trong đó có mấy vị đều là nhân trung lắm phượng ngươi lợi chút nữa nhưng phải nghiêm túc nhìn đối t ư ơ n g lai ngươi tu hành rất có ích lợi tuyết lăng sương đối cái này không có hứng thú ngược lại là hỏi một vấn đề khác ta còn nghe nói vương nữ hiệp cùng cái tia gọi kha nam quan hệ không ít là quan hệ nam nữ ạ tuyết lăng không lắc đầu những cái kia chỉ là lời đồn đại thôi lời đồn đại không thể tin hết bất quá quan hệ của hai người rất tốt ngược lại là thật vương tố tố hôm qua như vậy tiền đặt cược trừ kiếm tiền cũng có công khai ủng hộ lý thừa trạch lý vị điểm này là cái có đầu góc người đều minh bạch tuyết lăng không không có thân nhất n g h ị như vậy không biết tự lượng sức mình muốn truy cầu vương tố tố hắn tu hành thiên phú s á c thực không có vương tố tố tốt điểm này hắn thừa nhận nhưng hắn sẽ không cảm thấy dạng này hắn liền không xứng với vương tố Tố, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu mà là song phương vấn đề lập trường hắn là vương triệu thái tử vương tố, tố là giang hồ nhi nữ mà lại thương tiên vương lăng vân gây áp lực quá lớ vương lăng vân muốn phá vỡ hắn thính tuyết vương triều có thể nói có tay là được làm gì t r e o chọc cái này đại phiền thoái huống h ồ hai người tính cách t r ê n lệch quá lớn hắn đang lâm thái t ử chi vị hưởng thụ rất nhiều tài nguyên đều là người khác thay hắn đoạt đến mà vương tố tố tại làm sự tình chính là đem những này cướp đi lại thế khốn giúp đỡ người nghèo nói cách khác vương tố tố rất nhiều hành vi kỳ thật xúc phạm chính là đã được lợi ích người lợi ích nếu không phải sau lưng nàng có vương lăng vân nàng chết sớm vương ra hiểu được điều này cho nên chỉ cày cấy mình một mẫu ba phần đất vương tố, tố hiểu được điều này nhưng mất không dưới trong lòng khẩu khí này vương tố tố vì sao coi trọng như vậy lý thừa trạch bởi vì lý thừa trạch biết rõ điểm này nhưng hắn vẫn như cũ ủng hộ nàng cấm quân xuất động hơn phân nửa hai nhóm cấm quân hộ vệ tại hoàng tử cùng công chúa trước mặt trang diện có thể nói thanh thế to lớn đồng dần thậm chí hoài nghi những cấm quân này là đến bắt hắn đồng dần từ khi nhập thính tuyết thành ngược lại là quy củ chiến đấu bên trong cũng không có hạ tử thủ chính đạo tám tông trở ngại mặt mũi cũng không có đối nó xuất thủ hắn vẫn cầu cho tới bây giờ tranh tài còn chưa bắt đầu trước đó cung thương vũ tìm được lý thừa trạch nàng nhìn thoáng qua lý thừa trạch trực tiếp hỏi kiếm phải này có phải là gọi tài vân kiếm? lý à tài gọi kiếm? vân l thừa trạch nghi ngờ nói làm sao ngươi biết nàng biết n g ư ờ i trước mắt chân chính thân phận đại càn vương triều tam hoàng tử lý thừa trạch nhưng nàng không có vạch trần cung thương vũ không có trả lời chỉ là lại liếc qua tài vân kiếm thấp giọng nói kiếm này ngươi còn không định ra khỏi vỏ sao lý thừa trạch nói khẽ nên ra khỏi vỏ lúc tự sẽ ra khỏi vỏ chớ để tài vân kiếm trong tay ngươi mai một bỏ xuống câu nói này về sau cung thương vũ liền rời đi lý thừa trạch nhìn về phía bên người vương tố, tố hỏi ngươi nói vương tố tố lẽ thẳng khí hùng hồi đáp làm sao có thể ta ngay cả nửa qua. không cùng nàng nói cả chữ đều vương tố tố nghe được lý thừa trạch trong lời nói cũng vô chất vấn chi ý chỉ là nghi hoặc lý thừa trạch hiểu rõ gật gật đầu hắn nhẹ giọng giải thích nói biết kiếm này tên là c á t Mây, chỉ có ngươi cùng đem thanh kiếm này đưa tặng cho ta người đã không phải ngươi đáp án kia liền rất rõ ràng vương tố tố l â y tuổi trò thọc lý thừa trạch cánh tay hiếu kỳ nói nói đến ngươi còn chưa nói qua đây ai tặng cho ngươi lý thừa trạch thấp giọng nói nhiều người phức tạp trở về lại nói cho ngươi không nói nhiều ta chuẩn bị lên lôi đài chương một trăm sáu mươi chín các ngươi cùng lên đi chương một trăm sáu mươi chín Các người cùng người lên đi. Luyện đi. thính ể tuyết r ư ớ c đã quyết ra, luyện thành c diễn võ trường đen nghị đám người chật ních toàn bộ diễn võ trường có cầm đao đội kiếm vó giả cũng có tại kinh đô đến xem náo nhật trợ bữa máy tính còn có không ít người tại nhà mình hộ viện bảo vệ bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi thế ra cùng hân quý tử lệ vương tô tố, tố c h i họa cùng mục san san cùng lưu vân các nữ tử nương tựa theo vương tố tố tên tuổi cộng thêm lý thừa trạch thân hữu đoàn thân phận tại diễn võ trường bậc thang cũng chiếm cứ một khối địa phương tốt các nàng ngồi tại lôi đài số một gần nhất khán đ à i một đám nữ tử bên trong bên cạnh ngồi một cái mặc áo giáp cầm binh khí ánh mắt kiên nghị chu thái biết bao loá mắt kỳ thật chu thái là nghĩ đứng nhưng đứng sẽ che chắn hậu phương người xem ánh mắt rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể ngồi xuống theo tranh tài chính thức che chắn hậu phương người xem ánh mắt rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể ngồi xuống tất cả mọi người đối kế tiếp đến chiến đấu mong mỏi kịch liệt tiếng thảo luận quanh quẩn trên đường phố sau lưng cóng trưởng thương cái kia chính là đồng dần cũng không biết cung thương vũ đàn đến tột cùng như thế nào không biết có người hay không có thể bước ra nhiếp quan triều xong đao các ngươi đ ừ n g q u ê n còn có một người đến nay bội kiếm cũng không ra khỏi vỏ đâu ngay vậy không ít người nhìn về phía ngồi ở kia bên trong một bộ chiếc núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi mà không đổi sắc lý thừa trạch hắn thậm chí đang ăn đồ vật trên khán đài thảo luận cũng là rất kịch liệt tám đại tông môn một trong cựu cùng xem dẫn đội võ giả nhẹ giọng hỏi chớ các chủ ngươi cảm thấy phần th vị này chớ các chủ là phong lôi kiếm phái sáu đại kiếm các các chủ một trong thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi chớ các chủ vớt c ầ m suy tư c h ấ m n g âm trong chốc lát mới hồi đáp theo ta thấy quán quân có lẽ còn là tại cung thương vũ cùng nhất quan triệu bên trong nếu không phải muốn ta chọn một lời nói vậy ta tuyển cung thương vũ đi vì sao cựu cung xem người truy vấn chớ các chủ giải thích nói bởi vì vương t ố tố năm năm trước tam hoa tụ đỉnh cảnh đại thành vương tố tố một cây đỏ thương làm cả thính tuyết thành thế hệ trẻ tuổi bái phục cùng là một năm thế gia cung thương vũ nàng nội tình liền đã thắng qua nhất quan triệu lục dương cốc liêu thanh tùng vớt dầu chầm dãi nói lao phu không cho là như vậy nhất quan triều trước đó vài ngày đã từng tới ta lục dương cốc linh giáo lúc ấy chúng ta trong cốc ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh trần trưởng lao trong tay hắn đều không có chiếm được tiện nghi chớ các chủ khó thở ha ha người lao thất phu này làm sao không nói sớm ta áp cung thương vũ thắng a tầm mắt trên k h á n đ à i chỉ có hoàng tử hoàng nữ cùng tám đại tông môn lần này dẫn đầu đoàn đội nhân vật dẫn đầu hoàng tử hoàng nữ nhóm nghe mấy vị này đại nhân vật cũng tại b ắ t quái hơi cảm thấy thú vị có người nhịn không được gia nhập g rút chát thái tử muộn mọi nháy mắt tò mò chớ các lão vậy ngươi cảm thấy cùng vườn tố tố đồng hành vị kia không có cơ hội t h ắ n g s a o hắn không phải một kiếm trạm thân n h ế t nghị sao tám đại tông môn mấy vị trưởng sự tình người đồng thời tức xả mặt lại công chúa ngại nhưng quá biết nói chuyện diệp khô vinh còn ngồi cái này đâu huống hồ người ta thân n h ế t nghị cũng không có c h i ế t à cái gì gọi là một kiếm trạm thân n h ế t nghị tuyết lăng không quá lớn lang sương nha nhìn thấy hoàng huynh quát lớn nàng tuyết lăng sương cũng ý thức được mình giống như nói nhầm túi đầu không dám nói lời nào tuyết lăng không lúc này đứng dậy chắp tay nói xã hội trẻ người nó dạ còn xin diệp trường lao chớ trách hắn lại nhìn về phía túi đầu mội mội thấp giọng nói còn không đứng lên nói lời xin lỗi đang muốn đứng lên tuyết lăng sương phát giác được một cỗ lực lượng nhẹ nhàng đẻ xuống chính mình diệp khô vinh lắc đầu không cần công chúa nói đến cũng không sai thái tử cũng mời ngồi xuống đi công chúa thẳng thắn ngôn ngữ làm sai chỗ nào diệp trường lao ý chí khiến lăng không kính nghệ chớ các chủ dơ ngón tay cái lên lao diệp khí quyển diệp khô vinh không có nói tiếp ngược lại nhìn về phía tuyết lăng sương vừa rồi công chúa vấn đề kia liền từ lao phu đến vì công chúa giải h o ặ đi vị t t h i ế u hiệp mặc dù là ngút trời kỳ tài lấy tuổi như vậy thành tựu nội cương cảnh đình phong Thu công chúa i n p h khả năng có chỗ không biết cho dù là tam hoa tụ đỉnh chút thành tựu cùng đại thành tu vi tranh lệch đều là rất lớn càng khỏi phải đảm luận tam hoa tụ đỉnh cảnh cùng nội công cảnh công chúa nửa biết nửa hở thẳng thắn mà hỏi thăm vậy tại sao thân nhất nghị thua đâu hắn không phải tam hoa tụ đỉnh cảnh sao tuyết lăng không quyết định sau khi trở về muốn để mẫu hậu hào hào dạy một chút mội mội nói như thế nào cũng may diệp khô vinh dưỡng khí công phu không sai hắn giải thích nói bởi vì nghị nhi chỉ là vừa mới đột phá cảnh giới bất ổn khá thiếu hiệp lại là ngút trời kỳ tài a nha kỳ thật tuyết lăng x ư ơ n g hay là không hiểu nhiều nàng còn muốn hỏi đáng tiếc bị bên người công chúa khác để lại ngươi hay là đừng nói chuyện ta sợ ngươi bị đánh diệp khô vinh chưa nói là kỳ thật hắn rất chờ mong lý thừa t r ạ c đoạt giải q u â n dạng này mất mặt liền không chỉ là huyền vi kiếm tông k e n tuyên bố tranh tài bắt đầu tiếng chuông bị gó vang bắt đầu bắt đầu hôm nay tổng tài phán đội thành c ấ m quân thống lĩnh nguyễn viết bằng mặt khác mấy vị phó thống lĩnh đảm nhiệm phó trọng tài nguyễn viễn bằng ngự không mà đi chậm rãi rơi vào lôi đài số một trung ương vẫn nhìn phía dưới đen nghịt đám người ta chỗ đứng chính là lôi đài số một mỗi một cái bên cạnh lôi đài bên cạnh đều có cấp tự nhận là là trong mười người thứ nhất liền leo lên lôi đài số một cứ như vậy tranh tài bắt đầu nguyễn viễn bằng rất ít nói nói xong cũng xuống đài ă n dưa còn chúng đều đem ánh mắt nhìn về phía mười vị tuyển thủ dự thi nhóm nao nhau đang thảo luận ai sẽ lựa chọn số mấy lôi đài nhất quan triều nhất định lựa chọn lôi đài số một lý thừa trạch vớ nhất quan triều rất muốn cái thứ nhất ra sân nhưng hắn không thể hắn cần chú ý cung thương vũ cùng đồng dần lựa chọn mới có thể lấy an ổn nhất phương thức thu hoạch được thứ nhất tại tất cả mọi người tại yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi người khác lựa chọn vị trí thời điểm lý thừa trạch cái thứ nhất động vô số ánh mắt nháy mắt đồng thời quang tại trên người hắn l ặ n g lặng chờ đợi lựa chọn của hắn lý thừa trạch cũng không có thi triển kinh công lôi đài hết thệ chỉ có ba cái bậc thang tại muôn người chú ý bên trong tại tất cả mọi người kinh hai ánh mắt bên trong lý thừa trạch từng bước mà lên đi tới lôi đài số một đi tới ngụy viễn bằng vừa rồi vị trí đứng vững về sau lý thừa trạch quay người mặt hướng người xem đứng chắc tay ánh mắt chậm rãi đảo qua còn lại mấy vị tuyển thủ dự thi thời gian của ta rất quý giá lựa chọn số mấy lôi đài thuần túy là lãng phí thời gian cho nên các ngươi cùng lên đi c h ư một trăm bảy mươi ta muốn đánh mười cái c h ư một trăm bảy mươi ta muốn đánh mười cái thính tuyết h à n h diễn võ trưởng lý thừa trạch một câu các ngươi cùng lên đi lập tức để người ta tấp nập diễn võ trưởng lặng ngắt như tờ sau đó lại buộc phát cực lớn tiếng hoan hô lý thừa trạch chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc tăng thêm hắn mới mười người hắn không thể nói ra câu kia kinh đ i ể n trích lời ta muốn đánh mười cái ta đánh ta mình tiếng hoan hô bên trong cũng nương theo lấy hư thanh tiếng mắng chửi có người mắng lý thừa trạch không biết tự lượng sức mình có người suỵt lý thừa trạch đang làm dáng biết mình không có cơ hội cầm thứ nhất lựa chọn một cái nhất thể diện thua pháp h ải ta là thua cho các ngươi tất cả mọi người ta không có thua ngươi nha thư thanh nổi lên bốn phía lý thừa trạch lại tại hưởng thụ lấy đây hết thảy v ề phần mấy vị người trong cuộc cung thương vũ mặt không đội sắc trong lòng hơi có vẻ bất đắc dĩ bất quá nhưng cũng đội phục lý thừa trạch thiếu niên khí phách cung thương vũ thầm nghĩ trong lòng nhìn như vậy hạm chỉ đem tài vân kiếm cho hắn cũng không tính mai một kỳ thật cung thương vũ không phải ra lịch luyện nàng là trong nhà cường giả đồng hành đi tới thiên môn thành chu tức chân bảo các tìm nàng hảo bằng hữu đạm đài hạm chỉ đạm đài hạm chỉ cũng không có nói mà là chính cung thương vũ phát hiện bởi vì đoạn thời gian kia từ thứ chuyên môn đi đi tìm đạm đài hạm chỉ biểu thị phong vân thành tường trợ lòng biết ơn đạm đài hạm chỉ thế mà lại đi nhúng tay vương t r i ề u ở giữa tranh đấu khiến cung thương vũ rất là nghi hoặc tại nàng truy hỏi dưới rơi vào đường cùng đạm đài hạm cũng chỉ có thể đem sự tình chi tiết lấy cáo trong lúc đó cung thương vũ truy hỏ lý thừa trạch có thể tin sao? đạm đ à i hạm chỉ liền đem hai người trao đổi phụ mẫu cho đội kiếm sự tình nói ra cung thương vũ vô cùng rõ ràng cái gì bốn chuyển đổi thất truyền binh khí đều là hư sống kiếm sau ý nghĩa mới là thật một thanh thất truyền thần binh đối với các nàng phía sau gia tộc bất quá là chín châu một bao nếu như đạm đ à i hạm chỉ có thể tại sự giúp đỡ của lý thừa trạch ngồi lên đạm thai ra chủ chi vị cựu truyền thần binh đều không đáng kể chỉ là một đem thất truyền thần binh vậy phần nàng sẽ đến đến tính tuyết thành tham gia thiên hạ luận võ đại hội liền t u ầ n túy là t r ư n g hợp nàng thật vất vả đến một chuyến nam vực phía đông nàng đương nhiên phải nhìn nhiều nhìn khác biệt phong quang trên đường lại nghe nói năm năm này một giới thiên hạ luận võ đại hội năm năm trước vương tố tố tham gia qua liền lấy thử một lần tâm thái đến vậy phần thứ tự nguyên bản nàng là đến tranh thứ nhất hiện tại nàng cũng không phải rất để ý nàng nhưng biết lý thừa trạch chân thực tu vi là tam hoa tụ đình cảnh đồng thời lấy lý thừa trạch bày ra thiên phú cảnh giới đại thành cũng không phải là không thể được nhất quan triều hư lạnh một tiếng côn u vọng hắn vì sao không có cái thứ nhất bên trên bởi vì đối phó một cái cung thương vũ hắn có tự tin đối phó một cái đồng dần hắn cũng có tự tin nhưng là hai người liên tiếp chiến hắn hắn liền không có tự tin có thể thắng nhưng lý thừa trạch nhưng đứng ở trên đài nói nghiêm túc muốn đánh bọn hắn tất cả mọi người ha ha ha đồng dân ôm trường thương tại cung tiếu lão sư hắn phái hắn đến dương danh thuận tiện đánh một chút chính đạo tám tông mặt mũi kết quả hắn không có đánh lý thừa chạch đánh ta làm sao liền không nghĩ tới đâu Tốt. có người không có dự thi lại so bất luận kẻ nào đều kích động chính là vương tố tố nàng kích động vỗ đùi nếu là năm năm trước nàng biết có thể làm như vậy nàng cứ làm như vậy bất quá năm năm trước một lần kia không giống lần này có nhiều như vậy quá giang long năm năm trước một lần kia tăng thêm nàng cũng liền hai vị tam hoa tụ đình cảnh coi như làm như vậy cũng sẽ không có nhiều r u n động lý thừa trạch thấy không có người lên đ à i khe cho mày làm sao rồi chẳng lẽ muốn ta xuống dưới từng bước từng bước mời các ngươi đi lên sao ta đến đ ồ n g dân ra sân hắn nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành thứ tự với hắn mà nói cũng không trọng yếu thật cầm thứ n h ấ t ngược lại không tiện rời đi dứt khoát không bằng bồi lý thừa trạch chơi đ ù a đ ồ n g dân nhảy lên thật cao cầm trong tay trường thương hướng phía lý thừa trạch đâm thẳng ngân thương phía trên một sợi xương lạnh nở rộ tăng thêm đồng dân bàng bạc khí huyết trí lực lộ ra cương mánh vô song rất tốt lý thừa trạch hai ngón hướng lên trời như mưa thuận gió hòa màu xanh giọt nước tại đầu ngón tay phía trên hội tụ giống như g i ọ t mưa màu xanh g i ọ t nước hội tụ thành một thanh c ư ơ n g khí trường kiếm bị lý thừa trạch nắm trong tay một đạo kiếm cương chém ngang mà ra như chạm thiên liệt đ ị a kiếm cương nháy mắt chém ra đồng dần hộ thể cơ ư n g khí đồng thời vạch phá bầu trời hướng phía chân trời bay đi tay nắm lấy trường thương đồng dần tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới bay rất ra ngoài trung điệp quẳng xuống đất kiếm khí nhập thể để hắn khí huyết không thông suốt ho ra một đoàn máu tươi đồng dần chưa hề nói lý thừa trạch t â m hiểm hắn có thể phát giác được lý thừa trạch cũng không có hạ tử thủ tam hoa tụ đình cảnh nhất quan chiều hai con mắt hít lý thừa c h ạ c h mặt mỉm cười nói hiện tại ta có thể khiêu chiến chư vị đi cùng lên đi lên chính đạo tám tông sáu tên võ giả ánh mắt một đôi cùng nhau nhảy lên lôi đài không nghĩ tới có một ngày ta thế mà muốn cùng chính đạo tám tông liên thủ tốt tốt tốt hay thối nổ ra trong miệng bọt máu đồng dần cũng theo sát phía sau ở đây ăn dưa còn chúng có lý do hoài nghi đồng dần cái này ngụ nước bọt là đưa cho chính đạo tám tông bảy người cùng nhau tiến lên cường đại cương khi ẩm vàng một phát s ắ t cơ mánh liệt lại từ bốn phương tám hướng đanh tới cuối cùng một phương đến từ nhất quan triều hắn lặng lẽ meo mèo, mèo đậu thủ vô xỉ chính đạo xỉ đ ụ ngươi xem một chút người ta đồng dần giữa sân duy nhất không có động thủ chính là c u n g tư h vũ nàng tựa như là đến xem trò vui lên lý thừa trạch dựng thẳng lên kiếm chỉ tài vân kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ tài vân kiếm hóa thành lưu quang trực chỉ tay cầm song đào n h ế t q u a n triều ngự kiếm thuật đây chính là rất khó tu hành kiếm đạo pháp môn a lý thừa trạch thì là nên tiếp mặt khác bảy người làm bọn hắn ngoại ý muốn chính là lý thừa trạch thế mà không dùng hộ thể cơ ư n g khí ngăn cản chỉ là tại bàn tay phía trên bám vào cơ khí lại muốn cùng bọn hắn đánh cận chiến đối mặt bảy người vây công lý thừa trạch lại có vẻ tài giỏi có hơn ngược lại là song trưởng của hắn thỉnh thoảng đánh trúng mặt khác sáu tên nội cương cảnh cùng lúc đó đồng d ầ n thương bên trên nháy mắt buộc phát từng sợi hàn mang trong sân nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống rất nhiều như băng tinh xanh thảm quang mang nháy mắt buộc phát lý thừa trạch giao thể toàn lực kích phát thể ra ra b i ế n thành á m kim sắc tay phải thành quyền cùng trường thương đụng nhau lý thừa trạch nửa bước đã lui đồng d ầ n lại kêu lên một tiếng đau đớn liền lùi lại vài chục bước hắn cảm khái nói người cái tên này cơ sở đánh cho đến cùng có bao nhiêu lao cũng quá khủng bố đi đồng dân biết rất rõ lý thừa trạch chỉ dùng tam hoa tụ đỉnh cảnh chút thành t h u lực lượng tiếp cận cảnh giới đại thành hắn tại chân khí chất lượng bên trên nhưng không sánh được lý thừa trạch lý thừa trạch một mực tại bồi chính đạo tám tông người chơi hắn thậm chí tại nhất tâm nhị dụng đ ị a thao túng tài vân kiếm cùng nhiếp quan triều chiến đấu hắn không có ý định trước giải quyết chính đạo tám tông cùng đồng dân hắn dự định trước giải quyết cái kia dối trá nhiếp quan triều nhiếp quan triều h ừ lạnh một tiếng cung cô đ ư ơ n g còn không xuất thủ sao cùng thương vũ nhắm mắt lại đừng gọi ta cung cô lương chúng ta không quen cùng lúc đó lý thừa trạch hai ngón chém ra một đạo kiếm khí chạm lui bảy người một cái tay khác hai ng nhất quan triều chưng có ta một khó ú c Chưng c ta m ộ thở k ú c Nhiết Quan, chiều, 171, nhiết quan khó h Triều t hắn cuối cùng là biết thân nhất nghị vì sao lại tức giận đến thổ huyết càng quan trọng chính là ngươi cầm nàng không có cách nào ta đều gọi ngươi cung cô đ ư ơ n g còn có thể gọi thế nào ngươi không nhường nữa ta hô ý tứ chính là để ta đ ừ n g gọi ngươi chứ sao bất quá nhất quan triều không có thời gian nhà ránh cùng vừa rồi không khác từng giọt màu xanh giọt nước nháy mắt hắn lý thừa chạch đầu ngón tay hội tụ chỉ là hiện tại những n à y giọt nước không có rót thành một thanh trường kiếm mà là hóa thành vô số tiểu kiếm trong u y ế t tám người mạnh nhất kiếm tu diệp khô vinh giải thích nói cương khí ngưng tụ thành thực chất hóa thành giọt nước đại biểu hắn cương khí tinh tuần mà có thể điều khiển nhiều như vậy giọt nước hóa cự kiếm hóa tế kiếm đại biểu hắn đôi cương khí lực khống chế rất mạnh nghị nhi thua không đoan vương nữ hiệp bằng hữu này không chút nào kém cỏi hơn nàng mục san san nhẹ giọng hỏi tố tố đây là chiêu thức gì vương tố tố thắp giọng hồi đáp san tỉ trở về ta lại cùng ngươi giải thích trong này dính đến thật võ ngự kiếm thuật pháp môn nàng cũng biết nhưng không thích hợp tại cái này bên trong giải thích một bên khác tại lý thừa trạch điều khiển dưới cơ ư n g khí mưa kiếm đổ ập xuống địa mãnh liệt bắn hướng nhất quan triều giống như vạn kiếm tề phát dưới đài người xem nhìn xem lý thừa trạch một chiêu này phản phất giống như thần tiên thủ đoạn không ít giang hồ võ g i ả n đếm thử đem mình thay vào trong đó nếu là mình đối mặt một chiêu này có bao nhiêu sinh tồn xác suất nhất quan triều không hổ là tam hoa tụ đỉnh cảnh đại thành kim hoàng sắc hộ thể cơ khí hình thành một cái hình tròn đem hắn bảo hộ ở trong đó dày đặc mưa kiếm tại hắn cương khí lồng phòng mông lung sương ngủ tràn ngập lôi đài nhất quan triều còn chưa kịp cao hứng thời điểm hắn vậy mà không biết lý thừa trạch lúc nào đã tiếp cận lý thừa trạch tự nhiên không có cảm thấy vừa rồi một chiều kia có thể giải quyết nhất quan triều vậy hắn chẳng phải là chỉ là hư danh nhưng thiên tử vọng k h í thuật vận chuyển phía dưới nhất quan triều chân khí ở trong kinh mạch điều động trong mắt hắn không trô ẩn trốn tiếp cận về sau lý thừa trạch đầu tiên là lấy hai ngón co lại lấy chỉ pháp lại lần nữa đem c ư ơ n g khí bắn vào nhất quan triều song đao bên trong len ken hai tiếng nhất quan triều song đao không bị khống chế quẳng xuống đất cả người hắn kêu lên một tiếng đau lớn cũng bởi vì lực chủ kích liền lùiền l lý thừa trạch không còn lấy hai ngón mà là tài vân kiếm tới tay hắn một tay giơ cao lên tài vân kiếm cưng khí nháy mắt tại tài vân kiếm trên thân kiếm hội tụ đầu tiên là tay trái trở tay vung ra một đạo kiếm khí ngăn cản muốn lại lần nữa đánh lén bảy người cùng lúc đó một thanh cao mấy chục mét cưng khí kiếm tại tài vân kiếm trên thân kiếm hội tụ cưng khí gợi lên phía dưới lý thừa trạch màu đen ống tay áo cổ động mấy sợi tóc xanh bay lên nhất đao lưỡng đoạn như ý t h â n kiếm nhất quan triều nhìn xem trong mắt mình tự kiếm càng lúc càng lớn nhất quan triều nhìn xem trong mắt mình tự kiếm càng lúc càng lúc c nguyễn viễn, viễn bằng một cái tay khác thì là nâng bay rất ra ngoài đồng thời hôn mê bất tỉnh nhất quan triều cũng bắt đầu vật công vừa rồi kiếm khí nhập nhất quan triều kinh mạch trực tiếp đem hắn chân trắng nguyễn bằng giúp nhất quan triều điều tức tốt về sau hướng phía phó thống lĩnh y ế n ca nói phái người đưa nhất quan triều đi trước thương hắn ngược lại nhìn về phía lý thừa trạch chậm dãi nói nhất quan triều hôn mê bất tỉnh phán vì thứ m ư ơ i tranh tài kế tiếp theo hắn biết rõ lý thừa trạch mục đích nhưng đã hắn làm được hắn cũng lời truy cứu nhất quan triều lại không phải hắn thính tuyết vương triều người h u ố n hồ hắn cũng xuất thủ cứu nhất quan triều nhất hoài hải đến cũng không lời nói là con của ngươi bại bởi người ta ngươi có ý tốt tới tìm ta thính tuyết vương triều tài vân kiếm trở vào bao lý thừa c h ạ c h ngược lại nhìn về phía sau lưng bảy người tiếp xuống đến lượt các ngươi toàn lực ứng phó đi ta bên trên các ngươi tùy ý đồng dân vẫn như cũ cái thứ nhất bên trên lên phong lôi kiếm phái võ giả s o n g kiếm ra khỏi vỏ phóng lên tận trời cũng ngang nhiên gia nhập chiến đấu thương thương thương. kim thiết giao kích không ngừng bên hai tám đại tông môn võ giả đều rất bất đắc dĩ vũ khí của bọn hắn căn bản phá không được lý thừa trạch cái này ám kim sắc không biết tên n ụ c thân công pháp phòng ngự húng chi hắn còn có hộ thể cơ ư n g khí cuối cùng một kiếm toàn lực ngăn cản lý thừa trạch dựng thẳng lên kiếm chỉ thanh sát quan g mang lại lần nữa hội tụ thành một thanh cơ ư n g khí kiếm ca ca làm sao biến thành quan g mang là bởi vì kiệt lực sao chớ các chủ phòng đ o á n nói hắn khí tức đều đều không giống khí cơ khô kiệt bộ dáng hẳn là đang ngường trong chốc lát, bàn g bạc kiếm ý hội tụ mà thành cơ ư n g khí kiếm lấy chém nang g chi thế chém về phía bảy người lý thừa c h ạ c h lòng bàn tay t h u ố c d i ụ c đạo này kiếm cương hoành ép mà đi toàn lực chống cự đ ồ n g dân thấp giọng q có nói lúc đầu bọn hắn không nên nghe đồng d â n lời nói nhưng bọn hắn biết đồng d â n lời nói mới là chính xác thất thải hộ thể cơ ư n g khí nối liền thành một đường cùng chém nang g mà đến màu xanh kiếm cương trên lôi đài ràng co bọn hắn hết sức điều động chân khí trong cơ thể cố gắng ngóc đầu lên nhìn xem đạo này màu xanh kiếm cương theo mấy người càng thêm điên cùng địa điều động chân khí trong cơ thể kiệt lực ngăn cản tăng thêm màu xanh kiếm cương lực trúng kích dưới chân chớ các chủ vớt d â u vớt cằm nói trận chiến ngày hôm nay về sau bọn hắn bảy người có lẽ đều có thể có chỗ tiến cảnh thậm chí được lợi cả đời chuyến này tới không lỗ theo chân khí khô kiệt hộ thể cương khí bắt đầu một cái tiếp một cái điện nát từng cái khí cơ khô kiệt không tự g ắ c q u ỷ một chân trên đất cuối cùng đồng dần kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm chọc máu thẳng tắp điệu ngã trên mặt đất lý thừa trạch đạo này kiếm cương không có chém xuống mà là chậm rãi tiêu tán tại không trung liền lấy các vị ngã xuống đất trình tự vì xếp hạng đối mặt lý thừa trạch tự tác chủ trương nhưng không có bất kỳ người nào có ý kiến lý thừa trạch ngược lại Người muốn u x ấ trong thủ s chốc ư n g lát cảnh vật trước mắt như vẽ quyển phát sinh biến hóa núi cao nguy ê nga trên có một thác nước bay chạy xuống dòng nước lại dọc theo dòng suối hỗn lượn mà xuống dầm dầm tiếng nước như thanh tuyền lưu vang chương một trăm bảy mươi hai như nghe tin nhạc thai tà minh chương một trăm bảy mươi hai như nghe tin nhạc thai tà minh to lớn diễn võ trường rất là yên tĩnh vô số người vẫn như cũ say mê tại cung thương vũ vừa rồi diễn tấu bên trong một khúc cuối cùng lý thừa trạch chậm rãi mở mắt khẽ nhả một n g ụ m trọc khí tiếng đàn này vô hại thậm chí còn có bình tâm t ĩ n h khí công hiệu như tiếng đàn này có hại một mực vận chuyển thiên tử vọng khí thuận trong lòng của hắn sẽ có cảnh báo hắn cũng sẽ rất nhanh hồi tỉnh lại vẫn như cũ có thật nhiều người xem một mặt say mê đ i ệ u đắm chìm trong đó không nguyện ý tỉnh lại lý thừa trạch hít thở sâu một hơi dừng một chút dồn khí đan điển thanh âm quần quận như kinh lôi tỉnh lại rất nhiều bách tính như mộng, bên trong bừng tính. Ta làm lấy mộng đẹp đâu ta tám trăm mét vuông rừng lớn ta chính làm lấy ta sắp đăng lâm hoàng ngâu ngâu nô miệng của hắn bị bằng hữu cho tre lý thừa trạch hiểu rõ gật gật đầu nguyên lai mỗi người nhìn thấy đồ vật thế mà còn là không giống quả thực có chút huyền diệu cung thương vũ khẽ cười nói cái này một khúc như thế nào lý thừa trạch khẽ vất cảm như nghe tin ê nhạc thai t ạ minh m trước đó hắn nghe nói cái gì cầm tiên tử một khúc rừng căn qua hắn vốn là không tin hiện tại hắn tin trong lần chứa các nàng cung gia nội công tâm pháp âm thanh tình phiêu hốt đến huyện chuyển như đông triền miên lưu luyến nếu có ý muốn hạ i người cũng có thể tại đàn bên trong giết người ở vô hình cung thương vũ thoáng lưu mày chủ yếu nàng không nghĩ tới lý thừa trạch cho đánh giá cao như vậy bất quá nàng rất được lợi cung thương vũ đối nghị viễn bằng hạ thấp người thi lễ ta vừa rồi chưa từng xuất thủ ngụy thống lĩnh đem ta liệt vào thứ chín liền có thể ngụy viễn bằng có chút chăn trở cái này lấy cung thương vũ vừa rồi bày ra thủ đoạn nàng là có cơ hội cùng lý thừa trạch cạnh tranh thứ nhất cung thương vũ mặt mỉm cười nói về phần người thứ chín ban thưởng ta cũng đừng chư vị x i n từ biệt nói xong cung thương vũ có chút vái chào sau đó phiêu nhiên mà đi một bộ đồ đen nàng rất nhanh biến mất tại đám người cuối cùng cung thương vũ quyết định vượt qua rất nhiều người dự kiến nhưng thì thật nàng biết mình đánh không lại lý thừa t r ạ c nàng vô cùng rõ ràng lý thừa t r ạ c tuyệt đối không chỉ tam hoa tụ đỉnh nàng từ đạm đài hạm chỉ kêu bên trong hiệu rõ đến lý thừa trạch có ẩn dấu tu vi phát môn huống hồ lý thừa trạch lúc trước cũng biểu hiện ra qua từ nội cương cảnh đến tam hoa tụ đình cảnh những người khác cho là hắn là đột phá chỉ có nàng mới rõ ràng lý thừa trạch chẳng qua là giải phong một điểm tu vi đánh không lại lý thừa trạch tranh thứ nhì có ý nghĩa gì về phần điểm kia ban thượng đối với cung thương vũ đến nói có cũng được mà không có cũng không sao theo cung thương vũ rời đi lý thừa trạch chuyện đương nhiên trở thành thứ nhất đông dân đứng hàng thứ nhì phong lôi kiếm phái thứ ba huyền vi kiếm tông thứ tư lúc đầu lấy lý thừa trạch loại này xem ra không môn không phái tán tu Hoàng thất hướng cùng tám đại tông môn tám đại đều đồ sẽ ý hướng lý thừa trạch n tố tố đã được như nguyện địa chọn được diệp khô vinh rất đỏ mắt có thể làm cựu truyền thần binh luyện chế phụ liệu lưu viêm linh long tiên mặc dù hắn có thật v õ đáng yêu kiếm nhưng hắn vẫn là nghị chuyên môn chế tạo một thanh thuộc về mình kiếm mà lưu viêm linh long tiên là không sai vật liệu ngụy viễn bằng lấy khí cơ ngự chi đem một cái bình xứ xa xa đưa đến lý thừa trạch trước mặt hắn dặn dò trong đó có mười dọn gần đủ luyện chế một thanh tần h minh đa tạ lý thừa trạch nói lời cảm tạ về sau tiếp nhận lý thừa trạch mở ra nhìn một chút một cỗ nhiệt lượng nháy mắt đánh tới có điểm giống nham tương nhưng muốn hiếm một chút còn mang theo một cỗ mùi lưu hình thứ này hy hi h u sao hy hi h u muốn nói nhiều đắt đỏ sao ngược lại là không có lưu viêm linh long tiên chỉ có thể làm luyện chế cựu chuyển thần binh phụ liệu một trong nhưng lưu viêm linh long tiên chỗ thần kỳ ở chỗ nó có thể thôi hóa thần binh nếu là một thanh lượng thân định chế thần binh đi theo túc chủ lâu có xác suất sẽ sinh ra linh trí mà lưu viêm linh long tiên tác dụng chính là tăng lớn cái này xác suất nếu là có một thanh có linh trí thần binh đánh lên tựa như là tại lấy hai đối một đáng nhắc tới chính là thật võ đáng yêu kiếm nguyên bản có linh nhưng là bởi vì một kiếm chia làm chín kiếm kiếm linh cũng lâm vào ngủ say lý thừa trạch nếm thử câu thông qua nhưng không có tỉnh lại kiếm linh hắn mỗi ngày lấy tinh huyết t o dưỡng có lẽ có một ngày có thể tỉnh lại cũng k ó nói lý bạch từ nhập thế ngày lên trước hết đến đại cản vương triều muốn mua rượu hắn ngay lập tức nhớ tới đại cản vương triều cũng không phải đại cản rượu tốt bao nhiêu uống mà là lý bạch nghĩ đến dù sao đều muốn mua còn không bằng đi trước đại cản mua rượu uống phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà như vậy vấn đề liền đến hắn không có tiền không trả tiền mình tìm tới hắn một cái c ẩ m tú hoa y h ỉ một đầu tóc bạc còn bội kiếm nam tử giữa khu rừng hành tẩu khó tránh khỏi bị người nhớt h ư ơ n g hắn bị đánh cướp lý bạch chân chính nếm thử một phen m ư ơ i bước giết một người một phẩy không không lưu hành thống khoái cảm giác khách quan ngài rượu này hồ lô. bán rượu chủ quán càng trang càng không thích hợp trước mặt nam tử tóc trắng này hồ lô rượu phản g phất vô cùng vô tận cứ việc trang ta theo giá giao lý bạch đem một viên thoi vàng bày ở quầy hàng đúng vậy ta hôm nay còn liền không tin lý bạch cái này mai thoi vàng đem hắn cửa hàng bên trong rượu ngon nhất gắn s o n g cũng còn có doanh hơn chủ quán một bên trang rượu một bên tán dương rượu này tên là chín đủ phẩm một ngụm như trên chín ngày ô m nguyệt bốn đại thùng gắn s o n g lý bạch hồ lô rượu hay là giống như cái động không đáy đủ rồi tiền khỏi phải tìm đa t ạ khách quan đa t ạ khách quan về sau thường đến a lý bạch tấn tấn tấn tấn địa uống một hớp lớn về sau hô to một tiếng thấm khoái rượu ngon chật lý bạch dưới chân sinh ra thanh l i ê n ngự không mà đi rất nhanh liền biến mất ở chân trời quán rượu trưởng quý kinh ngạc đến n gây người không phải ta liền thuận miệng nói ngài thật ô nguyện đi à. thấy cảnh này đại càn bách tính đều đem lý bạch xưng là thiên nhân mà giang hồ võ giả liền rất rõ ràng ngự không mà đi đại biểu cho hắn tu vi thấp nhất phải là thiên nhân hợp nhất cảnh nguyên lai vừa rồi bên người đi qua một cái đại cao thủ không ít người thầm than đáng tiếc lý thừa trạch hiện tại nam vực phía đông một mực hướng bắc mà lý bạch dự định đi tây bắc phương hướng xuất phát cùng lý thừa trạch là một đ ô n g một tây bất quá trước đó lý bạch dự định đi trước một chuyến thiên môn thành gặp một lần từ thứ bọn hắn sau lại rời đi có thể ngự không mà đi một mươi dặm non sông với hắn mà nói không tốn bao nhiêu thời gian như thời gian đầy đủ hắn còn dự định ra b i ể n đi một chuyến tây vượt lãnh hội một phen không giống phong cảnh nếm thử không giống rượu ngon một bên khác vương tố tố tại cho lý thừa trạch giải thích cung thương vũ tỷ bà khúc cung ra tiếng đàn ngay là dương cẩm kỳ thực là lấy âm luật so sánh n ệ đồng thời so đấu song phương trần khí cung ra còn có đàn phổ khác biệt từ khúc có khác biệt công hiệu có một loại như tà âm nếu là võ giả không có chút nào chuẩn bị rất có thể tâm phiền ý loạn xuân tâm dập dần